q u ba chương ba trăm sáu mươi năm đều hướng nhạy bắc bị một kiếm x u y ê n tim thường nhân sớm đã bỏ mình có thể hồng bào người lại là trời sinh dị thể tâm mạch tại phải tuy bị thiếu niên trọng thương hồng bào người liền nghĩ lấy nín hơi g i ả chết đợi đến trốn qua một kiếp này hồi cốc tới cái ác nhân cáo chặn trước nhưng khi hắn nghe đến nữ tử muốn dẫn lấy thiếu niên nhập cốc làm nhân chứng lúc không khỏi trong lòng đại loạn chính mình làm nếu là bị sư phụ biết đợi chờ mình trừng phạt hồng bào người không dám lại nghĩ tiếp trong bóng tôi định xuống tâm tư như đến cơ hội định muốn đem hai người này chặn rết tại nhập cốc phía trước tuyệt không thể nhượng hai người này yên ổn trở lại mộ dung cốc nghe đến hai người trò chuyện hồng bào người không giờ khắc nào không tại tìm kiếm ra tay d ị c tốt có thể thiếu niên võ cảnh cao siêu chính mình toàn thịnh còn không thể địch thống chi trước mắt chính mình đã sớm bị trọng thương thẳng đến hai người thi triển khinh công ly khai hồng bào người mới dám hoạt động một phen thân thể giật xuống trên thân hồng bào nhìn về ngực trái kiếm thương còn tại không ngừng thấm lấy máu tươi hồng bào vội vàng ra chỉ điểm tại ngực mấy chỗ hệ u vị miệng vết thương mới miễn cưỡng cầm máu ngước mắt nhìn về thiếu niên cùng sư mọi rời đi phương hướng hung giữ mở miệng nói tiểu xúc sinh ngươi nhìn tính và tính không nghĩ tới lao tử còn chưa có c h ế c ta muốn đi mộ dung cốc cũng không có đơn giản như vậy. nghĩ lại thiếu nói n n cao đăng mệnh t ngượng lao trần canh giữ ở từ an bên thân lúc nào cũng chiếu khán chính mình dẫn quân phía trước nhìn nhạn bắc thành đi đường trong lòng cấp thiết thỉnh thoảng phái trinh sát khoái mã điều tra khoảng cách nhạn bắc thành còn có bao xa trong đầu cũng một khắc chưa rảnh rỗi thực là không nghĩ ra chính mình những năm này một mực ngụy trang thành cái kêu bao cỏ tướng quân vô luận là nhạn bắc còn là giang lâm trong thành nên không người sẽ đem chính mình trở thành kẻ thù chính trị đối lãi có thể nữ tử kê mà lại xông lấy chính mình mà tới nàng là ai lại chịu người nào sai khiến những này tại cao đ ă n g trong đầu không ngừng q u a n quẩn quay đến cao đ ă n g tâm phiền không thôi t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân bên thân thiên tướng liên thanh hô h á n cuối cùng là đem cao đang theo vừa rồi trong suy nghĩ gọi hồi mắt nhỏ hơi lạnh lẽo cao đăng mới phát hiện tuần thủ quân hành quân tốc độ đã chậm lại lập tức cả giận nói người nào hạ lệnh chậm lại hành quân lao từ tính mệnh chính tại trong một sớm một chiều chuyến ta lệnh đi tuần thủ quân không được đi chậm át phải ở trước khi trời sáng đổi tới nhạn bắc d ư ớ i thành kẻ trái lệnh quân pháp luận sử có lẽ là cao đăng trong mắt xác ý nhựa bên thân thiên tướng không dám tùy ý bẩm báo thẳng đến cao đăng hạ xong quân lệnh mới gặp một đám thiên tướng như cũng lập tức phía trước vẻ mặt nghiêm túc lúc này mới cảm giác sự tình có không đúng mở miệng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì gặp cao đăng tỉnh táo lại thiên tướng bên trong mới có một tướng c ư ớ i ngựa mà ra mở miệng bẩm nói tướng quân vừa rồi hành quân lúc có có một người một mình mà tới lưu lại một câu lời nhắn phía sau đ ư ợ đi hôm nay vốn là bởi vì t ừ an thụ thương mà tâm thần bất định không nghĩ tới còn có người cả gan lại x ô n g tuần thủ quân mà tới cao đăng lập tức phẫn nộ quát những người này thật coi ta tuần thủ quân là bài trí hay sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi giận dữ bên dưới nghĩ muốn hạ lệnh truy tra cái này x ô n g quân người nhưng lại bị trước người thiên tướng mở miệng ngăn lại tướng quân người này lưu lại lời nhắn quá mức kinh người còn là mời tướng quân hỷ nộ trước hết nghe cái này lời nhắn có lẽ tướng quân cao đăng n i ệ m lấy từ an thương thế có thể thấy gặp chúng tướng t h ầ n sắc cũng biết chuyện này không nhỏ nếu không chúng tướng há lại sẽ thận trọng như thế tới báo chính mình lập tức mở miệng các người báo tới nhưng hành quân chi thế không thể ngừng truyền lệnh xuống tiếp tục tiến quân được lệnh các tướng lĩnh mệnh mà đi chỉ còn lại vừa rồi báo cáo công việc chi thiên tướng phía trước đợi đến mọi người rời đi thiên tướng kia mới cưỡi ngựa phụ cận t h ư ớ n g quân vừa rồi người kia lời nhắn nói nói thiên tướng như có việc khó nói ấp úng không dám nói thẳng cao đ ă n g ánh mắt hơi lạnh lẽo nghiêm nghị mở miệng binh nghiệp người ngượng nghịu cái gì nói người kia lời nhắn đến cùng là gì nhượng các ngươi như thế nghe đến tướng quân lời này thiên tướng không dám lại c ó dầu giếm như thật đáp người kia lời nhắn nói nói đ a n tướng quân đã phản quốc quân tấn cho nên mới phong nhạn bắc thành n g h ị muốn cùng tấn quân nội ứng ngoại hợp đem ta t ể vân mười vạn đại quân t i ê u sát tại nhạn bắc ngoại thành cái gì n g ư ờ i nói lại lần nữa cao đ ă n g mắt nhỏ trận lên không thể tin vào thai của mình từ trên ngựa dựng lên thân thể tới gần thiên tướng trước người một thanh tóm lên thiên tướng giáp ngực nghiêm nghị quất lên rõ ràng là đầu xuân nhạn bắc còn lạnh nhưng thiên tướng đã sinh ra mồ hôi lạnh biết rõ chính mình lời nói nhưng không có bằng chứng n h ư hại nhạn bắc quân chỉ huy sứ chính là tội lớn nhưng việc này lớn sao lại dám dầu diếm đành phải tận lực thất vọng lần nữa bẩm tới người kia nói đan tướng quân phong nhạn bắc thành tướng bắc tấn quy h à n g nghị muốn đem ta nhạn bắc đại quân vây chết tại nhạn bắc ngoại thành cao đ ă n g hô hấp dồn dập mắt nhỏ thất thần bất giác buông lỏng thiên tướng giáp ngực ngồi trở lại trên lưng ngựa lẩm bẩm ở miệng cái này làm sao có thể cái kia tấn chủ có thể ưng thuận cái gì lợi lớn n h u đan bân không tiếp cóng lên phản quốc chi danh cũng muốn như thế trong miệm bẩm cao n đang ngay liên sau đó trong lòng loạn thành một lần lúc sau lưng có trong quân truyền lệnh binh lính khoái mã tờ báo nói thẳng trần ý quan này mời tướng quân nhanh tới lo lắng tự an cao đ ă n g tạm thu trong lòng suy nghĩ lệnh thiên tướng tiếp tục chấp hành đi đường chi lệnh chính mình tắt quay ngựa đi hướng lao chân chỗ kiểm tra tự an thương thế trong quân vốn là một chiếc xe ngựa nhưng lại tại nữ thích khách kia dạ tập bên dưới đã sớm bị hủy lúc này chỉ có thể xé rách danh o trướng cài tại trước sau trái phải bốn con trên chiến mã n h ư ợ n g từ an nằm ở trong đó làm giản dị thùng xe dùng thấy là cao tướng quân đến đây lão trần vội vàng gọi binh lính tạm ngừng tiến lên tiến ra đón cấp thiết mở miệng tướng quân vừa rồi ta thấy hành quân đã trượm cũng không thể ngừng dù ta dùng chân khí bảo hộ hắn tâm mạch nhưng cũng sắp không chống được bao lâu cao đăng cũng chưa đem thiên tướng bẩm báo lời nói nói cùng l ã o trần thương nghị là bởi vì chuyện này quá mức trọng đại dính dáng chính là thống quân đại tướng không có chứng cứ rõ ràng mặc dù là cao đăng cũng không dám tùy ý nói vậy nghe đến lao trần nhắc lên tạm hoán hành quân sự tình chính đem chủ đề chuyển tới bị thương nặng từ an trên thân ngươi không phải nói có thể chống đỡ d a m ba canh giờ sao vì sao hiện tại cao tướng quân chân khí của ta là có thể bảo hộ từ tướng quân d a m ba canh giờ có thể từ tướng quân t h ụ thương quá nặng n h ư lại dùng chân khí chuyển vào trong cơ thể hắn chỉ sợ hắn chống không được lao trần c a o mày như thật trả lời cao đăng một khuôn mặt đã l ạ n h nhượng xung quanh binh lính nhao nhao c ú i đầu t r á n h né không dám nhìn thẳng nhà mình tướng quân ánh mắt chuyến trinh sát cao đăng trầm mặc chút lát lạnh nói mở miệng thời gian uống cạn trung trả trinh sát đã vô ngựa mà tới một gối quân lễ cao đăng ánh mắt không rời trinh sát ở trong lòng làm sơ suy tính thật lòng đáp cao đăng nghe vậy không nói chỉ liếc mắt nhìn về lao trần gặp lao trần thoáng gật đầu tỏ vẻ mới mở miệng lại đi truyền lệnh tất cả mọi người không được đung lỏng át phải tại trong vòng nửa canh giờ đuổi tới nhạn bắc dưới thành trinh sát nghe nói hành lễ mà đi không bao lâu lệnh đã chuyển tới tuần thủ quân trên d ư ớ i cao đăng cũng chưa lại tiến đến giấc quân mà là canh dự ở từ an bên thân phóng ngựa tiến lên thàng đến cái này tuần thủ đại quân ly khai bên đường trong rừng mới hiện ra một người dẫn ngựa t h â n ảnh cách rất gần mới gặp người ngậm cỏ ngựa ngậm t a m nhìn đến tuần thủ quân đi xa người này hung á c trên mặt hơi lộ âm hiểm tiểu dung phun đi trong miệng nhai lấy cây t a m theo lưng ngựa trong bọc hành lý lấy ra con bồ câu đưa tin tại hắn giữa chân trói lên viên nho nhỏ â tín hướng bầu trời dùng sức ném đi tại bọc hành lý bên trong buồn bực hồi lâu bồ câu đưa tin cuối cùng là lại không bị trói buộc lập t hướng nhạn bắc thành mà đi nhạn bắc thành thông cổ hiên bên trong ba người vây lô m ị n mờ lại không phải đoàn viên trước bàn ba người đều mang tâm sự nhưng trên mặt lại là hòa hợp thêm thấm vương hằng kính đại nhân một chén vương hằng bưng lên ly rượu n h ấ p c h é n c h ú t rượu nói tấn sứ khẽ lay trong chén rượu ngon cũng đồng dạng ngưng cười n â n g chén vương công tử phen này lập xuống đại công cái này một chén đương thời tại hạ kính vương công tử mới là vương hằng bên thân h ứ a mạc tuy là đối thông cổ hiên bên trong giao thủ một chuyện canh cánh trong lòng nhưng trước mắt tấn sứ chính là nhà mình công tử thượng khách cũng đành phải theo công tử một đạo bưng lên ly rượu gặt ra khói tiểu dung tấn sứ chúc r ư quan tấn sát ứ u n mặt lộ gia nghi hoặc vương hằng không biết hắn là giả ngu hay là thật nhìn không thấu cái này đánh cờ tri cục trầm tư chốc lát mở miệng nói lời ngươi nói cao đăng đào ngũ phải trăng thực nói chính xác trăm phần trăm ta cùng hứa trưởng lao kem chút gây tại cao đăng cái tia tuần thủ quân bên trong vương hằng nói chắc như đinh đóng cột tấn sứ nghe lập tức cười nói đó chính là tể chủ quả còn là năm đó vị kia vô song quốc sĩ cao đồ một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi không chỉ có là đem ta tấn nhiều năm vất vả hủy trong chốc lát chính là vị kia cũng không có thoát khỏi con mắt của hắn vương hằng nghe tấn sứ lời nói cái h i ể u cái không đột nhiên nghĩ đến gần đây nhạn bắt trong thành chỗ chuyển tới giang lâm quỷ mị dạ hành một án sáng tỏ thông suốt đ ố n g nhiên đứng dậy nói chẳng lẽ tấn sứ cười nói công tử quả nhiên thông minh hơn người vương hằng cuối cùng là hiệu được tấn sứ trong miệm rút tuổi dưới đáy nổi chi ý không thể không khen tề chủ dùng kế chi sâu không thua với nhà mình chủ nhân ngay sau đó phản ứng lại vì sao muốn hướng ngoại thành truyền ra lời n h ắ n kia trong ánh mắt đ ô n g nhấp nhoáng u a n mang tướng tấn sứ mở miệng nói đại nhân là muốn bức cái kia đan bân không thể không phản tấn sứ cười to nội lực không khỏi thấu thể mà ra đánh tan cả phòng bị mở không biết là cười đan bân còn tại làm lấy phong vương n g c đẹp còn là đang cười trước mặt vương h à n g vẫn nhìn không thấu chính mình kế sách liền ngưng tiếng cười tấn sứ trên mặt tràn đầy lạnh lẽo hướng vương h à n g sâu kín mở miệng công tử lúc trước không phải hỏi ta dù đan bân phạt t h phải chăng vì cái này nhất thời chi loạn chậm dãi đứng vậy tại vương hứa hai người nhìn chăm c h ă chậm rãi dạo bước tới cái k i a phía trước cửa sổ nhìn về phương bắc một lát sau tựa như nói cùng sau lưng hai người càng giống là nói cùng chính mình chúng ta chủ nhân muốn cũng không phải tề vân nhất thời chi loạn viên k i a quân cờ tự cho là thông minh cho là quang nhị hoàng tử liền có thể t r ư ở n g khống vận mệnh của mình đáng buồn đáng tiếc ca cuối cùng rơi đến cái quỷ mị dạ hành kết cục chốc lát thổn thức về sau tấn sứ bỗng nhiên xoay người đang muốn hướng sau lưng hai người lần nữa lên tiếng lúc đột nhiên ánh mắt khé rời chuyển hướng ngoài cửa sổ trong tay á o lỏng bàn tay hơi lợn n ắ n ngón tay vận lực thành trào b ỗ n nhiên một trào một vật theo ngoài cửa sổ phá vỡ d â y rắn cửa sổ bị hút vào t ấ n sứ trong lòng bàn tay vương hứa hai người cũng tính được cao thủ chỉ là t ấ n sứ ra tay trong nháy mắt cũng đã biết bị t ấ n sứ hút vào lòng bàn tay chính là con bồ câu đưa tin bất quá cùng kim đao môn bồ câu đưa tin lại không tương tự hứa mạc không biết nhưng vương hẳn g lại đối bồ câu đưa tin này vòng chân rất quen thuộc t ấ n sứ theo bồ câu đưa tin vòng chân bên trong lấy xuống cái một tờ thư dày ánh mắt hơi quét về sau mở miệng cùng vương hứa hai người nói hai vị lời mong tiếng ve đến đây liền t h ầ nga chúng ta còn làm mau chóng ở trong thành tìm đến cái kia hà quý tung tích lưu cho chúng ta canh giờ cũng không nhiều. Quy trong ư thư n chính, chính là chủ thượng tự tay viết ta tấn quân thiết kỵ đã phụng mệnh di chuyển mười ngày sau liền tới nhạn bắc vương công tử chúng ta chỉ còn một mươi ngày tấn sứ nhẹ dọn mở miệng ngữ khí dù nhẹ bất quá lại là không thể nghi ngờ vương hằng biết rõ lúc này không phải tính toán lúc tấn sứ trong miệng tấn quân di chuyển nhưng trước mắt chính mình vẫn không có hà quý nửa điểm manh mối chờ mặc m chốc lát vương hằng đứng dậy hướng bên thân hứa mạc mở miệng phân phó nói n h ư ợ n g trong thành nhân thủ tức khắc độc thủ bảy ngày làm hạ định định muốn tìm đến hà quý tung tích công tử c h ấ m đã mắt thấy hứa mạc liền muốn lĩnh mệnh mà đi tấn sứ mở miệng ngăn lại hứa mạc vốn là đối một chiêu bị thua tại tấn sứ canh cánh trong lòng lúc này nghe hắn mở miệng ngăn trở v â n vê bên mép t r ồ n râu hai mắt h i p lại mang theo khiêu khích ngữ khí hờ hứng mở miệng thế nào đại nhân chính mình hạ lệnh nhưng lại ngăn trở lại là vì sao chẳng lẽ ng t ấ n sứ nhìn hứa mặc cái kia lòng dạ hẹp hòi hình dạng chỉ c ư ờ i nhạt một tiếng chuyển hướng vương hằng nói công tử nhân thủ không phải đến khẩn yếu con đầu chớ có tự ý động nói không chắc chúng ta sau khi xong chuyện còn cần những nhân thủ này dùng thoát thân tới dùng thú n g chi chúng ta không cần lại đi tìm cái kia hà quý vương hằng nghe nói cả kinh nói vì sao đại nhân tới đây chẳng phải là vì hà quý cùng cái kia nhạn bắt bố phòng đổ mà tới sao mà lại vừa rồi đại nhân không phải còn nói t ấ n sứ hơi trầm tư trong mắt khẽ hất công tử chẳng lẽ q u ê mất cái kia chuyển tới ngoại thành cao đăng chỗ lời nhắn lần này cũng chưa như lúc trước đồng dạng nói tới ba phần lại ngừng mà là đem trong lòng mưu tính toàn bộ nói với vương h à n g hai người nhạn b á c thành vững như thành đồng mà lại tề vân sớm đã khổ tâm kinh doanh nhiều năm lại không nói tấm độ kia nghĩ muốn bằng nho nhỏ đan bân t i u phá vỡ nhạn b á c x ô i nam thực sự là người xin nói ngậu tựu i tính đan bân kẹp nhạn b á c chi hiểm cùng ta tấn chi thiết kỵ nội ứng ngoại hợp cũng chỉ sẽ ép cho cùng dứt dậu đến lúc mười vạn quân mã phản công tuyệt mệnh đánh một trận cũng không phải tầm thường có thể thừa nhận tân sứ đề cập nhạn bắc bố phòng đồ vừa kéo mạ qua đem chủ đề dẫn hướng đan bân cái gì cái kia vì sao còn muốn dụ đan bân phạt tề n h ư không có đan bân nhạn bác đổi tướng tương lai ha chẳng phải càng khó vào tề vương hằng không hiểu t ấ n sứ trong mắt như có dị quang lấp lóe đan bân người này hữu dũng vô mưu thích việc lớn hám công to vạn quân tại lúc cựu chưa từng dùng hắn tề vân hoàng đế cũng chỉ bất quá là đem hắn coi như một viên có thể quang tri tử công tử thật cho là vạn quân không tại cái này đan bân liền có thể tiếp xuống tề vân bắc cảnh thống tướng một trước đại nhân ý tứ là t ấ n sứ vớt dâu cười nói chủ thượng từng nói liền xem như bỏ con cũng có giá trị của hắn có thể dùng cho nên chúng ta chỉ cần ngượng cái này nhạn bác đại loạn là đủ hà quý n ế u không phải phế vật đến lúc đó nhạn bắc ý loạn hắn tự nhiên có phương pháp chạy ra nhạn bắc lên phía bắc mà chúng ta vương hằng ánh mắt c h ấ p động cuối cùng là minh bạch tân sứ không là chủ thượng kế sách từ đ ấ y lòng bội phục chủ thượng n h ư tính lẩm bẩm mở miệng nguyên lai、like、như thế khó trách đại nhân muốn để tại hạ sai người truyền lời nhắn cùng cái kêu cao đăng cao đăng đã đào ngũ hắn biết được đan b â n muốn phản r a t ề vân sự tình nhất định dẫn binh lại tới nhạn bắc đương đan b â n biết sự tình bại lộ không có đường lui cũng chỉ có thể dốc hết tất cả áp tại ta tấn chi thiết kỵ trên thân không sai đan vân vì cầu sinh tự nhiên sẽ nam ngăn tuần thủ quân bắc kháng t ề vân nhạn bắc đại doanh mười vạn đại quân chờ đợi ta tấn quân đến đây chi viện có thể hắn chỗ nào biết đợi đến cái kia hà quý thừa dịp loạn ra n h ạ n bắc ta tấn chi thiết kỵ liền sẽ thuận thế mà lui đến lúc đó b õ con mới thật thành b õ con tấn sứ cười lạnh phản phất nhìn thấy ván cờ kết thúc ngày đó đan bân tuyệt vọng c h i thần tình tiếp tục mở miệng dùng tê chế tê dùng nhân tâm mà chế nhân tâm chủ thượng kế này thực sự tinh diệu từ lúc đan bân phong thành ngày kế đã thành trước mắt đã không thể theo đan bân không phản bất quá cái này mười ngày chúng ta còn cần lại thêm vào một mồi lửa vương hàng vội mở miệm nói làm sao thêm t ấ n sứ từ trong ngực cẩn thận lấy ra cuốn vàng sáng quần y trục ra hiệu vương h à n g phụ cận theo vàng sáng quần y trục c h ậ m r ã i mở vương h à n g con n g ư ơ i cũng dần co rút lại cái kia t ỷ ấn chính là t ấ n chi ngọc t ỷ chỗ đóng kinh hoàng bên dưới vương h à n g túi đầu liền muốn quỳ xuống nhưng bác t ấ n sứ cầm tay đỡ lấy nay liền là cái kia đem trên lửa tàn thêm một thanh củi mới t ấ n sứ ánh mắt khẽ rời chuyển hướng vương h à n g rõ ràng nói là củi lửa có thể vương hằng nhìn thấy tân sứ trong mắt bên trong tràn đầy h ằ n ý khiến người không dám nhìn thẳng đem ánh mắt rời hương cái kia vàng sáng quần t r ụ nói cái này dạ không là thật công tử nhìn kỹ liền biết trong đó chi ý tấn sứ trong mắt lạnh lẽo càn g thịnh vương hằng nhìn về vàng sáng quyển t r ụ c bên trong viết thẳng đến nhìn thấy đan bân tri danh không khỏi nhẹ dọn g tụng đ ọ c phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đan bân công tre hoàng vũ phong đan bân là n h ạ n vương thừa kế lời đời đến đây vương hằng cuối cùng là minh m ạ c h tại tới nhạn bắc phía trước chủ thượng đã bố trí tốt c ụ c này có đạo này chiếu thư cái k i a đan bân ha có thể không đem hết toàn lực cảm thán chủ thượng dùng kế sâu xa đồng thời vương hằng trong lòng ý sợ hãi cũng sinh chủ thượng nhìn thấu nhân tâm cũng dùng tận nhân tính đan bân tốt danh lợi chủ thượng liền lấy danh lợi làm mồi đến nhạn bắt sự t ì n h kết thúc lúc chính là đan bân đưa mạng này chính mình hai cha con sao lại không phải dạng này phụ thân cùng chính mình vì chủ thượng đại nghiệp l ẹ n vào tề vân nhiều năm đợi đến một ngày chủ thượng công thành chính mình hai cha con sẽ hay không cũng rơi đến qua cầu rút ván kết cục tấn sứ nhìn bên thân vương hàng ánh mắt lấp lóe tự nhiên nhìn ra hắn tâm ý sâu kín mở miệng nói đan bân không phải ta người tấn chắc chắn sẽ nảy sinh dị t â m nhưng là vương công tử cùng vương đại nhân đều là ta tấn chi nền tảng không chỉ trước mắt càng là ta tấn chi tướng tới nhất thống thiên hạ về sau nhất định là t r i u ta công thần công tử không cần lo lắng thừa bị tấn sứ liếc mắt xem thấu tâm sự vốn cho rằng trước mặt tấn sứ thần như là phụ thân thu nạp một đám tề vân người trong võ lâm đồng dạng chính là một giới võ phu lại không nghĩ đến hắn ánh mắt như thế sắp bén vội vàng thu liếm tâm thần dưới đáy lòng cẩn thận đề phòng mở miệng nói làm sao sẽ tại hạ chỉ là đang nghĩ giờ nào đem cái này chiếu thư giao cho đan bân mới là thời cơ thích hợp nhất tấn sứ gặp vương hằng không nguyện đề cập trong lòng sầu lo cũng lại chưa nói sâu mà là nhìn về hỏa quang chiếu sáng nhạn bắc cửa nam nói kia dĩ nhiên là mười ngày sau ta tấn chi thiết kỵ đến tể tấn biên cảnh ngày đầu xuân trăng sáng dù đã hơi đi đông lạnh chi ý nhưng không lướt đi n h â n tâm chi lạnh lại có một con bổ câu đưa tin từ ma bay tới xoay quanh chốc lát dần rơi thông cổ hiên bên trong công tử người làm việc đích sắc vững chắc ta nhìn nhanh thì tối nay chậm thì sáng sớm mai cái t i a cao đang tuần thủ quân liền có thể lại tới nhạn bắc ngoại thành nhìn lấy trong tay thư mật tấn sứ tán thưởng mở miệng nói xong đem trong tay thư mật giao cho vương hằng hai người vương hằng tiếp lấy thư mật vội vàng v ừ a đọc vui mừng típ mắt thư mật bên trong viết chính là cao đang trong đêm nội t ạ i tuần thủ quân hướng nhạn bắc thành tiến quân mạ tới giống như tấn sứ dự liệu như thế nghĩ đi nghĩ lại、đến. chính mình cùng phụ thân nhiều năm tâm huyết lại vẫn không địch lại trước mặt một người một chiếu có chút m ư ợ c t r í nhưng vẫn là hướng tấn sứ mở miệng hỏi ta trong môn người muốn làm những gì mới có thể phối hợp tốt chủ thượng kế sách tấn sứ gia hiệu vương h à n g lần nữa phụ cận k â thai thấp giọng nói như thế như thế như vậy như vậy đêm xuân lệnh còn tại vân quyệt thấu lạnh sinh đan phủ đan bân chính kéo lấy phú giả dân g cho chính mình ái thiếp ô t ồ n cảm thụ mỹ nhân trên thân mềm mại có lẽ chỉ có nữ tự ô t ồ n mới có thể làm dịu hắn lúc này bất an chi tâm dồn dập tiếng bước chân chuyển tới phá vỡ đan bân hứng thú chính là muốn mở miệ quắt mắng là cái nào hạ nhân như thế u tại bước ngoặt này xuống đến nghe đến ngoài cửa chuyển tới binh lính tấu báo thanh âm nghe đến t ấ u báo đan bân lại vô tâm sắc đẹp mà là theo trên giường xoay người mà lên hoảng sợ nói ngươi nói cái gì cao đ ă n g trong đêm nổ trại sông nhạn b ắ c thành trở lại không sai cao đ ă n g xuất lĩnh tuần thủ quân khoảng cách nhạn b ắ c thành chỉ có mười giảm xa ngoài cửa binh lính quân lễ quỳ xuống đất ngựa khí ngưng trọng như thật bẩm xong trong n g á y mắt chính thấy trước mặt cửa phòng bị trong n g á y mắt đá văng ra đan bân chỉ lấy một kiện đơn bạc đố lót đạn lấy lồng ngực hai mắt trợn lên cả giận nói cao đang lại dám không nghe quân lệnh chẳng lẽ h ắ n nghị phản hay sao Gió lạnh quấn vào trong phủ ò n n g h u ộ thị nữ hạ nhân lấy tới giáp trụ vì đan bân thay quần áo đan phủ bên trong cho dù thị nữ từng cái cũng đều là mỹ mạo thiếu nữ nhưng đan bân nhưng vô tâm tình thưởng thức bên thân sắc đẹp trong lòng chính không ngừng nghĩ đến cao đang đêm khuya dẫn quân trở lại nhạn bắt mục đích chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì có chỗ cảnh giác lẩm bẩm tự nói bất quá đan bân ngay sau đó lại tự mình an ủi thầm nghĩ sẽ không chuyện này cực kỳ bí ẩn chớ nói nhạn bắt trong thành t r ư tướng chính là ta trong phủ hạ nhân cũng không biết tấn sứ thân phận cao đăng lại càng không có phát giác huống hồ đêm qua đã phái tôn thiên tướng tiến đến chuyển qua tướng lệnh đến cùng là cái gì sẽ để cho cao đăng bất chấp chính mình q u â n lệnh tùy tiện lại tới đan bân trong đầu chuyển đội nghĩ muốn tìm đến một chút đầu mối cho nên bọn hạ nhân vì hắn xuyên qua giáp trụ y nguyên bảo chỉ rang hai cánh tay tư thế thẳng đến hạ nhân nhẹ g ọ n nhắc nhở mới lấy lại tinh thần nên tới cũng nên tới bất quá ở trước đó còn là gặp gỡ tân sứ mới tốt đan bân ánh mắt lấp lóe do dự bên dưới tự nhiên nghĩ đến tân sứ vừa lúc lúc này lại có hạ nhân t ớ i báo phủ tướng quân bên ngoài có người xưng là tướng quân phía bắc chí h ư u cầu kiến đan bân nghe nói lại hỉ vội vàng bước nhanh đi hướng ngoài phủ nên đón tới ngoài phủ nhìn thấy chính là tân sứ lui trong phủ hạ nhân vội vàng bước nhanh về phía trước cầm tay mở miệng đại nhân tới vừa vặn cao mới đưa mở miệng tự bị tân sứ đánh gãy nói đến cũ kéo hôm nay tại hạ đêm xem thiên tượng tự xem xét cái này bắt tinh lấp lóe nam tinh ngàn đạm mà cái này song tinh bên trong c h i tướng tinh lại là lúc sáng lúc tối nghĩ đến đại nhân gặp gỡ sự t ì n h khó mà quyết định cho nên đêm khuya tới nhiễu đan b â n trong lòng chính gặp cao đăng sự t ì n h tình thế khó xử cũng không lo được t ấ n sứ trong lời nói có hàm ý vội mở miệng nói đại nhân thật là liệu sự như thần cái này cao đăng lại không nghe quân lệnh s u ấ t tuần thủ quân lại tới nhạn bắc bản tướng lo lắng lo lắng hắn phải chăng đã có phát giác ta đang vì chuyện này đến đây ta nhìn đại nhân dạng này trang phục là nghĩ đi nhạn bắc thành lâu gặp cao đăng tân sứ một chút tự nhìn thấy đầy người giáp trụ đan vân trong mắt khé động không nhanh không chậm mở miệng hỏi đan bân như thật trả lời kia là tự nhiên cái này cao đ ă n g dẫn binh mà tới n h ư không đem hắn q u á t lui sợ hắn ha ha ha chẳng lẽ đan tướng quân còn sợ cái k i a bao c ỏ dẫn quân công thành hay sao nơi này chính là nhạn b ắ c thành chớ nói tướng quân thủ hạ binh lính gấp b ộ i cao đăng chính là cao đăng có gấp mấy lần binh lực muốn phá vỡ nhạn bắc cũng khó như lên trời t ấ n sư nhàn nhạt mở miệng đây là tự nhiên chỉ bất quá ta lo lắng chính là đan bân lúc này trong lòng còn tại tính toán đường lui song tận loại này phản quốc cử chỉ chính là sẽ bị hậu thế thoá mạ tân sư biết đan bân trong lòng suy tính tiếp lấy lời nói tới đan tướng quân lo lắng chính là cao đăng tới đây phải chăng là phát hiện ta tồn tại nhượng đan tướng quân không thể thuận lợi mọi b ề bị tân sứ nhìn thấu đan bân không phản bắt được trong lòng đột nhiên nảy sinh ý l u i không bằng như vậy bắt giữ lấy tân sứ vừa lúc vì chính mình phong nhạn bắc thành tìm xuống tốt nhất m ư ợ n cớ q u ba chương ba trăm sáu mươi bảy quý khách lại thăm tân sứ nhìn thấu đan bân trong mắt bên trong trợt lóe lên sắc cơ cười lạnh nhắc nhở làm sao đan tướng quân lại quên những cái kia tin sao đương nhiên đan tướng quân có thể bị luận bất quá sau đó lại không thể được thành tâm ta khuyên tướng quân còn là xem xét thời thế tốt cùng tại ấ n trong lòng sứ quyền quyền t hạ chuyến này bân chính là vì đan tướng quân giải sầu mà tới đan tướng quân ta bắc tấn thiết kỵ đã động chỉ cần đại nhân cũng có thể kiên trì mười ngày đến lúc ta tấn chi thiết kỵ vừa đến đại nhân chi lo tự nhiên giải quyết dễ dàng tấn sư trầm rãi nói ra tấn quân động tĩnh thật cái kia vậy thì tốt quá dạng này đến tới đừng nói là cao đăng chính là nhạn bắc đại quân bản tướng cũng không chỗ sợ đại nhân đợi chút ta này liền đi đ u ổ i cao đăng đợi đến ta thiết kỵ vừa tới đánh tan nhạn bắc quân ta đương ra thành bắt sống cao đăng dâng cho đại nhân đan bân lời thề son sắt vui vẻ vô cùng rút chân muốn đi nhưng bác tấn sứ ngăn lại đan bân không biết ý nghĩa thấu đi nghe hỏi ánh mắt nhưng nghe tấn sứ lần nữa lên tiếng tướng quân hiện thân như cao đăng cố ý muốn vào thành tướng quân đồng ý còn là không đồng ý không đồng ý t ắ sẽ để cho cái kia cao đăng trong lòng tàng nghi nghe nói cao đăng trong quân còn có cái kia nghiêm ngược hải con một toa trấn đến lúc hắn như mở miệm nh sẽ hay không nghe hắn hiệu lệnh công thành tấn sứ một lời bên trong thẳng chọc đan bân rất là khó xử chỗ nhìn thấy tấn sứ một mực treo ở bên mép lời đan bân đành phải túi đầu cầu kế nói cái kia theo đại nhân chi ý cái kia cao đăng ta gặp hay là không gặp vì sao không gặp bất quá cái này gặp cũng muốn ở trong thành gặp tướng quân không phải đã truyền quân lệnh nhuộm nhạn bắt chúng tướng vào thành quân lệ sao theo ta nhìn cái này quân lệ không bằng mở càng sớm càng tốt thời gian kéo đến càng lâu càng tốt kéo tới ta tấn chi thiết kỵ gó quan vừa lúc đem nhạn bắt chư tướng cùng nhau chém ở nhạn bắt trong thành dùng nội ứng mới là càng tốt hơn tr phủ tướng quân phía trước cũng không người đi đường đường phố lạnh canh chỉ còn lại tấn sứ nhẹ dọn g lời nói đan bân biết chính mình không có đường lối nữa đành phải theo tấn sứ kế sách vì không nhượng trong phủ hạ nhân gặp mình t h ấ p mi thuận mắt chi bộ dáng đan bân cao giọng gọi tới trong phủ thân binh tận lực mở miệng phân phó nói bản tướng hôm nay có quý khách lại thăm các người đi trong quân chuyển xuống bản tướng chi lệnh vô luận cao đang làm sao góc quan t i ể u nói bản tướng bệnh nặng vô pháp tương kiến nếu muốn nhập quan tắt theo lúc trước tướng lĩnh mang hộ vệ vào thành tham gia quân lệ thân binh không dám nói nhiều k h ô n ú n g đ á lại có thể đan bân bên thân tấn sứ ánh mắt khé động nhưng tiếp lấy đan bân lời nói tới, nhạn bác trong thành nhưng có tiểu lâu khách sạn cái này hỏi một chút nhộn bên thân đan bân cùng các thân binh đều nghe nói g ầ n ra đan bân không biết tấn sứ trong hồ lô bán là thuốc gì mà thân binh chính là vì cái này khách nhân không biết lễ độ mà giận dữ có thể nhìn hướng nhà mình chủ nhân cũng không nổi nóng chi ý thân binh cũng thu lại trong lòng k h ô n g phục c ù n g kính mở miệng hồi khách nhân mà nói ta nhạn bác thành tuy nói là biên cảnh c h i thành nhưng vào nam ra bắc thương hộ lại nhiều trong thành tự nhiên là có tiểu lâu khách sạn tấn sứ lại hỏi lớn nhất chính là nhà ai quý khách muốn nói lớn nhạn bác trong thành cũng có mấy nhà bất quá muốn nói ở trọ món ăn đều thượng dai nhưng chỉ một nhà ồ là nhà ai tấn sứ hỏi trong thành vân lai khách sạn có lẽ là biết cái này vân lai chi danh quá mức phổ thông quá mức đại chúng thân binh chỉ sợ chính mình hồi khách quý lời nói không hợp khách nhân tâm ý nhận đến tướng quân trách phạt lập tức lại bổ sung khách nhân nhưng chớ có bởi vì cái này vân lai chi danh tự xem nhẹ khách sạn này nghe nói đây là cái kia m ạ c quận mạc ra đời đời kinh doanh cái này vân lai khách sạn dù không xa hoa nhưng chỉ cần là khách nhân đưa ra muốn ăn cái gì uống cái gì chỉ cần không làm trái ta kể vân lập pháp có thể giao đủ tiền bạc vân lai khách sạn nhất định có thể làm được cho nên cái này vân lai khách sạn thật là khách đến như mây là ta nhạn bắt t i ể u lâu khách sạn ngồi ngôi đầu thân binh nói một hơi lo lắng cho mình vẫn không được khách nhân tâm ý dư quan g không ngừng nhìn hướng nhà mình tướng quân lúc nhưng nghe quý khách đã làm ở miệng cười nói như thế rất tốt t i u tuyển vân lai khách sạn à. đan tướng quân ngươi không phải nghĩ lại nhạn bắt trong thành chấp hành quân lệ sao trước mắt vừa lúc ta có cái đề nghị cùng hắn tại phủ tướng quân bên trong không bằng tuyển tại cái này vân lai khách sạn chẳng phải càng tốt hơn thân binh kinh hãi dù tướng quân nói người này là quý khách nhưng hắn đảo khách thành chủ cỡ này thất lễ cử trị chính là hạ nhân cũng lại không nhị n được nhà mình tướng quân thế nhưng là nhạn bắc quân chỉ huy sứ cái kêu vạn quân không tại n h n bắc nhà mình tướng quân liền là cái này nhạn b ắ c c h i chủ thú n g chi trong quân sự t ì n h h ạ có thể nhượng hắn ngoại nhân này làm chủ chính là muốn mở miệng bác bỏ một phen nhưng nghe nhà mình tướng quân nhưng mở miệng quý khách nói không sai ta tỏa phụ đệ này dù lớn nhưng nhạn b ắ c chư tướng vệ ta tề vân thường ngay vất vả gần đây quân lệ còn là đặt ở cái này vân lai khách sạn càng thêm thỏa đáng như vậy đi đợi đến lừng đông về sau ngươi đi một chuyến bao xuống vân lai khách sạn làm lần này quân lệ tới dùng nghe đến nhà mình tướng quân l ợ này thân binh trong lòng kinh ngạc đã đệ nén không được tự t ề vân lập quốc đến nay chưa từng mở qua trong quân hội nghị tại nhạn bắc trong thành tiền lệ t h ú n g chi lần này muốn tuyển tại khách sạn cái này nếu là chuyển vào gian g lâm những cái kia trong triều ngôn quan chẳng phải là muốn nuốt tươi nhà mình đại nhân đương kim thánh thượng lại sẽ có cảm tưởng thế nào thân binh nghĩ muốn mở miệng nhưng đan bân một chút q u á t lui đành phải lĩnh mệnh hồi phủ chuẩn bị hừng đông công việc đợi đến không người đan bân mới bày t h ấ p tư thế thỉnh t ấ n sứ và o phủ t ấ n sứ cũng không kiêm lượng như chủ nhân đồng dạng tự tiến lên trước vào phủ đi chỉ còn lại đan bân một người quay đầu nhìn về nhạn bắc phía nam sau đó than nhỏ một tiếng không biết là than mình rõ ràng là cao quý nhạn bắt chỉ huy sứ nhưng còn muốn như thế ăn nói khét ép còn là tại than sau ngày hôm nay lại không thể vân đan vân cái này chỉ huy tướng quân nhạn b ắ t thành nam trên cổng thành lúc trước cùng giang ngưng tuyết hai người lại nải h nửa ngày c u n g nọ thủ mỹ mắt không ngừng hạ xuống thủ gần cả đêm mệt m ỏ i khó ngăn nếu không phải giáo quan ở bên sợ là sớm đã đánh tới trở mắt lại không phải thời chiến mà lại ngoài cửa thành này đều là ta tể h vân quốc thổ ta đến cùng thủ cái gì tình cung nọ thủ t h ấ p giọng hướng bên thân cầm kích binh lính phản là nói cầm kích binh lính cũng đồng dạng không hiểu đúng à nếu là người ta tới chúng ta trắng đêm thủ thành tất nhiên là khỏi phải nói có thể cái này thủ đến cùng là người nào tuy nói cái k i a tuần thủ tướng quân cao đăng chính là bao cỏ hồng trướng thế nhưng tính được trong quân đồng b ả o ta hai người các ngươi lại lại nhải tự phạt các ngươi đến trông coi kho lương trên cổng thành không ngừng tuần tra gia h ú có lẽ là nghe đến hai người nói nhỏ nhốn g mày tuy là mở miệng quát ngưng có thể thủ hạ binh lính châu nói cũng chính là trong lòng của hắn n g h i hoặc bất quá binh nghiệp mọi người phục tùng quân lệnh chính là thiên chức cho dù lòng đầy nghĩ hoặc nhưng vẫn là nỗ lực ép lại nhắc nhở binh lính cẩn thận thủ thành trời đã mờ sáng nhạn bác trong thành từng tiếng gà gãy cũng đem ngoại thành n g à y phục đem ra giã thu s ố tán tuần t h à n h giáo u y cũng thấy mệt mỏi chi ý không ngừng tới chỉ còn chờ thay ca người đến đây liền có thể trở lại hào hào ngủ mở rớt nhạn bác trong núi nắng sớm chưa ra bất quá ánh nắng đã trước một bước chậm rãi xé rách đ ê m đen dưới cổng thành sơn cảnh cũng từ hắc á m dần dần rõ ràng tuần t h à n h giáo u y thích nhất chính là nhìn một chút cái này mặt trời mọc chi cảnh có thể tạm c h e một đêm này thủ thành mệt mỏi n g h e đến dưới cổng thành đã truyền tới thay ca binh lính khẩu lệnh thanh âm tuần thanh giáo uý nghĩ lại nhìn một chút một chút mặt s á t thực n h u ộ n vốn đã mệt mỏi không chịu nổi tuần thành giáo hí trong nháy mắt thanh t ỉ n h nhạn bác ngoại thành tinh k ỳ pháp h u i tuần thủ quân đại kỳ đón gió m à động dù còn có chút tự ly nhưng cái kia dẫn binh c h i tướng mập mạp thân thể khiến người liếc mắt nhận ra cao cao đăng tuần thủ quân sao sẽ tới nhanh như vậy người tới đều lên tinh thần giữ nghiêm nhanh đi bẩm báo tướng quân cao đăng tuần thủ quân lại tới tuần thành thiên tướng hò hét đem gần như ngái ngủ binh lính nhóm đánh thức binh lính nhóm lên dây cót tinh thần nhìn về dưới cổng thành dù s ắ c trời cũng chưa sáng hẳn có thể d ư ớ i thành tuần thủ quân binh lính trên thân chuyển tới lăng liệt khí thế xuyên vào thành này chỗ nào còn là cái kêu bao cỏ tướng quân mang ra tuần thủ quân thậm chí so với nhạn bắc đại doanh đ á m kia giết thần khí thế cũng không kém bao nhiêu tuần thanh giáo huy không dám tiếp tục chủ quan vội vàng muốn đi đem d ư ớ i thành tình hình bầm b áo lại nghe được trầm ổn tiếng bước chân bước lên thành lâu quay đầu nhìn tới gặp người tới chính là đan tướng quân thủ hạ thiên tướng mà hắn bên thân còn đi theo đan tướng quân trong phủ thân binh mà hắn bên thân còn đi theo đan tướng quân trong phủ thân binh trong mắt lăng lệ bông ra nóng nhìn chốc lát thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn tới tuần thủ quân các minh đệ đều đã mệt lạ mặc dù là lao trần cùng nghiêm thanh xuyên dạng này võ cảnh cao thủ trong mắt cũng hơi có vẻ mệt mỏi lời nhắn kia nội dung lại trong lòng q u e n quẩn nhưng trước mắt cũng không chứng cớ cao đăng còn là nhịn xuống trong lòng tức giận phóng ngựa ra khỏi hàng tiến lên mở miệng b a nói tuần thủ tướng quân cao đăng c ầ u kiến chỉ huy sứ đan tướng quân thỉnh cầu thông truyền cao mộ trong quân thiên tướng tự an đêm qua gặp truyện tính mệnh du quan cần vào thành tìm dược h ữ a thương cứu mạng cao đăng trong lòng nhớ mong tự an thương thế lại chưa giả vợ như cái hiện rõ đại tướng phong phạm gõ quan thanh âm lực lượng mười phần mang theo từng trận tiếng vang truyền lên nhạn bắc thành lâu trên thành vô luận thủ tướng binh lính đề phòng lúc này cao đăng khí thế chấn n hiếp tại trong ấn tượng của bọn hắn cái này cao đăng trong ngày thường luôn luôn đ ị n h b ỡ t ư ơ i cười làm người ta xinh chán ghét bộ dáng lúc này lại thật như thống binh đại tướng đồng dạng trong lúc nhất thời ngơ ngẩn q u y ê n mở miệng đáp lại tại đan bân trong p h ụ thân binh đề điểm bên dưới thiên tướng trước hết tỉnh táo lại gấp hướng lấy còn chưa hoàn hồn chúng binh lính q u t lên đều ngốc sao mau, mau càng cung đề phòng chúng binh lính bị thiên tướng mở miệng quất tỉnh dù chẳng biết tại sao muốn đối dưới thành tuần thủ quân đồng bào c ă n g dây cung nhưng quân lệnh như núi không thể nghi ngờ đành phải dương c u n g lắp tên nhắm ngay dưới thành một người một ngựa đến đây gõ quan béo tướng quân trên thành nhạn bắc quân cử chỉ tuần thủ quân bên trong láo trần cùng nghiêm thanh xuyên thấy rõ ràng kinh ngạc thất sắc bên d ư ớ i vội vàng muốn vỗ ngựa tiến lên lo lắng cho mình tuần thủ quân một quân chủ tướng sẽ như vậy mệnh tang dưới mũi tên nhưng người ra trận trong nháy mắt c ự nghe phía trước cao đang mở miệng phẫn nộ quát trở về trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ lại nhuộm đã từng vấn ảnh ty phó thống lĩnh cùng ngự tiến ti ti ti ti ti lao trần cùng nghiêm thanh xuyên hai người đều minh bạch lúc này cao đăng tấm cảnh tư tướng quân tính mệnh chính tại trong một sớm một chiều nếu vô pháp vào thành t ừ an lại kiên trì không được nửa canh giờ hai người nhìn nhau một chút lặng lẽ quay đầu ngựa lại lặng yên t ố i lui cao đăng thoáng quay đầu lần nữa nhìn về sau lưng vì chính mình lúc đó một k í c h trí mạng từ an huynh đệ nằm tại thùng xe bên trên mất máu quá nhiều mà đưa đến sắc mặt đã gần như tái nhận thoi thót đã sắp không chống đỡ nổi lần nữa quay đầu cao đăng một đôi trong mắt nhỏ lại không một chút lựa bước hướng trên thành trăm ngàn kình nọ cao g i n g mở miệng cao đăng lại tới cũng không ý khác thứ nhất quân ta bên trong huynh đệ thụ thương rất nặng thứ hai đã nhanh tới quân lệnh n à y đa n tướng quân không phải sai người truyền lệnh mệnh nhạn bắt chư tướng vào nhạn bắc quân lệ sao cao đăng tới đây chỉ mang theo y quan một người thương tướng một người vào thành còn mời trên thành huynh đệ thông truyền nghiêm thanh xuyên ở phía xa nghe đến cao đăng mở miệng tức t h ì kinh hãi dù cao đăng không nói nhưng cũng nghe nói mấy phần như lời nhắn kia như thật cao đăng chỉ đem lão trần một người vào nhạn bắc thành h á chẳng phải d ê vào miệng cọ cao đăng như có sai sót tuần thủ quân rắn mất đầu lại không sức đánh một trận q ba trăm sáu mươi tám hai đường tuần、thủ. nghiêm thanh xuyên muốn ngăn cản cao đăng làm cái này tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn hành vi nhưng chuyển niệm nghĩ đến như không dùng phương pháp này dùng nhạn bắc thành cao tường dày cho dù bên thân cái này bốn ngàn tuần thủ quân quên mình liều mệnh sợ là không cách nào phá vỡ nhạn bắc thành một khối tường gạch càng đừng đề cập trước mắt còn không có đan bân thông tân chứng cớ xác thực như hại trọng thần cái này cũng là tề vân trọng tội một trong so với cường hành vào thành c h i pháp cao đăng cử động này càng thêm phù hợp quả nhiên cao đăng nói xong vào thành quân lệ phía sau thời gian uống cạn chúng trả nhạn bắc trên cổng thành đã có thiên tướng thanh em chuyển tới cao tướng quân đã là theo quân lệnh mạ tới tướng quân nhà ta cũng đồng ý cao tướng quân vào thành lợi thỉnh bất quá cái này y có nhà nhạn bắt trong thành nội danh ý ỉa ta nhạn bắt trong quân cũng có quân ý ỉa cũng không nhọc đến tuần thủ quân y quan ngươi truyền xuống lệnh đi nhựa tuần thủ quân lui lại năm dặm hạ trại đến lúc đó nhựa tôn thiên tướng dẫn cao tướng quân vào thành cao đăng nghe nói mừng rỡ trong lòng lúc này trọng yếu nhất chính là để tự an được danh ý cứu trị n g h e trên thành đáp lời xoay người liền hồi tới trong quân lúc phất tay ngừng lại tiến lên muốn nói nghiêm thanh xuyên hai người mở miệng nói canh giờ gấp gáp chớ nói những khác theo ta lui bước con nói nhìn lấy dưới thành lần nữa chậm rãi lui bước tuần thủ qu hướng bên thân đan phụ thân binh cung kính nói còn mong hồi bẩm tướng quân sự tình đã làm thỏa đáng đợi tôn thiên tướng dẫn cao đăng đến đây liền mở cổng thành thả hắn đi vào thân binh nghe đến sự tình đã thỏa đáng lập tức đắc ý xuống thành lâu hướng p h ụ tướng quân liền đi tướng quân ban thưởng t ự ợ n h ư đã ở trước mắt cao tướng quân còn cần thận trọng mà làm lời nhắn kia nếu là thật sự cao tướng quân lần này đi hạ chẳng phải d ê vào miệng cọp nghiêm thanh xuyên phóng ngựa đuổi theo cao đăng thân hình cấp thiết mở miệng cao đăng một đôi lông mày nhũ chặt thầm nghị cái này nghiêm thanh xuyên là như thế nào biết lời nhắn sự tình nhưng là làm sơ suy tư liền đã lại không trong quân vốn là khó mà hoàn toàn phong tỏa tin tức mắt nhỏ đã nhanh hiếp lại thành một khe hở tựa như không chút nào để ý sinh tử bản tướng quân không phải dê cái kia đan bân cũng không phải lá hổ sao tới dê vào miệng cọp cách nói lại nói quân lệ sự t ì n h vạn quân không tại hắn đan bân chính là cái này nhạn bắc quan chức tối cao chi võ tướng chớ nói muốn tuyển tại nhạn bất thành liền là tuyển tại rừng núi hoang vắng chúng ta binh nghiệp bên trong cũng chỉ có nghe lệnh hành sự có thể tướng quân có thể từng nghĩ tới lời nhắn kia sự tình nghiêm thanh xuyên không biết cao đ ă n g trong lòng là tính t o á n ấn gì n g h e hắn khư khư cố chấp cấp thiết bên dưới đã hiển lộ giận dữ mặc dù là vì cứu người nhưng trước mắt không phải hành động theo cảm tính lúc cao đ ă n g tìm ngựa d ừ n g bước quay đầu nhìn về nghiêm thanh xuyên g dò xét chốc lát mới mở miệng nghiêm thống lĩnh cũng tính được ta t ề vân kiêu tử không vào hang cọp làm sao bắt được c ọ p con đạo lý sao lại không rõ nói xong lại không quản nghiêm thanh xuyên ngây người tại nguyên chỗ tự lái ngựa mà đi không vào hang cọp làm sao bắt được cọc con nghiêm thanh xuyên lẩm bẩm tự nói mấy lần chốc lát sau cuối cùng là hiểu được trước mắt nhạn bắc thành sự tình như một mực ở ngoài thành lại chỗ nào có thể t r a được đan bân đến cùng vì sao phong thành nghĩ đi nghĩ lại đến thiếu niên giao phó sự tình mắt hổ bên trong như có quyết ý phóng ngựa lần nữa đuổi tới phía trước năm dặm đã tới dừng ngựa dừng bước nghỉ ngơi hạ trại khỏi phải nói tuần thủ quân đại kỳ đã lần nữa dựng thẳng tại chủ tướng doanh trại phía trước người tới a truyền tôn thiên tướng cao đăng trong mắt bên trong chứa đầy sắc ý mở miệng hò hét truyền lệnh binh lính n g h e nói không dám thất lễ vội vàng đi trong quân tìm nhạn bắt trong thành lai sứ tôn thiên tướng chuyện này chính cùng giang ngưng tuyết no điếu hai người đi tại cuối hàng thương nghị giang ngưng tuyết lo lắ tuy là theo tuần thủ quân chạy tới nhạn bất thành vẫn như trước không ngừng quay đầu hướng đường về nhìn quanh tựa như đang tìm thiếu niên b ổ i tới thân ảnh có thể đáp lại g i a n g ngưng tuyết chỉ có theo năng sớm mới lên chi sương ngủ nhưng không một chút thân ảnh mắt lạnh bên trong điểm điểm lo hâu dâng lên mang theo bất an ngoái nhìn trong nháy mắt nhưng nghe sương ngủ bên trong như có ẩn ẩn tay háo thanh â m vang lên g i a n g ngưng tuyết kinh hỉ quá đ ổ i vội vàng quay đầu nhìn về sau lưng sương ngủ hai thân ảnh phá vỡ sương ngủ tung người m à tới thiếu niên dù chưa lấy thanh sam nhưng rằng ngưng tuyết chỉ bằng hắn k i n h công thân ảnh trong nháy mắt nhận ra tâm thần khuấy có thể sắp ra mấy bước liền gặp thiếu niên sau lưng theo sát nữ tử trong mắt hiện lộ cảnh giác dù biết thiếu niên là người nhưng tại tuần thủ quân bên trong lúc đã từng kiến thức nữ tử này bị công lợi hại lo lắng thiếu niên bị hắn mê hoặc tâm trí giang ngưng tuyết thẩm vận chân khí cẩn thận đề phòng giang cô lương xích tín đại ca thiếu niên thôi động kinh công cuối cùng là đổi kịp tuần thủ quân c h i tung tích xa xa t i u nhìn thấy thân mặc nhạn bắt quân giáp trụ ba người để tránh tuần thủ quân binh lính nhận ra sau lưng nữ tử tự ly rất xa thời khắc tựu ngừng lại thân hình mở miệng cái hô giang ngưng tuyết cùng nó điếu hai người nghe đến thiếu niên mở miệm mang theo để phòng liếc nhìn phía trước tuần thủ quân binh lính lo lắng những n à y tuần thủ quân binh lính có chỗ nhận biết hai vị tự đi nơi này ta tới ứng phó tôn h thiên tướng nhìn ra trong lòng hai người lo âu mở miệng nói ra có tôn h thiên tướng phía trước kiểm hộ hai người lúc này mới lặng yên t ố i lui thẳng đến thiếu niên chỗ ẩn thân lúc trước tại tuần thủ quân bên trong lúc giang ngưng tuyết t i ể u từng cùng mộ dung vũ hai người ánh mắt chạm nhau mộ dung vũ nữ tử trực giác sớm đã phát giác đến cái này thân hình gầy yếu trong quân gia úy chính là nữ từ chỗ già trang đợi đến giang ngưng tuyết cùng no điếu mới vừa đứng vững thân hình ngược lại mở miệng trước bất quá không phải xông l xích hai người mà là sông lấy thiếu niên trong lời nói rất là lỗ mãng n h a nô gia liền nói đi công tử quả là có hưng thú thân ở tuần thủ quân bên trong vẫn không quên mang theo giai nhân làm bạn mặc dù vị cô nương này che mặt nhưng nô gia thế nhưng là nhìn quen thế gian người không gạt được nô ra đôi mắt này chính là không biết vị cô nương này đến cùng là nhà nào thế g i a c h i nữ hoặc là gian à o hồng lâu hoa khôi lời này vừa ra da ngưng tuyết trong mắt ý lạnh trong nháy mắt đầy hàng ngọc quyết nội công tấu thể mà ra dưới chân m ư ờ i bước chi địa trong nháy mắt ngưng tuyết thành bằng lộ ra từng tia sắc ý thẳng đến mộ dung vũ trần trần mộ dung vũ vốn muốn mượn trào phúng lời nói nhìn một chút cái này ngụy trang thành nhạn bác quân sĩ binh tốt nữ tử chân diện m ụ tự nghĩ tầm thưởng cô nương ra nghe đến bực này l ô mã ngôn ngữ nhất định giật xuống mặt nạ ngôn ngữ tương giao lại chưa từng nữ tử này nhưng không nói một lời trực tiếp xuất chiêu dưới chân tuyết động một hơi thành băng nhưng mộ dung vũ không phải người thúc thủ chịu c h ó i kiều hư một tiếng lại không tránh né mặc cho bên chân tuyết động đem chính mình chân trần đóng băng đợi đến đóng băng chi thế thuận theo chân mình mắt cá chân hướng lên trèo lên lúc âm thầm vật lực trong miệng k ẽ hô nhất thời trấn vỡ dưới trần m ặ băng mang theo khiêu khích ánh mắt mộ dung vũ nhấn m ẩ y ném đi ánh mắt tiếp tục mở miệng nhìn tới công tử diễm phúc không cạn cô nương này không chỉ một đôi mắt sinh tuyển mỹ vo cảnh tu vi cũng không yếu còn là danh môn tử đệ kiếm lăng vân môn hạ lại ra như thế cái lợi hại đệ tử nghe đến n u mỹ nữ tử một lời điểm ra chính mình sư môn giang ngưng tuyết ngược lại lấy làm kinh hãi nghĩ muốn tiếp tục g i á o h ấ n nữ tạm ngừng giang cô nương không được giang ngưng tuyết không biết mộ dung vũ chính là tiến vào mộ dung cốc nơi mấu chốt chính cho là thiếu niên bị mộ dung vũ sắp đẹp mỹ hoặc mắt lạnh bên trong như có giận dữ như có thất vọng nhưng lại cũng chưa mở mi chính đem đầu nghiêng hướng một bên lại không ra tay mộ dung vũ đem tất cả những thứ này nhìn tại trong mắt một đôi mắt đẹp tựa như nhìn thấu hết thảy đắc thế cũng không thang người cười quyến du nói nô ra liền biết công tử đau lòng nô ra nếu không tại lúc trước trong rừng c â y lúc mộ dung vũ c ô ý đem ngữ điệu kéo dài nghĩ muốn chọc tức một chút cái này không g ặ p khuôn mặt nữ tử nhưng lời còn chưa dứt tự bị thiếu niên nhẹ g i ọ n g quất ngưng đủ rồi cô nương không nên quên ta xuất thủ cứu người cũng không phải thương hương tiếp ngọc mà là vì mộ dung cốc một chuyến như cô nương đối tại hạ chí hữu nhiều lần mở miệm lỗ mãng cũng đừng trách tại hạ hạ thủ v thiếu niên tất nhiên là nhìn thấy giang ngưng tuyết liếc mắt né tránh cử chỉ biết rõ giang cô nương bất thiện n g ô tử lập tức mở miệng tương trợ giang ngưng tuyết bị thiếu niên cản trở chính mình ra tay ráo hơn cái này lô mạng nữ tử trong lòng dạng khác tâm tình trong nháy mắt lấp đầy không biết là ủy khuất còn là thất vọng thằng đến nghe đến mộc nhất vì chính mình mở miệng trong nháy mắt trong lòng ủy khuất cũng tốt thất vọng cũng thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì thậm chí dưới đáy lỏng còn có nho nhỏ mừng thầm còn tốt mang theo nhạn bắt quân khăn mặt không dễ dàng phát giác thằng trong lòng thầm mắng mình lại không có lĩnh hội thiếu niên tri tâm như thế không tín nhiệm hắn hùa mộc nhất còn xưng chính mình là trí hữu mộ dung vũ bị thiếu niên một lời quát ngưng nhất thời giả bộ ủy khuất tư thế lại không nhiều lời mắt đẹp bên trong lưu chuyển ra r i ả o h ạ t c h i quang không ngừng lướt hướng phía trước tuần thủ quân doanh lại động lên tâm tư lúc trước ám sát lỡ tay nhưng bây giờ lại tới tuần thủ quân nếu có thể tìm được gì tốt mộ dung cô đ ư ơ n g ta nhắc nhở ngươi chớ có lại động ám sát tâm tư ta lưu lại ngươi một mạng là vì cố tiêu không hiểu rằng ngưng tuyết nữ nhi ra tâm tư nhưng một chút nhìn thấy mộ d u n g vũ trong mắt chợt lóe lên tàn nhẫn chi quang tâm tư hơi chuyển t i u biết nàng vẫn chưa từ bỏ ám sát cao đăng cử chỉ lập tức trầm giọng nhắc nhở cố tiêu tự tại mạc quận bên trong cao đăng hạ lệnh tuần thủ quân binh lính hướng bách tính dơ lên đồ đao lúc đã không để ý cao đăng tính mệnh nhưng trước mắt nhạn bắt cổng thành đ ã phong còn cần mượn nhờ cao đăng chi lực vào thành thứ nhất là cố tiêu vẫn không nguyện đem tìm kiếm vân công tử tung tích sự t ì n h giao cho người khác thứ hai chính là hà quý trong tay sư hổ thú con non là chính mình đáp lại phong cô nương n h ậ vả thứ ba chính là muốn đi vân lai khách sạn tìm tới tiểu lục cùng hạt đậu thu hồi đoạn nguyện các vật tùy thân mới có thể động thân chạy tới mộ dung cốc nô ra biết công tử lưu lại nô ra một mạng là vì vào mộ dung cốc công tử yên tâm nô ra không phải không biết tốt xấu người mộ dung vũ trong lòng s ắ c ý bị thiếu niên một lời điểm tình cũng trong nháy mắt tình n g ộ lúc này đã thất thủ chính mình bộ dáng lại bị cái kia tuần thủ quân t binh lính phát hiện chính mình nghĩ đến đây mộ dung vũ giả bộ yếu đuối hình dạng hướng thiếu niên sợ hãi mở miệng cố tiêu chính nghĩ mở miệng nhuộn mộ dung vũ chớ có lại giả bộ cỡ này vũ bị mê người bộ dáng nhưng nghe phía trước trong quân chuyển tới cấp thiết truyền lệnh thanh em vừa rồi hai nữ trong bóng tối giao đấu xích tin chính hút lấy tẩu thuốc nhìn một trận cho hay có một nhất tại ngược lại hoàn toàn không cần lo lắng hai người này sẽ đánh lên bất quá lúc này sau l ư n g t h u y ể n tới tướng lệnh nhuộm nọ、no、điếu lông mày nữ chặt không biết cái này tuần thủ tướng quân lại muốn ra cái gì yêu tiêu thân cố tiêu ánh mắt khé động chỉ hơi ra hiệu mộ dung vũ tiệu biết thiếu niên tâm tư lập tức cùng thiếu niên một đường thi triển khinh công nhảy vào bên thân trong rừng tạm c h e thân hình giang ngưng tuyết hai người gặp thiếu niên tạm rời c h ặ t xoay người lại chạy tới tôn thiên tướng chỗ đạp vào quân doanh trong nháy mắt liền gặp tôn thiên tướng trước người đã đứng thẳng truyền lệnh tuần thủ quân binh lính tôn thiên tướng quay đầu trông thấy hai người trở về trong lòng hơi định hướng truyền lệnh binh lính ngẩng đầu trả lời bản tướng biết ngươi trước hồi bẩm tướng quân bản tướng thu thập một phen tức khắc đi b á i kiến cao tướng quân tôn tướng quân tướng quân nhà ta chi lệnh là nhuộn tôn tướng quân hiện tại liền đi còn mong tướng quân không nên làm khó ta hai người đến đây truyền lệnh hai cái tuần thủ quân binh lính nhìn nhau quân lễ trả lời dù kh tôn thiên tướng lông mày n h u lại lạnh lùng nói thế nào nhà ngươi cao tướng quân đây là muốn cầm ta đi tra hỏi hay sao hai tên tuần thủ quân binh lính như cũ quân lễ quỵ một chân trên đất không tiêu ngạo không tự ti ta tuần thủ quân t r u n g chỉ huy tướng quân từ an bị đâm trước mắt sống còn muốn vào nhạn bắc lấy thuốc chỉ có tôn tướng quân mới có thể mang theo nhà ta cao tướng quân vào thành cho nên đến đây truyền lệnh tuần thủ quân binh lính mở miệng thuyết phục nhưng gặp dưới chân tuyết động đã bắt đầu khẽ run đường về sương mù bên trong quân mã kêu lên ẩn ẩn vang vọng mấy người không khỏi thuận theo cái kia mơ hồ đường nét nhìn tới tinh kỳ phấp phối phá sương sớm chiến mỡ hai cây đại kỳ trước hết phá vỡ xương sớm mà tới đại kỳ phía trên đồng dạng tuần thủ hai chữ đón gió m à đậu q u ba chương ba trăm sáu mươi chín vào thành diệu pháp tuần thủ quân binh lính cùng tôn thiên tướng hai người thần sắc khác nhau tuần thủ quân binh lính trong mắt thần tình biến đổi cảnh giác trợ sinh tôn thiên tướng cũng vẻ mặt nghiêm túc mấy phần giang ngưng tuyết cùng nó điếu hai người không biết chạy tới nhạn bắc quân mã là người nào bất quá cũng quay đầu nhìn thấy cái kia phá vỡ n ă n g sớm sơn vụ tuần thủ quân đại kỳ nhữ m ạ n trầm tư nhạn bắc chi địa đề phòng phỉ tặc tập kích quay dối các quận tấu báo triều đình thiết lập ba đường tuần thủ quân ở trong đó một đường là cao đang xuất lĩnh, mà còn lại hai đường t ắ c từ phúc thụy phúc khang hai huynh đệ thống lĩnh tôn thiên tướng rời bước tới g i a ngưng n tuyết cùng nói điếu hai người bên thân t h ấ p giọng là hai người giải thích nói gặp hai người tựa như còn không rõ tôn thiên tướng tiếp tục mở miệng phúc thụy phúc khang hai huynh đệ làm tướng công bằng chính trực đối vạn tướng quân càng là trung thành không hai cao đăng bao cỏ tướng quân chi danh hào nhựa vạn tướng quân lo lắng không thôi lúc cái này hai tướng c a m nguyện tự hạ quan trước phân đi cao đăng tuần thủ quân một vạn binh lực chỉ cấp cao đăng lưu lại bốn ngàn người trong ngày thường cái này hai tướng đối cao đăng càng là khịt mũi coi thường hôm nay lại tới sợ cái này nhạn bắc ngoại thành muốn cản loạn lúc nói chuyện ngựa đạn bù tuyết cờ phá sân v ụ vạn người tiến quân chi thế vang vọng chân trời chấn động khe núi thẳng nhiếp yên tâm tuần thủ quân binh lính cũng không lo được trước mắt thúc giục tôn thiên tướng đ ộ n g thân mà là quay đầu ngựa lại hướng cao đăng chủ tướng đại trướng bẩm báo mà đi thấy được binh lính cách xa giấu ở trong rừng cố tiêu mang theo mộ dung vũ mới nhảy ra trong rừng thẳng ba tới giang ngưng tuyết bên cạnh hai người n ọ điếu đem tôn thiên tướng vừa rồi nói tới cái này hai đường quân mã lai lịch thuật lại cho cố tiêu thiếu niên mày kiếm nhũ chặt trước mắt vẹn vẹn cao đăng một đường tuần thủ quân tự lầy đủ khiến người đau đầu Húng chi、no、m ặ thủ tướng tinh t tế tuần tra tất nhiên lộ thầy sau mày tinh tế suy tư no điếu chỗ nói trận linh quang trận lóe quay đầu hướng tôn thiên tướng mở miệng tôn tướng quân tại hạ có một chuyện muốn tỉnh giáo một huynh đệ nhưng hỏi không sao tôn thiên tướng nhìn chạy nhanh mà đến càng thêm lân cận mặt khác hai đường tuần thủ quân ngụ lính bên dưới nhữ m ẩ y cũng là nhữ chặt vạn tướng quân tại lúc chưa từng bởi vì quân lệ sự tình mà q u ấ y dây b á c h tính phen này tại đan bân lao sư đập chúng không chỉ tự ý thay đổi quy củ còn phong nhạn bắc thành thực là nhượng tôn thiên tướng trong lòng bất a n vừa rồi xích tín đại ca châu nói cái kêu hai đường tuần thủ quân phúc h a n g phúc thụy hai vị tướng quân đối vạn tướng quân rất là trung thành thiếu niên theo lắc đắc trong mấy lời tìm đến nơi mấu chốt tôn thiên tướng mở miệng nói không sai hai người này tại năm đó đại chiến bên trong mất cha mẹ người thân là vạn quân đem hai người này thu l cái này hai huynh đệ cũng là không chịu thua kém nhập ngũ thòng quân theo bộ tốt làm lên từng bước thẳng đến thiên tướng chức vụ hai tướng đối đãi vạn quân như huynh trường đồng dạng vậy liền có biện pháp tôn tướng quân giang cô đương xích tín đại ca các ngươi chỉ để ý theo cái k i a cao đăng chi lệnh dẫn hắn vào nhạn bắc thành thiếu niên n i ễ u chặt lông mày dán ra lộ ra bên mép lún đồng tiền cười nói giang ngưng tuyết theo cố tiêu tại lĩnh châu lúc gặp qua vạn quân đối đãi một nhất như là thượng khách làm sơ suy nghĩ tự biết thiếu niên tâm tư lập tức hạ thấp giọng mở miệng ngươi làm u ố n mượn cái tia vạn tướng quân danh tiếng đi gặp phúc thị huynh đệ để bọn hắn mang ngươi vào thành. thiếu niên mặt gian ra cười nói người hiểu ta không ngoài giang cô nương là vậy có thể ngươi bộ dáng này chớ nói phúc thị huynh đệ không tin chính là tùy ý kéo tới một người cùng hắn nói ngươi là bị vạn tướng quân nhờ vả cũng sẽ không tin ngươi giang ngưng tuyết nhìn cả người chật vật chỉ mặc đồ trong thiếu niên lo âu mở miệng thiếu niên tinh mâu bên trong t r ă n đầy rào hoạt giang cô nương nói không sai mặc dù là chính ta đều sẽ không tin cái kia ngươi muốn thế nào thủ tín phúc thị huynh đệ khăn mặt bên dưới giang ngưng tuyết mặt sinh tràn đầy cấp thiết thiếu niên còn chưa mở miệng ngược lại là bên cạnh hắn mộ dung vũ tiếp lấy lời nói tới khe khẽ thở g i i đầu ngón tay nâng c h ắ n g nói ai trên đời này vô luận nam tử nữ tử một khi quan tâm tự hoàn toàn không có tâm kế trí tuệ nhìn tới sư phụ châu nói thật là không tệ mộ dung vũ ý ở ngoài lời hầu như đem g i a ngưng n g tuyết tâm sự chọc thủng còn tốt mang theo nhạn bắc quân khăn mặt mới không tới nhượng thiếu niên nhìn đến g i a ngưng n g tuyết trường kia đỏ bừng s i n h sắn mặt lạnh nghe mộ dung vũ mở miệng g i a ngưng n g tuyết chốc lát ngượng ngùng về sau chính là nồng nặc l ệ n h leo phát tán nếu không phải một nhất lúc trước cáo chi chính mình nữ tử này trên thân có tiến vào mộ dung cốc chi pháp sợ là muốn lần nữa ra tay lời này i ê vừa ra không chỉ có là giang ngưng tuyết nó điếu cùng tôn tiên tướng cũng nhất thời kinh hãi tuy nói lúc trước tại mặt quận bên trong thiếu niên cũng bắt được tuần thủ tướng quân cao đăng có thể khi đó không chỉ có mặc r a chủ t ư ơ n g trợ càng là bởi vì cao đăng cũng chưa có lòng đề phòng phen này cái này hai đường tuần thủ tướng quân cũng không phải nhân vật tầm thường có thể theo bộ tốt từng bước leo tới tuần thủ tướng quân lại há có thể là hữu dũng vô mưu h ạ n g người tôn tiên h tướng mở miệng ba khuyến đ ủ một huynh đệ người võ nghệ cao cường ta tại cao đăng trong quân đã kiến thức qua nhưng cái này phúc thị huynh đệ hai người có thể không giống cao đăng hai người này không chỉ võ nghệ cao cường càng được vạn quân tự thân chỉ điểm hành quân h ữ lược không tại vạn quân bên dưới ngươi nếu thật nghị muốn hai bọn họ mang ngươi vào thành không bằng ta đi trước vào thành tìm đến dương tướng quân hắn là vạn tướng quân cánh tay từ hắn thư tay một phong cái này phúc thị huynh đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt đa tạ tôn tướng quân nhưng trước mắt chi thế các ngươi vào nhạn bắc muốn thế nào đem dương tướng quân thư tay đưa ra tới lại nói nghe ngươi chỗ nói ngươi vị kia đ a n tướng quân cấp thiết triệu nhạn bắc chúng tướng vào nhạn bắc thành ta nhìn sự t ì n h thật không đơn giản thiếu niên nhìn về bảy trận đợi s ắ n nhạn bắc thành lâu trong lòng sinh ra điểm xấu cảm giác tiếp tục mở miệng nói ta lo lắng bọn hắn cái này vừa vào thành cho dù có thể đợi được dương tướng quân đem sự tỉnh cáo chi phúc thị huynh đệ cái này trong đó kéo thời gian quá lâu ta không chờ được cái này hồi lâu vậy chúng ta chia ra mà đi đã thương định tôn thiên tướng hướng cao đăng chủ tướng đại doanh đi tới tuy là không nỡ nhưng giang ngưng tuyết biết rõ thiếu niên một khi vào thành còn cần trong thành trợ lực cắn răng ngay sau đó xoay người theo tôn thiên tướng mà đi thiếu niên cũng xông lấy ba người rời đi ôm q u y ề n một lễ sau đó hướng bên thân mộ dung vũ t h ấ p g i ọ n g nói đi mộ dung vũ ngược lại là đầy mặt không quan trọng hướng thiếu niên cười khẽ mở miệng cứ việc nô ra chỉ thấy được cô nương kia một đôi mắt nhưng chỉ là cái kia hai mắt liền có thể nhượng thiên hạ bao nhiêu anh hùng không lưng không biết công tử là thật ngốc còn là giả ngu như thế giả ngu công tử thật sự chính là tâm như sắc đã a mộ dung cô nương lời này ý gì thiếu niên như có không hiểu quay đầu hỏi mộ dung vũ mang theo nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chăm chú thiếu niên nhìn chốc lát gặp hắn trong mắt nghi hoặc không giống ngụy trang cuối cùng là minh bạch trước mắt cái này võ nghệ tuyệt luân thiếu niên là thật không hiểu nữ nhi ra tâm tư than nhỏ một tiếng không có gì là nô gia thuận miệng nói vậy thôi đúng công tử c h i pháp phải chăng là quá mạo hiểm chút nô gia bực này yếu đuối c h i thân cũng không nghĩ bồi công tử mạo hiểm không bằng ta ở trong rừng tìm một chỗ tính lặng chỗ lặng chờ công tử tin lành làm sao cô nương cảm thấy mình khả năng không đếm x ỉ đến thiếu niên một đôi tinh mâu quan sát mộ dung vũ nói cảm thụ đến thiếu niên trong mắt lộ ra một chút lạnh mộ dung vũ biết rõ mình nếu là nói bậy đổi lấy lại sẽ là bị phong bế toàn thân nội lực ném cùng trong tuyết lập tức cười quyến du nói chỉ n g a một chút mà thôi nô ra còn mong đợi công tử làm chứng không phải đã là như thế nô ra liền b ồ i công tử đi một lần đi gặp gỡ cái k i a tuần thủ quân phúc thị huynh đệ gặp thiếu niên thu lại trong mắt lạnh lẽo mộ dung vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm chính t h ấ y thiếu niên đã thi triển k i n h công hướng bên đường trong rừng chui vào lập tức cũng đạp tuyết mà lên theo thiếu niên mà đi hai người ở trong rừng mẹ đi mộ dung vũ có thể lúc nào cũng cảm thụ đến thiếu niên đối chính mình để phòng chi ý bất quá mộ dung vũ không chút nào để ý chính mình cũng không có ý định lúc này thoát đi ý tờ nhất muốn làm rõ ràng thiếu niên này phải chăng như hắn trô u nói là vì tìm người mà không phải có những khác gác nghiệm nhập cốc bất quá mộ dung vũ trong cốc cũng chưa từng gặp qua như thiếu niên nam tử tại chính mình b ị công bên d ư ớ i tâm thần không loạn chẳng lẽ sư phụ chỗ nói là sai trên đời này thật có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chi c u n tử mộ dung vũ mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trước đạm tuyết mà đi thiếu niên tuy là một thân nội ý ý tóc hơi có vẻ lộn xộn bất quá cái kia anh tuấn khuôn mặt cùng trong mắt k i ê n nghị nhưng nhượng mộ dung vũ tâm thần khẽ động lại không khỏi nghĩ tới hắn t ạ i cứu chính mình nói thẳng muốn vào mộ dung cốc tìm trong miệng n à n lúc cặp tiếp như chấp nhấp nháy tinh quang con người như thế nhìn nhân phẩm ngược lại không tệ võ nghệ cũng cao nói không c h ắ c sư phụ mộ dung vũ trong lúc nhất thời quên đi những khác nhìn lấy thiếu niên tiến lên bóng lưng suy nghĩ xuất thần lẩm bẩm tự nói chính n g ầ n người lúc ngước mắt lại nhìn nhưng không thấy thiếu niên thân ảnh vội vàng ngoáy nhìn đi tìm nhưng gặp thiếu niên đã tại sau lưng mấy trượng chi đ i ệ xông chính mình ra giấu l hướng thiếu niên nhẹ tới nhìn xem đứng vững thân hình cựu nghe đến thiếu niên ra giấu lấy im lặng thủ thế hướng chính mình liên tiếp ra hiệu mộ dung vũ nhẹ xuống bước chân thuận theo thiếu niên ngón tay nhìn tới chính thấy tầng tầng rừng cây khô bên ngoài xuyên qua tuyết động đã có thể trông thấy vó ngựa khói bụi từng trận bất quá những n à y tuần thủ quân tựa như đã được quân lệnh dần chậm hành quân chi thế rừng cây khô bên ngoài như có quân mã dừng lại một tên lập tức binh lính xoay người mà xuống xông lấy bên thân binh lính mở miệng cười nói cuối cùng là chạy tới còn tốt không có bỏ lỡ canh giờ nếu không dùng chúng ta hai vị tướng quân tính tình một trận này doi bên thân binh lính chính là một bộ căm giận c h i sắc đ a n bân thật là nắm lấy lông gà làm lệ tiễn nếu là vạn tướng quân còn t ạ i hã có thể dùng h ắ n loại này vô năng trí tướng ai đừng nói nữa ngươi xem một chút chúng ta hai nhà tướng quân biết được vạn tướng quân bị áp giải kinh thành tin tức lúc gương mặt kia đen đến đều nhanh muốn giết người t u biết cái này trong đó xuống ngựa binh lính hồi đã là cất bước đi hướng cố tiêu cùng mộ dung vũ ẩn thân trong rừng trong rừng ẩn thân cố tiêu hai người hiển nhiên không ngờ đến cái này binh lính sẽ đột một đi tới lại càng không biết cái này binh lính muốn làm gì vội vàng nín hơi ngưng thần mà đợi mộ dung vũ cũng là hơi thở ng nhưng nhìn thấy cái kia binh lính vừa đi vừa giải khai chính mình buộc lấy giáp trụ chi đai lưng lập tức t i ể u biết cái này binh lính muốn làm gì kinh hãi bên dưới giống như đứng dậy rời đi có thể thân hình sắp động trong nháy mắt lại bị bên thân vô thanh vô tức r ố i tới tay đè xuống liếc mắt nhìn tới gặp thiếu niên đã là nhữ m ả y ra hiệu lúc này mới nghĩ đến cái này ngoài rừng nhưng có hơn vạn tuần thủ quân binh lính nếu là chính mình phát ra tiếng vang vậy hai người phải đối mặt nhưng chính là hơn vạn tuần thủ quân binh lính khắp núi lùm bát nghĩ đến đây mộ dung vũ cuối cùng là an định tâm thần nín hơi l i ế mắt tiểu từ ngươi làm cái gì đây nơi xa chuyển tới một tiếng qu Ngũ trưởng đi đi vàng vàng q mau mau ba chương n ba trăm bảy mươi nắng sớm lẹn vào trốn ở rừng khô bên trong cố tiêu cùng mộ dung vũ hai người nhìn binh lính xoay người rời đi thẳng đến trong quân quân lễ mà đi dẫn tới quân lệnh đợi đến binh lính nhóm bắt đầu dựng trại đóng quân chôn n ồ i nấu cơm cố tiêu mừng rỡ trong lòng chỉ cần cái này hai đường tuần thủ quân hạ trại chính mình liền có thể lẹn vào trong đó công tử nô ra nhìn cũng không có cơ hội tốt chúng ta muốn làm sao lẹn vào cái này tuần thủ quân mộ dung vũ nhìn trước mắt c h i cảnh mặc dù tuần thủ quân binh lính nhóm riêng phần mình bận rộn nhưng binh lính nhóm tụ tập chặt chẽ vô pháp tìm được cơ hội lẹn vào trong đó không khỏi mở miệng hướng thiếu niên liếc mắt đặt câu hỏi thiếu niên nhưng không vội vã ra hiệu mộ dung vũ an tâm chớ vội thẳng đến thời gian uống cạn chúng trả nhìn thấy lúc trước hai cái tuần thủ qu lần nữa hướng hai người ẩn thân cây khô từ trong mà đến lúc thiếu niên bên mép hiện ra c ư ờ i tới liếc mắt hướng mộ dung vũ hạ giọng nói cô đường người muốn cơ hội t ố t tới mộ dung vũ t h ấ p mi làm sơ suy tư tự biết thiếu niên tâm ý ghét bỏ nói hai người này bẩn thỉu nô ra cũng không n g h ĩ xuyên bọn hắn trên thân đều nhanh b ố t mùi giáp trụ thiếu niên đang muốn đáp lại hai cái binh lính đã tới gần rừng khô cố tiêu hai người vội ngầm miệng lại không lên tiếng chỉ nghe binh lính hai người trò chuyện thanh âm chuyển tới cái tia đ a n bân thật lớn ra đỡ lại dám nhượng chúng ta tướng quân đi bái hội hắn hắn là cái đồ vật gì cái này không chỉ tự chuốc nhục nhã còn nh đúng thế lại không nói cái kia nam bân còn có cao đăng cái kia bao cỏ cũng không mở mắt nhìn một chút năm đó vạn tướng quân tại lúc cho hắn bốn ngàn người cũng bất quá là nhìn tại được rồi được rồi không đề cập tới cũng thế người ta huynh đệ còn là mau mau đi tiểu xong trở lại hạ trại à miễn cho một hồi tìm không thấy người ta đến lúc lại được một phen khiển trách nói chính là đoạn đường này nhưng n g ẹ n chết ta hai người cho chuyện đã bước nhanh đi tới ngoài rừng nhìn lấy cái này dần dần tràn ngập sơn vụ đã đem hai người thân hình hoàn toàn che giấu không khỏi cười nói sơn vụ này lên được vừa vặn lần này liền phát hiện không được hai chúng ta lười nhác sự tình dùng ngươi ta huynh đệ sáng sớm nước tiểu tới xua tán cái này sương ngủ. nói xong hai người đã là cười ha ha mắc tiểu mười phần bên dưới lập tức t i ể u giải khai g i á p trụ chuẩn bị cởi quần xuống ảo ra ngàn g g i ả m nhưng ngay lúc này trong núi trong sương ngủ vô thanh vô tức đột nhiên dối ra hai cái tay tới hai người này một tiếng trước ê ơ t i ể u bị cái này hai cái tay kéo vào trong s ơ n g giải. hai đường tuần thủ quân doanh trướng đã thành hai vị chủ tướng sánh vai ngồi thẳng doanh trướng tướng vị phía trên hai tướng khuôn mặt tương tự đều làm à y dẫm mắt to tướng mạo chính trực xa nhìn mà tới lại như một người chỉ có thể thông qua hai người dâu ngắn dâu d à i mới có thể phân biệt a i là phúc khang ai là phúc thụy dưới t r ư ơ n g thiên tướng hai hàng ngồi ngay ngắn ở bên dưới chỉ có một tướng độc thân đứng ở danh o t r ư ơ n g chính giữa hai vị tướng quân vì sao hạ lệnh hạ trại tướng quân nhà ta chi lệnh là nhượng hai vị tướng quân mang theo thân vệ vào nhạn bắc quân lệ dưới t r ư ơ n g thẳng thân chi tướng mở miệng bầm nói nhà ngươi tướng quân nhạn bắc cảnh có thể đối minh đệ ta hai người hạ lệnh cũng chỉ có vạn quân vạn tướng quân đan bân bất quá nhạn bắc chỉ huy sứ bất quá là ỷ vào vạn tướng quân bị gian định ngư hại lúc này mới tiểu nhân đặc thế dâu ngắn phúc khang một mặt trinh khí cao giọng mở miệng phúc khang tiế dâu giải phúc thụy tiếp lấy huynh trưởng lời nói huynh đệ ta hai người chịu tiếp h ắ n quân lệnh mà tới bất quá là nhìn tại tề vân quân l u ậ t phần cũng không phải là tiếp h ắ n quân lệnh không sai và lại nói huynh đệ ta hai người lĩnh quân đến đây hắn đan vân lại đóng nhạn bắc thành đây là ý gì lại không nói vạn tướng quân tại lúc chưa từng cải biến quân lệ chi địa nhạn bắc không chiến sự càng chưa từng phong qua nhạn bắc thành chẳng lẽ cái k i a đan vân nghĩ muốn tạo phản hay sao dâu ngắn phúc khang tiếp lấy huynh đệ câu chuyện nói tới oán dẫn chỗ một trưởng vô ở trước người quân án, phía trên, đem cái kia quân án đập đức phúc khang tính tình nóng nảy đối với trướng nhạn bắc quân thiên tướng trận mắt mà nhìn thẳng hù dọa thiên tướng liên tiếp lui về phía sau nghị muốn xoay người trốn về nhạn bắc trong thành có thể chuyển n h i ệ m nghị đến đan tướng quân quân pháp đành phải cố nén trong lòng ý sợ hãi ổn định thân hình bất quá lúc này quân lệ ô q u y ề n không dám lại mở miệng dâu d à i phúc thụy so với huynh trưởng phúc khang ngược lại hiện trở một nhiều cũng không muốn khó xử dưới trướng thiên tướng hòa hoan mấy phần vớt d â u mở miệng nói ta hai người cũng không muốn khó xử với ngươi mặc dù trước mắt nhạn bắc cũng không thông tướng có thể hắn đan bân đích sắc vô cớ xuất binh ta hai người là muốn tham Bấy giấy bắt giấy hai không phải chúng t b người h n h i ệ p n g từng t phong. Hai người từng câu từng chữ nói dưới trướng c h i tướng không phản b ắ t được đành phải đứng ở dưới trướng không biết làm sao cho phải phúc khang lạnh lùng nhìn dưới trướng đan bân thiên tướng tay đẻ trôi đao chậm dại đứng dậy trong mắt sát ý nhượng thiên tướng không ngừng lưu lại thằng đến lui dăm ba bước sau lưng đụng vào cái gì đ ồ vật bên trên mới ngừng lại quay đầu nhìn tới mới gặp trong trướng chẳng biết lúc nào đã có đao phủ l ạ g yên vào chủ tướng danh o trướng ngoái nhìn lúc chính nên tiếp những này đao phủ tràn ngập sát ý ánh mắt ngươi các ngươi muốn làm gì hoảng hốt bên dưới thiên tướng run rẩy mở miệng lúc cơ hồ đã không lực lựa phúc khang cười lạnh một tiếng không có chiến sự tự ý phong nhạn b ắ t thành tâm hắn đang chết theo tể v ấ n luật đương tức khắc giam giữ tới nha cho ta cầm xuống tướng này bang phúc khang lệnh ra trong nháy mắt đao phủ nhóm trong tay cương đao đã ra khỏi vỏ thiên tướng cuối cùng cũng là đan bân dưới t r ư ớ n g chiến tướng tuy là hoảng hốt có thể còn không đến mức sợ hãi chính tại đao phủ cận thân trong nháy mắt rút ra bên hông q u ồ n đao phẫn nộ quát ta là nhạn bắt chỉ huy tướng quân dưới t r ư ớ n g thiên tướng ta nhìn ai dám cầm ta một tiếng gầm t h é này cũng có chút uy hiếp đao phủ nhóm hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không dám p ụ cận cầ phúc khang thấy thủ hạ đao phủ sợ hãi không dám phụ cận rút kiếm tại tay g i ậ n hét mở miệng tướng lệnh đã hạ đao phủ nhóm không do dự nữa xông lên tiến đến công tử ngươi nhượng nô ra xuyên cái này hôi hám quần áo không một chút nào thương hương tiếp ngọc mộ dung vũ cúi đầu đi xuyên qua tuần thủ quân bên trong mang theo nhu mỹ thanh âm hướng bên thân cố tiêu không ngừng bắn trách mũ lính bên dưới cố tiêu một đôi màu, không ngừng quét mắt bên thân đề phòng xung quanh đề phòng có người chú ý đến chính mình cùng mộ dung vũ hai người nghe đến mộ dung vũ lời này trầm giọng nói nhỏ chớ có nói nhảm cái này tuần thủ quân nhưng không giống cao đang trong quân vạn người chi trợ như bị người nhìn ra manh mối hai người chúng ta không thoát thân nổi được rồi được rồi công tử không nhượng trò chuyện nô ra liền không nói lời nói mộ dung vũ niết miệng bất đắc dĩ nói nói xong mộ dung vũ lại không mở miệng chính là lặng tiếng theo cố tiêu hướng cái k i a tuần thủ quân giới đại kỳ c h ủ tướng doanh t r ư ớ n g đi tới theo bên thân yên t ĩ n h mấy phần lại không tuần thủ quân binh lính doanh t r ư ớ n g có lẽ là trước mắt hoàn toàn không có chiến sự thứ hai cái này đã là nhạn bắc giới thành lại không tướng lệnh binh lính n ó n có chút vung lòng thả lòng cũng thuộc tầm tưởng mắt thấy c h ủ tướng doanh t r ư ớ n g đã xa xa có thể thấy cố tiêu mừng thầm trong lòng chính muốn lại gần mấy bước lại nghe được một tiếng quát mắng từ phía sau chuyển tới hai người các ngươi làm cái gì mộ dung vũ trong lòng căng thẳng không khỏi d ừ n g bước ngước mắt nhìn về trước người thiếu niên nhưng gặp hắn đã là c h ấ n t ĩ n h xoay người hướng sau lưng ô m quyền một lễ thấp giọng trả lời hồi tướng quân mà nói ta hai người hạ t r ạ i lúc từng nghe đến có người lén lút nghị luận nhạn bắt trong thành sự tình chuyên tới bẩm với tướng quân nhìn thấy thiếu niên ánh mắt ra hiệu mộ dung vũ cũng học theo xoay người ôn quyền mới thấy rõ sau lưng người chính là cái này trong quân giáo hí trang phục lúc này chính trên mặt mang theo cảnh giác nhìn về phía mình hai người mộ dung vũ lo lắng cho mình lộ kẽ hở làm trong quân lễ t i ế t lúc không dám tùy ý mở miệng sợ bị cái này trong quân giáo hí nhìn ra manh mối giáo hí nhìn hai người tuy là tuần thủ quân bên trong binh lính trang phục nhưng tổng cảm giác hai người này lén lén lút lút bộ dạng khả nghi xem xét tỉ mỉ bên dưới mới phát hiện hai người rất là lạ mặt dù hai đường tuần thủ quân hơn vạn binh lính chưa chắc từng cái nhận biết nhưng hai người này g ơ tay nhấc chân làm sao nhìn cũng không giống trong tuần thủ quân binh lính cảnh giác trợ、sinh. trong mắt r u lên nghiêm túc mở miệng các ngươi là người nào dưới trướng chẳng lẽ không h i ể u trong quân lễ tiết cố tiêu nhìn thấy g i á o huy ánh mắt lúc này mới nghĩ tới chính mình chỗ hành không phải là quân lễ đã là lộ kẽ hở vững vàng vội vàng đổi quân lễ mở miệng bẩm nói chúng ta chúng ta là lời nói mới tới nửa thanh n â m nhỏ dần dẫn tới cái tia tuần thủ quân g i á o huy không khỏi tới gần mấy bước nghị muốn nghe rõ cái này trẻ tuổi binh lính đến cùng nói gì đó nhưng tại phụ cận trong n ấ y mắt nghe đến trẻ tuổi binh lính hướng sau lưng mình bỗng nhiên quất lên người nào giao u y kinh hãi vội vàng quay đầu đi xem nhưng tại quay đầu trong n y mắt sau gáy chỗ kịch liệt đau n h ấ t chuyển tới mắt tối sầm lại t i ể u cái gì cũng không biết không nghĩ tới thiếu niên lớn mật như thế lại tại cái này đường đường tuần thủ quân bên trong t i ể u dám ra tay đả thương người mộ dung vũ khé đóng môi đỏ mắt đẹp trở lên nhìn lấy khé r ô i tay vợn ư g kéo lại hôn mê tuần thủ quân giáo úy thân thể thiếu niên nếu là mộ dung vũ biết lúc trước tại cao đang tuần thủ quân bên trong thiếu niên gan to bằng trời dám cầm nã tuần thủ tướng quân phỏng đoán sẽ càng thêm giật mình mộ dung cô nương như không muốn bị người phát hiện đem hai người chúng ta lưu lại liền hỗ trợ đi để phòng xung quanh cố tiêu xông lấy mộ dung vũ nh công tử như vậy quả quyết thật là làm cho nô gia càng thêm ưa t h í c h đây mộ dung vũ nhẹ g i ọ n g cười nói một đôi mắt đẹp đã cười quong tựu như cái này nắng sớm sơ hiện không n g u y ệ n thối lui trăng sáng đồng dạng cố tiêu nhìn về cặp kia cười như trăng khuyết hai mắt không khỏi có chút hoảng hốt tựa như nhìn thấy lĩnh lương trong khách sạn ôm ấp đắp tuyết dưới trăng cười đến gây lưng bích di thiếu nữ thất thần tự nói mở miệng xa cách chân trời vân sáng trong triệu thời trăng đau khổ trên đất tìm sâu đậm trên đất tuyết tự nói niệm xong cũng không nhịn được lắc đầu mà cười một màn này ngược lại hù dọa mộng m ắ còn nghĩ là thiếu niên n g ư ơ i Ngươi không sao chứ bị mộ dung vũ gọi hồi tâm thần thu liễm tâm tư đem cái k i a đã hôn mê giáo hí nhấc lên ngước mắt bốn phía tìm kiếm thẳng đến nhìn thấy cách đó không xa doanh trướng bên cạnh một chút đống c ỏ khô ánh mắt k h ẽ động bước nhanh mà tới mộ dung vũ nhìn thiếu niên đi xa trong đầu tràn đầy vừa rồi thiếu niên c ư ờ i tách lún đồng tiền nhìn về phía mình trong mắt trong ánh mắt kia cũng không giống những cái k i a dâm tà chi đổ tràn đầy dục vọng phản như có tinh quang lấp loe trong mắt khiến người khó quên cho nên thiếu niên đã đi hướng đống có khô mộ dung vũ ý nguyên g â y người nguyên địa suy nghị xuất thần thiếu niên sách lấy cái tia giáo hí y nguy quay đầu nhìn tới gặp mộ dung vũ như cũ xứng sở tại nguyên chỗ vội vàng thấp giọng la lên mộ dung cô đ ư ơ n g mau mau theo tới mộ dung vũ lúc này mới lấy lại tinh thần thầm mắng mình nói sư phụ từng nói thiên hạ nam tử đều là phụ lòng c h i đồ suy nghĩ lung tung cái gì đây mắng xong chính mình mới xoay người hướng thiếu niên m à t ớ i tới đống cỏ khô bên cạnh gặp thiếu niên một trưởng đem đống cỏ khô đánh văng một lỗ h ồ n g điểm hắn trên thân mấy chỗ huệ y t vị đem hắn nhét vào trong đống cỏ khô ôm lấy tản mát mặt đất cỏ khô ngăn chặn lỗ hỏng mới yên lòng cùng hắn dặn này không bằng rét xong việc mộ dung vũ nhìn lấy thiếu niên tốn công tốn sức lại là điểm h u y ệ t lại là dấu người mắt đẹp bên trong s ắ c ý vừa hiện thiếu niên ngăn trở mộ dung vũ nói bọn hắn cũng đều tính là bảo cảnh an dân trí tướng ngươi chớ có lợi tới mộ dung vũ thu hồi nhu m ỉ tư thế c ư ờ i lạnh nói bảo cảnh an dân nhìn tới ngươi còn thật như những cái kia ngu dân đồng dạng bị những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay các ngươi những người này cả ngày ngoài miệng đều là đạo lý trong lòng đều là dơ bẩn tâm ý thiếu niên không biết mộ dung vũ vì sao đối chính mình câu nói này phản ứng to lớn như thế chính là muốn dò hỏi một hai lúc lại nghe được tuần thủ quân đại kỳ bên giới trong danh chướng chiến tranh thanh âm b ỗ n g nổi vội vàng ra hiệu mộ dung vũ ẩn nấp thân hình đưa đầu nhìn tới q ba chương ba trăm bảy mươi mốt bắt giữ hai tướng mặc dù sương mù mông lung nhìn đến cũng không rõ ràng nhưng cố tiêu cùng mộ dung vũ hai người chỉ mông lung địa nhìn thấy theo chủ tướng trong danh o t r ư ớ n g đi ra nhiều đạo phủ chính áp lấy một thân xuyên giáp trụ chi tướng mà ra tướng quân kia tuy bị trói như bánh trưng nhưng còn tại không ngừng chửi mắng phúc h a n g phúc thụy hai người các ngươi lại dám trói ta không đem nhãn bắt chỉ huy tướng quân để ở trong mắt chẳng lẽ hai người các ngươi nghĩ muốn tạo phản hay sao đô hữu trướng bưng ta ra ta chính là nhãn bắt chỉ huy tướng quân dư tiếng mắng chửi xuyên thấu sương n g ù trực thấu nhập chủ đem trong danh o trướng nghe đến tính tình nóng này phúc khang vô án g i ậ n hết hướng ngoài trướng đao phủ nói lại vẫn dám chửi mắng người tới người tới cho ta đem hắn đầu lưỡi cắt đi tiếng nói mới rơi t i u bị phúc thụy rỗi tay ngăn lại lui dưới trướng thiên tường nhóm lúc này mới chậm dại đứng dậy hướng huynh trưởng mở miệng huynh trưởng dù chúng ta cùng đan vân không phải người một đường nhưng cái này thiên tướng cũng tính được ta n h ạ n bắc binh sĩ hắn có thể chết tại chiến trường chúng ta lại không thể nhục nhã với hắn ngươi còn nhớ rõ vạn tướng quân là thế nào giáo ta sao phúc khang dù tính tình nóng này lại không phải tàn bạo tri tướng nghe đến huynh đệ nhấc lên vạn quân trên mặt tức giận biến mất thở dài nói huynh đệ dạy phải hôm nay ta là bị cái kia đan bân khí chóng đầu tăng thêm cao đăng tên kia cũng tại nhạn bắc ngoại thành cho nên huynh trưởng không nên tự trách ngươi đã là một quân chủ tướng ta cái này làm đệ đệ nhất định phụ tá tốt huynh trưởng ngày đó vạn tướng quân đem cái này hơn vạn tuần thủ quân giao phó cùng ngươi ta huynh đệ hai người không phải cũng là vì khống chế cao đăng tên kia không thể để cho bao cọ này làm mưa làm rõ sao phúc thụy vớt dâu cười nói phúc khang vốn là ghi nhớ lấy vạn quân bị huynh đệ cái này một lời nói đến bình tĩnh lại thoáng suy nghĩ hướng phúc thụy nói huynh đệ vạn tướng quân n g ư ơ i nói thánh thượng sẽ hay không như thật có ngày đó chúng ta muốn thế nào mới có thể bảo vệ vạn tướng quân hắn đối huynh đệ ta hai người tới nói coi là tái sinh phụ mẫu ta cũng không thể nhìn lấy vạn tướng quân huynh trưởng không đợi phúc khang nói xong phúc thụy đã lần nữa mở miệng đem phúc khang lời nói đánh gãy phúc khang biết chính mình tính tình cũng biết huynh đệ mình so với chính mình càng có n ư u lượng mặc dù không hiểu còn là lập tức ngừng lại thanh thế mắt lộ ra n g h i hoặc nhìn về huynh đệ chúng ta trước mắt chỉ có chức bảo vệ chính mình mới có thể cứu vạn tướng quân n h ư ta không có đoạn sai vạn tướng quân đương vô tính mệnh chi sâu không chỉ có làm ấy năm này tấn chi thiết kỵ no g n g o e muốn động chính là vạn tướng quân năm đó tòng lòng c h i công như tự tiện giết công thần cũng sẽ bị những cái kia m ố n quan phúc tụy cũng biết nhà mình huynh trưởng dù xúc động nhưng lại không phải bảo thủ hàng người lập tức kiên nhận q u y ế nhủ nói thẳng lúc đó nhạn bắt thế cục về sau lại nói tới nhạn bắt trong thành c h i cục bất quá huynh trưởng c ơ n giận ta cũng có thể lý giải cái này đan bân cũng thật là khả nghi không biết hắn trong hồ lỗ muốn làm cái gì hắn huyết tẩy vạn tướng quân phủ một chuyện trong quân sớm đã chuyến khắp vô duyên vô cớ tại nhạn bắt trong thành tổ chức quân lệ nếu như là vị kia chi ý dùng này tới dò xét nhạn bắt trừ tướng người ta nếu là không đi sợ sẽ để người mượn cớ phúc khang gật đầu nói lão đệ nói cực phải nhưng ta luôn cảm thấy sự tình có kỳ cặc câu nói kia nói thế nào sự t ì n h ra cái gì có yêu q u á i a sự tình ra khác thường tất có yêu phúc thụy tiếp lấy lời nói tới vẻ mặt nghiêm túc phúc khang gặp huynh đệ tâm sự nặng nề tiến lên ôm huynh đệ b ả vai c h ấ n an nói huynh đệ chớ lo lắng cái kia đan bân hiện tại còn không phải bắt cảnh thống tướng ta tự tính không vào thành hắn cũng cầm ta không biện pháp nào vi huynh này liền thư tay một phòng bổ câu chuyển thư cho nhãn bắt đại doanh ta cũng không tin chẳng lẽ lao tần bọn hắn những người này sẽ nghe đan bân chi lệnh vào thành quân lệ huynh trưởng động tác này rất tốt có thể tiên cơ sách một phòng nói một chút nhạn bắc đại doanh là ý gì nếu như chúng tướng đều vào thành đến lúc hai người chúng ta tái nhập thành không muộn nếu như chúng tướng không vào chúng ta cũng ở ngoài thành yên lặng theo dõi k ỳ biến phúc thụy vớt d â u trầm tư tiếp tục mở miệng huynh trưởng ở trước đó còn là chớ có cùng cái k i a đan bân không đ ể mặt mũi cái kia truyền lệnh tướng phúc khang vừa nghe lập tức cười to nói huynh đệ yên tâm vi h u n h không phải cái tia bao cỏ cao đăng ngươi đơn giản là lo lắng ta dưới cơn nóng giận sai người chạm thiên tướng kia nói xong phúc khang hướng ngoài trướng lần nữa quất lên người tới cái kia đem tướng kia đi trước đẻ xuống đợi ta cùng phúc thụy tướng quân thương nghị một phen lại làm xử lý đúng cho lão tử đem hắn cái kia miệng túi chặt lại t i ự u dùng các ngươi túi chân tới chắn phúc thụy vốn định lại ngăn trở huynh trưởng có thể nghĩ lại cũng đích sắc muốn ham bất đan bân vi phòng liền lại không lên tiếng mặc cho huynh trưởng hạ lệnh phúc khang hạ xong quân lệnh lập tức đi tới quân án phía trước c h ấ p bút viết nhanh phúc khang cũng đi tới huynh trưởng bên thân vì huynh trưởng thắp đèn hai người hết sức chăm chú tại thư tay này phía trên cũng chưa chú đèn lửa ý tới lửa đèn lấp lóe bên dung ư ớ i s a l ư quân Quân thân trướng bên trên trợt lóe lên hai thân ảnh.、Quân、trướng bên ngoài, trợt lóe hai sớm đã ẩn vào q u â n t r ư ớ n g cô tiêu cùng mộ dung vũ hai người đem vừa rồi phúc thị huynh đệ hai người lời nói nghe đến rõ ràng mộ dung vũ sơ s u ấ t giang hồ lần đầu nghe thấy trong quân bí văn tâm thần q u ấ y động quay đầu liếc nhìn thiếu niên gặp hắn cao mày tựa như tại suy tư nghĩ muốn mở miệng đặt câu hỏi nhưng gặp thiếu niên ánh mắt không rời giơ tay ép về phía bên mép làm cái im lặng thủ thế mộ dung vũ bất đắc dĩ đành phải quay đầu tới nhưng ba gặp thiếu niên đặt ở bên mép tay lại hướng chính mình làm cái theo kịp thủ thế đã không người mượn sơn vụ hướng doanh t r ư ớ n g lối vào mà tới mộ d u n g vũ hiểu ý tức khắc đệ thấp thân thể đi theo thiếu niên mà tới trong c ô n t r ư ớ n g phúc khang đã viết xong thư tay đem thư tay giao cho huynh đệ xem qua phúc thụy tiếp lấy thư tay xem tưởng tận một hai cảm thấy không cái gì sai lầm về sau đem thư tay giao cho huynh trưởng huynh đệ chuyện này người đi làm a người khác ta không y g n l ò n g phúc khang đem thư tay đẩy hồi biết rõ liên quan trọng đại còn là đệ đệ đi xử lý càng thêm yên tâm phúc thụy thu xuống thư tay trịnh trọng nói tiếng huynh trưởng yên tâm về sau rút chân bước nhanh mà ra lúc trước khó tránh c ó người nghe đến hai người trò chuyện sớm đã cho lui doanh phía trước thủ vệ đợi đến phúc thụy rời đi cái này trong doanh trướng chỉ còn lại phúc khang một người phúc khang thở dài một tiếng trong lòng như có lo âu nhìn về ngoài trướng thấy được sắc trời đã sáng liền thổi tắt trong trướng đèn liền dầu tại trong trướng dạo bước lên chuyển hướng quân trướng bên cạnh treo cao nhạn b ắ t bản đồ khíp lại hai mắt tựa như đang nhìn bản đồ lại như đang hồi tưởng năm đó chợt h ấ y quân trướng bị người vẫn lên một cô gió lạnh chui vào doanh trướng đem phúc khang tâm tư đánh gãy trên mặt dù hiện không vui nhưng phúc khang cũng không phải thô bạo trí tướng chính là hơi n h ữ n hổ mi mở miệm không phải phân ph không quân tình mà nói chớ có nhập trướng quái dày ta không được gắt lại phúc khang còn tưởng rằng là huynh đệ hồi doanh trướng ánh mắt không rời tiếp tục mở miệng nói nhanh như vậy thư tay đã thả ra lời tuy ra miệng nhưng như c ũ không được gắt lại phúc khang lúc này mới thu hồi ánh mắt chuyển hướng doanh trướng lối vào nhìn thấy lại không phải nhà mình huynh đệ mà là thủ hạ binh lính lập tức không vui nói hai người các ngươi sao như thế vô quy vô cụ lén xông vào chủ tướng quân trướng theo luật đăng chém cũng thế đi trong quân hình quan chỗ ấy tự lĩnh mười lăm quân côn làm phát nhẹ nói xong muốn lần nữa xoay người nhưng gặp hai người này như cũ đứng ở n g u y ê n địa không n ú c đ í c h phúc khang nóng nảy tính tình một điểm liền lông mày nhữ lại hai mắt trợn lên nói thế nào hai người các ngươi còn n g h ị chống lại quân lệnh hay sao nói ra trong n ấ y mắt phúc khang mới nhận biết sự tình có không đúng vừa rồi một lòng chỉ tại nhạn bắt c h i cục bên trong phen này nhìn về hai người này mới nhìn rõ hai người khuôn mặt mặc dù tuần thủ quân bên trong hơn vạn binh lính không thể từng cái nhận biết nhưng hai người này một người tướng mạo t r ắ n g ư ố t mày kiếm mắt sao một người mặt mày thanh tú da trắng non nà lúc này hai người không nói một lời ngưng cười nhìn về phía mình Tuần thủ quân binh lính quanh năm tại nhạn chính tại lòng bàn tay liền sắp đụng chạm trôi kiếm trong nháy mắt hai người kia bên trong một người đột nhiên động phúc khang chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngực hơi nói p h ủ hướng trường kiếm tay lại không cách nào di động nửa phần một chiêu đ ắ thủ cố tiêu thu chỉ hướng phúc khang ôm quyền một lễ mở miệng nói phúc tướng quân đã tội phúc khang bị cố tiêu điểm trúng định thân tri huyện nhưng trong miệng còn có thể ngôn ngữ có thể phúc khang cũng chưa mở miệng kêu cứu hắn dù tính tình nóng nảy nhưng cũng theo vừa rồi thiếu niên một chiêu chế trụ chính mình có thể nhìn ra thiếu niên này võ nghệ rất cao lúc này t i ê u cứu không chỉ có là tính mạng mình có thể lo lắng trong quân binh sĩ cũng không phải người này chi địch nói không chắc sẽ hưởng đưa tính mệnh không hổ là một quân chủ tướng phúc khang mở miệng bình tĩnh phong rong tiểu tử ngươi có thể biết lén xông vào quân doanh chính là to lớn t ộ i thừa dịp hiện tại còn chưa có người phát hiện hai người các ngươi như vậy rời đi bản tướng quân có thể đ ổ i không truy cứu phúc khang trong lòng biết hai người này đã dám tự tiện xông vào quân doanh định sẽ không bị chính mình một lời chỗ lui bất quá hai người này đã chưa hướng chính mình hạ sát thủ nhất định có toàn tính dùng lời này hướng hai người tạo áp lực để cho hai người có chỗ kiên kỵ tướng quân không cần lo lắng ta hai người tới đây không phải là ác ý ngược lại là muốn thỉnh giáo quân giúp cái việc nhỏ thiếu niên mỉm cười mở miệng không chút nào chịu phúc khang tạo áp lực lời nói gặp thiếu niên này không k i ê u ngạo không tự ti phúc khang trong lòng biết hôm nay gặp được nan giải người nhưng trên mặt thần sắc không đổi chấn định mở miệng nhìn ngươi thân thủ không phải người trong quân đội các ngươi những này dân gian người trong có cái gì là muốn bản tướng hỗ trợ hãy nói nghe một chút tướng quân, nhạn b á c trong thành sự tỉnh trong mắt của ta không hề giống hai vị phúc tướng quân nhìn đến đơn giản như vậy cố tiêu không nghĩ chậm trễ canh giờ đi thẳng vào vấn đề nghe đến thiếu niên lời nói nhạn b á c thành phúc khang trong lòng càng kinh như thiếu niên này là xông lấy minh đệ mình hai người mà tới còn không tới lo lắng nhưng một khi chuyện liên quan đến nhạn b á c thành cái này trong đó lôi kéo không chỉ có là hai người mình càng liên quan tới tề vân biên cảnh an nguy và mấy chục vạn nhạn b á c b á c h tính ngươi là người nào cái này nhạn b á c thành sự tỉnh cùng ngươi có liên quan gì phúc h a n g không có vừa rồi chấn định tư thế mở miệng đã có mấy phần cấp thiết thiếu niên suy nghĩ t r o n lát chính nghĩ mở miệng nhưng nghe ngoài trướng chuyển tới bước chân đ ặ t đất cũng nương theo lấy phúc thụy thanh âm chuyển tới huynh trưởng sự tình đã làm thỏa đáng chúng ta chỉ cần t ĩ n h tâm chờ đợi nhạn bắc đại doanh hồi âm lại làm thương nghị nhìn xem phải chăng muốn b ả o thành nghe đến huynh đệ thanh âm phúc khang trong lòng càng là cấp thiết lo lắng bên dưới liền muốn mở miệng nhưng tại há miệng trong nháy mắt bị bên thân thiếu niên một chỉ trọc tại h u y ệ t cầm phía trên lại không cách nào lên tiếng chỉ có thể làm chừng hai mắt nhìn về doanh trướng rèn cửa thiếu niên điểm chúng phúc khang v i ệ cầm xông mộ dung vũ thoáng ra hiệu ngay sau đó lách mình giấu vào trong doanh trướng chương kia nhạn bắc đ i ệ đồ về sau mộ dung vũ trong lòng ám sáng rộng, tiểu không chỉ uy hiếp ta trước mắt còn muốn ta động thủ trợ hắn cầm người ngược lại là biết sai sử người bất quá trong lòng tuy là nghĩ như vậy nhưng vẫn là dùng rượi lưng vào doanh trướng lối vào phía trước mai phục lạc t r ở hai người mới miễn cưỡng che lại thân hình nghe đến một người đã vén rèm nhập trướng mang theo v á n giận nói huynh trưởng sao không đáp lời chúng ta có phải hay không phúc thụy vào doanh trướng liền gặp nhà mình huynh trưởng tay đẻ bên hông trường kiếm đứng ở nguyên đ ị a không nói một lời chỉ nhìn hướng chính mình không rõ nguyên do phúc thụy tiếp tục mở miệng ta còn nghĩ huynh trưởng đi dò xét quân doanh đây là thế nào vừa rồi không trả hào nói ra trong nháy mắt nhưng nhìn thấy nhà mình huynh trưởng con mắt chuyển đội thẳng tắp nhìn về phía mình sau lưng phúc thụy không giống phúc h a n g làm người càng là cảnh giác lập tức liền cảm giác không đúng b a n g bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ không nghĩ ngợi được nhiều quay người liền chạm đem quân kiếm huy động trong nháy mắt lại bị một cái tay bắt được cổ tay phúc thụy chỉ cảm thấy trên cổ tay kịch liệt đau nhức chuyển tới trường kiếm vô pháp nắm ổ n xuống rời tay rơi xuống đất mộ dung vũ bắt giữ phúc thụy mắt đẹp bên trong hung át trận lóe lập tức liền muốn bẻ gãy hắn cổ tay lại bị lách mình mà ra thiếu niên mở miệng ngăn lại cô nương người thiếu niên ta xem huynh trưởng dạng này chắc hẳn đã là đem tự tiện xông vào quân doanh tri tội nói cho ngươi nghe đã là như thế ngươi còn muốn khư khư cố chấp sao không đợi thiếu niên mở miệng sau lưng mộ dung vũ lại treo lên lúc trước cười mị mở miệng hai vị phúc tướng quân quả nhiên là thân huynh đệ t ự liền nói chuyện ngự khí đều một cái khuôn mẫu cô nương chớ có trêu trọc thiếu niên theo mộ dung vũ trong miệng tiếp lấy lời nói tới tiếp tục mở miệng phúc thụy tướng quân tại hạ thực là tình thế bất đắc dĩ mới ra hạ sách này lúc trước đã ở phúc khang tướng quân nói rõ ta hai người ý đổ đến ồ đã không đ ạ ý cần gì phải như thế bắt giữ ta hai người huynh trưởng ta dạng này xem ra là bị các ngươi chế trụ ngay cả lời đều không nói r a phúc thụy nhìn thấy huynh trưởng muốn nói không ra hình dạng cười lạnh đáp lại cố tiêu trong lòng biết muốn nói phục vạn tướng quân giới t r ư ớ n g hai tướng chỉ có thể dùng trí không thể cứng tới làm sơ suy nghĩ ra hiệu mộ dung vũ bông u ra bắt giữ phúc thụy tay ngay sau đó đi tới phúc khang bên thân kiếm chỉ nhanh ra giải khai phúc khang định thân huệ y t công cổ tay c h ậ t nhẹ phúc thụy nhìn về bạo nộ muốn xoay người động thủ huynh trưởng trong lòng biết hai người này đã dám bông u ra huynh đệ mình hai người tự nhiên còn có thể nhẹ nhõm chế trụ lập tức hướng phúc khang mở miệch nói huynh trưởng lại nghe nghe hai người này lời nói có không đạo lý lại tính toán sau không mượn phúc kháng dù tính tình nóng này, nhưng có thể n h ấ t nghe vào huynh đệ lời nói lập tức ngừng lại động thủ sự tình căm giận mở miệng t ố t lại nghe nghe ngươi tiểu tử này còn có cái gì hoa ngôn x ả o ngữ nếu vô pháp thuyết phục huynh đệ ta hai người đến lúc đó cũng đừng trách huynh đệ ta hai người trở mặt vô tình phúc thụy cũng theo huynh trưởng n g ữ khí huynh đệ ta hai người đã là t ò n g quân nhập ngũ t i ể u đã sớm đem sinh tử không để ý tiểu huynh đệ nếu là vô pháp thuyết phục ta hai người đến thời điểm liền xem như ngọc đá cùng vỡ huynh đệ chúng ta hai người cũng định muốn đem các ngươi hai người tính mệnh lưu tại tuần thủ quân bên trong thiếu niên nghe nói k h é cười cũng không để ý phúc thị huynh đệ đe dọa lời nói cánh tay khai k h a ra hiệu hai huynh đệ trên châu ngồi nghe nói phúc thị huynh đệ nhìn nhau đều theo huynh đệ trong mắt nhìn ra một chút ý tán thưởng thiếu niên này lẹn vào trong quân không sợ chút nào huynh đệ mình hai người giống hắn bằng chứng ấy t u ổ i lúc còn bởi vì sống lang thang mà nghĩ đến bữa tiếp theo cơm no ở nơi nào tạm thu tâm thần phúc thị huynh đệ ngồi lên chủ tướng c h i vị lặng đợi dưới trướng thiếu niên mở miệng Hai vị tướng quân, ta nhưng thật chịu nhờ ta ra vừa mới vị vạn vả, tướng tướng quân, quân là thiếu niên lời nói đích sắc khiến người khó mà tin được lại không nói chủ tướng trên chỗ ngồi phúc thị huynh đệ chính là thiếu niên sau lưng mộ dung vũ cặp kia mắt đẹp bên trong cũng lộ ra một chút ý cười nàng cũng nói là thiếu niên này thuận m ồ m đ ị a chuyện trong lòng còn âm thầm suy nghĩ tiểu tử này cũng có chút đầu óc lúc trước thăm dò cái này hai tướng đối kia cái gì vạn quân lòng cảm kích liền lợi dụng tình cảm này tới làm văn chương phúc h a n g còn muốn tinh tế truy hỏi nhưng gặp trên chỗ ngồi phúc thụy đã dôi tay ngăn lại lại muốn truy hỏi huynh trưởng bình tĩnh hướng thiếu niên đặt câu hỏi người thiếu niên nói miệng không bằng chứng ngươi nhưng có chứng cớ gì có thể ch h ồ i t ư ớ n g quân m à nói tại hạ vốn mang theo có vạn t ư ớ n g quân ban tặng kim bài lệnh t i ễ n một viên c h í n h là lúc trước tại mới vào nhạn bắt m ạ c c ủ lúc sinh ra một chút b i ế n cố nhưng lại cũng chưa đ á n h r ơ i cố tiêu như thật m à đáp bất quá n h ư n g đem m ạ c q u ậ n bên trong sự tình b ỏ b t đi p h ú c t h ị h u y ủ y đ ệ n h ì nhau n bọn hắn là vạn quân giới t r ư ơ n g thân t í n trí t ư ớ n g đã từng gặp q u a nhà mình t ư ớ n g quân trong tay viên kêu kim bài lệnh t i ễ n cũng biết c á i k i a lệnh t i ễ n l a i l ị c h v ạ n t ư ớ n g quân sẽ không nhẹ cùng bọn hắn nói kai kê lệnh tiên tội tạc thiếu niên này đã biết kim bài lệnh tiên sự tỉnh chỗ nói nên không ra thế là mỡ miệp lại hỏi nói mà không có bằng chứng ha ha ha tiểu huynh đệ hẳn là nói kêu dân h tiễn, a huynh n đệ ta hai người chịu vạn tướng quân sai khiến linh hai đường tuần thủ quân tại nhạn bắc tuần phòng chỉ bằng ngươi một câu một lời chúng ta tự vứt bỏ tuần thủ quân bất chấp theo ngươi vào thành đan bân cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi tới lửa hai ta huynh đệ phúc thụy ngửa mặt lên trời khét cười đông thu tiểu dung một đôi ánh mắt sắc bén vô cùng trực thấu nhân tâm nhìn hướng dưới trướng thiếu niên phúc khang gặp đệ đệ trong mắt đã hiện s ắ c ý không khỏi tay đẻ hướng bên hông trường kiếm để phòng thiếu niên cùng vừa rồi bắt giữ huynh đệ một người khác bên trướng mộ dung vũ nghe đến cái này một cười to trong lòng cấp thiết tiếng cười kia nói không chắc sẽ dẫn tới tuần thủ quân binh lính lập tức thẩm vận nội lực chuẩn bị tại một nhất ra tay trong né mắt hiệp trợ hắn đồng thời ra tay lại cầm hai tướng có thể nhìn về thiếu niên bóng lưng gặp hắn thân hình như t h ư ờ n g như c ũ đứng sừng sững ở dưới trướng cũng không động thủ ý tứ thiếu niên lúc này trong lòng không thẹn trong mắt tinh quang không sợ nên tiếp chủ tướng dò xét ánh mắt nhàn nhạt mở miệng tướng quân không cần ngôn ngữ dò xét như thật nghĩ muốn cá chết lưới rách sao phải nói cùng tại hạ nghe không phải sao lại nói nếu như tại hạ thật là cái k i a đan bân chỗ phái vừa rồi đã bắt giữ hai vị tướng quân cần gì phải tốn nhiều miệng l ư ỡ i thiếu niên lời nói mới ra chủ tướng vị bên trên phúc thụy trên mặt lạnh leo biến mất chuyển hướng một bên huynh trưởng cười nói quả là anh hùng xuất thiếu niên a nhìn tới hắn thật là chịu vạn tướng quân nhờ và mà tới Dạ、rồi. nói xong bất chấp dưới chướng m ộ dung vũ kinh ngạc ánh mắt cùng bên thân phúc khang vỗ tay cười to nhưng một đôi trong ánh mắt đề phòng không giảm như cũ quét mắt dưới chướng thiếu niên quan sát thiếu niên thần thái cố tiêu như cũ là lúc trước thần thái mảy may không chịu phúc thụy đã tin tưởng chính mình lời nói ảnh hưởng chính là ung dung không nội nhìn lấy chủ tướng vị bên trên hai tướng cười to chi cảnh thiếu niên thần thái đều rơi vào phúc thụy trong mắt chính mình trước dùng không tin lời nói tạo áp lực thiếu niên này nói thẳng yếu hại sau đó dùng tin tưởng lời nói lại dò thiếu niên này như cũ không hề lay động ngắn n g i thời khác trước sau hai lần dò xét đều không có cách nào xem xét trong lòng của hắn suy nghĩ cũng không cách nào đoán ra hắn ngôn ngữ là thật là giả kỳ thật tại phúc thụy trong lòng sớm đã tin thiếu niên bảy tam phần chỉ bất quá vạn tướng quân đem hai đường tuần thủ quân giao cho mình trong tay huynh đệ mình hai người lại há có thể tùy tiện cô phụ vạn tướng quân nhờ vả đ a n bân phong nhạn bắc thành cử chỉ, điểm đáng ngờ t ầ g t ầ n g chính mình hai người như thật rơi vào nhạn bắt trong thành phúc thụy cũng không sợ chết chính là không nghĩ cô phụ vạn tướng quân nhờ vả có thể thiếu niên này quả thật chịu vạn tướng quân nhờ vả mà tới phúc thụy tình thế khó xử trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải cố tiêu một đôi mắt nhìn chằm chằm trên chỗ ngồi d â u dài chủ tướng trước là nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong nồng đậm giò xét sau đó cặp kia đem trong mắt tựa như hiện vẻ do dự lập tức đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ chủ động mở miệng tướng quân phải trang tại do dự nếu như lần này lầm tin tường ta sẽ hại cái này nhạn bắc ngoại thành hơn vạn tuần thủ binh sĩ thiếu niên lời nói đánh thẳng chủ tướng tâm tư phúc t h y huynh đệ chính và táo mà ngồi phúc thụy vớt d â u trầm tư phúc hang tay đẻ chuỗi kiếm n h ữ mày không nói trong trướng đông ha miên tĩnh tại hạ có một bí ẩn lời nói muốn đơn độc nói cùng phúc thụy tướng quân không biết tướng mộ dung vũ biết thiếu niên là tại đ ể phòng chính mình mặt lộ ra xem thường thầm nghĩ trong lòng h ừ lời gì còn muốn d i ấ u diếm ta nhưng không yêu thích nghe phúc tụy h thoáng suy nghĩ đứng dậy mà tới lại không lúc trước ý do xét hắn cũng biết trước mắt cần quyết định không thể lại như thế kéo xuống phúc khang nhìn thiếu niên đem huynh đệ dẫn vào trong trướng địa đồ về sau cây thai thấp nói mấy lời nhưng lại không nhìn rõ cũng nghe không rõ thiếu niên đến cùng nói gì đó chỉ nhìn thấy nhà mình huynh đệ hai mắt dần dần trở lên tựa như nghe đến cái gì không dám tin sự tỉnh mà mộ dung vũ trong lòng tuy là xem thường thiếu niên đề phòng chính mình nhưng hiếu kỳ tâm quấy phá bên l i ớ i vẫn là không nhịn được thò đầu nhìn về địa đồ bên trong t h ầ m vận nội lực nghĩ muốn nghe lén một hai nhưng không ngờ thiếu niên trên người kiếm ý tư tán chính mình nội lực vẹn vẹn vào trong n y mắt tự bị đánh tàn tới ừ không có thèm không có thèm mộ dung vũ quệt mồm lẩm bẩm mở miệng chính nên tiếp đồng dạng mắt lộ ra nghi hoặc phúc khang không biết là bởi vì thiếu niên còn là bởi vì những khác xông lấy phúc khang chết mắng nhìn cái gì vậy lại nhìn bản cô nương khoét người cặp mắt kia phúc thị huynh đệ ở trong quân mang binh nhiều năm đều chưa từng thành hôn nghe đến mộ dung vũ lời này mới chú ý tới cái này binh lính giáp trụ bên giới chính là cái cô nương n h ì n xuống nghị phát cơn giận hỏa chuyển hướng địa đồ hậu phương trò chuyện hai người chỉ bất quá một đôi mắt cũng không ngừng địa phiết lấy mộ dung vũ phúc khang dù chưa thành hôn nhưng cũng không phải háo sát hạng người chỉ bất quá ở trong quân đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nữ tử không khỏi nhìn nhiều mấy lần đang đánh giá lúc nhưng nghe bước chân thanh nhầm vang lên nhà mình huynh đệ đã mang theo thiếu niên theo trong trướng đi ra người khác không biết nhưng phúc khang liếc mắt tự biết thiếu niên này đã thuyết phục nhà mình huynh đệ một tiểu hình, huynh đệ ta hai người nguyện g ú p ngươi vào thành bất quá từ tục tiễu có thể tại phía trước nếu là vào thành ngươi không cầm ra vạn tướng quân tín vật cũng h o ặ ta nhìn không đến dương huynh đệ cũng đừng trách huynh đệ ta hai người trở mặt vô tình phúc thụy vớt d â u mở miệng rất là công chính cố tiêu âm quyền như cũng là lúc trước thản nhiên n g ự khí tướng quân yên tâm nếu ta không lấy ra tín vật không cần tướng quân trở mặt ta tự trói hai tay mặc cho tướng quân xử lý phúc thụy khẽ gật đầu quay đầu cùng phúc khang mở miệng nói bẩm huynh trưởng ta nghĩ trợ thiếu niên này vào thành còn mời huynh trưởng quyết định phúc khang dư quan tâm tư vẫn rơi tại dưới c h ư ớ mộ dung vũ trên thân nghe đến huynh đệ mở miệng mới thu liêm tâm thần tuy là huynh trưởng nhưng tuần thủ quân bên trong các chuyện còn là phúc thụy chủ ý càng nhiều đã là huynh đ t ồ thiếu huynh đệ có biện pháp gì không ngại nói thẳng phúc thụy hỏi thiếu niên quanh người nghĩ gọi mộ dung vụ phụ cận cùng nhau thương nghị nhưng gặp cô nương chu môi không nói một lời ăn quả đáng thiếu niên còn không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì đành phải mở miệng k h á c gọi mộ d u n g cô nương mộ cái gì dung ngươi giống như là phòng trộm đồng dạng thả xuống nô ra nghĩ đến cũng không cần nô ra tới tương trợ mộ dung vũ tựa như nộ khí chưa tiêu thiếu niên thế mới biết mộ dung vũ là bởi vì chuyện này mà giận lập tức phụ cận hạ thấp giọng cười nói nguyên lai、like、như thế cô nương nếu là nghĩ biết ta nói cùng phúc khang tướng quân cái gì đợi vào thành ta tự sẽ cáo chi cô nương thật mộ dung vũ thần sắc hơi hoãn mắt đẹp hơi rời liếc nhìn thiếu niên cô nương yên tâm đại trượng phu một lời đã nói ra tứ mã nam truy thiếu niên thần tình thân thiết chắc chắn mở miệng mộ dung vũ trên mặt tức giận t ố i lui xoay người đi hướng phúc thị huynh đệ vẫn không quên quay đầu thúc giục thiếu niên nhanh lấy điểm bản cô nương hiếu kỳ đây cố tiêu nhìn về giận nhanh hỏa khí t á n cũng nhanh mộ dung vũ không khỏi mỉm cười trong lòng thầm than quả nhiên là lòng của nữ nhân do kim đáy biển bước nhanh đi tới ba người trước người suy tư một phen mở miệng nói thẳng cần hai vị tướng quân phối hợp tại hạ diễn một tù kịch thiếu niên tinh mâu bên trong hiện ra điểm đệm g i o hạn q ba chương ba trăm bảy mươi ba kẹp tướng cứu người tuân thủ quân đại kỳ bên cạnh phúc chữ xoái kỳ theo gió mà l t u một h tiếng hò hét xuyên qua tầng tầng sân vụ ẩn ẩn truyền vào khoảng cách thủ tướng doanh trướng gần nhất binh lính trong doanh trướng binh lính nhóm nhập mộng đã lâu tiếng này hò hét cũng chưa đánh thức hệ vải binh lính cũng làm cho danh o t r ư ớ n g phía trước mang theo một chút mệnh mọi chính tại trong quân tuần thủ giáo uý nghe cái rõ ràng giáo uý đồng dạng mệnh mọi không chịu nổi tiếc rằng trong quân có luật bất cứ lúc nào muốn có người phòng thủ đành phải lên dây c ố t tinh thần mang theo bản bộ binh linh kéo lấy trầm trọng bước chân tại trong doanh trại tuần tra một tiếng này hò hét không chỉ đem trong đầu mệnh mọi toàn bộ s a tán càng đánh thức giáo uý cảnh giác là tướng quân danh o t r ư ớ n g các ngươi mấy cái cùng ta tiến đến điều tra lưu lại mười người thổi cái lệnh đánh thức đại quân mặc dù sự tình có đột nhiên nhưng dưới tay tướng mạnh không có binh hèn giáo uý thong rong hạ lệnh mà sau của mọi người chạy đến chủ tướng doanh c h â dù là cái này giáo hí thân kinh bắc chiến cũng là bảy thước mạnh tướng lại bị cỗ này xông tới mặt kính phong càn quét hất cái luận nào không lo được trên thân bờ bộn giáo hí vội vàng rút đao tại tay xoay người mà lên nhìn về doanh trướng bên trong trước mắt chi cảnh nhượng giáo úy n g â y dại hai cái thân mang tuần thủ quân giáp trụ che đậy gương mặt người dùng trường kiếm cương đ a o kẹp lại nhà mình hai vị tướng quân theo trong doanh trướng chậm rãi mà ra phương nào tạp nhân các ngươi có thể biết chính mình chỗ kẹp người nào giáo úy kinh hoàng trong nháy mắt nhìn lấy bên người binh lính đều hai mặt nhìn nhau mắt lộ ra hốt hoảng lập tức ổn định tâm thần hướng hai cái tạp nhân dẫn hét mở miệng tiếng nói rơi lúc nghe đến chế trụ phúc khang tướng quân thích khách h ả n g ọ n mở miệng tạp nhân tiểu ra cũng không phải tạp nhân mau mau né tránh nếu không muốn nhà ngươi tướng quân tính mệnh giáo ý nghe nói nhìn gác ở nhà mình tướng quân bên cổ quân đao trường kiếm trong lòng biết chỉ có ổn định hai người mới có thể tìm được dịp tốt cứu người vội vàng v h ấ t tay quát lui một đám vây k h ố n tiến lên binh lính xoay đầu lại hướng phúc khang phúc thụy hai người cắn răng nhẫn tâm hướng hai tên thích khách lần nữa lên tiếng các ngươi như là vì tài chỉ để ý mở ra ra tới nếu là vì những khác cứ mở miệng nhưng nếu là tổn thương hai vị tướng quân ta cam đoan hai vị vô pháp có thể đi ra ta tuần thủ quân đại doanh cố tiêu hai người còn chưa mở miệng ngược lại là nóng nảy phúc trước lên tiếng. Mẹ hắn, các đám này bắt con lão tự h ư ở n công nuôi các ngươi nhiều năm như vậy nghe các ngươi nói như vậy là muốn huynh đệ ta hai người tính mệnh phúc khang trong ngày thường khiển trách binh lính quen lúc này cũng không quên giáo dục thủ hạ binh lính chúng binh lính thường ngày cũng biết nhà mình khang tướng quân là người mặc dù trong ngày thường ngoài miệng không thang người nhưng là nếu là thật sự có người muốn khó xử thủ hạ binh lính hắn nhất định cái thứ nhất đứng ra vì các huynh đệ ra mặt nghe đến phúc khang khiển trách giáo ý cùng chúng binh lính không dám t ạ i mở miệng chính là r i ê n g phần mình nắm chặt binh khí theo hai cái thích khách bộ pháp mà đậu phối hợp cố tiêu hai người diễn kịch phúc thụy tuy là trong ngày thường uy nghiêm tốc mục nhưng lúc này nhìn lấy diễn kĩ vụng về huynh trưởng lại nhìn thủ hạ binh lính. trong lòng cũng không khỏi tự rêu khép l ờ i hai người mình đường đường tuần thủ tướng quân lại bị tặc nhân chỗ cầm chuyện này một khi chuyển đến ra nghĩ đến huynh đệ hai người một đời thanh danh mất sạch bất quá chuyển n i ệ m nghĩ đến thiếu niên chỗ nói lại kiên định tâm thần mà lại không b à n vạn tướng quân đối chính mình huynh đệ ân trọng như núi chính là cái này nhạn b ắ c bắt tính cũng quyết không thể ngồi yên không để ý đến nghĩ đến đây trong lòng khe khẽ thở dài cũng lại bất chấp mặt mũi kéo căng lên mặt tới thuận theo huynh trưởng lời nói mở miệng nghe đến hai vị tuần thủ tướng quân trước sau mở miệng khăn mặt bên dưới mộ dung vũ kem chút không kèm được cười ra tiếng nhìn lấy trước người kẹp lại phúc thụy thiếu niên bóng lưng âm thầm khen tiểu tử này ngược lại là can đảm cẩn trọng còn có bộ giỏi tài ăn nói có thể thuyết phục hai vị này đường đường tuần thủ tướng quân vì hắn d i ễ n trò quan sát thiếu niên bóng lưng lại nghĩ tới lẻn vào tuần thủ quân doanh phía trước cặp kiêng ngưng ánh mắt thâm tình không khỏi xuất thần nào có thể đoán được chính mình quấn theo lấy phúc khang diễn kịch diễn bên trên đủ nghiện vừa rồi mắng thủ hạ binh lính về sau còn chưa đủ nghiện không tự giác liền muốn tiếp tục mở miệng mộ dung vũ như thế nào lại thật dùng đao chặn lại phúc khang cái cổ phúc khang nóng lòng mở miệng trong n a y mắt trên thân giáp trụ lại chạm đến mộ dung vũ cầm đao trong tay mà mộ dung vũ trong lòng chính nghĩ tâm sự cũng không có chú ý bang bang mộ dung vũ trường đao trong tay bị giáp vai tiếp xúc theo trong tay trở xuống cắm ngược ở mặt đất trong tuyết một màn này không chỉ có là quay lại hai người tuần thủ quân binh lính không hề nghĩ tới từng cái ngơ ngác nhìn về thích khách cầm đao kẹp lại phúc t h ụ cố tiêu chừng lớn tinh mâu không biết nên làm sao cho phải phúc t h ụ binh nghiệp một đời cũng không biết cái này đùa dỡ muốn thế nào lại diễn tiếp mộ dung vũ cũng choáng túi đầu ngược h ì n n về mặt đất t ờ đao, nhất thời ngại lời. Phúc Khang còn không thời Phúc tự lời. biết, mắng nổi hứng, chỉ lo đi về phía r ớ c chính mình đã đi ra bị mộ dùng vũ chô vực. lại biết đi không kẹp khu mình dùng n g bị mộ đã ra vũ ư lại là cái kia giáo huy trước hết phản ứng lại hét lớn một tiếng trước cứu phúc khang tướng quân về sau xuất bên thân binh lính hối hả nhảy tới tiếng giống to này ngược lại là giống tỉnh cố tiêu bốn người mắt thấy nào về phía chính mình giáo huy cùng thủ hạ binh lính phúc khang phản ứng lại nhanh một cước đạp ở giáo huy trước ngực đem hắn một cước đá lui sau đó dùng cả tay chân đem một đám bao vây lên binh lính từng cái đánh lui giáo huy té ngựa về phía sau đặt mông ngồi tại trong tuyết quay đầu nhìn tới thấy được thủ hạ các huynh đệ đều là trợn mắt mất mồm hai mặt nhìn nhau trong đầu còn chưa phản ứng lại tướng quân cước này cũng chưa dùng s ư ớ c ngực cũng không đau bất đồng chính là nhà mình tướng quân sao càng giống là thích khách đồng dạng còn muốn ngăn trở chính mình thối lui một đám binh lính phúc khang lúc này sinh ra nhanh chí không nhanh không chậm tại mọi người chú mục bên dưới xoay người đi hướng mặt đất trường đao r ồ i tay rút ra trong tuyết trường đao xem tường tận một hai tại mọi người giật mình bên dưới đem trôi đao xoay chuyển đưa về phía che mặt mộ dung vũ mộ dung vũ đầu não một mảnh trống g i n g vô ý thức tay giơ lên tiếp lấy phúc khang đưa tới quân đa vân vê lại trôi đao gác ở chính mình bên cổ trong chàng nhất thời rơi vào tích mịch chỉ còn lại sâu kín chuyển tới tiếng kèn l ệ n h vang truyền vào trong thai mọi người cố tiêu trong đầu phi tốc xoay tròn nghĩ đến muốn thế nào đem tổn u kịch này tròn đi qua mà mộ dung vũ mắt đẹp bên trong đã hiện s ắ c ý n à n g có thể nghĩ tới tự nhiên là đem những n à y binh lính diệt khẩu mới có thể che lại trước mắt sự tình có lẽ là cảm nhận được sau lưng mộ dung vũ trong lòng s ắ c ý phúc khang trong lòng g ấ p động làm sơ suy nghĩ định xuống tâm tư dẫn hết mở miệng lao tử cũng không phải hạ người ham sống sợ chết lao tử cùng huynh đệ đồng sinh cộng tử không cần các ngươi tới cứu truyền ta tướng lệnh bất luận người nào không được ngăn cản trong quân đều là tính tình trung nhân gia uý cùng một đám binh lính tựa như minh bạch phúc khang tướng quân cùng đệ đệ cùng tiến thối chi tâm ý diễn phần mình thu l i ễ m thần t ì n h từ dưới đất bỏ dậy chào quân lê nói lĩnh mệnh cố tiêu thấy thế cuối cùng là t h ở phào m ộ t hơi trước mắt sự t ì n h cuối cùng lừa dối của ải cũng có thể cảm nhận được trước người phúc thụy cũng b u ô n g lòng một chút có chút nghiêng đầu hướng chính mình thất vọng mở miệng mục tiểu hình trong quân không thích hợp ở lâu thừa dịp này nhanh đi tìm đến đan bân thủ hạ thiền tướng đi trước vào thành cố tiêu lấy lại tinh thần đang muốn mở miệm l tầng tầng ạ người ặ hỏi, hỏi đi chớ tổn thương tướng quân nhà ta giáo lý gặp quân đao mũi nhọn đã nhanh rạch ra nhà mình tướng quân cái cổ gia thịt vội vàng phân phó một đám binh lính thu hồi bình khí cấp thiết mở miệng lúc trước nhạn bắt trong thành đan bân dưới t r ư ớ n g thiên tướng hiện tại nơi nào nhanh chóng mang đến gặp ta thiếu niên trong tay quân nào lại gần mấy phần phúc tụy h cũng thuận theo thiếu niên mở miệng đem bên hông tướng quân lệnh bài lấy ra ném cho giáo uý giáo uý tiếp xuống lệnh bài trong lòng biết trước mắt chuyện gì đều không bằng hai vị tướng quân tính mệnh trọng yếu lập tức mở miệng phân phó binh lính đi đem thiên tướng lính tới hai người lúc trò chuyện tuần thủ đại quân đã tập kết mạc tới thiếu niên trong mắt phản chiếu người người nôn não vạn người chi thế so với lúc trước m ặ t quận bên trong bốn ngàn tuần thủ c à n g khiếp người t â m hơn mười đao phủ đang tay cầm lưới bén tại một chỗ trong danh chướng thiên tướng được nhà mình tướng quân trí lệnh dùng tất chân đem thiên tướng tiêm miệng chắn cực kỳ chặt chẽ nhìn hắn còn tại không ngừng dãy ruộng phát ra ấp đúng thanh âm đao phủ nhóm cười lạnh một tiếng mở miệng trào phúng ta khuyên đại nhân à khỏi cần phí sức chúng ta cái này mấy huynh đệ c h ó i người còn chưa từng có người có thể tùy tiện tranh thoát chúng ta tướng quân cũng không phải ngươi có thể mắng không có cắt đầu lưỡi của ngươi ngươi thiệu may mắn à mà lại an tâm ở mấy ngày đợi mấy ngày về sau nhà ngươi đan tướng quân tự thân tới cửa nói không chắc tướng quân nhà ta lòng mềm lũn t ự đem ngươi thả cũng nói không chừng ai ngươi chừng cái gì chừng đao phủ nhóm ngươi một lời ta một l chính không ngừng lăng nhục vị này dám nhục mạ nhà mình tướng quân thiên tướng lại nghe ngoài trướng r ồ n dập tiếng bước chân c h u y ể n tới người nào ngoài trướng đao phủ tiếng quát mới lên bớt nói nhảm tướng quân ấn tín ở đây mau mau mang ta đi vào giáo lý thanh â m truyền vào trong doanh trướng doanh trướng rèm cửa vẫn lên xông vào người chính là vừa rồi giáo lý lúc này không lo được lao đi thái dương mồ hôi tướng đao phủ hiện ra tướng quân lệnh nói mang lên người này theo ta đi đao phủ mới đưa thiên tướng áp tới lại không biết vì sao giáo ý như thế cấp thiết xông vào liên tưởng tới vừa rồi nghe đến kèn lệnh t h a nhâm vội mở miệng hỏi chẳng lẽ là cái kia đan bân nghe nói chuyện này dẫn binh mà tới giáo uý khinh bị nhìn đao phủ nói cho hắn m ư ợ n đan bân ba cái lá gan hắn có dám dẫn quân cùng công ngay sau đó nghĩ tới trước mắt chính sự vội mở miệng nói phế lời gì nhanh chóng mau mau áp lên người này theo ta tiến đến đến cùng phát sinh chuyện gì đao phủ không dám thất lễ một thanh nhắc lên trên đất thiên tướng vẫn không quên hướng giáo uý đặt câu hỏi hắn làm chuyện tốt giáo uý liếc mắt thiên tướng lạnh giọng mở miệng lại không đợi lâu vén lên doanh chướng rèm cửa mà ra đao phủ nhóm như nhau không biết phát sinh chuyện gì nhưng trước mắt đã có tướng lệnh không dám không nghe theo mang lên người theo giáo uý đi tới Thằng q ba chương ba trăm bảy mươi bốn theo kế vào thành từ an trên thân giáp trụ sớm đã cởi chỉ mặc đồ trong nằm tại giản dị thùng xe phía trên ngược mấy chỗ trọng yếu huệ i vị đã cắm đầy chân bạc lao trần song trường chuyển động đã gần t a n ảnh vận hết nội lực trong né mắt hướng phía trước bình thân lòng bàn tay hương xuống mạnh mẽ nội lực từ lòng bàn tay lan ra chậm rãi hòa vào chân bạc p h ầ n đôi u xuyên qua nho nhỏ châm thể rót vào từ an thể nội không có chút nào hết u y sắc t ừ an theo lão trần nội lực nhập thể tái n h ậ t trên khuôn mặt dâng lên từng điểm hưởng hảo nhưng cũng chỉ là vội vàng chật lóe tắt lại biến trở về nguyên bản tái n h ậ t hình dạng lao trần lông mày c a o lại trong cổ k h ẽ hô lòng bàn tay nội lực lại ra có thể lần này mặc cho nội lực làm sao nhập thể t ừ an khuôn mặt lại không biến hóa khe khẽ thở dài lao trần lưu trưởng cặp kia lông mày đã hiện lên khóa chặt hình dạng lao trần làm sao bên thân cao đ ă n g đã kìm nén không được trong lòng cấp thiết gặp lao trần lui về trường thế lập tức tiến lên hỏi tung người xuống ngựa quân lễ bẩm nói bẩm báo tướng quân cao đăng chính vì tự an sự tình lòng như lửa đốt gặp hai cái binh lính cũng chưa dẫn t ô n thiên tướng đám người đến đây lông mày dựng thẳng dẫn hét mở miệng để ngươi hai người tiến đến truyền lệnh sao hiện tại mới hồi người đây thường ngày bao cỏ tướng quân sớm đã thâm nhập nhân tâm lúc này lôi đ ỉ n h c h i nộ hiện ra chủ tướng khí phách nhất động nhân tâm hù dọa bên thân chúng tướng theo ngựa núi lan xuống đều quân lệ quỳ xuống đất không người dám lên tiếng tương ứng chỉ có cái kia truyền lệnh hai tướng muốn nói lại thôi cảnh này rơi vào cao đăng trong mắt tức giận hơi đi nhìn về hai người trầm giọng mở miệng đến cùng chuyện gì để ngươi hai người như thế kinh hoàng thất thố như thật báo tới phúc phúc thị huynh đệ đến truyền lệnh binh lính vân g dạ mở miệng t h a n h âm không lớn nhưng nhuộm xung quanh người người nghe đến rõ ràng trừ cao đăng lao trần mọi người đều kinh mới biết vừa rồi nghe đến động tĩnh chính là mặt khác hai đường tuần thủ có tới không chỉ như thế mọi người càng hiểu biết hai vị này phúc tướng quân rất là không lọt mắt nhà mình tướng quân tới đây định sẽ không lợi hay t ư ơ n g kiến phúc khang phúc thụy cao đăng lắng lại trong ngực l ử a giận trong mắt nhỏ như có quang mang chất động ánh mắt khẽ rời những nơi đi qua Tuần t cao, cao, cao đăng nghe nói tạm đem trong lòng phúc thị hai huynh đệ để qua một bên cấp thiết mở miệng tôn thiên tướng dẫn lấy ngụy trang thành nhạn bắt quân sĩ binh tốt giang hương tuyết no điếu hai người theo dẫn đường binh lính bước nhanh mà vào gặp cao đăng túi đầu hành lễ mất quỷ lại bị cao đăng cầm tay ngăn lại mở miệng nói thẳng tôn huynh đệ thực không dám g i u dếm lúc trước ca ca không rõ thích khách kia lai lịch cho nên còn mời tôn huynh đệ thứ lỗi dưới trướng của ta t ử an bị thích khách trọng thường cần vào nhạn bắc thành tìm dượng còn mong tôn huynh đệ bất kể hiểm khích lúc trước tôn thiên tướng chính là trung nghĩa c h i tướng nghe đến cao đăng lời nói đưa mắt nhìn sang sắc mặt trắng bệnh t ử an lập tức mở miệng cứu người trọng yếu mặt tướng cũng không muốn thấy từ huynh đệ bực này trung nghĩa tướng quân mất mạng ở đây cao tướng quân cần mặt tướng làm sao làm tôn tướng quân đại nghĩa cao đăng vô cùng cảm kích lúc trước ngươi tới ta tuần thủ quân bên trong truyền lệnh chẳng phải là chịu đan bân chi lệnh mà tới ta đã quyết ý vào thành tham gia quân、lệ. bất quá lại muốn tôn tướng quân dẫn đường mới có thể thành được cao đang sắc mặt nghiêm trọng khẩn thiết mở miệng tốt vậy chúng ta tức khắc động thân bất quá phúc thị huynh đệ sự t ì n h tôn thiên tướng lúc trước c ù n g cố tiêu sớm đã thương định thứ nhất xác thực lo lắng từ an thương thế thứ hai vừa vặn mượn cao đang lời nói đi vào thành sự t ì n h bất quá nghĩ đến phúc thị huynh đệ xuất lĩnh mặt khác hai đường tuần thủ quân tôn thiên tướng ý nguyên có chút lo âu cao đang lúc này chỗ nào còn chú ý tới phúc thị huynh đệ chư cựu ngũ bàn giao chính mình sự tỉnh chính là cứu từ an tính mệnh trọng yếu nhất lập tức mở miệng tôn huynh đệ, phúc gia huynh đệ từ trước đến giờ nhìn ta không quen đã thương định lập tức chuẩn bị động thân cao đăng nhìn hướng lao trần tâm thần khéo động hướng chỉnh lý yên ngựa tôn thiên tướng tiếp tục mở miệng nói đan bân chi lệnh là không đồng ý ta mang người khác vào thành chỉ đồng ý thân binh tuy hành nhưng lao trần chính là ta trong quân y quan lại ba là hiểu rõ nhất từ huynh đệ thương thế người tôn huynh đệ ta minh bạch không bằng dạng này cao tướng quân t i ự u nhượng trần y quan giả bộ thân binh theo ta cùng nhau vào thành làm sao tôn thiên tướng biết cao đang trước mắt chi ý làm sơ suy tư mở miệng nói ra giải quyết chi pháp cao đăng đại hỷ ôm quyền nói tạ như thế rất tốt đa tạ tôn huynh đệ quan sát thể nghiệm chi ý canh giờ gấp gáp chúng ta nhanh chóng động thân làm đầu mặt tướng đi trước một bước trước đi g ó quan tướng quân mang tử huynh đi t r ư ở n chúng ta nhạn bắt dưới thành gặp tôn thiên tướng đã trở mình lên ngựa hướng cao đang mở miệng cao đăng ôm quyền đáp lại đưa mắt nhìn tôn thiên tướng ba người phóng ngựa ly khai lúc này mới gặp tôn thiên tướng tùy hành hai người. nhìn bóng lưng rất là quen mắt chính là nhất thời không nhớ nổi từng tại chỗ nào gặp qua hai người thẳng đến đã nhìn không thấy ba người bóng lưng mới thu hồi ánh mắt mang theo nghi hoặc lẩm bẩm nói đến cùng ở nơi nào gặp qua hai người này chính lẩm bẩm tự nói lúc sau lưng thân binh sớm đã thu thập thỏa đáng l ã o trần cũng đổi xong thân binh trang phục dùng thông k h í khăn mặt che kín khuôn mặt hướng cao đăng bẩm nói cao tướng quân tuần thủ quân công việc đã chiếu theo ngươi ý tứ giao phó nghiêm thống linh tạc quản chúng ta có thể nhập thành thu hồi ánh mắt nhìn về hôn mê bất tỉnh tự an cao đang tiếp lấy thủ hạ binh lính dắt tới chiến mã xoay người mà lên xuất phát vào thành Lại nói một bên khác, hai nói vị trước mắt khoảng cách nhạn bắc thành đã không xa vậy ta nhìn hai vị tựa hồ thuật cưới ngựa cũng không tinh thông không bằng dạng này tại hạ đi trước một bước đi trước gó quan báo cáo đan tướng quân hai vị mang theo hai vị này Phúc thằng theo theo bắc bắc đến cố tiêu nói thẳng thờ nhỏ tập võ nghĩ tổng quân nhậm ngũ nhưng không được phúc thị hai tướng trỗ tin đành phải lưu lạc trong giang hồ phen này lại tới nhạn bắc lại gặp phúc thị huynh đệ cờ hiệu nhất thời nội hứng lúc này mới vào tuần thủ quân bên trong điều tra lại gặp hai tướng không nghe nhạn bắt trong quân đan tướng quân chi lệnh một chuyện hận cũ s ô n g lên đầu lúc này mới xuất thủ cứu rút thiên tướng nghe dù trên mặt tin cố tiêu lời nói nhưng đấy lòng lại còn có nghi vấn phen này mở miệng thứ nhất thật là năm người cất chỉnh quá chậm sợ chậm trễ chính mình về thành bẩm báo đa n bân thứ hai chính là m u ố nhân n cơ hội đ ụ c nhã cái này phúc thị huynh đệ một phen tốt báo chính mình tại tuần thủ quân bên trong chịu đ ụ c mối hận phúc thụy ánh mắt khen ân đã sớm đem thiên tướng trong lòng tiểu tâm tư nhìn tại trong mắt vì tiếp tục diễn trỏ vớt dâu cười lệnh mở miệng hừ cất nếu không phải là hai cái này bắt con huynh đệ ta hai người c ư ớ i ngựa chi thuật đừng nói ngươi liền là ngươi cái k i a đan bân tướng quân cũng không phải huynh đệ ta hai người đối thủ phúc khang tự tại tuần thủ quân bên trong phối hợp cố tiêu diễn tràng bị bắt chi đ a dỡn phảng phất không có qua đủ nghiện đoạt mở miệng quát mắng sau lưng cố tiêu hai người các ngươi hai cái bắt con cho lão tử n h ớ kỹ t i ê u tính các ngươi có thể tránh đến đan bân dưới trướng cái này nhã b á c tuần thủ quân vốn là một nhà sớm muộn một ngày hai người các ngươi sẽ lại rơi vào huynh đệ ta trong tay đến lúc hừ <cười> thiên tướng nhìn hai vị đại danh đỉnh đỉnh tuần thủ phúc thị tướng quân cũng có hôm nay ăn quả đáng hình dạng nói g h ĩ t chính mình thủ tuần tại bên、so、xong vì an cố tiêu hai người chi tâm thiên tướng mắt lạnh liếp nhìn phúc khang phúc thụy mở miệng hai vị phúc tướng quân cố ũ n không nghĩ tới sẽ có hôm nay nha, hai vị không tôn tướng lệnh, chính là vào nhạn bắc thành quân g hôm hai hai tới sẽ sau, có m vị vào về vị là lệ bắc u n rời khỏi, tiêu a nhìn cũng không g ố Cố n nói đơn giản như g hai chỗ i vị vậy. t cũng rõ thiên tướng ý c h â n an hướng bên thân mộ dung vũ ánh mắt ra hiệu nhượng hắn tiến lên đi tới phúc thị huynh đệ bên thân làm canh gác chi ý nhượng cái này thiên tướng đối chính mình hai người an tâm sau đó phóng n g ự a tiến lên hướng thiên tướng mở miệng t u theo tướng quân lời nói ta hai người sẽ theo lúc trước cùng tướng quân nước hẹn mang theo hai vị phúc tướng quân đi hướng nhạn bắc dưới thành cùng tướng quân hội hợp hai vị nếu chịu đầu nhập ta nhạn bắt quân d ư ớ i trướng định đến trọng dụng ta d ư ớ i thành xin đợi hai vị thiên tướng đắc ý trả lời thúc ngựa hướng nhạn bắt thành lái ngựa mà tới thằng đến nhìn không thấy thiên tướng thân ảnh cố tiêu mới quay đầu hướng phúc thị huynh đệ mở miệng hai vị tướng quân nhìn tới kế sách đã thành chúng ta trước nghỉ n ơ i một hai đợi đến người này đi xa chúng ta lại vào nhạn bắt không m u ộ n phúc t h ụ nghe nói c ư ờ i nói một tiểu huynh kế sách rất là tinh diệu cái này thiên tướng thật là hữu dũng vô mưu hạng người chỉ bất quá ta lo lắng cái này nhạn bắt trong thành có người tài vạn nhất nhìn thấu kế này tướng quân yên tâm ta đã nghĩ đối sách tiêu t í n hai nhìn thấu t kế, đến lúc h a vị tướng quân chỉ cần đem tất cả đem đẩy tất t biết t tại ự n hạ tải linh châu cùng vạn tướng quân quen biết tuy không phải binh nghiệp người trong cũng biết cái này nhạn bắc thành chính là biên cảnh trọng địa đan bân phong n h ạ n bắc lại sai người nhượng tất cả nhạn bắc tướng quân vào trong thành quân lệ nếu như cố tiêu trầm trầm nói ra trong lòng sầu lo lời còn chưa dứt t i u bị phúc khang dẫn hét thanh âm đánh gãy người là nói hắn đan bân nghĩ m u ố n nghĩ m u ố n phản q u ba chương ba trăm bảy mươi lăm một vị cố nhân nắng sớm rơi vào nhạn bắc nội thành mặt đất tuyết động chịu nắng sớm nhiệt độ dần dần t ă n giã đều tỏ rõ lấy xuân ý đã nổng chỉ có cái kia đan bân phủ tướng quân bên ngoài bình thương gió lạnh bên trên lạnh leo không giảm khiến người lòng sinh hạn ý đan bân cảm thụ cái này từng tia hàn ý mặc thường phục đứng ở dưới thềm nắm thật chặt trên thân áo choàng neo h cặp mắt lại nhìn về cưới ngựa mà đến cao đăng trên mặt tâm tình bất định thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh nhìn hướng trong phủ đạo kia ẩn nấp trong bóng tối thân ả n h ẩn ẩn có lạnh leo ánh mắt phóng tới nhuộm đan bân cao mày như có gai ở sau lưng lần nữa quay đầu cao đăng sớm đã mang theo bản bộ thân binh phụ cận cặp kia trong mắt nhỏ sớm đã chứa đầy ý cười tung người xuống ngựa bỏ qua bên thân rậm rạp bình thường thẳng gần đan bân trước người còn chưa theo trong phủ người kia trong ánh mắt bên thai vang lên cái kia quen thuộc bao cỏ thanh âm ai ra đan tướng quân ngày đó từ biệt cao mộ đã nhiều ngày không thấy rất là tưởng niệm có lẽ là cảm thụ đến đan bân tâm tư không ở trên người mình hoặc là trông thấy đan bân quay đầu tư thế cao đ ă n g cởi nói trong nháy mắt thuận theo đan bân ánh mắt cựu hướng phủ tướng quân bên trong nhìn tới vội vàng liếc nhìn bên dưới chỉ nhìn gặp một đạo lách mình n n ấ p mơ hồ thân ảnh đan bân phản ứng cũng nhanh tại cao đ ă n g muốn tiếp tục gần trước quan sát trong nháy mắt d ố i tay ngăn cản cao đang to mập thân hình trên mặt treo đầy tiếu dung hàn luôn nói cao đại nhân một đường vất vả phen này lại vừa mới vào thành trước đi nghỉ ngơi một ph cao đang trong mắt cảnh giác trật lóe trong nháy mắt lại đầy đ ị n h bỡ tiêu d u n g to mập thân thể có chút con phía trước nắm chặt đan bân hai tay nói đan đại nhân thương cảm c h i tình cao mộ vô cùng cảm kích nhưng bây giờ lại có một chuyện càng là trọng yếu ồ cái này quân lệ ngày đã gần còn có chuyện gì trọng yếu hơn đan bân mỉm cười mà đáp như có không hiểu cao đang thu liệm tiêu d u n g trong mắt nhỏ tràn đầy tức giận tầng tầng thở dài nói ai cũng không biết là lộ nào mắt mù mâu tặc lại dám ám sát với ta sống còn trong n h y mắt là ta dưới trướng thiên tướng tự ăn liều mình cứu rút lúc này mới bảo vệ tính mạng của ta ta trong quân y quan từng vì lao từ bắt mạch nói thẳng cần tại nạn h bắt trong thành tìm đến kia cái gì linh dược mới có thể có cứu đây không phải cao đang nói trong mắt nhỏ sớm đã ngấn đầy nước mắt không biết là vì từ an l i ệ u mình cứu giúp vẫn là vì ổn định đan b â n bất quá điểm này nước mắt lại là n h ư ợ n g xung quanh nhạn bắt quân sĩ binh tốt động dung nghe lấy bên thân binh lính bên trong phát ra nhỏ nhẹ nghị luận đan b â n trong mắt cảnh giác t r ậ t lóe thoáng nghiêng đầu chuyển hướng một bên dưới trướng thân binh thiên tướng người khác lập tức hiểu ý vội vàng tiến lên kể thái thấp nói vài câu nghe đến thân tín tấu báo xác thực đan vân trong mắt cảnh giác mới tiêu tan mấy phần khẽ gật đầu. hướng nhạn b ắ c quân binh linh q u á t lên đều im lặng tướng quân mở miệng một đám binh l í n h không dám tiếp tục nghị luận nhao nhao lên tinh thần đều cầm binh khí ngưng thần đề phòng đan bân có chút nghiêng đầu xuyên qua trước người cao đang thân thể nợ nàng nhìn về theo hắn cùng nhau vào thành thân binh vỡ vụ n doanh trướng bốn con quân mã đều rắt một góc làm thùng xe chính giữa nằm lấy chính là mặt không có chút máu sớm đã hôn mê bất tỉnh tuần thủ thiên tướng tự an đan bân đối tự an cũng không lạ lẫm cuối cùng tự an đã từng là nhạn bắc đại doanh giới chướng ngô tướng thu hồi ánh mắt đề phòng không giảm lỡ hướng cao đang đẩy mặt giữ tợn chi khuôn mặt gặp h ánh mắt lấp l o e mấy phần v ề sau tựa như định xuống tâm tư mở miệng từ tướng quân cũng tính được ta nhạn bắt trừ tướng bên trong chi nổi bật há có thể bởi vậy mất mạng tại nhạn bắc dưới thành người tới a mau chuyển trong phủ y quan đến đây bên thân thân binh nghe đến nhà mình tướng quân chi lệnh rút chân xoay người bước nhanh đi hướng trong phủ trong miệng q u á t tò tướng quân chi lệnh cao đăng nghe đến đan bân ngôn ngữ lập tức đoán ra hắn ngoài lời hoài nghi nếu là vô sự liền mặc hắn tùy ý dò xét nhưng trước mắt từ an tính mệnh chính tại trong một sớm một chiều sao dung bực này dày vò lập tức mở miệng môi cầu đan tướng quân chuyện này có thể lại kéo Khoe môi cười lúc ạ lại nhạt nhạn mạng. n đan bân tựa như không để ý từ an tính mệnh, ngược lại mang theo nụ cười nhàn nhạt mở miệng an cao đang nói.、Cao、tướng quân yên tâm, đã là vào ta bắc thành, tuyệt sẽ không nhượng từ tướng quân h theo để đã tựa cao Cao ta bắc tâm, tử tuyệt từ mất cười ý mở là l ủi vào sẽ nói chuyện thân binh sớm đã dẫn một vị dâu tóc bạc trắng chi y quan bước nhanh mà ra cái k i a y quan sắc mặt trầm ổn nhìn chút chính là làm nghề y nhiều năm hắn ra ngoài phủ trong nháy mắt trước là thật sâu liếc nhìn đ a n bân tại được đan bân ra hiệu về sau mới tới gần tự an bên thân vớt ve hoa dâm trong dâu cái này y quan trầm ổn giá t r nghĩ muốn dò hướng từ an cổ tay mặt đập nhưng tại còn chưa dò gần trong n h y mắt bị trên lưng ngửa cao đăng thân binh ra tay lệ ra hai người bàn tay vừa chạm liền tách ra chính thấy lao y quan loạn trọn g mấy bước bị lật tung trên đất mà cái kia trên lưng ngựa chi thân binh dù không giống lao y quan như vậy chật vật nhưng theo hắn khăn mặt che mặt chỉ lộ hai mắt chấn kinh chi s ắ c đã là nhìn ra cái này đan bân y quan cũng không đơn giản thấy được cảnh này đan bân h ừ lạnh một tiếng hướng cao đ ă n g trầm giọng mở miệng nhìn tới cao tướng quân giới trướng người tài xuất hiện lớp lớp đường đường tuần thủ tướng quân giới trướng lại sẽ đối ta trong phủ nho nhỏ y quan ra tay đan bân không đội nhưng cao đang lại lòng như lửa đốt tự an tính mệnh không cho phép như thế chỉ hoãn quay đầu cùng đan bân cười nói đan tướng quân nghiêm trọng cao đang lần này vào nhạn bắc thành chẳng phải là p h ụ tướng quân vào thành quân lệ lời nói mà tới sao sao dám cùng phụ tướng quân bên trong người tranh trước trong miệng nói ánh mắt không ngừng lướt hướng đan bân khuôn mặt gặp hắn vẫn là phẫn hận bất bình đang do dự muốn thế nào thuyết phục đan bân cứu người lúc chỉ nghe sau lưng chuyển tới một tiếng buồn b ự c quát vội vàng quay đầu nhìn tới chính thấy vừa rồi cùng y quan giao thủ chi thân binh đã rút ra bên hông đoàn đao đâm vào chính mình bạ vai thân binh hạ thủ chi hùng nhuộn một đám nhạn bắc quân sĩ binh tốt tất cả đều hoảng sợ đ o n đao thâm nhập thể nội thẳng đến trôi đao tại cao đ quân tại cái k i a y quan trước mặt sau đó ánh mắt k h ẽ rời chuyển hướng cao đan hai tướng có lẽ là bị người thân binh này trong ánh mắt l ạ n h leo chi ý c h ấ n n h i ế p đan bân không khỏi thối lui n ử a bước có thể chuyển n i ệ m nghĩ đến chính mình dưới trướng binh lính ở bên đành phải dáng chống đỡ mặt mũi xem thường mở miệng bất quá là một đao b ả vai mà tôi h nếu là quân pháp để ngươi ba đao s á u động cũng không đủ tiếng nói mới rơi lại gặp thân binh k i a trong mắt l ạ n h leo đã hóa thành nồng đậm sắc ý thoáng suy nghĩ lại mở miệng nói niệm tình ngươi đã có ăn năn tội này bản tướng tạm thời g i nhớ nhìn ngươi ngày sau lập công c h u tội ta nhìn từ tướng quân tổn chớ có bất mạch mau mau đi trong thành dược phường tìm tục m ệ n h nhân xâm l à hơn nói xong lại c h u y ể n ngữ thế sông cao đang tiếp tục mở miệng cao tướng quân bản tướng đã quyết ý tại nhạn bắt trong thành vân lai khách sạn tiến hành quân lệ không biết ngươi ý như thế nào lúc này cao đang trong lòng chỉ có cứu người một chuyện đâu còn có tâm tư đi quản n h ữ n g khác lập tức mở miệng đáp cao đ ă n g nguyện theo đan tướng quân q u â lệnh còn mong đan tướng quân có thể đồng ý cao mô dẫn người trước đi dược phường tìm dược cứu từ an tính mệnh lại đi vân lai khách sạn q u â lệ có lẽ là cao đang tại dưới chướng binh linh trước mặt cho đủ chính mình mặt mũi đan bân trong lòng rất là đắc ý mở miệm nói thẳng dễ nói nhạn bắc đại doanh chư tướng cùng phúc gia huynh đệ còn chưa vào thành cao tướng quân mà lại đi nhưng nhất định không thể bỏ lỡ canh giờ nghe nói đại hỷ cao đăng vội vàng không người làm lễ hoàn toàn không giống một quân chủ tướng tư thế ngựa một bên nhạn bắc quân binh lính khịt mũi coi thường bất quá cao đăng cũng không để ý chỉ bước nhanh xoay người mang theo g i ớ i trướng thân binh lên ngựa hướng trong thành mà đi nhìn về cao đăng n ă m kỵ rời đi bóng lưng đan bân trong mắt đề phòng không giảm nhìn về đã chậm dại đứng dậy uy quan nóng nhìn một chút có chút những ư ờ i gọi tới một bên thân binh thất giọng dặn dò mấy lời sau đó ngẩng đầu lên tới tự đủ cũng không biết là thế nào gần nhất thân thể này một mực khó chịu lao ông theo ta vào phủ t r ầ n trị một phen mới đứng dậy y quan vội vàng phủi đi trên thân tuyết đ ộ n g bù lắng bước nhanh theo kịp đan bân bộ pháp và o phủ mà đi vào tới phủ trạch đi vào hậu trạch lui hạ nhân đan bân mới q u a y người hướng chính mình trong phủ y quan mở miệng hoàn toàn không có lúc trước ở bên ngoài phủ loại kia nhạn bắt chỉ huy tướng quân c h i khí thế thượng sứ đại nhân ngài nhìn cái kia cao đăng vốn là cẩn thận từng ly từng tí đi theo đan bân sau lưng y quan lúc này khí thế cũng như biến thành người khác thẳng x ố n g lưng bàn tay xoa hướng dâu tóc nhẹ nhàng khét vớt cái kia vốn là hoa dâm dâu tóc trong nháy mắt thay đổi đen thui cả người cũng theo đó lan ra người bể trên chi khi tới chính là lúc trước t ấ n sứ nghe đan bân lời nói t ấ n sứ vớt râu mỉm cười cao đăng ngược lại không đáng để lo đào ngũ c h i tử tự có pháp trừng trị ngược lại là vừa rồi thân binh kia đan bân hồi tưởng vừa rồi ngoại phủ ngụy trang y quan t ấ n sứ vốn muốn dò xét lại bị thân binh kia hất cái l ộ t nào vốn cho rằng là t ấ n sứ ngụy trang nhưng nghe được t ấ n sứ lời nói nhưng không có ngụy trang chi ý lập tức cả kinh nói thân binh thượng sứ vừa rồi chẳng lẽ đan tướng quân sợ tân sứ lạnh lùng tho nhìn cười lạnh mở miệm bản bản tướng nơi nào sẽ sợ cái kia nho nhỏ thân m i n h đan bân cố giả bộ chấn định t ấ n sứ trong mắt hiếm thấy lộ ra một chút lo âu nhìn về ngoài phủ chầm chầm mở miệng nho nhỏ thân m i n h hừ hừ không nghĩ tới đã nhiều năm qua đi tại cái này nhạn bắt trong thành lại vẫn có thể gặp được năm đó bạn cũ t ấ n sứ vốn là lẩm bẩm tự nói lại bị bên thân đan bân nghe đến rõ ràng lập tức thất sắc vừa rồi ngoài phủ giao thủ nếu như t ấ n sứ nhận ra thân binh kia thân phận thân binh kia tự nhiên cũng nhận ra tân sứ làm sao đan tướng quân không muốn biết vị kia thân binh thân phận sao đan bân thần s ắ c bị tấn sứ nhìn tại trong mắt lập tức thản nhiên mở miệng h á n hắn là ai đan bân thái dương đã hiện ra mồ hôi tới mở miệng đã là run rẩy các ngươi tể vân hoàng đế không phải có cái vân ảnh ti sao năm đó cái kia vân ảnh ti thế nhưng là có vị đại danh đỉnh đ ỉ n h phó thống lĩnh tấn sứ tựa như nghĩ tới năm đó nhẹ dọn g mở miệng trong mắt lại không lo âu phản hiện ẩn ẩn hương phấn thần s ắ c trần Trần mặc hắn không phải sớm đã chết tại làm sao sẽ đan bân nghe đến vân ảnh ti chi danh thân thể đã bắt đầu dần dần phát run lời nói tới sau cùng đã là tiếng như dội môi dần không thể nghe thấy tân sứ trong mắt thần thái vừa hiện tựa như nhớ ra cái gì đó ngựa mặt lên trời cười to tiếng truyền đan phủ nội ngoại đem còn đắm chìm tại trần mặt thanh danh bên trong thật lâu chưa hoàn hồn đan bân đánh thức cái kia nếu thật là hắn chúng ta nên làm sao cho phải phải chăng là hắn bậy hạ phát hiện một lòng chỉ nghĩ đến chính mình tiền đồ đan bân đã là nói không thành lời tân sứ liếc qua bên thân run lên cầm cập đan bân tự mình mở miệng thật là càng ngày càng có ý tứ khó trách cao đăng sẽ đảo ngũ nhìn tới cũng thật là vị thiện ở bố cục trí chủ trụ thượng từng nói v á n cờ niềm vui ở chỗ kỳ phùng địch thủ nhạn bắc hành trình thật là làm cho ta vui mừng không thôi đan vân không dám lại tiếp xuống tấn sứ lời nói chỉ thuận theo tấn sứ ánh mắt nhìn về cái kia nắng sớm chi quang đồng dạng là nắng sớm bên dưới cao đăng ra lệnh cho mọi người đi trước chạy tới dự phường chính mình tắt đi cùng ngụy trang thành chính mình thân binh lao trần ở phía sau đi chậm nhìn lấy lao trần bả vai tổn thương cao đăng tự trách mở miệng lao trần ngươi t h ụ thương sự tỉnh đều tại ta là lời còn chưa dứt cựu bị lao trần giơ tay ngừng lại cánh tay phải thủ thường lao trần nâng lên tay trái giật xuống khăn mặt há miệm hô hấp nói ngạt chết cuối cùng có thể hô hấp một thoáng cao đăng nhìn tới chính thấy lao trần trên mặt cũng không bất kỳ đau đớn c h i s ắ c ngược lại trong mắt lộ ra ẩn ẩn hưng phấn không khỏi kinh ngạc nói chẳng lẽ vừa rồi đau kia là giả nói liền muốn kiểm tra lao trần miệng vết thương cái này khẽ động nhưng kéo tới lao trần miệng vết thương lập tức nghe răng trận mắt nói ngươi loạn động cái gì nghĩ đau chết ta sao ngươi ngươi chỗ nào giống như là chúng đau bộ dáng cao đang gặp lao trần thần sắc không ngại t i ế n lòng cười nhạo trêu k h ẹ o nói cao tướng quân không phải lão trần đau này không đau bất quá là tránh né yếu hại mà lại lần này nhạn bác hành trình chúng ta còn có thu hoạch lớn hơn lao trần hơi n h ữ g mày nên tiếp cao đằng ánh mắt ồ ra sao thu hoạch một vị c ổ nhân q u ba chương ba trăm bảy mươi sáu năm đó chuyện cũ mười tám năm trước nhạn bắc trên thành các ngươi vì sao muốn làm như thế chúng ta thân là quân nhân sứ mệnh không phải là vì bảo cảnh an dân sao bị trói lại hai tay trẻ tuổi tướng quân sông lấy cầm đao tiếp cận binh lính mở miệng phẫn nộ quát bảo cảnh an dân cái k i a hôn quân cử chỉ đừng nói chúng ta những n à y tiểu tốt ngươi quay đầu nhìn xem cái này đầy thành b á c h tính trong lòng bọn họ hận nộ ta khuyên tướng quân còn là thật sớm hàng là tốt tấn công thị sớm đã đáp lại chúng ta chỉ cần chịu mở thành đầu hàng mấy cái binh lính cầm đao tiếp cận gặp cái này trẻ tuổi tướng lĩnh tựa như hám do dự còn nghĩ là chính mình chiêu hàng lời nói thuyết phục hắn trên mặt vui mừng lập tức liền muốn nói ra hàng tấn điều kiện đúng tại mấy cái này binh lính phân thần trong nháy mắt bị trói lại hai tay tướng quân đột nhiên vọt lên xông lấy trước người thất thần binh lính hối h ạ ra chân chỉ một ước lúc trước mở miệng chiêu hàng binh lính cựu đá bay đi ra đụng thẳng tại thành lâu lô châu mai phía trên đầu não nở hoa hồng trắng chảy đầy đất tại chỗ bỏ mình một đám binh lính thấy thế lập tức bạo nộ cầm đao vây đem lên phía trước trẻ tuổi tướng lĩnh cũng không h đầu ngón tay bỗng nhiên hiện ra mấy viên châm bạc châm bạc chi hình như tiễn bên trái tránh lại tránh không ngừng tránh né chém về phía chính mình quân đao không người l ă n khỏi chỗ cùng một đám nổi loạn binh lính rời thân m à qua đợi đến một đám binh lính xoay người lúc gặp cái kia tuổi trẻ tướng quân tránh thoát chói lại hai tay nút buộc chúng binh lính vạn phần hoảng sợ lúc trước bất quá là ỉ vào trẻ tuổi tướng lĩnh bị chói lại hai tay mới dám cùng tông phen này trẻ tuổi tướng lĩnh trong tay hàn mang chi sắt nhọn chiếu dọi đến mọi người lạy tim sợ hãi một khi bị n h a n lửa lại không cách nào bị dập tắt chúng binh lính nơi nào còn có lòng kháng cự xo mở miệng quất lên việc đến nước này cùng với trốn chạy không bằng lấy xuống hắn trên cổ đầu người đi đổi công danh lời này vừa ra thêm nữa người này chém giết muốn trốn người chúng binh lính hung xuống tâm quay người lần nữa nhìn về trẻ tuổi tướng lĩnh l ư i đ a o lạnh lẽo sắc ý đã quyết nhìn tới ngươi chính là cái kia tấn chủ phái tới dụ ta binh lính phản quốc tạp tử trẻ tuổi tướng lĩnh lúc này mới nhìn rõ ràng người này tuy là mặc triệu chi giáp trụ có thể cặp mắt kia bên trong rệ ý lại cùng tầm thường binh lính hoàn toàn khác biệt lập tức nhữ mày mở miệng đối diện người ánh mắt lạnh nhạt ngược lại cũng không g i u giếm khỏe môi kéo một cái đã sớm nghe nh c t n xưa đến nay h hôm ư n mặt, vinh g có bất tiếng t h á triệu đến mê muội làm việc sự tỉnh người người đ á n trách ta chủ mới là thiên hạ này chi chủ huynh đại không ngại hướng dưới thành nhìn một chút dùng các hạ một thân bản sự nếu chịu quang với ta chủ giới trướng ta nguyện vì dẫn tiếng người bảo vệ huynh đại thẳng tới mây xanh đối diện người ngửa mặt lên trời khét cười mở miệng chiêu mộ lên trẻ tuổi tướng lĩnh trẻ tuổi tướng lĩnh nghiêng đầu nhìn tới tấn chi thiết kỵ đã phá vỡ nhạn bắc thành trì đạp n g ư ờ i vào thành nhưng lại cũng chưa như người này trong miệng chỗ nói đ ố i bách tính yêu mến ngược lại là tấn chi thiết kỵ đã đối nhạn bắt trong thành bắt đầu c ấ p bóc đối diện người tựa như bắt lại trẻ tuổi tướng lĩnh trong lòng tuyệt vọng lại gần một bước cấp thiết mở miệng huynh đài làm sao nhìn một chút ta tấn chi thiết kỵ chớ nói nho nhỏ nhạn bắc chính là thiên h ạ lại khó có người có thể ngăn lúc này quăng với ta tấn dưới trướng chính là dương gia huynh đài trong lòng sở học l ú trẻ tuổi tướng l ĩ n h tựa như tại cái này một lời bên dưới trong mắt kiên định hơi đi hướng đối diện người mở miệng lúc đã h i ể n giao động tư thế nhắm mắt lắng nghe nhạn bác trong thành nam nhân kêu thảm nữ nhân x i n thà hai đồng khóc giống lao nhân tuyệt vọng binh lính d i ê n gì g rất nhiều thanh â m đan sen thành l o ạ n thế b n k h ú c thẳng vào trời cao chui vào trên cổng thành trẻ tuổi tướng lĩnh trong thai c h ầ m rãi mở ra hai mắt trẻ tuổi tướng lĩnh năm chắc song quyền đã bưng lỏng ngửa mặt lên trời g i xét tự mình thì thầm thôi, thôi đối diện người thấy thế đại hỷ mở miệng nói huynh đại quả là sáng suốt người ta này liền đi trầm đã lời còn chưa dứt lại bị trẻ tuổi tướng lĩnh mở miệng ngăn trở đối diện người không hiểu đưa qua nghi vấn ánh mắt ta không nghĩ người khác biết trẻ tuổi tướng lĩnh ánh mắt đã chậm rãi s ẹ t qua trước người một đám nổi loạn binh lính khuôn mặt một đám binh lính lập tức nghe được trẻ tuổi tướng l ĩ n h ý ở ngoài lời đồng tử chật lui vội vàng xoay người muốn trốn nhưng tại xoay người trong nháy mắt một vệ t h à n quang s ẹ t qua mi mắt sau đó liền mất đi chi giác mệnh tàng tại chỗ nhìn mấy cỗ thi thể đối diện người cười lạnh vùng rơi trong tay trên đao đỏ thấm hướng trẻ tuổi tướng lĩnh mở miệng nói như thế huynh đại có thể hài lòng việc này không nên chậm trễ huynh đ à i theo ta mau mau đi gặp thuần vu tướng quân trong miệng cấp thiết đối diện người đã là xoay người muốn đi xuống nhạn bắc thành lâu nhưng tại xoay người trong nháy mắt trong thai nghe đến một tiếng cực không dễ dàng phát r i c tiếng x é gió trong lòng cảnh giác vừa lên không kịp nghĩ nhiều theo bản năng nghiêng người né tránh nhưng vẫn là chậm mấy đạo ngân quang thấu thể mà ra xuyên qua đối diện người thân thể cắm thẳng vào nhạn bắc thành lâu lỗ châu mai phía trên đối diện người thân thể cũng theo đó ngã xuống đất lại xem trẻ tuổi tướng lĩnh trong tay chính đỡ lấy mấy viên châm bạc châm mang hiện lên hình thoi trẻ tuổi tướng lĩnh trong mắt lại không lúc trước vẻ do dự trong mắt quyết ý cùng châm mang một đ gặp mình một chiêu đắc thủ trẻ tuổi tướng lĩnh cuối cùng là t h ở phào một hơi trong mắt ngân quang theo đó ảm đạm thoáng không người ẩn giấu thân hình nhìn về dưới tường thành n g h ị muốn tại đông như kiến sông vào nhạn bắc nội thành tấn chi thiết kỵ bên trong tìm kiếm đến chủ tướng thuần vu manh thân ảnh ánh mắt chuyển vội bên dưới neo cặp mắt lại nhưng như cũng không thấy cái k i a kim khôi thân ảnh trong lòng thầm than đáng tiếc bên dưới trẻ tuổi tướng lĩnh động thủ cởi toàn thân g i á p trụ trong lòng tính toán vô luận như thế nào muốn tại nhạn bắt trong thành ngụy trang ẩn n ấ p xuống tới đợi tìm được gì tốt định muốn trước lấy thuần vu manh thủ cấp âm thầm suy sau lưng ngãi nào trên mặt đất người tấn thi thể đã vô thanh vô tức xoay người lại mắt ngưng s ắ c ý nhìn về phía sau h ắ n thuần thục thời xuống toàn thân giáp trụ trẻ tuổi tướng lĩnh chỉ mặc đồ trong chậm dại đứng dậy chuẩn bị trước xuống thành lâu ẩn nấp thân hình mà đi nhưng không ngờ vừa đứng dậy chợt thấy sau lưng có thấu xương hàn ý p h o n g tới binh nghiệp tiếp sống nhuộm trẻ tuổi tướng lĩnh theo bản năng nghiêng người né tránh né tránh vệ ý hàn mang một thân ảnh mang theo hàn quang rời thân mạc qua còn tốt trẻ tuổi tướng lĩnh tránh đến rất nhanh mới không bị một đao suy ngực bất quái kia quân đao hàn mang lại dạch ra trẻ tuổi t trẻ tuổi tướng lĩnh vội vàng giật xuống quần áo m ộ t c ước tạm thời băng bó bao lấy miệng vết thương cầm máu đạo thân ảnh kia đã v i ệ n tường đứng dậy xoay người lại lạnh giọng mở miệng huynh đài thật đúng là hảo tâm kế nếu không phải tại hạ mạng lớn chỉ sợ muốn mất mạng tại ngươi chín chân bên dưới trẻ tuổi tướng lĩnh cũng là cười lạnh phản trào phúng huynh đài tâm kế cũng không thua kém ta kém chút muốn cái mạng nhỏ của ta ha ha không dám nhận nhìn tới huynh đài là quyết tâm muốn đem tính mệnh đưa tại cái này nhạn bắt trên h à n h người tấn mắt lạnh nhìn trẻ tuổi tướng lĩnh đem trong tay quân đao phía trên đỏ thấm lau sạch trẻ tuổi tướng lĩnh h ừ lạnh một tiếng bàn tay hơi lật đầu ngón tay hiện ra hai thanh chân bạc dài bốn tấc rộng hai phân hình như bảo kiếm mở s o n g nhận mũi dao mỏng mà sắp bén t ừ n g trận hàn mang thẳng bức đối thủ phi trâm như đ a o hôm nay vừa vặn linh giáo người tấn cười lạnh hoành đ a o mà đứng trẻ tuổi tướng lĩnh vén hai tay vẫn hết nội lực chậm rãi mở miệng ta phi trâm không chạm hạng người vô danh người dám độc thân vào thành x ố i g ụ c quân ta nhiều như vậy binh lính hàng tấn không lại xương tên ra trẻ tuổi tướng lĩnh trong miệm nói trước mắt cái kia người tấn thân ảnh lại mở đi nhạn bác trên thành xung quanh cũng như t r ă n g trong nước đong đưa không thôi phảng phất hết thệ đều thành trong m n g c h i cảnh chạm vào liền tán kinh hãi bên dưới trẻ tuổi tướng lĩnh nói ra tàn mậu công người là lữ tàn không nghĩ tới ta điểm này hư danh còn có người biết được người tấn thanh âm như đẩy r a trong nước trăng tàn vang ở trẻ tuổi tướng lĩnh xung quanh nhưng lữ tàn tiếng nói mới ra trẻ tuổi tướng lĩnh trong tay phi châm lại đ ộ n g như bờ chi liễu rủ phất động mặt nước vạch ra tầm t ầ n gọn g sóng đánh thẳng hướng trong nước trăng tàn theo trong nước trăng tàn vang dội mà tán một tiếng buồn bồn vang lên trẻ tuổi tướng lĩnh chỉ cảm thấy quanh thân như sóng chi cảnh trong nháy mắt tiêu tán lần nữa biến trở về nhạn bắc thành lâu chi cảnh nhưng trước mắt lại không thấy lữ tàn thân ảnh chỉ có khoan thai thanh â m từ xa mà tới linh su chín t r â m quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay bại một lần người ta đều không tới đỉnh tại hạ như vậy từ biệt đợi đến ngày sau lại có gì tốt lữ tàn định lại hướng huynh đài linh giáo thanh â m dần dần tiêu tan nhưng trẻ tuổi tướng lĩnh trong mắt đề phòng không giảm thẳng đến thời gian uống cạn trung trả cái này trên cổng thành chỉ còn lại trong thành binh lính đều giết đến bách tinh đều thảm thanh em dập rèn trẻ tuổi tướng lĩnh mới thoáng c n g lòng một ngụm máu theo trẻ tuổi tướng lĩnh trong miệng phương ra theo đó chính là hắn đề phòng chi thế trong nháy mắt bung ô lỏng huệ hoại một chân quỳ xuống nhìn lấy đã dần lửa cháy nhạn bắc thành trong mắt tràn đầy không cắm l ò n g phẫn hận nhưng trông thấy nhạn bắc thành dần dần bị hỏa thế n u ố t hết trẻ tuổi tướng lĩnh cuối cùng là tầng tầng thở dài nỗ lực đứng dậy lảo đảo đi vào h ắ t cám bên trong chỉ có trên trời dần lên chi nắng sớm chưa mang một tia ấm áp dần dần chiếu sáng nhạn bắc thành lúc lại không gặp cái tia ấm áp dần dần chiếu sáng nhạn bắc thành lúc lại không gặp cái tia tuổi trẻ tướng lĩnh thân h à n không sai ta có thể chắc chắn cái kia y quan liền là lữ tàn lao trần trong mắt lấp lóe bất định chắc chắn mở miệng cao đăng trong lòng không chỉ chấn kinh ngước mắt trong nháy mắt tựa như nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình tự lẩm bẩm năm đó cái này lữ tàn chỉ dựa vào lực lượng một người t i u dụ được năm đó nhạn bắc đầy thành lính canh phản quốc hàng tấn bây giờ hắn hóa thân y quan lại tới lao trần không lo được bả vai đau đớn thuận theo cao đăng lời nói tiếp tục mở miệng đây chính là ta lo lắng nhất cái kia đan bân m u ố n không phải là chủ nghĩa tri tướng tham tài háo sắc cũng không tại lao trần vốn là muốn nói cũng không tại cao đăng bên l i ớ i có thể chuyển n i ệ m nghĩ đến cao đăng bao c ỏ dáng vẻ tướng quân đều là ngụy trang gây nên cho nên lời nói tới nửa giờ tức thời ngừng lại lao trần là nghĩ nói tham tài hào sắc cũng không tại ta lão cao bên dưới có phải hay không cao đăng cũng không để ý tự dễ mở miệng bất quá cái k i a n h u chặt lông mày lại chưa triển khai tiếp tục nói bởi vậy liền nói đến thông vì sao cái này đan v â n muốn phong nhạn bất thành ngăn trở ta ba đường tuần thủ quân bắc vào đại doanh lại tự ý đổi quân lệ chi điện lá gan của hắn cũng quá lớn quay đầu lại gặp lão trần miệng vết thương như c ũ tại không ngừng đổ máu cao đăng trong lòng đã định xuống tâm tư đỡ dậy lao trần nói chúng ta mau mau độc thân trước bảo vệ lao tự mệnh lại đem miệng vết thương của người chữa trị băng bó ta đến nghị cách cùng nhạn bắc đại doanh liên lạc mới được nếu đan bân chính vì vạn quân không tại có chút tự đ ắ c thì thôi như hắn thật động phản quốc chi tâm chúng ta phải nhanh chóng phòng bị mới là tướng quân lời nói rất đúng lao trần cũng thật sâu đồng ý hai người lúc trò chuyện ngầm đầu đã gặp y phường chưa bài có lẽ là đi trước mấy người sớm đã mang theo từ an đuổi đến y phường cánh cửa đã mở c a o đăng hai người vội vàng t u n g người xuống ngựa đông dạng nắng sớm bên dưới đan bân t r o phủ tấn xứ trong mắt tràn đầy ý cười nhưng quanh thân lan ra chất khí lại ngưng đầy h ẳ n ý ngón tay không ngừng hoàn toàn bất chấp bên thân tâm thần không yên đan vân trong miệng thì thầm linh su chín trăm c h â n mặc không nghĩ tới mười tám năm sau chúng ta lại tại nhạn bắc t ư ơ n g kiến q u ba chương ba trăm bảy mươi bảy muốn lấy tới tay cố tiêu giả bộ cước ép phúc thị huynh đệ đã đến nhạn bắc dưới thành xa xa t i ể u trông thấy lúc trước phóng ngựa đi trước thiên tướng đứng ở trước cửa thành ngẩng đầu ngắm trông cùng mộ dung vũ nhìn nhau cố tiêu thu hồi ánh mắt hai người trước sau lái ngựa đi tới phúc thị h u y n đệ bên thân một người bắt giữ phúc thị h u y n đệ cánh tay đi chậm tiến lên đồng thời thắp dọc hướng bên cạnh phúc thụy nói ra phúc tướng quân một hồi gặp cái tia tướng phúc tướng qu phúc thụy mắt nhìn phía trước khoe miệng thoáng khẽ động mấy phần thu hồi khoe môi nụ cười nói mục t i ể u ca yên tâm diễn trò làm nguyên bộ cái này ta tự nhiên biết ta ngược lại nghĩ nhìn một chút cái kia đan bân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì sau lưng phúc khang cũng nghe thanh phía trước thiếu niên cùng nhà mình huynh đệ trò chuyện lời nói lập tức hạ thấp giọng cấp thiết nói ra ta quản hắn cái gì muốn làm cái gì huynh đệ ta hai người lại tăng thêm một huynh đệ thực sự không được ta tự v ạ c h mặt nhìn cái kia đan bân cầm ngươi huynh đệ ta có biện pháp gì huynh trưởng lời ấy sai rồi người ta như tại nhạn bắc ngoại thành trong tay còn có hơn vạn tuần thủ quân binh lính một khi vào nhạn bắc thành lúc trò a n g chuyện n h đ bốn người đã tới gần nhãn bắc thành thiên tướng tiêu mặt mày mang đầy vẻ đ ắ c ý tựa như tại hướng hai phúc tướng quân như đan thị uy cao giọng nói ra hai vị nghĩa sĩ lần này công lao ta đã sai người đi bẩm tướng quân nhà ta hai vị t r ư ớ c vào thành nghỉ ngơi một phen chờ ta báo cáo tướng quân lại thỉnh hai vị tiến đến bãi kiến định không có nhục hai vị chi công cố tiêu t ú i đầu dùng trả thiên tướng chi lễ còn chưa nói ra lại nghe sau l ư n g phúc khang mở miệng trước h o á c con lão tử chỉ hận ngày đó thả ngươi ly khai liền nên ngày đó đem ngươi chạm hôm nay mối n ụ c ngươi cho lão tử nhớ kỹ tuyệt đối đừng n h ư ợ n g lão tử hồi tuần thủ quân nếu không nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c phúc khang nói xong phúc thụy mắt lạnh mà nhìn nhìn thấy xung quanh để phòng nhạn bắc quân binh lính nghĩ đến lúc trước h u n h trưởng nói đến đan bân muốn phản một chuyện tiếp lấy h u n h trưởng lời nói tới hướng thiên tướng nói ra chẳn đầy ý dò xét. nhìn tới đây chính là đan tướng quân đạo đại khách chỗ nào là muốn tại nhạn bắt trong thành hành quân lệ ta nhìn chiến trận này rõ ràng là muốn minh đệ ta hai người tính mệnh không đúng nên là nói muốn cái này nhạn bắt tất cả tướng quân tính mệnh mới là khăn mặt che mặt không nhìn rõ cô tiêu khuôn mặt nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác đến khỏe môi kéo lên đường cong trong lòng thầm khen phúc thủy tướng quân cái này một kế d u n g cây dọa khỉ dùng đến tốt ngay trước một đám nhạn bắt quân binh lính trước mặt trước bàn tiếng nhượng cái này nhạn bắt trong thành lên tới đan bân xuống tới binh lính lòng có kiên kỵ nếu chỉ bân t h ậ t động phản r a t ề vân t r í tâm đến lúc cũng có thể nghĩ cách dẫn tới nhạn b ắ c trong thành tướng sĩ bất h ò a càng dễ thoát thân tuy là mang theo ý cười nhưng kịch còn muốn diễn tiếp cố tiêu nhanh ra chỉ điểm tại phúc thụy trước ngực giả bộ điểm hắn h u y ệ t cầm phía trên phúc thụy chỉ cảm thấy thiếu niên đầu ngón tay mềm mại vô lực nhưng cũng lập tức hiểu ý lập tức há miệng chỉ phát ra ấp đúng thanh âm lại không cách nào ngôn ngữ sau lưng phúc khang gặp nhà mình huynh đệ diễn như thế nhập vai lại sao cam rơi tại người sau khuôn mặt một dữ tợn muốn làm quắc mắm hình dạng Cố t i ê u có c h ú t lít mắt, l i ề n b i ế tướng Phúc k thay thế đối cố tiêu càng là khâm phục bất quá chuyện miệng nghĩ đến tại lúc đến trên đường thiếu niên cáo chi chính mình ăn nói thẳng thắn vẫn còn tồn tại điểm đáng ngờ trong mắt khé động hướng thiếu niên ôm quyền nói ra huynh đệ quả là thế ngoại cao nhân lúc trước ta còn có hoài nghi phúc thị huynh đệ cũng tính được trong quân cao thủ huynh đệ làm sao có thể chế trụ bọn hắn hai vị Quyền nếu chịu vào tướng quân tay này, tướng nhà trướng, này đệ đồ. có một ta rất tốt tiền sau vào giới lời còn chưa dứt t i u nghe đến trước mắt thiếu niên che mặt ô m quyền nói ra tướng quân nói quá lời tại hạ một giới giang hồ dân gian sao có thể lên được mặt bản thường ngay ở trong giang hồ sông sáo tổng nghe đến đan tướng quân đại danh chuyện hôm nay cũng là mộ danh hai vị ta hai người ngày đó nhập ngũ không thành đã sớm quen thuộc giang hồ sinh hoạt phen này cũng không muốn cầu đến một quan nữa trước càng không để ý vàng bạc trang sức hai người này ta tự giao cho tướng quân chúng ta như vậy tạm biệt ngày khác hữu duyên tự có thể tương kiến nói xong cố tiêu tung người xuống n g a giáp phúc thụy ngăn, ngăn lại huynh trưởng nhìn chăm chú thiếu niên bóng lưng cũng không rõ hắn động tác này ý gì hắn không phải là muốn vào thành nhưng vì sao tại thiên tướng kia nói ra lời mời lại mở miệng tự tuyệt nhưng khi phúc thụy quay đầu trông thấy t i ê n tướng đầy mắt vui mừng bên dưới trôn sâu đáy mắt một tia cảnh giác tiêu tan mới bừng tỉnh hiểu ra lại nhìn thiếu niên bóng lưng sự tỉnh trong mắt đã sinh khâm phục c h i s ắ c công tử ngươi không phải là muốn vào thành sao sao đến xoay người đi cái k i a nhập cốc đổ vật mộ dung vũ quay đầu trông thấy sau lưng mọi người như cũ tại nhìn lấy hai người vội vàng thất vọng hướng thiếu niên nói ra muốn lấy tới tay trước phải cho đi thiếu niên tựa như không có chút nào lưu luyến tinh mô khe rời nhìn về mộ dung vũ nói ra t h ờ khắc chân không ngừng bước mộ dung vũ không biết thiếu niên tâm ý đành phải tăng nhanh bước chân theo kịp thiếu niên bộ pháp cẩn thận lúc lại nghe thiếu niên tự mình nói ra tựa như đang thấp giọng nhắc tới cái gì tò mò nhích lại gần mấy phần mới vừa nghe đến rõ ràng thiếu niên tựa như tại đến ngược mười chín ba hai thiếu niên trong miệng tới hai lúc lại nghe được sau lưng tiếng v õ ngựa trợt nổi lên quay đầu nhìn tới chính thấy bị chính mình cứu tiên tướng kia đã phóng ngựa mà tới cấp thiết nói ra huynh đệ c h ấ m đã thiếu niên trên mặt che đậy khuôn mặt chi khăn mặt còn chưa lấy xuống nhưng bên thân mộ dung vũ đã có thể cảm nhận được thiếu niên khỏe môi kế được nụ cười còn có cái kia tràn đầy tình quan con người tựa như lập lòe rào hoạt chi quang nguyên lai、like、như thế tiểu tử này tâm tư kỳ não nhìn tới cần cẩn thận đề phòng mới là bằng không không biết lúc nào tự rơi vào hắn trong b ẫ y mộ dung vũ trong lòng tuy là nghĩ như vậy nhưng một đôi mắt đẹp bên trong lại tràn đầy dạng khát tri tình đang suy nghĩ sau lưng thiên tướng đã lái ngựa truy tới sau lưng lần nữa lên tiếng huynh đệ trầm đã ồ tướng quân còn có chuyện gì quan trọng thiếu niên tựa như mang không hiểu xoay người đặt câu hỏi thiên tướng nhìn thiếu niên do xét chốc lát cuối cùng là nói ra tại hạ lúc trước lời nói câu câu phế phủ huynh đ ệ cùng với lưu lạc giang hồ không bằng văn g tướng quân nhà ta dưới trướng ngày sau không chỉ không cần lại dầm sương dài nắng nói không chính xác còn có thể giành được trước người sau người chi danh hà không nghe thay nhận được tướng quân để mắt chính là tại hạ từ trước đến giờ bông tồn u đã quen không chịu nổi cái này trong quân nước t h u ố c lại nói ta chính là một giới giang hồ võ phu lại sao có thể vào tới đường đường nhạn bắt chỉ huy tướng quân pháp nhãn thiếu niên nhiều lần nói ra chối tử như lúc trước chính là dò xét lời nói phen này thiên tướng đã là chân tâm thật ý gặp thiếu niên chối từ thời khắc đã hiện ra một chút dao động tri xác lập tức thừa cơ mở miệng nói tại hạ từng đáp ứng qua huynh đệ chỉ cần huynh đệ chịu lưu lại dẫn tiến sự t ì n h tại hạ dốc sức đảm đường cho tới cái này ước thúc một lời nhà nói đến đây thiên tướng quan sát thiếu niên t h ầ n sắc dù không thấy trên mặt thật tình nhưng theo hắn trong mắt nhìn ra một chút dục vọng thiên tướng tự xưng là nhìn người cực chuẩn một chút t u nhìn ra thiếu niên này đã bị chính mình thuyết phục hơi thừa nước đục thả câu đã tiếp tục nói ra tướng quân nhà ta quảng nạp lương tài cho dù không vào quân doanh cũng có thể làm tướng quân nhà ta trong phủ thượng khách ta nghĩ dùng huynh đệ thân thủ nhất định có thể bị đàn tướng quân một bên nghe tới mộ dung vũ đã bị thiếu niên trong lòng mưu tính triệt để chinh phục chỉ cần thiếu niên lúc này nói ra đáp lại nghĩ đến vào thành sự t ì n h đã thành tại nhìn thấy cái k i a đan tướng quân phía trước sẽ không còn người hoài nghi nhưng nhượng mộ dung vũ không nghĩ tới chính là thiếu niên nghiêng đầu do dự suy nghĩ một lát sau lại lần nữa mở miệng cự tuyệt thôi thôi đa tạ tướng quân ý tốt ta hai người phóng đạm quen còn là như vậy từ biệt thiên tướng nghe nói lúc này là thật nóng n ả y nhân tài bực này nếu không thể vì tướng quân sử dụng nếu là không bị người khác sử dụng còn tốt vạn nhất hắn đầu nhập người khác dưới trướng há không vì tướng quân ngày sau trôn xuống kình địch nói xong như thế i thịnh à tình n thân lại mở miệng nói, thiết lại không lúc trước ý dò xét cố tiêu trong mắt khé động biết lúc này như lại từ chối sợ là tướng quân này lại khó mời giả ý lạ tiếng suy tư chốc lát mở miệng nói cái này cũng thế đã là tướng quân thành ý nghĩa lớn vậy chúng ta tựu i quấy dày mấy ngày thiên tướng thấy thế hết sức vui mừng vội ô n quyền nói ra lúc trước cứu rút sau đó phóng n g ự a đi đường về thành báo tin còn không biết tân công tính danh tại hạ nhạn bắt chỉ huy tướng quân dưới trướng thiên tướng vũ liệt không biết tân công có thể hay không chân dùng tỏ vẻ cố tiêu giật xuống khăn mặt ô n quyền đáp lễ tại hạ mục nhất đây là trong nhà tiểu muội mục tử gặp qua vu tướng quân bên thân mộ dung vũ cũng là lấy xuống khăn mặt hiện ra thân nữ nhi tư thế hướng vũ liệt có chút khẽ túi nói dân nữ mục tử gặp qua tướng quân vu liệt giống như trong tuần thủ quân binh lính đồng đạo ở trong quân nhiều năm chưa từng thấy qua nữ tử thêm nữa nhạn bắt trong quân quân kỷ nghiêm minh mộ dung vũ dù thân mang binh lính giặc trụ nhưng chỉ là cặp k i a mắt đẹp lưu chuyển nhẹ liếc t i ê u n h ư ợ n g vũ liệt trong nháy mắt đỏ lên gò má càng đừng đề cập mộ dung vũ trong thanh n i n âm ô nhu càng tựa như câu hồn đ ổ vận trong nháy mắt t i ê u thất lạc ba hồn bảy vía đồng dạng vũ liệt ngơ ngác n g ồ i tại trên lưng ngựa trong lúc nhất thời quên đắp lễ cố tiêu không khỏi liếc nhìn mộ dung vũ không biết chính mình mang lên nàng vào thành đến cùng là phúc là họa bất quá mộ dung cốc sự tình bắt buộc phải làm thu li cố tiêu chưa từng nói ra ngược lại là mộ dung vũ lại túi trào một lễ mặt mũi lưu chuyển lúc nhượng vu liệt đã nhanh không rời được ánh mắt gặp hắn mê luyến bộ giáng cố tiêu biết rõ phen này hai người vào thành không thể dẫn tới quá nhiều chú ý lập tức tiến tới một bước ngăn ở mộ dung vũ trước người hướng vu liệt ôm quyền nói ra Vũ t ư ớ nói g tướng quân, quân tiêu nhỏ còn n xá mội từ nhỏ bị tại hạ làm mời tại lỗi. lời từ thất thứ hạ hư, chỗ bị lễ, Cố cung có cố chỉ có cười tiêu qua mau mau kính nhưng ánh không nói dẫn nói, nơi nào nơi nào, hai vị mau mau theo ta vào thành、A. Nói hai theo lý, liệt lại loa lệ vũ vị vào mắt dắt, ta bị ra xong nhìn trước mặt linh mội hai người đột nhiên phát hiện hai người đã sớm đem thất ngựa lưu tại chỗ cửa thành lập tức khé động trong tay dây c ư ờ n g quay ngựa mà đi lấy tới hai thất trong quân ngựa tốt giao cho hai người ba người đến đây mới lái ngựa vào nhạn bắc thành mà đi trên cổng thành sơn có dấu ở chỗ tối một người nhìn chăm chú dưới tường thành phóng ngựa vào thành thiếu niên trong mắt lộ ra hung ác ý cười thẳng đến thiếu niên thân ảnh chui vào trong thành mới thu hồi ánh mắt lẩm bẩm nói ra đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu đợi đến nắng sớm chi quang chiếu sáng người này vừa rồi ẩn nấp thân hình chỗ lại không gặp hắn thân ảnh Quy tuy tiêu. chương bác các dân chúng cũng không loạn, nhưng còn có chút ác bách tính đã có một chút Hổ thân hiện thân. Nhạn phong thành tỉnh, thành không nhưng tính hướng trong làng nói dân loạn, Bán án một dối lời dạo vào sự dựa đã đã ở ra, vương hằng chính tại trong sảnh ra bước theo hắn hơi có vẻ hoảng loạn bộ pháp đã có thể nhìn ra hắn trong lòng cấp thiết thêm nữa hắn thỉnh thoảng nhìn về t h ô n g cổ hiên bên ngoài n h u n m sau lương trưởng quỹ cũng đồng dạng tâm thần khó ăn công tử ngài đây là trưởng quỹ thả xuống trong tay sổ sách đi tới vương hằng bê n thân c u n g kính nói ra vương hằng ngừng lại dưới chân bộ pháp theo ngoài hiên thu hồi ánh mắt có chút nghiêng đầu liếc mắt sau l ư n g trưởng quỹ n ế u mày nói ra tấn sứ đi đã lâu cái kia đan bân nói thế nào đến cùng còn là tề vân trí tướng vạn nhất hắn lòng sinh ý xấu tấn sứ ha chẳng phải tự chui đầu vào lưới t r ớ c mắt nhạn bắc thành đa phong chúng ta công tử lo lắng rất đúng hứa trưởng lão không phải phụng công tử chi mệnh đuổi theo đã lâu nghĩ đến không bao lâu nữa liền sẽ có tin tức trưởng quỹ đứng ở sau lưng an ủi thiếu chủ vương hằng nghe chẳng những không có gian ra lông mày ngược lại là trong mắt lo âu càng thịnh nhạn bắc biến cố sớm đã viễn siêu phụ thân dự liệu hôm nay nghe nói nhạn bắc thành nam bên ngoài không chỉ cao đăng khắc hai đường tuần thủ quân cũng đã tới dưới thành mà nhạn bắc đại doanh mười vạn quân mã cũng đã động thân hướng nhạn bắc thành mà tới sự tính đến đây vương hằng tự nghĩ trước đây luôn cho là mình mưu trí không tại phụ thân bên l i ớ i có thể hiện tại tới nhìn t h ậ c khó trưởng không trước mắt nhạn bắc thế cục mỗi lần nghĩ đến đây vương hằng kiểu gì cũng sẽ tự mình nói ra thì thầm phụ thân như ngài ở đây muốn thế nào xoay chuyển trước mắt thế cục dù cái kia t ấ n sứ trong lòng tính trước nhưng đều khiến người ẩn ẩ n cảm thấy sự tình có không đúng chỉ mong là nhi tử suy nghĩ nhiều sau l ư n g trưởng quỹ biết rõ có mấy lời không thể nghe đã lặng lẽ thối lui mấy bước nghĩ muốn rời khỏi tiền sành thời khắc lại nghe được thông cổ hiên bên ngoài nhỏ nhẹ tay h á o tiếng xé gió văng lên trưởng quỹ lập tức cảnh giác nhìn vệ nội đường vương hằng nhà mình công tử sớm đã nhận biết hai người liếc mắt nhau âm thầm vận khí để phòng lúc nghe đến ngoài hiên nhỏ nhẹ giọng nói c h u y ệ n tới công tử là ta nghe đến hứa trưởng lão thanh âm công tử cùng trưởng quỹ hai người đều yên lòng lui về thể nội thẩm vận chân khí trong n é y mắt hứa trưởng l ã o đã thi triển khinh công nhảy vào thông cổ hiên bên trong không đợi vương h à n g đặt câu hỏi đã là mang theo một chút hưng phấn cấp thiết nói ra công tử tin tức vô cùng tốt hứa trưởng l ã o trong mắt mừng rỡ lộ ra từng tia h u n g ác hướng vương h à n g bấm nói vương h à n g vốn là phái hứa trưởng l ã o đi nhìn chăm chú tân sứ dùng phòng trong thành có biến lại gặp hứa trưởng lao mang thái độ như thế lập tức hiếu kỳ đặt câu hỏi ồ có thể nhuộng h nhìn tới chuyện này không đơn giản là tấn sứ kế sách đã thành còn là nhạn bác sự tình đã định hứa trưởng lão vân vê bên mép dâu dài hai mắt chừng căng tròn trong mắt sắt y đã không che giấu được đều không phải công tử nhưng còn nhớ tại cao đăng trong tuần thủ quân hỏng chúng ta mưu tính sự tỉnh thiếu niên kia vương hằng trong lòng run lên lập tức nghĩ tới cái kia không chỉ hỏng chính mình dạ tập tuần thủ quân kế sách càng là ra tay đem chính mình đánh cho trọng thương thiếu niên nếu không phải hứa trưởng lão đúng lúc xuất hiện theo trong tuần thủ quân cứu chính mình chỉ sợ hiện tại chính mình sớm đã thành tuần thủ quân dưới thềm tri tủ hận cũ xông lên đầu nghiêm nghị nói ra đương nhiên nhớ ta hận không thể ăn sống hắn thịt mới có thể giải mối hận trong lòng ta hứa trưởng lão là có hắn tin tức hứa mạc vân vây khỏe môi dâu dài không chỉ là có hắn tin tức hắn lúc này liền tại nhạn b ắ t thành ngươi nói cái gì tiểu tử kia liền tại nhạn b ắ t thành ở nơi nào vương hằng tạm thu trong lòng liên quan tới tân sứ t ạ m nghiệm cấp thiết đặt câu hỏi hán mang theo hai tướng theo nhạn b ắ t thành nam đã vào thành hứa mạc đem chính mình tiềm ẩn nhạn bắt trên cổng thành nhìn thấy hết thảy như thật bẩm báo vương hằng lông mày nhăn càng thêm chặt vương hằng ánh mắt đã hiện ra một chút hoảng、loạn. t h vương hằng tự mình lẩm bẩm lấy lời trong mắt chậm nhất hứa mạc ở bên nghe không rõ công tử tự nói đến cùng nói gì đó chỉ nhìn thấy công tử trong ánh mắt hoảng loạn không khỏi nói ra đề nghị công tử nếu là lo lắng tiểu tử kia h o công việc ta tức khắc đ ộ c thân đợi đến vào buổi tối tìm giết ố t đem hắn tại c h â đ á n h giết không trước mắt nhạn bắt thành chi thế không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ ta lo lắng tiểu tử kia không là tất cả những thứ này đều là t ề vân kế sách vì chính là dẫn ta tiến vào cụ hứa trưởng lão ngươi đi trước một bước trong bóng tối nhìn chăm chú tiểu tử kia hắn như có di động ngươi lập tức tới báo ta trước tiên tìm thượng sứ nói rõ chuyện này vương hằng tự tại trong tuần thủ quân kém chút đưa mạng đã chờ một nhiều làm sơ suy nghĩ lệnh hứa trưởng lão đi trước giám thị công tử xin thứ cho hứa ngô nói thẳng cái t i ế tấn sứ tâm kế thâm trầm trong mắt của ta thậm chí không tại môn chủ bên dưới chúng ta hứa trưởng lão muốn nói lại thôi hứa mạc vốn định muốn khuyên công tử tiếp tục làm việc dùng toàn chính mình tư tâm có thể mấy ngày này nghe đến nhìn đến biết rõ trước mắt ba nhạn b ắ t thành sự tình sớm đã ra chính mình trưởng không bên ngoài lo lắng cứ như vậy chính mình sẽ ham sâu trong đó khó mà bứt ra liền muốn mở miệng khuyết c a n có thể lời còn chưa dứt tự bị công tử lăng lệ ánh mắt bắn thẳng đến đem chưa nói ra lời nói xinh xinh mất hồi hứa trưởng lão đây là sinh ý lui trưởng lão là ta kim đao môn bên trong n ư ớ lão rất nhiều chuyện trưởng lão cũng là biết đến lúc này nghĩ lui sợ là lại khó bứt ra à vương hằng tuy không phải kim đao môn chủ nhưng lúc này quanh thân khí thế nhưng n h ư ợ n g hứa mạc trong lòng sinh ra sợ hãi biết rõ vị công tử này vô luận theo giang hồ lịch duyệt còn là võ cảnh đều không bằng chính mình nhưng hứa trưởng lao lúc này lại theo đáy lòng cảm thụ đến không thua gì môn chủ hẳn ý trong lòng thầm mắng mình nhiều chuyện vốn muốn mượn công tử chi lực thợ ư n g vị trước mắt lại hám sâu nhạn b á t sự tình lại khó bước ra mà trước mắt công tử kinh lịch tuần thủ quân một chuyện tựa như cũng trưởng thành nhiều càng lúc càng giống môn chủ trong lòng chi ý càng thêm khiến người không thể suy đoán vừa rồi trong lời nói ý uy hiếp đã lại rõ ràng bất quá cha con hắn hai người vô luận là người tấn th c ò vương hằng nhìn à y lá à m i ệ hồ ly này mới hiểu được phụ thân những năm này đối chính mình dạy bảo vô luận võ cảnh cao thấp chỉ cần nắm giữ nhân tâm những người này liền thành trong tay quân cờ mặc cho bài bố lập tức thu lại trên mặt ý lạnh bày ra vẻ sợ hãi nâng lên hứa mạc nói ra vương hằng sao dám muốn hứa trưởng lao tính mệnh lại không nói những năm này hứa trưởng lao vì ta kim đao môn vào sinh ra tử chính là phụ thân cũng thường thường ở trước mặt ta nhấc lên hứa trưởng lao chi công lần này về trong môn ta thiệu hướng phụ thân góp lời bảo đảm hứa trưởng lão ngồi lên lấy chu tức các hộ đao trưởng lão ngồi cao ngôi đầu nghe đến vương hằng hứa hẹn hứa mặc trong lòng vui mừng vừa rồi thấp t h ỏ m trong lòng biến mất lập tức gần trước nói ra công tử yên tâm ta vừa rồi hồi thống cổ hết lúc đã phái trong thành trạm gác ngẩm đi nhìn chăm chú tiểu tử kia đi hướng trong thành nơi nào dừng chân ta hiện liền lên đường một khi có gì thường lập tức tới báo công tử. Cái Hứa、trưởng lão tự đi thượng sứ chỗ ta tự nghĩ cách tương kiến vương hằng đối hứa mạc biểu hiện rất là hài lòng đợi đến hứa mạc rời đi vương hằng t r o n g mắt khé rời sau l ư n g trưởng quỹ lập tức hiểu ý tại thông cổ hiên nội ngoại điều tra một phen vương tin hứa mạc cũng đã ly khai mới vào hiên hướng công tử thoáng gật đầu nghĩ muốn nói ra b m báo lại gặp công tử có chút lắc đầu ra hiệu ánh mắt rời hướng chính mình trên b à n sổ sách trưởng quỹ t i u lý giải công tử tâm ý lấy tới giấy bút cung kính đưa lên chính thấy công tử chất bút tại trên giấy viết xuống mấy lời trong mắt kinh hãi vội vàng đưa qua hỏi ý ánh mắt gặp công tử khẳng định tri xác mới không mình hành lễ. đem sổ sách bên trên viết xuống chữ trang giấy nhẹ nhàng xe xuống đi tới trước á n lấy tới cây châm lửa dẫn đốt trang giấy theo trang giấy bị dẫn đốt có chút ấu vàng trang giấy cũng dần dần biến tới cháy xém sổ sách trên giấy câu kia tập kết nhân thủ tùy thời mà động tám chữ cũng dần dần bị hỏa diễm n u ố t hết lại không gặp chữ viết h ỏ a diễm dần sáng dần ẩn tại vương h à n g trong mắt nhảy động tới tờ giấy kia cuối cùng hóa thành một đoàn c h á y xém mới lộ ra vẻ thoải mái ngay sau đó liếp nhìn bên thân cung kính mà đến chữ quỹ do xét một phen ra hiệu hắn tời bên ngoài mặc quần áo lại bước nhanh đi tới đặt vật cuối cùng là tuyển định một kiện không tầm thường đồ vật lấy ở trong tay cân nhắc một hai thoáng gật đầu hở chính mình mặc áo tuyết bao lấy cổ vật thay đổi t r ư ờ n g quy của não ra thông cổ hiên mà đi tôn thiên tướng truyền lệnh nhựa cao đăng vào thành hoàn thành đan b â n chi lệnh đợi ở cửa thành chỗ đến trong phủ thân binh truyền lệnh nói thẳng tướng quân đại hỷ đã là tôn tướng quân ghi nhớ công lao đợi quân lệ về sau luận công ban thưởng nhựa tôn thiên tướng c ó thể đi trước đi hướng trong thành vân lai khách sạn nghỉ ngơi chờ đợi quân lệ tôn thiên tướng cũng có thể đi trước đi h ư n g trong thành vân lai khách sạn nghỉ ngơi chờ đợi tôn xin minh đệ đan tướng quân có lệnh ta không thể không theo chúng ta tạm biệt nhất thời các ngươi có thể trước đi tìm đến dương tướng quân lại làm thương nghị như có việc lớp có thể hướng trong thành tôn thiên tướng lời còn chưa dứt lại bị giang ngưng tuyết rỗi tay đánh gãy chính thấy cái kia mũ lính bên dưới mắt lạnh đầy ngưng đề phòng nhìn về bên thân một c h u ngõ tối nhạn bác phong thành đường phố phía trên người đi đường không nhiều ba người trò chuyện chi địa càng l à t ĩ n h lặng không thấy nhạn b á c người đi đường nhưng giang ngưng tuyết ánh mắt nhìn về chi ngõ tối lại mơ hồ tại dưới ánh mặt trời có bóng người lưu động tôn thiên tướng cũng cảnh giác v à phần bàn tay đã phủ hướng bên hông trường kiếm dưới chân khe rời liền muốn tiếp cận tiến lên g i a ngưng n tuyết hai người thấy thế cũng là phân biệt tản g ra giữ vững ngõ tối lối ra liền tại ba người muốn vào ngõ tối tìm tỏi hư thực thời gian trong hẻm chuyển tới quen thuộc thanh âm tôn huynh đệ giang cô nương xích huynh đệ là ta nghe nói mừng rỡ tôn thiên tướng trong mắt để phòng biến mất đem trong tay quân đao trở vào bao nhìn quanh xung quanh nhìn thấy bốn bề vắng lặng mới đùa dỡn nói ra dương minh mấy ngày không thấy n h ư lại không được ngươi tin tức chỉ sợ ta muốn đi cái này nhạn bắt trong thành trong đại lao đi t ì ngươi trong ngõ tối người nghe nói hỡi mở khét lời thực là nhượng tôn h u n h đệ chết lời dương mộ chịu vạn tướng quân tri lệnh đối nhạn bác sử tỉnh t u y ệ t không thể ngồi yên không để ý đến làm phiền tôn huynh đệ chỗ thực là lời nói đùa mà thôi dương huynh nếu là nói như thế thật là c h ế t sát huynh đệ không biết dương huynh mấy ngày này có thể từng tra đến manh mối gì tôn thiên tướng lo lắng ba người tại nơi này dừng lại dẫn tới đan phủ thân binh chú ý lách mình vào ngõ tối mới nói ra trong ngõ tối dương hồ thần thân mang một kiện tầm thường bách tính quần áo vải mang theo tàn phá che mưa nón lá đem cả trương khuôn mặt giấu ở phía dưới nghe đến tôn thiên tướng đặt câu hỏi vén lên nón lá hướng tôn thiên tướng ba người mở miệm nói nhạn bác sử tỉnh cũng không đ nếu ta phỏng đoán không tệ cái kia đan bân nghĩ phản cái gì dương h i n h châu nói nhưng có bằng chứng cái này đây chính là chu cựu tộc tội lớn ta tại đan bân dưới trướng nhiều năm đối đan bân rất là lý giải dùng ta tới xem hắn còn không có lá gân này thôn thiên tướng nhữ mày c h ầ m tư như cũng không thể tin được phong thành cử chỉ tạm thời không đề cập tới ta lúc trước cũng chỉ là có chỗ hoài nghi có thể ta nghe đan bân tư đổi quân lệ chỗ định tại trong thành này vân lai khách sạn liền cải trang trang phục đi cái kia ngoài khách sạn tiềm ẩn thăm dò giang ngưng n tuyết đan n g chân đao phủ, h t mày cao lại tựa như tại vì cố tiêu lo lắng hắn cùng chúng ta chia ra hành động đi mặt khác hai đường tuần thủ quân bên trong muốn ép hai vị kia tuần thủ tướng quân cùng nhau vào thành phúc khang phúc thụy huynh đệ cũng tới nhạc bắc dương hổ thần nghe nói vui mừng có thể theo đó mà tới chính là thật sâu sầu lo tiếp tục mở miệng nói nói như vậy mỗi chi lo lắng không phải lo b ò trắng răng dương hổ thần ngửa mặt lên trời thở dài lẩm bẩm tự nói tôn thiên tướng sắc mặt nghiêm trọng hắn biết rõ dương hổ thần là người không có chứng cơ sự tình tuyệt sẽ không thuận miệng địa chuyện nhìn tới đan tướng quân thật động phản tâm trong lòng tức giận dâng lên chính nghĩ mở miệng hỏi dương hổ thần bước tiếp theo kế hoạch làm sao lúc lại nghe được ngõ tối bên ngoài vang lên vội vội vàng vàng tiếng bước chân bốn người vội vàng tại trong hẻm ẩn nấp thân hình im lặng nhìn tới chính thấy từ đan phủ bên ngoài đi tới rất nhiều những người này dù mặc tầm thường bách tính phục s ư ớ c nhưng từng cái bộ pháp kiên định ánh mắt kiên nghị bên hông căng thổng nhìn chút t i ể u dấu dếm b ậ t s á c chỗ nào giống như là tầm thường bách tính chính là người t ì n h tưởng nhìn chút liền biết những này bách tính đều là trong quân binh lính nguy trang đi qua ngõ tối thời khắc những n à y bách tính người đầu lĩnh liếc mắt liếc nhìn trong ngõ tối dẫn tới dương hổ thần đám người nhao nhao rụt đầu tránh về chỗ ẩn thân đợi đến những người này đi xa mấy người lúc này mới nhô đầu ra no điếu rón ra ròn rén đi tới đầu hẻm thò đầu nhìn quanh gặp đám kia bách tính đã đi xa lúc này mới quay người hướng trong ngõ hẻm hướng dương hổ thần m liền là dương đại ca trong miệng đan phủ bên trong đao phủ nhìn tới bọn hắn lo lắng nhân thủ không đủ lại bổ những nhân thủ này lúc trước tại vân lai khách sạn bên ngoài đã mai phục nhiều tên đao phủ vừa rồi những người này làm sao nhìn cũng có khoảng một trăm người nhiều nhìn tới đan bân không chỉ nghĩ phản còn muốn đem toàn bộ nhạn b ắ t quân tướng quân toàn bộ chém giết dương hổ thần con người lo âu đã đầy rất là cấp thiết tôn thiên tướng đ ố i dương hổ thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ lập tức mở miệng nói đã là như thế tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến dương minh không bằng nhượng ta đi thông chi đến đây quân lệ chư vị tướng quân sớm làm đề phòng dương hổ thần rơi vào trầm tư lúc này nhạn bắc thành sớm đã không phải vạn tướng quân tại lúc như thế đồng lòng huống chi tôn huynh đệ chính là đan bân dưới trướng thiên tướng chính mình càng bị truy nã người nếu là qua loa đại khái tiến đến báo tin t h ấ p cổ bé họ không nói chính mình sợ rằng sẽ bị tại chỗ truy bắt suy đi nghĩ lại dương hổ thần nhớ tới m ụ c nhất thiếu niên này thường có nhanh chí có lẽ hắn có phương pháp có thể xoay chuyển nhạn b ắ c sự tình nghĩ đến đây chuyển hướng giang ngưng tuyết cùng no điếu lần nữa hỏi tới cố tiêu tung tích vừa rồi cô nương nói một tiểu ca đi phúc hang phúc t h ụ huynh đệ trong doanh trại kẹp bọn hắn nhật thành thật là như thế giang ngưng tuyết trả lời dương hổ thần trong lòng làm s trong lòng vừa có tính toán hướng mấy người nói ra nói rõ trong lòng sự tình chúng ta chia làm hai đường mà đi tôn h u y n h đệ ngươi trước mang theo rằng cô nương cùng xích h u y n h đệ đi cộng thành nếu làm một tiểu ca vào thành các ngươi hội hợp về sau trở lại vân lai khách sạn sườn bắc một chỗ nhà dân tìm ta ta sẽ ở trước cửa treo lên một chiếc mùng một tết đèn lồng tỏ vẻ vội vàng chạy tới nhạn bắc thành nam mà đi cố tiêu cùng mộ dung vũ hai người áp lấy trước người phúc thị huynh đệ lặng lẽ đi theo phía trước vu liệt đi tại nhạn bắc cổng thành trong dũng đạo ngẩng đầu nhìn quanh d i à y nặng nhạn bắc tường thành trong lòng không khỏi cảm thẳng cái này nhạn bắc thành qua là tề vân bình t r ư ớ n g như thế d à y nặng tường thành chính là đương thời cao thủ cũng muôn vàn khó khăn phá vỡ thành âm tại sau l ư n g vang lên toàn bộ dũng đạo trong nháy mắt rơi vào hắc á m bên trong trước người dẫn đường vu liệt tràn đầy phấn khởi mở miệng nói huynh đệ ngươi nhìn cái này ta cái này nhạn bắc thành thành thành cứng mà lại g à y chớ nói ngoại thành cái k i u ba đường tuần thủ quân hơn vạn nhân mã chính là người tấn mười vạn thiết kỵ lại tới cũng khó phá mở thành này cố tiêu một lòng chỉ tại vào thành đi tìm vân công tử tung tích một chuyện bên trên nghe đến vu liệt lời nói trong bóng t ố i tròng mắt k h ẽ động dò xét mở miệng nói vu tướng quân đã cái này nhạn bắc thành như thế không gì phá nổi năm đó người tấn là như thế nào phá vỡ nhạn bắc n h ậ p quan thẳng đến lương châu ai huynh đệ này liền có chỗ không biết năm đó triệu đ ế mê mội ngay là cái kia nhạn bắc thủ tướng chịu người tấn mê hoặc trộm mở nhạn bắc cầm thành này mới khiến người tấn vào thành vu liệt thanh em tại trong dũng đạo văn vọng r ồ i tay vớt ve lên trong dũng đạo đao chém dịu đục vết tích cố tiêu chi ý cũng không tại nhạn b ắ t thành năm đó sự t ì n h chỉ nghĩ dùng trò chuyện chi pháp hạ thấp vô liệt trong lòng đề phòng t ố t hỏi ra chính mình muốn hỏi sự t ì n h vũ tướng quân cái này phong thành một chuyện chẳng lẽ các dân chúng t i ể u không có chút nào lời oán dận sao dân chúng trong thành còn tốt những này tới lui khách thương còn có áp tiêu người cùng những cái kia tiểu thương sẽ không có lời oán dận sao một huynh đệ nói đúng lắm nhưng là ta nhạn b ắ t quân chú đóng nhiều năm phen này có chỗ cái d à nghĩ đến các dân chúng cũng có thể lý giải những cái kia khách thương cũng tốt tiểu thương tôi tớ cũng thế đều lại thành bắc ra thành phía trước trong chịu bóng ư n tối nhìn không thấy vu liệt thần tình bất quá thiếu niên tự vào thành tới so với ngoại thành lời nói rõ ràng nhiều hơn không ít vu liệt nói ra đã là hơi chút nghi hoặc ngữ liệu cố tiêu tự nhiên nghe được vu liệt trong ngôn ngữ ngờ vực lập tức cười nói nơi nào có cái gì người quen lúc nói h l chuyện cuối dũng đạo ánh sáng đã hiện cố tiêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu đẻ nén bông đi a n h nắng sớm nương theo lấy không khí mới mẹ chuyển tới quét qua trong ngực mệt mỏi chói mắt hảo quang loay lên đập vào mi mắt không phải là dưới thành các dân chúng vội vàng kiếm sống tri cảnh ngược lại bình thương giáp trụ dập dạp ngoài trăm trượng tường thành quay lại đem trước mắt chi địa một mực khốn tại trong đó trăm trượng chi địa rất là hữu vĩ vu liệt ngoái nhìn nhìn về sau lưng hai người thấy được bọn hắn giật mình tấn sắc trong mắt cảnh giác theo đó tiêu tan vừa rồi dũng đạo bên trong thiếu niên hỏi tới nhạn bắt trong thành sự tình n h ư ợ c vốn đã chưa từng hoài nghi vu liệt lại lên ngờ vực bất quá phen này gặp hai người bực này bộ dáng lập tức yên lòng thầm nói chính mình mẹ cảm vu liệt để tránh lung túng đem chủ đề dẫn hương trước mắt ủ n g thành nói vào n a y ủ n g thành chính là t ấ n chi thiết kỵ cũng chỉ có nền cổ đợi g i t phần cố tiêu cùng mộ dung vũ trong mắt chấn kinh s ắ c thực không phải giả bộ cứ việc lương châu linh châu hai thành cũng là t ề vân bắc cảnh thành lớn so với nhạn bắc thành thực là tiểu v u ơ g ặ p đại vu phía trước dẫn đường thời khắc vu liệt không quên tiếp tục hướng cố tiêu hai người nói lên nhạn bắc quân kỷ nghiêm minh tướng sĩ dung mệnh không n g oải nghĩ muốn vì nhà mình tướng quân đi chiêu mộ sự tỉnh trôn xuống phục bút không bao lâu cuối cùng là đi qua hùng thành vào nhạn bắc nội thành tuy là phong thành nhưng vào thành còn là trông thấy không ít bách tính mưu sinh nhìn về cách đó không xa bước nhanh mà đến nhạn bắc quân binh lính vu liệt quay người hướng cô tiêu mở miệng nói một h n h đệ đã vào thành còn là trước giải hai vị phúc tướng quân người ta hai vị tướng quân cũng thỉnh chớ có lại cao r ộ n g được mạng được phúc thị huynh đệ khẳng định ánh mắt cố tiêu như cũng giả bộ diễn trò giải khai phúc t h ụ phúc khang huynh đệ hai người ngược hiện đạo hai tướng chính là hư lệnh một tiếng chưa lại mở miệng v ũ liệt cũng không để ý chính nghị tiếp tục nói ra lại nghe sau lưng chuyển tới binh lính bẩm báo thanh âm vũ tướng quân trở về thành nhìn tới hai vị này liền là vũ tướng quân lời nhắn bên trong hai vị cao nhân tướng quân yên tâm ta đã sai người khóe mã đi báo cho đan tướng quân nhanh thì một hai canh dở chậm thì nửa ngày nhất định có hồi âm vu liệt thấy là giới trướng ngũ trưởng lập tức trả lời coi như các ngươi có nhãn lực đi bồi tiếp hai vị quý khách tại nhạn bắc trong thành chuyển chuyển đợi ta được tướng quân chi lệnh trở lại d ẫ n tiến nhớ kỹ chớ nên lãnh đ ạ m ta hai vị này khác h nhân nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c nói xong vu liệt từ trong ngực mò ra t h ỏ i vụn bạc, bạc ném cho ngũ trưởng tiếp tục nói ra trước đi trong thành tìm một chỗ rừng chân t r i địa tướng quân yên tâm nhạn bắc trong thành tốt nhất không qua vân lai khách sạn ta này liền dẫn quý khách tiến đến ngũ trưởng được bạc vui vẻ ra mặt cất vào trong ngực đáp cố tiêu ở bên tâm tư lại không tại vu liệt cùng dưới tay binh lính trong đối thoại một đôi mắt không ngừng quét lấy xung quanh nghĩ muốn tìm đến thân ảnh quen thuộc vân lai khách sạn không được người dẫn quý khách tại thành bắc tìm k h á c một chỗ khách sạn dừng chân binh lính không biết quân lệ định tại vân lai khách sạn nhưng vu liệt lại biết ngay sau đó phủ định ngũ trưởng chi mời được lệnh mặt tướng tự dẫn quý khách t i ế n đến thướng quân yên tâm ngũ trưởng đáp lại quân lệnh vu liệt phân phó song dưới chướng ngũ trưởng quay đầu tựu trông thấy thiếu niên đang nhìn nhạn bắc trong thành suy nghị xuất thần chính nói thiếu niên tại giang hồ nhiều năm chưa từng thấy qua nhạn bắc thành chi hùng vĩ nói ra hô h á n nói một huynh, đệ, một huynh đệ. Nghe đến hô hoán, cố tiêu xoay đầu lại cười nói nhuộm vu tướng quân chê cười tại hạ ở trong giang hồ nhiều năm mới vào nhạc bắc nhìn thấy như thế b ù n g vĩ chi thành cho nên có chút thất thần thời mở khét cười vu liệt mở miệng nói huynh đệ yên tâm du ngoạn liệt tốt đợi đến tướng quân nhà ta có lệnh ta trở lại tìm huynh đệ tiến đến t h ă m kiến cố tiêu ô n quyền tựa như đối sau lưng phúc thị huynh đệ có chỗ lo lắng mở miệng nói đa tạ tướng quân c ả n đãi chính là hai vị này phúc tướng quân huynh đệ cứ yên tâm đi quân lệ ngày đã gần hai vị này phúc tướng quân đ a n tướng quân tự sẽ an bài vu liệt liếc mắt cố tiêu sau lưng chính mắt lạnh nhìn hướng chính mình phúc h a n g phúc thụy nói ra trả lời, Cố lúc tiêu biết rõ ngay à y Vũ Liệt lệnh đã hạ lệnh chủ khách, như h n trục ly k h i nổi, nói biệt nói, sẽ để đống cho vực tức hắn ngờ tướng quân v lập là ậ từ tốt, ra đã ý ta tuân hai Ngay huynh mội kính không bằng tuân mệnh. mội cung bằng sau đó quay đầu l ạ n h lời uy hiếp phúc gia huynh đệ nói ta khuyên hai vị ở trong thành còn là thành thật chút chớ có loạt tới nếu không vào lúc canh ba nói không chắc ta sẽ xuất hiện hai vị trong phòng đến lúc ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình phúc khang cũng chưa nghe ra nhưng bên thân phúc thụy nghe đến thiếu niên trong miệng canh ba hai chữ ngự khí rất nặng làm sơ suy nghĩ ngay sau đó sáng tỏ thiếu niên ý ở ngoài lời cũng cười lệnh phản trào p h u n nói trong tuần thủ quân bị n g ư ơ i bực này tiểu nhân đánh lén đắc thủ n h ư lại được cơ hội huynh đệ ta hai người xin đợi đại giá trở lại l i n h giáo nên tiếp phúc thủy ánh mắt cố tiêu biết vị tướng quân này đã minh bạch mình ý ở ngoài lời lại không nhiều lời chuyển hướng vũ liệt ôm quyền nói ra vũ tướng quân ta hai huynh m g ộ i xin được cáo lui trước cùng vũ liệt tạm biệt đi tại nhạn bắc trong thành cố tiêu cuối cùng trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống vào nhạn bắc thành trước mắt liền muốn trước cùng dương đại ca giang cô nương đắm người hội hợp lại đi vân lai khách sạn tìm đến hạt đậu nhỏ đám người thu hồi đoạn nguyện các vật tùy thân trong lòng rất nhiều sự tình chất đống n h ư ợ n g cố tiêu mày kiếm nhũ chặt tinh mâu không ngừng quét lấy nhạn bắt trong thành c h i cảnh thầm nghĩ trong lòng cái này nhạn bắt thành c h i lớn muốn thế nào tại trong biển người mênh mông này tìm đến vân công tử tung tích đang suy nghĩ chợt thấy góc đường một thân ảnh chợt lóe mà qua thân ảnh quen thuộc tuy là dùng tay á o dài tận lực che giấu nhưng vừa gặp lúc này trong thành gió xuân chợt nổi lên chính thổi lên mọi người quần áo n h ư ợ n g cố tiêu liếc mắt nhìn thấy cái kia treo không cánh tay phải tinh mâu chợt lui lập tức thiếu niên trong mắt h i hữu hiện lạnh lẽo thì thầm nói ra hà quý q ba chương ba trăm tám mươi hà quý hành tung nếu không phải phía trước có nhạn bắc quân sĩ dẫn đường cố tiêu sợ là sớm đã nhảy xuống lưng ngựa truy tìm mà đi bất quá vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại không thể đánh rắn đậu cỏ cố tiêu thần tình biến hóa rất nhỏ có lẽ g i ấ u dếm được phía trước dẫn đường nhạn bắc quân ngũ trưởng nhưng không g i ấ u dếm được sau lưng mộ dung n g ũ dù cùng thiếu niên quen biết ngắn ngủi nhưng vô luận là ở trong rừng cùng sư huynh đối chiêu lúc cùng dung không đội còn l a lẹn vào tuần thủ quân kẹp lại phúc thị huynh đệ bình tĩnh như thường thiếu niên đều chưa từng có qua hoảng loạn có thể vừa rồi mộ dung vũ lại rõ ràng cảm giác đến thiếu niên hô hấp dồn rập t h u ậ n theo thiếu niên ánh mắt rời hướng bên phố phong thành bên dưới các dân chúng đều đóng cửa không ra chỉ có nóng lỏng kiếm số người mới sẽ ra cửa ra đường bên phố người đi đường vốn là không nhiều nhưng mộ dung vũ ánh mắt rảo qua chỗ đều là tầm thường thực sự nhìn không ra là cái gì nhượng trước người thiếu niên có tâm tình chậm c h ở n chính là muốn nói ra đặt câu hỏi lại nghe trước người thiếu niên đã là thấp giọng hướng chính mình nói ra m u ố n cầu cô nương một chuyện hai người đều là khăn mặt che đậy khuôn mặt mộ dung vũ mắt đẹp lưu truyền khẽ cười một tiếng công tử thế mà còn có thể cầu đến nô ra thời điểm nói a nhìn thấy góc đường chính chuyển hướng một chỗ trong hẻm người kia sao Ta n g h mộ dung vũ thuận theo thiếu niên ánh mắt nhìn tấm lương kia chốc lát trong mắt hiện ra một chút rào hạt hơi nhữ mày nói nô ra cùng công tử ước định là mang công tử nhập gốc cũng không có giúp công tử theo dõi truy tung một chuyện a lại nói công tử đề phòng nô ra như là phòng trộm đồng dạng nô ra đi theo dõi công tử có thể yên tâm thiếu niên lông mày to lại nên tiếp mộ dung vũ ánh mắt gặp cô nương trong mắt như có bất mãn lập tức sáng tỏ cô nương này còn tại là trong tuần thủ quân sự tình canh cánh trong lòng lập tức g i ã n ra lông mày khóe môi mang cười cô nương không phải nghĩ biết ta tại tuần thủ quân chủ tướng trong danh o t r ư ớ n g làm sao khuyên bảo phúc thụy tướng quân sao mộ dung vũ mắt đẹp đ ấ y mắt hơi sáng ồ nô gia còn nghĩ là công tử sớm đã quên đây thiếu niên nhìn hà quý thân ảnh đã đi vào góc đường một chỗ trong hẻm tuy nói biết hắn khả năng liền tại đây trong ngõ hẻm nhưng nhạn bắc thành to lớn như thế trong thành ngõ hẻm lại là liên thông một khi mất dấu sợ là lại khó tìm đến phía trước ngũ trường kia ở ngoài sáng nói là buổi tiếp chính mình đi thành bắc thực ra là đối chính mình làm giám thị cử chỉ chỉ có n h ư ợ n g mộ dung vũ lặng lẽ đuổi theo hạ quý mới có thể không đưa tới ngũ trưởng ngờ vực nghĩ đến chỗ này tâm thần k h á động thầm nghĩ bố phòng đồ sự t ì n h không thể nói cho nàng đến nghĩ cách n h ư ợ n g nàng không lên ngờ vực mới được có cố tiêu nghĩ tới vân công tử tung tích có chủ ý hướng mộ dung vũ mở miệng nói mộ dung cô đ ư ơ n g ta nhưng thật ra là trong bóng tối trợ giúp triều đình ám tra nhạn bắt nạn phỉ một án nhưng tại mạng quận lúc tao nộ biến cố cùng ta đồng hành một vị công tử bị phỉ t ắ bắt đi cho nên mới một đường truy tìm m ạ tới sáng nay ta tại phúc thị huynh đệ trong chương cáo chi chính là công tử kia khâm sai thân phận mộ dung vũ trong mắt sinh ra một chút hoài nghi nhìn chăm chú thiếu niên dò xét một phen như thiếu niên là người trong triều đình hắn muốn tìm mộ dung cốc mục đích thật không đơn giản lập tức hỏi ngươi là người của triều đình cũng không phải chẳng qua là tại mã quận bên trong thấy được có phỉ tặc tập, tập kích quấy dối b á c h tính tại hạ xuất thủ tương trợ mới cùng cái k i a khâm sai quen biết cố tiêu như thật đáp mộ dung vũ nhìn thiếu niên chỗ nói không giống giả mạo nhưng như cũng không yên lòng mắt đẹp xoay chuyển cười hỏi béo nước gặp gỡ cựu ư ợ n g công tử không tiếc đánh bạc tính mệnh tương trợ nô ra ngược lại là muốn gặp gỡ công tử trong miệ vị kia khâm sai, là bực nào phong thái? nghe mộ dung vũ đối v â n công tử thấy h ứ n g thú cố tiêu trong mắt kế được chi quang t r ợ n lóe lên ngay sau đó mở miệng nói cô nương thật muốn gặp vị kia khâm sai sao chẳng lẽ công tử sợ nô ra gặp so công tử càng ưu tú người thay đổi thất thường hay sao mộ dung vũ lại hiện vẻ quyến rũ nói ra lúc tràn đầy hờn rỗi cố tiêu sớm đối mộ dung vũ cái này bị công có trong cự cũng không mua chướng chính là đưa mắt nhìn sang đầu hẻm cái kia đã vào trong hẻm bóng lưng nhẹ giọng nói ra cô nương đuổi theo cái kia c ụ một tay người chỉ cần có thể tìm tới hắn chỗ đặt chân chúng ta liền có thể tìm đến ngươi muốn gặp vị kia khâm sai đ che miệng cười nói c u ố n lớn như vậy một vòng n g u y ê n lai công tử vẫn là để nô ra đi theo dõi sự t ì n h thôi ai nhuộm nô ra hâm mộ công tử đây bất quá hâm mộ quy hâm mộ nô ra cũng không thể làm không công cố tiêu vòng cái này một vòng vì chính là mộ dung vũ câu này lập tức mở miệng nói cô nương có điều kiện gì chỉ cần không thương thiên h ạ i lý có trái đạo nghĩa giang hồ sự t ì n h tại hạ tuyệt không chối tử mộ dung vũ tự nhiên cười nói dù mang theo khăn mặt nhìn không thấy thần t ì n h bất quá theo hắn ngự khí đã có thể nghe ra nàng đã theo cố tiêu truy tung theo dõi sự tỉnh điều kiện nhà nô ra còn chưa nghĩ trước nhớ kỹ đợi ngày khác nô ra nghĩ kỹ lại nói với công tử không mượn tốt một lời đã định nhìn hà quý đã nhanh đi vào trong hẻm cố tiêu vội vàng nói ra đáp lại thiếu niên trong mắt cấp thiết toàn bộ rơi vào mộ dung vũ trong mắt xông lấy phía trước dẫn đường chính quay đầu vụ n trộm nhìn chính mình hai người ngũ trưởng mộ dung vũ hướng thiếu niên chuyển tới ánh mắt nhẹ giọng mở miệng nói phía trước người kia giao cho ngươi đẩy ta tìm đến người kia chỗ đặt chân phải chăng là muốn động thủ cứu người cô nương chỉ cần điều tra rõ người kia chỗ đặt chân là được chớ nên hành động thiếu suy nghĩ đến lúc chúng ta tại thành bắc hội hợp cố tiêu nghĩ tới người b ị mặt kia chi võ cảnh lo lắng mộ dung vũ không đ ị c lại vội mở miệng khuyên căn nói thiếu niên trong mắt lo lắng chi sắp rơi vào mộ dung vũ trong mắt chính nghĩ là thiếu niên lo lắng cho mình trong lòng không khỏi dâng lên ý vui mừng đem trong tay dây cương đưa tới thiếu niên trong tay nhẹ giọng nói ra lại không lúc trước lỗ mã ngôn ngữ công tử yên tâm chính là nô ra tuy nói lần đầu trải qua giang hồ nhưng là nô ra cái này một thân bản sự không nói được độc bộ giang hồ nhưng nghị muốn tùy ý muốn nô ra tính mệnh cũng không phải đơn giản như vậy cố tiêu vẫn không yên lòng lo lắng mộ dung vũ một khi bạo lộ nghị muốn lại tìm hà quý thực lại khó khăn tiếp lấy dây cương thời khắc dặn dò cô nương nhớ lấy cái kia người c ụ t một tay đồng hành như có một c h e dọc khuôn mặt người chớ nên cùng giao thủ đương mau mau rời đi mộ dung vũ nghe đến thiếu niên quan tâm ngữ khí trong lòng hơi nhảy không biết chính mình đây là thế nào đành phải cứng xuống ngữ khí giả bộ không kiên nhận nói ra lại nải rông g i ả i nô ra biết công tử cứ yên tâm chính là lúc nói chuyện đã tung người xuống ngựa nhìn lấy đi vào trong hẻm bóng lưng kia mà đi phía trước dẫn đường tri ngũ trưởng từ phía trước vu liệt trong n ô n ngự a sớm đã minh bạch nhà mình tướng quân phái chính mình đi cùng thiếu niên ý ở ngoài lời dẫn hai người hướng thành bắc đi đoạn đường này một mực trong bóng tối nhìn chăm chú nhất cử nhất động có thể vừa rồi trông thấy hai người này cử chỉ lời nói hành động càng là cái k i a dáng người xinh xắn tri tướng giơ tay nhấc chân chỗ nào giống như là binh nghiệp người nhăn nhăn n h ò nhó che miệng mà cười càng tựa như cô nương đồng dạo trong lòng không khỏi phát tẩm nhạn bác quân bên trong cũng có long dương yêu thích hạng người mỗi lần nghĩ đến đây ngũ trưởng t i ể u cảm giác toàn thân lồng tơ trở dự vốn nôn muốn nói lại quay đầu lúc lại gặp sau lưng trên lưng ngựa lúc trước cái k i a ngượng nghịu c h i tướng đã không thấy bóng dáng vội vàng đìm n g ự a quay đầu đi tới mặt khác một tướng b ê thân nói ra đặt câu hỏi đại nhân xin hỏi vừa rồi đồng hành người đi nơi nào khe động dây cương tại hạ t p h o n g mệnh là muốn dẫn lấy hai vị đi hướng thành bắc tìm một chỗ khách sạn dừng chân nếu là tướng quân nhà ta biết ta làm trái q u a n lệnh bực này trừng phạt nhỏ có thể đảm đương không nổi ngũ trưởng hiển nhiên đã hoảng hồn vội mở miệng nói cố tiêu sao có thể không do ngũ trưởng tâm tư lập tức từ trong ngực mỏ ra thỏi bạc nhét vào ngũ trưởng trong tay thấp giọng cười nói nơi này cũng không có người khác chỉ cần đại nhân không nói lại có người nào biết huống hồ đại nhân mang ta hai người một đường đi hướng thành bắc bực này khổ cực tại hạ trong lòng rất là cảm kích một điểm tâm ý còn mong đại nhân chớ có chối tử tiền bạc tới tay tăng thêm thiếu niên nói không sai chính mình chính là trong quân tiểu còn lại nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này đắc tội khác h nhân xác thực không có lời nhưng nhà mình tướng quân chi lệnh lại không thể không theo nhãn châu xoay động đem bạc nhét vào trong n g ự c đắp lên mặt mày tươi tán quý khách nói không sai thật không dễ dàng đến nhạn bất thành cũng nên cho trong nhà mang chút đặc sản không phải đúng quý khách chúng ta nhạn b ắ c l ụ c đùng đồ cổ thế nhưng là tề vân nhất tuyệt nếu không ta bồi tiếp quý khách đi mua sắm một chút đợi đến quý khách tùy hành người trở về chúng ta lại cùng nhau đi hướng thành bắc làm sao cố tiêu nhìn về đầy mặt ý cười ngũ trưởng thầm nghĩ trong lòng người này rất là chợ chu thu bạc lại còn không chịu bỏ qua nhìn tới chỉ có thể cùng hắn chu toàn một phen vừa vặn cũng có thể tại nơi này chờ đợi mộ dung cô đ ư ơ n g vạn nhất nàng có cái kia hà quý tung tích cũng thật sớm tính toán quyết định tâm tư ngước mắt nói ra cũng tốt vậy liền phiền p h i đại nhân không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại quý khách bên này đi ngũ trưởng trong n i ệ m nói đã là tung người xuống ngựa chủ động dắt cố tiêu t ỏ a hạ thất ngựa dây c ư ờ n g phía trước dẫn đường mộ dung vũ lách mình b ê n đường đem cố tiêu cùng ngũ trưởng kia cử chỉ nhìn tại trong mắt trong lòng biết là ngũ trưởng này trong lòng sinh nghi không thấy chính mình không nguyện rời đi lập tức lách mình vào bên phố trong tiệm may bất chấp lao bản ánh mắt nghi ngờ giật xuống nữ trang không bao lâu một vị phong thái là lớp nữ tử liền theo trong tiệm may nhẹ nhàng mà ra chỉ còn lại cái kia trong cửa hàng l ó o bản nghẹn họng nhìn chân chối ngây người trong mặt tủ lách mình vào một bên đầu hẻm chính trông thấy thiếu niên dặn dò chính mình theo dõi truy đổi người chính quẹo vào cuối hẻm vội vàng v ậ n hết chân khí bước nhanh theo kịp t i ề n đến nhạn bác thành bách tính tuy nhiều cuối cùng phong thành trong hẻm cũng không cái gì người đi đường mộ dung vũ đi theo cách đó không xa người cụt một tay xoay trái rẽ phải đi qua mấy chỗ đầu hẻm cựu chỉ còn lại hai người phía trước cái k i a cụt một tay người tựa như đối chính mình trong bóng tối theo dõi không có chút nào nhận biết chỉ lo đi về phía trước một lần chưa từng quay đầu nhìn quanh cái gì đó còn nói cái gì có cao thủ ta nhìn người này rõ ràng là cái bao cọ mà thôi mộ dung vũ đi theo sau đó trong lòng không khỏi bông lỏng một chút cảnh giác liền tạy thoáng p â n thần trong nháy mắt lại ngước mắt lúc nhưng không thấy phía trước tung tích người kia mộ dung vũ vội vàng ngước mắt tìm kiếm chính thấy cuối hẻm lại hiện một chỗ chỗ quẹo vội vàng muốn đuổi kịp tiền đến có thể cất bước đi ra hơn trượng lại nhớ tới phân biệt trước đó thiếu niên dặn dò mắt đẹp khẽ động chậm xuống bộ pháp chỉ giả vờ như điểm nhiên như không có việc gì đi qua cuối hẻm mới đến cuối hẻm trong nháy mắt lại gặp một thân ảnh trợt ngược hướng mà ra a mộ dung vũ kinh hoàng thất t h ố ngã ngồi tại trong hẻm đầy người áo mới dính đầy vừa hòa tan ứ bùn dịch một đôi mắt đẹp bên trong vẻ hoảng sợ đã nhanh ức chế không nổi nhìn về bên thân theo trong hẻm một đôi mắt lưng tràn ngập cảnh giác để phòng ánh mắt khóa chặt ở trên người mộ dung vũ nhìn lấy vạn phần hoảng sợ nhu mị nữ tử s ắ c ý mười phần chính là hà quý là người nào để ngươi đi theo ta như không thành thật trả lời đ ừ n g trách ta dưới trưởng vô tình hà quý lòng bàn tay sớm đã gần đầy chân khí chỉ cần trước mặt nữ tử đáp sai nửa câu sợ bỏ mạng ở tại chỗ nô nô ra là muốn về nhà ngươi ngươi là người nào nô ra cũng không có bạc cho ngươi mộ dung vũ trong mắt tràn đầy khủng hoảng run run, run dậy dậy nói ra q ba chương ba trăm tám mươi mốt trong hẻm giao phong hà quý nhìn nữ tử kinh khủng dạng trong mắt sắt y đã suốt giảm mấy phần mắt tương nước qua nữ tử mỹ lệ khuôn mặt cùng với làm người yêu mến bộ dáng lòng ngứa ngáy khó nhịp chạy trốn nhiều ngày nơi nào thấy qua bực này nữ sắt i ế t hầu chuyển động hà quý nuốt một ngụm nước bọt nhìn về nữ tử thân thể trong lòng tàn niệm đã lên không khỏi hướng nữ tử dần dần tiếp cận có thể mới gần nữ tử trước người chuyển niệm nghĩ đến sư hổ thú cùng phụ thân t r ư ớ c khi chết g i t giò trong n g á y mắt không có hứng thú đương một cái nam nhân không bị sắc đẹp mê hoặc lúc thường thường sẽ càng lý trí hơi lui ba bước lần nữa quan sát nữ tử nữ tử này như thế sắc đẹp da thịt kiểu n ộ t toàn không giống bắc đ ị a người bởi vì quanh năm gió thổi mà lộ ra nhăn mèo khâu giáp đã tựa như tầm thường nhạn bắc thành phụ nhân lập tức trong lòng đề phòng tái sinh suy nghĩ một lát sau trầm giọng mở miệng ngươi là nói ngươi muốn về nhà hà quý tựa như theo nữ tử trong lời nói tìm đến một chút kẽ hở mở miệng trong nháy mắt lòng bàn tay lui về chân khí lần nữa ngưng tụ mộ dung vũ gặp trước mắt cái này mắt t ư ơ n g cụt một tay nam tử tại chính mình mị công bên dưới vốn là dần mê tâm trí vốn còn k i n h thường với hắn thầm nói thiếu niên quá m nhưng không nghĩ tới nam tử này chỉ trong chốc lát đã khôi phục như thường ngược lại hỏi tới chính mình vừa rồi thuận miệng địa chuyện lời nói t h ầ m nói không ổn bên dưới trên mặt lại còn như cũng ụ y trang ra kinh hồn bất định bộ dáng lắp ba lắp bắp mở ba miệng trả lời nô、no. nô、no、ra làm ớn vậy nhà còn mong hảo hán có thể than nô、no、ra một cái mạng trong lòng đề phòng cùng một chỗ đâu còn lại sẽ bị nữ tử đôi câu vài lời mê hoặc vốn định lấy nữ tử tính mệnh dùng tuyệt hậu hoạn nhưng chuyển miệng nghĩ đến cái này nhạn bắc thành đã phong Lấy n hà quý mở miệng tuy là đề nghị lại mang theo không thể nghi ngờ ngư khí chỉ cần cô nương này mở miệng tự tuyệt hoặc là có di động sợ là lập tức liền sẽ ra tay đem nữ t g rét dưới trường hà quý mắt thương bên trong sắt ý bị mộ dung vũ nhìn rõ ràng không cần suy nghĩ nhiều liền biết hắn ý do xét hơi hơi do dự giả bộ lo lắng hình dạng mở miệng đáp lại thật thật sao cái kia nô gia t i ể u cảm ơn hảo hán nếu là nữ tử này không cần nghĩ ngợi mở miệng ngược lại dị thường bực này lo lắng hình dạng cũng làm cho hà quý trong lòng đề phòng hơi đi ngự khí hơi ho a nói n nhà ở nơi nào mộ dung vũ trong mắt khé động trong lòng biết trước mắt không thể quay lại chỗ trống vội vàng phí sức đứng dậy đầy mắt đau lòng nhìn về phía mình quần áo nhìn như đang vì chính mình cái này một thân y phục dính đầy bùn lắng đáng tiếc thực ra tại túi đầu trong n h y mắt ánh mắt đã không ngừng lướt hướng cuối hẻm nhân ra phong thành bên dưới nhà nhà đều cơ h ộ i đều đóng cửa không ra mộ dung vũ vừa phủi trên thân trong đầu phi tóc xoay tròn cách đối phó một lát sau mắt đẹp đấy mắt hơi sáng cuối cùng là tại cuối hẻm nhìn thấy mình muốn tìm nhân dân ra n g n g đầu lên hướng ánh mắt âm lanh cụt một tay nam t ử hướng cuối hẻm xa xa một chỉ mở miệng nô ra nhà liền tại cuối hẻm h ả o hán như thật muốn đưa nô ra k ê u lời còn chưa dứt liền gặp cụt một tay nam tử mắt tướng hiếp lại mộ dung vũ không biết có phải hay không chính mình ngôn ngữ có sai lầm n ừ n g lại ngữ thế run rẩy mở miệng hỏi sao làm sao hào hào Cụt một tay nam tử trên mặt trợt hiện cười lạnh mắt thương bên trong hiện ra lăng lệ g i ữ t ậ n mở miệng nói vô sự đã là không xa vậy ta liền bồi cô nương vào gia môn lại làm rời đi mộ dung vũ biết trước mắt đã không cách khác cái này cụt một tay nam tử là quyết tâm muốn dò xét chính mình đ ấ y đành phải kiên trì xoay người phía trước đi tại phía trước hướng chính mình tuyển chọn nhà dân mà đi cuối hẻm cũng không xa sau lưng hà quý khỏe miệng mang theo không dễ dàng phát giác tản n h ẫ n tiếu dung đi theo mộ dung vũ về sau nhìn phía trước nữ tử chập trấn tư thế thời gian uống cạn trung trả đã tới gần cái tia nhà dân mộ dung vũ đi chậm tại phía trước có thể dọc theo con đường này ánh mắt một mực khóa tại sau lưng cụt một tay nam tử trên thân cứ việc giả bộ bộ pháp phù phiếm không biết võ nghệ thực ra chân khí bên trong đan điền đã vẫn hết tùy thời đề phòng đề phòng sau lưng nam tử đột nhiên ra tay mắt thấy nhà dân cửa gỗ đã ở trước mắt mộ dung vũ vận chuyển nội lực đem m ị công n ă n g đến đỉnh v ô luận mở cửa người là nam nhân còn là nữ tử đều muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn một mực mê hoặc nay l i ề n là mộ dung vũ vừa rồi nghĩ tới phương pháp trong mắt có chút lời dư quang thấy được sau lưng cụt một tay nam tử chưa từng mở miệng đành phải kiên trì tay giơ lên gõ vàng cửa gỗ sau lưng hà qu chính là đầy hứng thú địa nhìn nữ t ử gõ cửa chưa từng mở miệng cũng không rời đi chi ý cặp k i a mắt hưng bên trong thậm chí còn mang theo một chút trêu đ ù a chi ý phụ thân huynh trưởng mau mau mở cửa vũ nhi trở về mộ dung vũ nhẹ dọn gõ cửa đem kịch d i ễ n toàn có thể gõ hồi lâu cũng chưa từng có người mở cửa trong lòng thở phào một hơi mộ dung vũ giả bộ một tiếng thắt nhỏ xoay người nhìn về sau lưng cụt một tay nam tử cười ngượng ngùng mở miệng nhượng hảo hán c h ế cười có lẽ là thật sớm tự ra cửa kiếm sống trong nhà không người không bằng hảo hán đi trước nhượng nô ra tại đây chờ đợi chốc lắc ỉ lời còn chưa dứt lại nghe được sau lưng cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra mộ dung vũ còn chưa mở miệng lại gặp trước người cột một tay nam tử mang theo cái k i a nghiền ngâm tiêu dung hướng sau lưng mình mở miệng cười nói cô gái nhỏ này nói đây là nàng nhà chữ còn chưa mở miệng mộ dung vũ đã động nhìn g tính và tính không nghĩ tới chính mình chọn chúng chính là cái này cột một tay nam tử dừng chân chỗ ẩn thân chẳng trách mình chỉ hướng chạch này lúc khoe miệng của hắn về tia nghiền ngâm tiêu dung nguyên lai mình mới là cái tia tôm tép n h ạ n nhép một khác không nghi ngờ dự trưởng là đao mộ dung vũ quay người chính là một kế chém kích vừa rồi trong hẻm nàng kiến thức qua cái này cụt một tay nam tử trên thân lan ra nội lực tự nghĩ không có hoàn toàn chắc chắn trong nháy mắt cầm xuống cụt một tay nam tử đã có người sau lưng không bằng thử một chút cầm xuống người sau lưng có thể thoát thân mộ dung vũ một t r ư ờ n g này quả thực sắc bén hà quý nhìn thấu nữ tử kế sách trong nháy mắt đã là ngờ tới nàng có võ nghệ tại người lại không nghĩ đến nàng tại Lại võ cảnh cao như thế một chiêu này hóa trưởng là đao tự nghĩ cho dù chính mình cánh tay phải còn lại cũng không thể địch bất qua nữ tử này tự cho là thông minh lại là đã chọn sai người quả nhiên hà quý tâm tư chưa định lúc mộ dung vũ nhu mỹ tư thế như gặp phải trọng kích theo trước cửa bị một chiều đánh lui quý khách ngươi nhìn cái này lộc đ u n g màu sắc hầm ồ lâu vào tay thể nhẹ chất cứng mà giòn chính là t h ư ợ n g phẩm chủ quán chủ quán bao nhiêu bạc dẫn cố tiêu tại bên đường trong tiệm chọn lựa lộc đ u n g ngũ trưởng nhìn thiếu niên trong tay cầm lấy lộc đ u n g cho là thiếu niên nhìn chúng cái này lộc đ u n g gấp hướng lấy chủ quán g ò hỏi giá tiền cố tiêu tâm tư làm sao tại những n à y lộc đ u n g phía trên chính là mượn kiểm tra lộc n u n g ánh mắt xích sao khóa lại cái tia lầu hẻm muốn xem đến mộ dung vũ dò xét đến hà quý tung tích phía sau theo trong hẻm đi ra thân ảnh tiếc rằng mộ dung vũ như vào ngõ hẻm đã có nửa canh giờ cái kia đầu hẻm không hề có động tinh gì cái này khiến cô tiêu sao có thể không lo lắng phong thành sự tình nhựa trong tiệm sinh ý vốn là lạnh thanh không ít lộc nhung lão bản thanh nhàn địa tại trong tiệm hậu đường tự rót tự uống đem cửa hàng giao cho hỏa kế xử lý nghe đến có khách đến cửa vội vàng mang theo mặt mày tươi tắn từ hậu đường chui ra thấy là trong quân mang giáp chi sĩ trên mặt tiếu dung càng thịnh áp sát tới hôm nay thật là quý khách tới cửa tiểu lão nhân hai mắt, chưa đi trước cửa nên đón hai vị quân ra mong được tha thứ nhạn bác quân dân từ trước đến giờ quan hệ hòa hợp ngũ trưởng cũng chưa cậy võ mạc t i ề u ngược lại khách khí đáp trưởng quỹ vị này chính là ta vô tướng quân quý khách hôm nay tới chọn lựa m ộ t hai ngươi trong tiệm này lộc nhung nhưng có thượng đẳng hàng tốt chớ có cầm những này hạ đẳng hàng tới lựa gần người quân gia nói quá lời nhỏ mở cửa buôn bán nào dám dùng hàng đái những này đều là thượng đẳng lộc đ u n g đây không phải bởi vì phong thành sao cho nên có chút bụi bặm quân gia yên tâm ta cái này lộc nhung nếu là thứ phẩm ngài không cần cầm ta ta tự đi đầu thú trưởng quỹ vội mở miệm giải thích nói làm nhiều năm sinh ý liết mắt tự nhìn chuẩn cầm lấy lộc trưởng, trưởng quỹ đã là nói tại hạ tự nhiên tin tưởng người cái này lộc đùng thật là thực phẩm đúng lúc ta ra cửa nhiều ngày nghị muốn mua lấy chút về nhà lúc khiến cho trong nhà trường bối tiểu quân gia thật là hiếu thuận người rời nhà ở ngoài mua chút đặc sản hiếu kính trường bối vậy ta tới vì tiểu quân gia chọn lựa một phen trưởng quỹ khó được có sinh ý tới cửa vội vàng mở miệng tân búc nghị muốn lưu lại đơn này sinh ý cố tiêu lại không nhiều lời chỉ khẽ gật đầu còn có trưởng quỹ đi giúp mình chọn lựa hàng hóa chính mình tắc hưu ý vô ý lúc liếc nhìn vừa rồi đầu hẻm ngũ trưởng một đôi mắt cảnh giác lướt qua thiếu niên gặp hắn không nhanh không chậm nhìn lấy trưởng quỹ chọn lựa lộc đúng hơi yên lòng một chút bất quá vẫn không thấy thiếu niên này đồng hành người như cũng nhượng ngũ trưởng trong lòng có chút ít hoảng loạn nhìn chốc lát cuối cùng là kìm nén không được nghĩ muốn tiến lên lại mở miệng muốn hỏi nhưng tại n g ữ ra trong nháy mắt bị thiếu niên mở miệng cặn lại huy này đúng lúc ta không phải nhạn bắt nhân sĩ ngươi giút ta nhịp ta nhịp một chút trú bị thiếu niên mở miệng ngăn lại n u ố t xuống ngũ trưởng không tiện mở miệng đành phải cầm lấy thiếu niên đưa tới lộc l h u n g xem tường tận một hai mở miệng ứng phó liền như thế mãi hơn phân nửa c a n h giờ cố tiêu gặp dư quang nhìn cái k i a đầu hẻm như c ũ không hề có động t í n h gì lo lắng mộ dung vũ xảy ra sai lầm càng lo lắng hà quý nhìn ra manh mối liền nghĩ muốn hất ra ngũ trưởng này tận vào trong ngõ nhỏ điều tra một phen đang suy nghĩ làm sao mở miệng lúc lại nghe ngũ trưởng mở miệng trước nhìn tới quý khách là đối cái này nhạn bắc đặc sản hứng thu không lớn không bằng ta lại dẫn quý khách đi chuyển chuyển cái này cổ vật nghề nghiệp đó cũng là chúng ta nh cố tiêu biết ngũ trưởng này tâm tư trước mắt có thể làm liền là ổn định hắn không nhượng hắn sinh nghi lập tức mở miệng cười nói như thế vừa vặn vậy tại hạ t i ự u cung tính không bằng tuân mệnh chỉ bất quá ta lo lắng ta cái kia đồng hành người trở về lúc tìm không thấy ta không bằng quý khách yên tâm cổ vật nghề nghiệp liền tại phố này cách đó không xa chúng ta đi vòng vòng t ự u tốt ta lại phân phó trưởng quỹ này một tiếng nếu là quý khách đồng bạn trở về chỉ nhượng hắn tại đây chờ đợi liền tốt ngũ trưởng tựa như nhìn ra quý khách tâm tư lập tức mở miệng trả lời cũng tốt vậy liền làm phiền đại nhân phía trước dẫn đường Thiếu niên thoáng suy nghĩ, nghe niên suy đã ế n ngũ trưởng nói thẳng cách nhau không xa, mới yên lòng, sảng khoái đáp lại. Thực ra trong lòng thực ra mới khoái lại, cách đáp xa, đ đang âm thương ầ m muốn thế nào tìm kiếm suy nghĩ, nào n g thế hội, thoát khỏi cơ ờ i đi hướng cái kia trong hẻm điều này, hướng trong Đã hẻm h ư tra. t định như cũng là ngũ trưởng phía trước dẫn đường cố tiêu đi theo sau đó chuyển qua mấy chỗ góc đường cuối cùng là đi vào nhạn bắt trong thành một chỗ t ĩ n h lặng hẻm nhỏ trên đường phố không cái gì người đi đường càng đừng đề cập người đi đường này vốn là không nhiều t ĩ n h lặng ngõ hẻm tuy nói mặt trời treo cao nhưng trong hẻm rất là tinh mịch tự liền trong ngày thường yêu phơi nắng chó giữ nhà nhi hôm nay đều chưa từng thấy đến chỉ có hai người bước chân đ ạ p tuyết cũng trong tay chỗ dắt vó ngựa đạp mặt đất thanh âm vang ở cái này chống trải tĩnh lặng trong hẻm đi không lâu lắm phía trước dẫn đường ngũ trưởng dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về cái k i a cổ kính c h i ư u bài quay đầu hướng sau lưng thiếu niên mở miệng nói quý khách chúng ta đến cố tiêu trên đường đi tâm tư còn tại mộ dung vũ cùng hà quý trên thân nghe đến ngũ trưởng mở miệng mới lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn về trên đỉnh đầu c h i ư u bài thông cổ hiên ba chữ to dán giỏi hữu lực q ba chương ba trăm tám mươi hai bộ quan cổ kiếm nhìn lấy thông cổ hiên chi chưa bài cố tiêu mặc n i ệ m mấy lần tổng cảm giác không nói được kỳ quá tuy nói cổ vật nghề nghiệp t u y ể n tại tĩnh lặng chỗ cũng không có gì kỳ qua chỗ nhưng cái này thông cổ hiên lựa chọn chi địa thực sự quá mức tĩnh lặng tĩnh lặng đến nếu không phải khách quen t u y ể n sẽ không có người có thể chủ động tìm đến nơi này nghĩ đến đây cố tiêu lần nữa quay đầu hướng đường về nhìn tới đường phố phía trên t ĩ n h đến đáng sợ không thấy bất kỳ người đi đường tung tích ánh nắng rơi vãi đường phố càng l à tôn lên đường phố hoang vu khiến người lòng sinh c ả m khái có thể hết lần này tới lần khác ở chỗ này không người đầu phố lại có một đạo cũng không nổi bật hình bóng xuất hiện tại đầu phố chính tại cố tiêu ngoái đầu nhìn tới trong n h y mắt mặt đất hình bóng lui lại tư thế bị cố tiêu nhìn rõ ràng lập tức trong lòng run lên cố tiêu n h í u mày nhìn về thầm nghĩ trong lòng đã p h ả i ngũ trưởng này giám thị với ta vì sao còn có người trong bóng tối theo dõi thầm nghĩ không khỏi hướng lây dẫn chính mình tới đây ngũ trưởng nhìn tới lúc này hắn chính không ngừng vô thông cổ hiên cửa tiệm trưởng quỹ mau mau mở cửa mau mau mở cửa nếu như là vô liệt nhân thủ đã ở bên cạnh ta sắp xếp nhà tuyến liền sẽ không lại vẽ vời thêm chuyện sẽ là ai người này theo dõi công phu ngược lại là không yếu nhuộn đoạn đường này đi theo ta nếu không phải trùng hợp lại không có chút nào nhận biết cố tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ nhưng nghĩ một vòng còn là không có đầu mối chính là muốn lại suy tính lúc lại bị thông cổ hiên tiếng mở cửa đánh gây suy nghĩ ai nha thành cũng phong nơi nào còn có cái gì sinh ý mở cửa người cực kỳ không kiên nhẫn nhưng khi cửa tiệm mở ra nhìn rõ ràng người tới hơi chút với người lập tức phản ứng lại chất lên mặt mày tươi tắn nguyên lai、like、là quân gia không có từ xa tiếp đón quân gia muốn tới vì sao không sớm thông báo một tiếng để cho tiểu nhân tỉ mỉ chuẩn bị một phen mở cửa trưởng quỹ thân mang áo b à o rộng ánh mắt lướt qua trước mặt hai người ánh mắt lướt qua hai người rơi tại trên đường phố đứng thẳng một người lúc đáy mắt hạt mang chặn loé lên chính là gần nhất vũ trưởng cũng không có nhìn thấy nhưng cố tiêu tại kinh lịch cái này rất nhiều nguy cơ sớm đã có bảo trì cảnh giác thói quen trưởng quỹ vừa rồi ánh mắt bên trong dị dạng bị cố tiêu nhạy bén bắt được lần nữa quay đầu nhìn về lúc đến đầu phố mặt đất bóng người sớm đã không thấy bóng dáng thu hồi ánh mắt cố tiêu t h ầ m nghĩ trong lòng trưởng quỹ này vừa rồi trong nháy mắt ánh mắt không giống người bình thường chẳng lẽ sau lưng theo dõi người theo dõi cùng hẳn có quan hệ ngũ trưởng tựa như đối trưởng quỹ này như thế muộn mở cửa bất mãn quay đầu nhìn thấy cố tiêu trầm mặc không nói còn nghĩ là quý khách tâm thần bất mãn lông mày hơi dựng lập tức mở miệm nói lệ mà lề mề, nếu không phải nh t lễ, lễ ngũ trưởng dư quang thắng nhìn sau lưng quý khách như cũ chưa từng mở miệng vì không nhượng quý khách đối chính mình lòng sinh bất mãn đành phải thu hồi ánh mắt giả ý quát lên xảo ngôn biện luận ta nhìn ngươi là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài a quân gia ta ngược lại n g h ị cha một chút ngươi cái này có nhỏ nhìn xem đến cùng có gì h u y ề n cơ nói xong bất chấp trưởng quỹ ngăn trở liền muốn xông vào trong tiệm trưởng quỹ c ư ờ i theo vội vươn tay ngăn lại nói quân gia đây là làm cái gì quán nhỏ thật lạ trưởng quỹ chính cùng ngũ trưởng dây dưa lúc sau l ư n g thiếu niên cuối cùng làm ở miệng ngũ trưởng đại nhân chút chuyện nhỏ này chúng ta t i ể u không cần truy cứu chúng ta là tới mua sắm cổ vật cũng đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng t â m tình đúng không ngũ trưởng cũng vô ý cùng trưởng quỹ quá nhiều dây dưa bất quá là nghĩ muốn vì quý khách xuất khẩu khí thôi đã quý khách đều lên tiếng tự nhiên là sẽ không lại đi truy cứu lập tức quay người hướng trưởng quỹ mở miệng đã là quý khách lên tiếng tự tha ngươi lần này đa tạ quân gia đa tạ đại nhân trưởng quỹ hướng ngũ trưởng liên tiếp làm lễ lại chuyển hướng ngoài cửa quý khách hành lễ ngũ trưởng lại không để ý chỉ mở miệng thúc giục nói mau mau phía trước dẫn đường dẫn ta quý khách vào tiệm trưởng quỹ vội vàng nhanh kéo mấy bước đi tới c ô tiêu trước người không mình hành lễ nói quý khách mau mời vào tiệm lời còn chưa dứt lại cảm giác thiếu niên một tay hối h ả chụp về phía chính mình bà vai trưởng quỹ cũng là kim đao môn bên trong lão nhân sao có thể không rõ thiếu niên ý dò xét không tránh không né mặc cho thiếu niên bàn tay vỗ chúng chính mình ôi chao trưởng quỹ trong miệng khẽ hô thuận thế loạn trọn mấy bước xa xa muốn ngã trong nháy mắt lại bị quý khách rôi tay đỡ lấy thân hình dù không nhìn thấy quý khách khuôn mặt nhưng lại có thể nhìn đến cặp kia sáng ngời như sao hai mắt chính không ngừng quan sát chính mình trong lòng hơi lạnh lẽo vội vàng đứng vững thân hình sửa sang lại chính mình quần áo trên mặt lộ ra lung t u n g tiêu d u n g tự trách mở miệng đều do tiểu nhân dưới chân không vững n h ư ợ n g quý khách lo lắng cố tiêu thu về bàn tay tinh môi bên trong đã hiện ra vẻ hiểu rõ nhẹ giọng mở miệng trưởng quỹ không nên tự trách đều do tại hạ ra tay không có nặng nhẹ kém chút làm hại trưởng quỹ không sao lời còn chưa dứt liền gặp quý khách đã là nhấc chân đi trước vào tiệm chỉ còn lại trưởng quý đứng ở nguyên địa thoáng n g â y n g ư ờ i trưởng quý thu liệm trong mắt k i ế n kỵ liền lại lúc trước nịnh bợ tư thế bước nhanh đổi vào trong tiệm vào tiệm trong nháy mắt lại gặp cái kia quý khách không chút nào nhìn trong tiệm đặt vật trên kệ cổ vật liếp mắt trực tiếp đi hướng hậu đường mà đi trưởng quý kinh hãi vội v à n g bước nhanh về phía trước ngăn trở mở miệng quý khách quý khách kia là quán nhỏ hậu đường nhìn ta cái này lỗ mang tỉnh chưa từng nhìn rõ cái này nội đường đồ vật chính nói những này cổ vật chân quý nên tại cái này trong hậu đường trưởng quý chớ trách. Cố tiêu cười trả lời. trưởng quỹ trong mắt nhạy bén trận lóe cười trả lời cổ vật dù chân quý nhưng quán nhỏ mở cửa buôn bán tự nhiên là đặt ở tiền sảnh cái này hậu đường lộn xộn sợ là bận khách quý con mắt trưởng quý nói xong gặp cái này khách n h â n đã là thu lại bức thế quay lại tiền sảnh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó xoay người dẫn tới hai người ngồi xuống mới từ đặt vật trên kệ lấy tới một vật xem tường tận chốc lát quay người đưa tới trước mặt hai người mở miệng giới thiệu hai vị thỉnh xem qua đồ vật này chính là tiền triều trong cung c ố tiêu trong thai nghe cái này trưởng quý kia trong miệm thào thao bất tuyệt ánh mắt không ngừng liếp nh vừa rồi đạp vào cái này thông cổ hết lúc t i ê u chắc chắn tiệm này tuyệt không phải tầm thường thương gia dù trong tiệm tinh mịch nhưng cái này một bên đặt vật chiến kệ trong tiệm bài trí phía trên thật có võ cảnh cao thủ tranh đấu tàn lưu khí tước người bình thường có lẽ không quan sát nhưng cố tiêu vào khí nhân cảnh về sau cảm giác nhạy bén vào tiệm trong nháy mắt đã cảm giác cho nên mới giả ý không biết trực tiếp xông hướng hậu đường nghị muốn tìm hiểu ngọn ngành húng chi vừa rồi ngoài tiệm rõ xét trưởng quỹ này rõ ràng liền biết võ nghệ lại giả bộ không biết giả ý muốn ngã tăng thêm lúc trước tầng tầng điểm đáng ngờ cố tiêu ngờ vực đã đầy lúc này hơi khép hai mắt, thâm vận nội lực. đem cảm giác nâng đến đỉnh muốn thông qua nội lực cảm giác tra một cái cái này trong thông cổ h i ề n cao thủ chỗ bên thân ngũ trưởng nhìn thấy quý khách nắm h mắt chính nói là quý khách một đường mệt mỏi gây nên vội vàng giơ tay ngừng lại t r ư ở n g quỹ ra hiệu trưởng quý c h ờ có quái giày khách nhân nghỉ ngơi trưởng quý thấy thế lập tức im lặng gật đầu cười làm lành chậm rãi lui tới kệ đặt vật phía trước đem trong tay cổ vật thả lại ra hiệu chính mình đi hướng hậu đường được ngũ trưởng cho phép dùng ánh mắt ra hiệu trong s ả n h hạ nhân nhìn chăm chú vào hai người chính mình tắt quay người vén r m mà vào sau lưng rèm cửa thả xuống trong nháy mắt trưởng quỹ trên mặt t i ế u dung biến mất thay vào đó chính là đầy mặt ngưng trọng cùng đề phòng công tử chưa về hứa trưởng lão cũng không tại thông cổ hiên bên trong trong s ả n h khách nhân hướng kia nhìn chút liền là không dễ dàng xua đổi chủ chính là không biết hắn là lai lịch gì lo lắng càng thịnh trưởng quỹ có thể nghĩ tới chính là triệu tập nhân thủ chuẩn bị thiếu niên này tùy thời làm khó dễ xuyên hành trong hậu đường trưởng quỹ đang suy nghĩ chậm nghe trên xà nhà có chút đ ộ n g tĩnh lập tức chuẩn bị vận nội lực đề phòng lúc đã có một người theo trên nóc nhà nhảy vào người tới chính là lúc trước hứa trưởng lão ở trong thành phái ra theo dõi cô ti tự vào thành tới thân mang tầm thường bách tính phục sức lại ẩn tàng cực tốt chưa từng bị cố tiêu phát giác lúc trước cố tiêu tại đầu hẻm nhìn đến đạo kia hình bóng chính là người này c h ạ m gác ngầm một đường nhìn chăm chú cố tiêu mấy người thẳng đến cùng tới thông c ổ hiên chỗ đầu hẻm mới nhận biết không đúng gặp cái kia hai cái trong quân trang phục người vào hiên vội vàng thi triển khinh công nhảy lên n ó c phòng nghĩ đến mật báo gặp trưởng quỹ vội vàng để t h ấ p tiếng mở miệng trưởng quỹ vừa rồi lời vừa ra miệng tự bị trưởng quỹ giơ tay ngừng lại vội ngậm miệng im lặng theo trưởng quỹ bước nhanh đi tới hậu đường một chỗ tính lặng gian phòng che lại cửa phòng cấp thiết mở mi cái kia tiền sành hai người phải cẩn thận đề phòng hứa trưởng lão mệnh ta ở cửa thành chỗ truy tung theo dõi chính là cái kia che đậy khuôn mặt khách nhân kẻ đến không tiện a nghe trạm gác ngầm mờ báo trưởng quỹ có chút hoảng loạn thì thầm m ở miệng một lát sau chấn tính lại phân phó trạm gác ngầm nói trong thành nhân thủ đều tiếp đến công tử chi lệnh các huynh đệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ công tử ra lệnh một tiếng trạm gác ngầm thấp giọng đáp Tốt, ngươi ph còn là vứt bỏ triệu tập nhân thủ ngay tại chỗ cầm nã thiếu niên ý nghĩ mở miệng nhượng trạm gác ngầm tiến đến tìm công tử chủ trì đại cục trạm gác ngầm trầm giọng đáp lại bước nhanh mà đi trường q u ỹ hồi tưởng cái này khách nhân trong miệng nói là vì mua sắm cổ vật mà tới đã muốn ổn định người này chờ đợi công tử cùng hứa trưởng lao trở về xem ra cần phải lấy ra chút đồ tốt kiện tâm thần k h ẽ động trường q u ỹ bước nhanh đi tới trong phòng giá sách nhón chân dối tay n ắ m chặt giá sách chỗ cao nhất một nho nhỏ bình xứ dùng sức vặn một cái trước mặt giá sách bấm mở h ó tối sơ hiển thừa dịp ngoài cửa sổ xuyên qua một chút nắng sớm chiếu dọi ra châu quan bảo khí đem trưởng quy t r ư ơ n g kia tràn đầy ngưng trọng khuôn mặt chiếu sáng ngọc bích chân bảo thỏi vàng ngân phiếu đã đem hốc t ố i căng kín những n à y đầy đủ tầm thường bách tính sống được mấy đời chân bảo trưởng quy ánh mắt không có chút nào dừng lại thầm nghĩ những n à y tục v ậ n sợ khó lưu lại sành phía trước khách nhân ánh mắt cuối cùng là lưu tại một thanh cổ kính binh khí phía trên suy đi nghĩ lại trưởng quy cuối cùng là dối tay đem trôi này binh khí lấy ra tiền sành bên trong hơi khép hai mắt nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi thiếu niên khỏe môi đã hiển tiêu d Bên t hai â n ngũ trưởng cũng ư c h nhìn đến, như cũ cảm t thành thành thật thật vị khách nhân đợi lâu trưởng quỹ tay nâng cổ vật vén rèm mà vào mở miệng tạ lỗi chính tại trưởng quỹ vào sành trong nháy mắt vốn là hơi khép hai mắt cố tiêu chợt thấy một cỗ sát ý trước mặt vào tới tâm thần chấn động vội vàng nước mắt nhìn tới chính thấy trưởng quỹ trong tay nâng chính là trôi cổ phát trưởng kiếm kiếm chưa ra khỏi vỏ sắc ý sớm đã tràn ngập cỡ này binh khí nhìn chút liền biết chính là vô thượng thần binh kiếm dài ba thức có thửa chui bên trên ám văn vượt quanh ô sao phía trên ẩn có hoa văn s ắ c thực không giống những cái kia thần binh trói lọi nhưng lại khiến người liếc mắt khó quên hào kiếm cố tiêu bị thanh kiếm này một mực hấp dẫn ánh mắt không kìm lòng được lẩm bẩm mở miệng nghe chính mình còn chưa giới thiệu khách nhân tự, tự mình mở miệng tán thưởng trưởng quỹ trong mắt đắc ý vừa hiện trong lòng thầm n hai người này một thân giáp trụ những cái kia cổ vật tự vào không được hai người mắt ngược lại những này quý hiếm minh khí mới có thể lưu lại hai người dù không thấy khách nhân kia khuôn mặt nhưng theo chính mình vào sảnh người kia ánh mắt lại chưa rời đi tự biết sự thành vậy thu liễm tâm tư trưởng quỹ bước nhanh đi tới trước người hai người đem trong tay cổ kiếm nâng lên hơi không người nói nhìn hai vị t r o n g quân trang phục ta cái này trong tiểu điếm nổi liều chun vại tất nhiên là không vào được hai vị quân gia pháp nhãn nói đến cũng kéo giam ba tháng trước quán nhỏ ngẫu nhiên được một thành cổ kiếm còn mời hai vị xem qua cố tiêu trong mắt tinh quang chất động cổ phát trường kiếm kiếm dài bề ngoài cùng đoạn n g u y ệ t cũng không bao nhiêu khác biệt rỗi tay tiếp lấy trường kiếm không ngờ kiếm này vào tay cực kỳ nặng nề g h kém chút không có cầm ổn rơi xuống trên đất vội vàng thầm vận nội lực mới nắm ổn cầm được tới gần mới nhìn rõ ràng vừa rồi trên thân kiếm ẩn ẩn á m văn không phải là vỏ kiếm trang trí mà là cổ phát chữ triện thiếu niên chăm chú nhìn kỹ không khỏi k h ẽ niệm kiếm tên Bộ quang Quy 3 trường 383. Từ chối tặng kiếm. Khách nhân nhãn từ chối Khách lực cũng kiếm hai vị tới tiệm mượn dịp tốt này đem kiếm này dâng cho khách nhân trưởng q u ý trên mặt tươi cười trong miệng tràn đầy lịnh ngọt lời nói cố tiêu tay cầm bộ quang tâm thần chuyển đội chính mình vào nhạn bất thành trừ tìm kiếm vân công tử tung tích chính là muốn đi vân lai khách sạn tìm đến hạt đậu nhỏ đám người thu hồi vật tùy thân làm tốt tiến vào mộ dung cốc chuẩn bị ý lễ lúc này cái này bộ quang cổ kiếm chẳng phải là tốt nhất đồ vật sao nghĩ đến đây cố tiêu nước mắt mở miệng trưởng quỹ kiếm này giá cả thế nào trưởng quỹ gặp thiếu niên đã vào tròng trong lòng mừng rỡ vội vàng mở miệng đáp tiểu nhân chủ tiệm s cố h h í n đến là từ đầu u c i không được môn lộ. hôm nay chính môn nay được lộ, là dịp tiêu ố t mặt, thanh t dù không gặp khách khuôn nhân mặt, nhưng nghe gặp âm, biết khách nhân là vị thiếu niên anh hùng, có câu nói rất hay, bảo kiếm rất tặng, thích khách nhân anh hùng, hay, phôi có là anh hùng, nhất. này bảo kiếm hợp đưa Cố tiêu dù đã sớm cảm thấy tiệm này cổ quái lại tại cái này đầu phố nhìn thấy theo dõi truy tung bóng người lúc này càng cảm thấy k ỳ q u ặ c từ xưa có nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo chủ quán này tặng kiếm cử chỉ thực là khó có thể lý giải húng chi là bực này chân quý cổ kiếm nợ vượt bên dưới đang do dự phải chăng muốn từ chối lúc lại thoáng nhìn trưởng quỹ này mơ hồ hiện ra thấp t h ỏ n g c h i sắc tâm tư xoay chuyển mở miệng dò xét nói trưởng quỹ ngươi như có việc khó nói nếu là vì tại hạ thân này giáp trụ tạm kiếm không cần thiết bên thân ngũ trưởng cũng mở miệng phụ họa nói đúng lắm ta tể vân nhưng có quân luật b á c h tính đồ vật không thể tùy ý cướp đoạt ngươi cũng đừng nhìn chúng ta là nhạn b ắ c quân nhân t i ể u làm bực này chuyện hối lộ nếu là bị vạn bị tướng quân nhà ta biết ta cái này trên cổ đầu người sợ là khó giữ được không không không không không không nghe ĩ đến à thiếu nhân lúc được niên mở miệng muốn hỏi chính chúng trưởng quỹ ý muốn mục đích chính là vì thiếu niên đối nhà mình chủ nhân cảm thấy hứng thú kể từ đó thiếu niên liền sẽ lưu tại thông cổ hiên bên trong lặng chờ công tử cùng hứa trường lao trở về đến lúc tùy tiện phái một người giả trang công tử dù đến thiếu niên này vào hậu đường trong lòng cười lạnh trên mặt lại mang ân cần tiêu dung nhà ta chủ nhân lúc sớm đã đi ra ngoài vừa rồi ta đã sai người đi báo công tử nhà ta nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể trở về tương kiến n g h e lấy trưởng quỹ cực lực giữ lại lời nói cố tiêu ngờ vực đông đầy nhìn hướng trưởng quỹ trương k i a ân cần mặt mày tươi tán ánh mắt hơi động trong lòng chủ ý đã định đem trong tay cổ kiếm nâng trả trưởng quỹ mở miệng nói đã là chủ nhân không tại kiếm này ta vô pháp thản như nhận không bằng trưởng quỹ đi trước thu hồi kiếm này đợi đến báo cáo ngươi chủ lại bàn bạc kỹ hơn ta còn có bằng hữu đ a n chờ cái này liền cáo từ nói xong cố tiêu đã ra hiệu bên thân ngũ trưởng đứng dậy muốn đi gặp thiếu niên không chịu t h u kiếm mà lại làm bộ muốn đi trưởng quỹ trong lòng đ ố n g hoàng vội mở miệng giữ lại nói khách nhân chậm đã nghĩ đến nhà ta chủ nhân đã đang chạy về trên đường khách nhân chỉ cần đợi một lát là được làm sơ dọ xét cố tiêu tựu thử ra trưởng quỹ này tâm tư trong lòng thầm nghĩ nói trưởng quỹ này lần thứ nhất gặp ta liền nghĩ lưu lại ta không biết là làm tính toán ứng gì cái này cửa hàng khắp nơi lộ ra quỷ gì, đã hắn muốn lưu ta không bằng ta chiếm trước tiên cơ định xuống tâm tư cố tiêu ôm quyền nói trưởng quỹ hậu ái bất quá tại hạ thật có chuyện quan trọng tại người không bằng dạng này chúng ta ước định hôm nay lúc chạm vào tối ta trở lại trong tiệm đến lúc lại phiền thoái trưởng quỹ vì ta dẫn tiến một phen làm sao trưởng quỹ nghe thiếu niên như thế mở miệng sao sẽ tin tưởng nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác như lại cường lưu nhất định dẫn tới đối phương sinh nghi thoáng suy tư không b ì n h hành lễ nói dễ nói dễ nói khách nhân đã có chuyện quan trọng quán nhỏ sao dám lưu giữ vậy tiểu nhân t u đ ợ i chủ nhân trở về báo cáo chủ nhân chúng ta tại trong tiệm này cung nên đại giá Tốt, vậy liền làm phiền trưởng quỹ thiếu niên chắp tay chào từ biệt trưởng quỹ cung tiến hai người ly khai thẳng đến không nhìn thấy thiếu niên bóng lưng trên mặt thiếu dung dần tan chuyển thành ngưng trọng hướng sau lưng trong tiệm có chút dơ tay đã có một người bước nhanh mà ra chính là vừa rồi thồng cổ hiên trong hậu đường xoay người nhảy xuống xà nhà theo dõi người trưởng quỹ liền như thế thả hắn ly khai nếu là thiếu môn chủ hỏi tới chạm gác ngầm tựa như lo lắng thiếu chủ c ơ n giận mở miệng muốn hỏi trưởng quỹ lúc này lại trong lòng tính trước không thả hắn ly khai lại như thế nào thiếu chủ vết thương trên người liền là hắn làm như muốn cường lưu chính là hai người chúng ta tăng thêm trong tiệm mọi người cũng không phải là đối thủ của hắn nói xong nhìn về thiếu niên bóng lưng lẩm bẩm mở miệng nói ngươi không có nhìn thấy vừa rồi hắn cặp mắt kia nhìn lấy bộ con kiếm đã là nhìn không rời mắt còn nhớ rõ môn chủ lời nói sao chỉ cần người có mưu đồ liền sẽ có kẽ hở chỉ cần bắt được kẽ hở ta t u có thể thừa cơ hội mà lại nhượng hắn đi ngươi mau mau theo kịp chớ có mất dấu xác minh hắn chỗ đặt chân t i ể u tính hắn không tới chúng ta không phải còn có thể tới cửa bái phòng trạm gác ngầm cũng cảm giác trưởng quỹ nói có lý lập tức lĩnh mệnh mà đi mắt thấy đã chuyển qua góc đường đi theo cố tiêu bên thân ngũ trưởng mới gần lại mở miệng quý khách ta thật đúng là bội phụ ngươi kiếm kia nhìn chút liền là bảo vật trưởng quy đã nói rõ đưa tặng ngươi còn có thể bứt ra ly khai cố tiêu cười cười cũng chưa đáp lại nhưng trong lòng sớm đã không cười nổi trước mắt nhạn bắc thành dù thoạt nhìn gió êm sóng lặng có thể phần này bình tĩnh bên dưới lại c u ộ n c u ộ n sóng ngầm lại không nói cái này kỳ quặc thông cổ hiền chính là hà quý đã để chính mình đau đầu không đ ớ t mộ dung cô nương đã truy hà quý đi không ngắn canh giờ không biết phải chăng là xác minh phản hồi còn tại chờ đợi chính mình cái này nhạn bắc phong thành chi bí cũng đợi giải khai còn là trước tiên tìm đến hà quý tung tích làm trọng hắn xuất hiện ở chỗ này vậy liền chứng minh ta lúc trước suy đoán không sai cố tiêu nhìn lấy nhạn b ắ c đường phố thầm nghĩ trong lòng bên thân ngũ trưởng hiển nhiên cũng đã mệt mỏi bồi tiếp thiếu niên đã chuyển không ngừng canh giờ mắt thấy mặt trời lên cao đã gần b u ổ i trưa vu tướng quân giao cho chính mình đi cùng thiếu niên ở trong thành rừng chân sự tỉnh còn chưa làm xong lo lắng tướng quân trách tội thế là tiến tới góp mặt mở miệng nói quý khách sáng nay đã đi dạo không ngắn canh giờ tướng quân nhà ta bàn giao sự tỉnh nếu không ta trước bồi tiếp ngươi đi thành bắt rừng chân xuống tới tốt trở lại phục mệnh đúng không ngũ trưởng lời nói chính là cố tiêu mong muốn chỉ cần vu liệt nhà tuyến lại không đi theo chính mình mới càng dễ làm việc lập tức mở miệng đáp như thế cũng tốt ngũ trưởng có thể bị vô liệt coi trọng cũng là chân chu người n g vũ tướng quân dù có để cho mình nhìn chăm chú thiếu niên chi ý nhưng thiếu niên này thủy chung là quý khách trước đó chính mình cố ý muốn chờ hắn đồng hành người đã nhìn ra hắn bất mãn lúc này gặp quý khách sảng khoái đáp lại cũng là vui mừng trong lòng k h ẽ động trong tay dây cương dắt tới sau lưng tất ngựa thỉnh quý khách lên ngựa chính mình theo đó xoay người mà lên kẹp động bụng ngựa phía trước dẫn đường nhìn thành bắt mà đi trên đường vốn là không cái gì người đi đường hai người tọa hạ con ngựa nhanh dần vó ngự chuyển động vội vàng đã là đi xuyên qua nhạn bắt lại nói tôn thiên tướng dẫn g i a ngưng n g tuyết cùng nó、no、điếu hai người cùng dương hổ thần vừa phân biệt muốn chạy tới cửa nam đi nên cô tiêu nhưng tại vào đường l ớ i lúc trước mặt t i ể u trông thấy khoái mã mà qua tôn thiên tướng chưa nhìn rõ lưng nhựa người tới giang ngưng tuyết không biết phúc thị huynh đệ tuần thủ quân g i á p trụ nhưng nó、no、điếu am hiểu chính là theo dõi truy tung ánh mắt sắp bén liếc mắt t i ể u nhìn thấy cô tiêu cặp kiệt như sao lấp lóe hai mắt rời thân qua trong nháy mắt nó、no、điếu đã mở miệng ngăn trở trước người tôn thiên tướng cùng giang ngưng tuyết hai người thấp giọng mở miệng nói giang cô đương tôn tướng quân là một huynh đệ giang ngưng tuyết lập tức quay đầu hỏi, chính xác trăm phần trăm một huynh đệ cặp mắt kia ta không thể quen thuộc hơn được vừa rồi trên lưng ngựa hai người một người trong đó chính là một huynh đệ nó đ i ề u chắc chắn mở miệng nhìn về dần đi xa thân ảnh tôn tiên tướng làm sơ suy nghĩ mở miệng nói xem ra là một huynh đệ đ ắ c thủ vậy liền không cần lại đi cổng thành ta nhìn bọn h ắ n phóng ngựa chỗ đi nên là thành bắc chỗ đó khách sạn tụ tập nghĩ đến là một huynh đệ vào thành đang tìm nơi đặt chân chúng ta nhanh một chút đuổi theo ba người nói xong đã xoay người hướng thành bắc mà đi thiên hương c ắ t vốn là nhạn b ắ c trong thành số một số hai khách sạn có thể từ khi mạc quận trong thành mạc ra tại nhạn b ắ c trong thành mở lên vân lai khách sạn thiên hương c ắ t sinh ý ngày càng xa suốt mấy ngày này nhạn b ắ c lại phong thành đứt đoạn khách hàng thiên hương c ắ t càng lộ lạnh canh nếu không phải có lúc trước mấy cái khách quen sợ là muốn đứt đoạn sinh kế trường quỹ mặt mày ủ rũ đợi tại trong quầy k h u ấ y động lấy trong tay bản tính mùng một tết về sau đã là nhập không đủ suất bực bội bên dưới dứt khoát đem trong tay bản tính ném tại một bên tầm tầm thở dài trong tiệm tiểu nhị thấy thế cũng không dám tiến lên đụng cái này xối quậy chính là muốn thừa dịp khách nhân không nhiều t ì một m chỗ trốn thanh nhắn lúc lại nghe được trước cửa tiếng vó ngựa vang lên vội vàng bước nhanh ra tiệm kiểm tra mới ra cửa tiệm kém chút bị một thất tuấn mã đụng đổ trên mặt đất hoảng loạn bên dưới ngựa mặt ngã xuống đất chính thấy người cưỡi ngựa nhanh xiết dây c ư ờ n g nâng lên vó ngựa kém chút đá vào tiểu nhị trên thân vạn hạnh người cưỡi ngựa kỹ nghệ cao siêu dù ngựa hai ngựa lại là thông dòng đẩy chuyển tọa hạ đầu ngựa trong tay đồng thời khẽ động chỗ rác khắc một con tuấn mã dây cương cuối cùng là tránh né phía dưới tiểu nhị ngũ trưởng không chế lại tọa k � t u ngụ n g ư trưởng vung vung tay ra hiệu tiểu nhị chớ có lại nói tâng bốc lời nói từ trong ngực mò ra khối vụ mặt bạc ném cho tiểu nhị đi chuẩn bị một gian phòng trên còn lại tiền bạc ăn uống chọn tốt đưa lên nhà ta vu tướng quân có khách quý vào thành tự ở tại các người thiên hương c á c nhiều ngày không có s i n h ý, đến tin vui này tiểu nhị mặt mày hớn hở đem trong tay khăn tay vung lên hướng trong khách sạn cao giọng nhà nói có khách tới chữ thiên phòng trên một gian ngũ trưởng ngay sau đó hướng sau lưng vừa xuống nhựa cố tiêu ô n quyền nói quý khách trong thành còn có rất nhiều quân vụ ta chưa hồi bẩm tướng quân cố tiêu giật xuống che đậy gió tuyết khăn mặt đáp lên ó i một ngày này thực là phiền t o á i ngũ trưởng đại nhân v ố định tỉnh đại nhân uống mấy chén rượu nhạt đã có quân vụ tại người tại hạ liền không lưu thêm không biết đại nhân lúc nào rảnh rỗi trở lại tại hạ định chuẩn bị tốt rượu thịt nên đón ngũ trưởng xử sự, sự chân chu nhưng tâm tư lại không sâu hoàn toàn chưa từng nhận biết cố tiêu trong luôn ngựa ý do xét nghe đến rảnh rỗi hai chữ t ầ n g t ầ n g thở dài ngay sau đó mở miệng ai quý khách không biết cái này phong thành về sau các loại chuyện vặt một mạch đều tuân ra đúng đan tướng q u â n cái kia quý khách cũng chớ nóng lỏng nếu là thường ngày đoán chừng hôm nay liền có thể gặp quý khách nhưng ta nhìn trong thành những ngày chuyện vặt đoán chừng nhanh nhất cũng muốn ngày mai quý khách trước nghỉ ngơi cho tốt dưỡng đủ tinh thần cố tiêu nghe nói khoe môi treo lên tiểu dung lại sờ tay vào ngực lấy ra một chút ngất lượng nhét vào ngũ trưởng trong ngực nói vậy ta liền tại vân hương các bên trong cung nên đại giá q u ba chương ba trăm tám mươi bốn lỡ đụng phụ binh chữ thiên trong phòng rượu ngon đã hâm nóng món ngon đã toàn nhưng bên cạnh bàn cũng không thiếu niên hưởng dụng cái này đ ầ y bàn sơn chân hình bóng chỉ có bên cạnh giường vứt bỏ giáp trụ cùng thiên kia phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng cửa gỗ thiên hương các bên trong khách nhân t h ư a thớt tiểu nhị lên lầu đ ạ p bước thanh â m chuyển vào chữ thiên trong phòng nhưng trong phòng lại không thiếu niên thân ảnh trong mấy hơi tiểu nhị đã lên lầu hai nâng lên chứa đầy nước ấm chậu gỗ đứng ở trước cửa tùng tùng tùng khách quan nhỏ đến cho ngài đ tiểu nhị nâng đỡ chỗ gỗ gõ vang cửa phòng chờ giây lát từ đầu đến cuối không thấy có người mở cửa tiểu nhị nghi nói kỳ quái lúc này mới vừa mới lên lầu không bao lâu chẳng lẽ là ngủ say nói xong tiểu nhị đã l à nghiêng thai sát hướng cửa phòng n g h ĩ muốn nghe một chút độc tính d ù n g phán đoán khách nhân phải c h ẳ n g chìm vào giấc ngủ có thể thai mới đến cửa phòng trong n g á y mắt phần phật một tiếng cửa phòng đúng mở khách nhân đã kéo mở cửa phòng cặp tia sáng ngời hai mắt chính mang theo một chút tức giận nhìn về phía mình khách quan chớ nên hiểu lầm tiểu nhân là tới đưa nước cấm chính là gõ cửa không thấy khách quan trả lời lo lắng có gì ngoài ý mớn lúc này mới lo lắng khách nhân hiểu lầm tiểu nhị lắp ba lắp bắp mở miệng giải thích lời còn chưa dứt, trong tay chậu g ô đã bị khách nhân tiếp đi nhét vào trong tay lại là thỏi nặng t r ị c h bạc khối vừa rồi buồn ngủ cực kỳ nể tình ngươi cẩn thận không tính toán với ngươi ta đoạn đường này chạy tới thực là k h ô n g đốn nhớ kỹ vô luận chuyện gì chớ có trở lại ồn ào ta cố tiêu cố ý nghiêm lên khuôn mặt l ạ n h giọng phân phó được táo ngọt tiểu nhị lúc này lại chịu khách nhân một cây gậy vội vàng đem bạc nhét vào trong ngực bồi lên tươi cười nói khách nhân yên tâm tiểu nhân căn đoan việc không có người trở lại quá thiếu niên nghe nói rất là hài lòng khép lại cửa phòng cắm vào chốt cửa mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về cửa gỗ còn tốt chính mình nhảy ra trong nháy mắt trong thai nghe thấy tiểu nhị lên lầu thanh â m đúng lúc quay người trở về phòng lúc này mới tránh khỏi tiểu nhị nhìn ra manh mối nghiêng hai nghe chốc lát cảm giác đến tiểu nhị k i a đã đi xuống cầu thang thiên hương các bên trong lại không cái gì động tĩnh cố tiêu cối u cùng là an tâm tinh mâu chuyển đội đem chính mình vứt bỏ tại sụp bên cạnh giáp trụ nhật lên đặt ngang trên giường lại kéo tới một chút tạp vật lấp vào giáp trụ bên trong đắp chăn đệnh ơ i lui mấy bước xa xa nhị tới liền gặp trên giường tựa như thân mặc giáp trụ người tại ngửa mặt mà ngủ hơi gật đầu cố tiêu tự mình mở miệng cái này lên liền, liền giống cho dù có người tại ngoài phòng thăm dò ta cũng là trong phòng nghỉ ngơi tự mình nói xong liếc mắt nhìn hướng đầy bàn món ngon âm thầm đáng tiếc trước mắt quá nhiều chuyện quan trọng không thể thưởng thức cái này nhạn bắt trong thành sơn hào hải vị mỹ vị gió xuân trợt nổi lên đem vừa rồi thiếu niên đóng lại cửa gỗ lần nữa thổi ra lướt vào trong phòng lúc lại không gặp thiếu niên thân ảnh chỉ còn lại đầy bản mỹ vị cùng trên giường cái kia tre kín chăn nệm giáp trụ cố tiêu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm v ẫ n đủ nội lực đi xuyên qua nhạn bắc thành trong hẻm cực kỳ quen thuộc lúc trước chậm hơn ngũ trưởng kia đến vân hương c á t không phải là cố tiêu thuật cưới ngựa không tinh mà là tại phóng ngựa mà tới đồng thời không ngừng quan sát bên đường các nơi dùng nhớ kỹ trong lòng lúc này chính theo trong lòng ký ức chạy tới lúc sớm nhìn thấy hà quý thân ảnh chỗ chuyển ra đầu hẻm cố tiêu đã có thể xa xa trông thấy lộc nhung cửa hàng nhưng lại như c ũ không thấy mộ dung vũ thân ảnh may kiếm dựng nhăn thầm nói không tốt đồng thời cũng ở trong lòng thầm mắng mình không đủ lý giải trong lòng nàng suy nghĩ không biết nàng sẽ hay không theo ý nghĩ của mình mà đi hoặc là nàng căn bản không có đem nhắc nhở của mình lời nói để ở trong lòng nếu như thật bị hà quý phát hiện vậy liền hỏng nghĩ đến đây cố tiêu trong lòng gấp hơn để tránh có người chú ý mình chậm xuống bước chân thoáng túi đầu xuyên qua đường lớn bước nhanh đi vào tĩnh lặng trong ngõ hẻm lại không có phát hiện nơi xa đã có ba người nhìn mình chằm c h ầ m bóng lưng bước nhanh theo tới dù đã buổi trưa nhưng trong hẻm như cũ chưa có người đi đường cố tiêu đi tại trong hẻm không ngừng nhìn kỹ ngõ hẻm hai bên nghĩ muốn tìm kiếm đến một chút manh mối có thể nhạn bắt trong hẻm vốn là nhàng nhị khắp nơi giống như mê cung nhuộm cố tiêu chỉ cảm thấy về tới hà gia bảo sau núi thạch môn bắt trận bên trong đồng dạng đi thời gian uống cạn trung t r à không thu được gì cố tiêu không khỏi than nhỏ tự mình thấp giọng nói quả không ngoài dự liệu nếu ta là hà quý cũng sẽ tuyển nơi này dừng chân nếu là bại lộ hành t u n g chỉ cần hướng cái này trong hẻm vừa chui chính là sử dụng nhạn bắc quan quân đợi đến tìm đến lúc sớm đã thoát thân đội đi cố tiêu đang suy nghĩ chẳng nghe sau lưng một chút động tĩnh người tới tuy là tận lực ép lại bộ pháp còn là bị cố tiêu nghe đến trong mắt hơi chuyện cảnh giác chợ sinh lập tức quyết định tâm tư cất bước đi chậm nghe đến sau lưng bước chân cũng đi theo mà tới cố tiêu trong mắt đã hiển ý lạnh ngước mắt nhìn phía trước cách đó không xa một chỗ chỗ quẹo có chủ ý đi vào một chỗ khác trong hẻm trong n g a y mắt cố tiêu lập tức dùng lưng chống tường hẻm lặng lợi nghe đến bước chân lân cận trong ngực vận đủ nội lực chính tại tiếng bước chân đi vào đầu hẻm trong n g a y mắt lách mình mà ra kiếm chỉ thằng bước dẫn đầu một người ít hầu chính tại trước mắt liền muốn bắt giữ người dẫn đầu nhưng tại muốn đắc thủ trong nháy mắt nhìn thấy người dẫn đầu sau lưng cặp kia quen thuộc hai mắt lạnh bên trong hiện ra một chút lo lắng n g ư ợ n g cố tiêu trong nháy mắt lui về kiếm chỉ giang cô nương sao là các ngươi trên mặt hiện ra một chút mừng rỡ cố tiêu lui chiêu khai miệng không đợi giang ngưng tuyết mở miệng tại cố tiêu kiếm chỉ bên dưới chạy trốn no điếu ngược lại mở miệng trước hướng sau lưng tôn thiên tướng cười nói tôn tướng quân ngươi chịu thua chưa ta đã nói rồi giang cô nương có lẽ sẽ nhận sai người khác nhưng một tiểu ca nàng là tuyệt đối sẽ không nhận sai mỗi nhận thua vốn cho rằng một tiểu huynh theo ngũ trưởng kia đi hướng thanh bắc sao sẽ nhanh như vậy t i ệ u chạy về nơi đây như thế nhìn tới còn là giang cô nương ánh mắt càng chuẩn tôn thiên tướng nhìn lấy no điếu tự đắc bộ dáng cười mà nhận thua nói, hai người này cười nạo dễ c ậ n cũng làm cho g i a ngưng n g tuyết trên mặt tường đỏ còn tốt có khăn mặt che đậy mới không tới nhượng hai người chê cười bất quá lúc này lại không phải buông l ò n g thời gian chưa từng tiếp x u ố n g n、no、ọ điếu hai người câu chuyện chuyển hướng một nhét hỏi ngươi không phải đi hướng thành bắc vì sao muốn gấp ngược mà tới nhìn quanh xung quanh gặp bốn bề vắng lặng cố tiêu sắc mặt hơi ngưng những n à y mở miệng nói ta phát hiện hà quý hành tung những ngày mở miệng nói ta phát hiện hà quý hành tung có lẽ tôn thiên tướng không biết nhưng da ngưng tuyết cùng no điếu lại biết cố tiêu vì sao đối hà quý tung tích như thế thương tâm c o ă m miệm một lời mở miệm Cố tiêu gật mấy người t nghe nói các hiện suy tư trạng tôn thiên tướng mở miệng trước nói chuyện này thật là khó làm lại không nói nhạn bắc thành chi lớn chính là những này nhẳng nhị khắp nơi ngõ hẻm Nghị muốn ta ì m người, khó như lên、trời. nếu là nhạn trời, khó có là lẽ t bác vô sự, cùng ó thể điều b hà quý mộ dung cô nương đều giao thủ qua theo nơi g ư lời nói mộ dung cô nương đổi vào cái này trong hẻm cũng không bao lâu trong mắt của ta hà quý không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế bắt giữ mộ dung cô nương mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì trừ phi giang ngưng tuyết suy nghĩ chốc lát nói ra trong lòng mình suy nghĩ giang cô nương ngụ ý là có cao thủ tương trợ hà quý cố tiêu tiếp lấy giang ngưng tuyết lời nói tới không tệ g i a người n g n như có điều suy nghĩ, nên tiếp thiếu niên tình cuối cùng là nhớ tới thiếu niên hướng chính mình nhắc lên, hắn quận bên trong gặp gỡ cao thủ, mắt lạnh chấp lên, không miệng. n g gặp gỡ g tuyết tiếp thiếu tới thiếu tại thủ, mắt điều suy mâu, cuối chấp khỏi khẽ hô ư có mạc cao mở là che mặt cố tiêu g i a ngưng n g tuyết hai người chăm miệng một lời nghĩ tới người che mặt cố tiêu trong lòng đã có bảy tám phần xác định người che mặt chính là chợ hà quý tới nhạn bắt thành người mộ dung cô nương đến đây còn chưa từng hiện thân như thật bị hà quý phát hiện người che mặt như ra tay mộ dung cô nương tất nhiên không đ ị ợ c lại nếu thật là hắn chuyện này tự khó làm nhưng bây giờ muốn thế nào tại cái này trong hẻm tìm đến mộ dung cô nương tung tích cố tiêu rơi vào trầm tư lẩm bẩm tự nói tinh mâu chấp động lúc thoáng nhìn một bên no điếu trong đầu linh quang trận lóe đúng có này truy tung theo dõi cao thủ ở bên chỗ đó còn cần vì tìm người phát sầu no điếu cũng nhìn thấy một huynh đệ quăng tới ánh mắt lập tức hiểu ý cười khổ nói một tiểu huynh ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ có thể truy tung thuật không phải tiên thuật ta phải có vị cô nương k i a lưu lại một chút đồ vật hoặc là dấu chân mới có thể thi triển vừa mới có một tia hy vọng phá d i ệ n cố tiêu than nhỏ lại ham năm chiêu chúng ta còn có bốn người không bằng phân tán ra tới chỉ cần có thể tìm đến một chút đầu mối liền có thể nhượng xích tín đại ca thi triển truy tung thuật đúng không giang ngưng tuyết nhìn một nhất nhữ mày bộ dáng làm sơ suy nghĩ vì hắn giải sầu nói được giang ngưng tuyết đề điểm cố tiêu lập tức bừng tỉnh giang cô nương lời nói không sai trong hẻm cũng không bao nhiêu người tới lui tự tính thật là người che mặt ra tay cầm người dùng mộ d u n g cô nương võ cảnh nhất định lưu lại một chút dấu vết nghĩ đến đây thường mấy người mở miệng nói giang cô nương nói đúng chúng ta bốn người phân tán ra tới tại trong hẻm tìm kiếm tranh đấu dấu vết nửa canh giờ làm hạn định có vô tuyến tìm chúng ta đều tới đây hội lập tức riêng phần mình tàn ra tự lấy tìm kiếm manh mối cố tiêu xuyên hành trong hẻm tỉ mỉ nhìn xung quanh mặt đất thỉnh thoảng phủ hướng trong hẻm vách tường túi người kiểm tra mặt đất tuyết đ ộ n g bù lắng bất chi bất giác đã gần nửa canh giờ dù có lộn xộn dấu chân xác thực cũng không phải tranh đấu vết tích túi người kiểm tra từ đầu đến cuối không được manh mối cố tiêu lần nữa đứng dậy khe khẽ thở dài tính toán canh giờ đã gần cố tiêu chuẩn bị như vậy phản hồi đầu hẻm tại giang cô nương mấy người đi trước hội họp xem bọn hắn phải chàng tra một chút manh mối lúc cảm giác bén nhẹ bên dưới nghe đến trong hẻm một chỗ vội vàng rời bước tiến đến điều tra mới gần bên cạnh cửa nghe đến tranh chấp tiếng càng liệt không khỏi thối lui mấy bước nước mắt nhìn về phía trên đầu hẻm ngoài tường chính là ba tầng kiến trúc hai ba tầng còn tràn đầy cửa gỗ các dùng khéo vẽ trang trí rất là xa xỉ cùng chính mình chỗ ở vân hương cát rất là tương tự cũng giống như là trong thành khách sạn mà phát ra tranh chấp tiếng cửa gỗ hẳn là này khách sạn phía sau ngõ hẻm cửa nhỏ cố tiêu vốn không phải xen vào việc của người khác người nhưng bây giờ bất kỳ một khả năng nhỏ đều không thể bỏ qua lập tức nghĩ muốn lại n í c h lại gần cửa nhỏ dò xét trong đó vì sao sự tình tranh chấp lúc lại nghe phía trước đầu hẻm chuyển tới trong mắt đề phòng t r ậ t sinh nhìn về trong hẻm hai bên đều là vách tường cũng không chỗ ẩn thân nghe đến tiếng bước chân càng thêm lân cận tâm thần k h ẽ động đạp đất mà lên n ả y lên đầu tường xoay người vào phía trước khách sạn trong viện dùng tay một mực chụp lại trên vách tường đợi đến cố tiêu vừa mới nấp kỹ thân hình chỉ nghe tiếng bước chân đã tới ngoài tường có lẽ là bởi vì nghe đến tiếng bước chân trong nội viện tranh chấp thanh em cũng ngừng mà ngoài tường người tới đang nghe được bốn phía vô thanh về sau t h ấ p giọng mở miệng hạ lệ tướng quân có lệnh các ngơi trước riêng phần mình nhận tảng chờ đợi quân lệ ngày nghe quảng chén làm hiệu tiến vào vân lai khách sạn giết chết bất q ba chương Cố tiêu tại đầu tường nghe đến ba trăm o n tám mươi năm mật báo tin tức đang tập trung tinh thần nghe lấy ngoài tường đậm tĩnh chợt thấy dưới thân bên trong thượng viện có người lặng lẽ tới gần cố tiêu lập tức thẩm vận chân khí đề phòng nghe đến tiếng bước chân ních lại gần mình trong nháy mắt nội lực từ lòng bàn tay bắn ra vỗ nhẹ mặt tường thi triển vân tung xoay người mà xuống người chưa đến trưởng t r ư ớ c ra ẩn trước khí nhân cảnh nội lực trưởng dựng càn quét mà đi thẳng bước sau lưng tiếng bước chân chủ nhân có thể đương cố tiêu nhìn rõ bước chân chi lại hiện lộ kinh ngạc chính vì phản chiếu cố tiêu trong mắt là cái nho nhỏ hài đồng thân ảnh một đôi mắt càng là trong trẻo lúc này chính đầy mang ngừng rỡ nhìn về phía mình một cân con người chủ nhân gặp cố tiêu khuôn mặt đã là ép không được trong lòng vui vẻ mở miệng k ẽ hô lùi trưởng thu chiêu xoay người nhẹ tới c hai đồng, đồng thông minh không cần cố tiêu nói nhiều tự biết ý nghĩa vội ngậm miệng không nói chính là chợt lóe một đôi mắt lẳng lặng nhìn trước mặt thân công trường kia tuấn giật khuôn mặt tốt tại cố tiêu đúng lúc che kín hài đồng miệng ngoài tường mọi người cũng chưa phát giác chính là bố trí xong kế hoạch về sau riêng phần mình lặng yên thối lui nghe đến ngoài tường đã không động tĩnh cố tiêu cũng chưa thả lòng cảnh giác mà là nhảy lên đầu tường hướng ra phía ngoài thỏ đầu quan sát thấy được xác thực đã không người lúc này mới xoay người mà xuống tới hài đồng bên thân còn chưa mở miệng hài đồng lại đưa tới giò hỏi ánh mắt tựa như tại hỏi thăm ngoài tường người phải chăng đã lui đi yên tâm bọn hắn đều đi cố tiêu hướng hài đồng nhẹ dọn mở miệng gặp lại ân công hạt đậu nhỏ lòng tràn đầy vui vẻ vừa rồi tranh chấp thanh em chính là đến từ nàng cùng ti vệ tiểu lục ngoại nhân nghe tới là tranh chấp thực ra là hai người nghe cố tiêu lời nói vào thành chờ đợi có thể đợi đã lâu nhưng cũng không có cố tiêu bất cứ tin tức gì hạt đậu nhỏ không m i ệ n đợi thêm liền nghĩ năn nỉ tiểu lục nghĩ cách mang nàng ra thành tiểu lục biết do ân công võ nghệ n mưu trí đều là thượng thừa, thừa lo lắng cho mình cùng hạt đậu nhỏ một khi ra thành phản cho ân công bằng thêm vương hữu cho nên khuyên bảo nhưng có ân công mạc quận bị bắt một chuyện tăng thêm ở trong thành đợi bao lâu hai đồng tâm tính lên cố ý muốn hướng lúc này mới náo h tiểu lục muốn ra thành phen này gặp cố tiêu bình yên vô sự hạt đậu nhỏ treo đã lâu tâm cuối cùng là hạ xuống nước mắt đã mất mặt vành mắt bên trong ân công n g ư ờ i cuối cùng tới ngoài tường những người kia cố tiêu trong lòng ghi nhớ lấy tìm kiếm hà quý tung tích một chuyện tới không kịp cùng hạt đậu nhỏ giải thích trong đó nguyên nhân một thanh ôm lấy hạt đậu nhỏ mang theo tiểu lục đi hướng ở bên tiểu lục không hiểu hỏi tiểu lục cùng hạt đậu nhỏ cũng không nội lực bản thân vừa rồi ngoài tường người đối thoại hai người chưa từng nghe rõ lúc này mới nghi hoặc mở miệng cố tiêu không nghĩ hai người liên lụy vào bực này âm mưu động trời bên trong càng không muốn hai người bởi vậy vô tội mất mạng tâm thần hơi động lập tức mở miệng ta tại vân hương c á t bên trong mở tốt phòng trên cho nên nghĩ hạt đậu nhỏ biết ân công là nghĩ tới ta cùng lục ca ca ở gần chút ân công đều có thể chuyển tới vân lai khách sạn nơi này là mạc gia sản nghiệp ăn ở so với vân hương cát tốt hơn không ít huống hồ ân công lại là ta mạc quận ân nhân hạt đậu nhỏ không do nguyên do ngược lại mở miệng mời cố tiêu vào vân lai khách sạn ngược lại là ti vệ tiểu lục nhìn thấy ân công trong mắt lo lắng dù không biết chuyện gì nhưng trải qua mạc quận sự tình đã đ ố i cố tiêu tin tưởng không rời lập tức hướng cố tiêu trong n g ự c hạt đậu nhỏ mở miệng nói ân công nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn chúng ta tự nghe ân công lời nói dù sao hai người chúng ta ở tại nơi nào đều giống nhau hạt đậu nhỏ làm sơ suy tư nhìn v ề ân công cùng tiểu lục từ hai người lập tức mở miệng nói vậy liền nghe ân công đúng ân công lưu tại mạc quận bên trong vật tùy thân lúc này liền tại ta cùng lục kk trong phòng ta đi lấy tới nói xong giấy ruồi lấy theo cố tiêu trong ngực nhảy xuống liền muốn xoay người vào vân lai khách sạn đi lấy ngược lại là cố tiêu thẩm nghĩ lấy vừa rồi phía ngoài hẻm sát thủ nói đến quân lệ ngày phục giết một chuyện trong lòng đã có tính toán vừa vặn mượn cơ hội này trước dò xét giải một phen vân lai khách sạn thuận tiện ngày đó hành sự hạt đậu nhỏ tự nhiên sẽ không cự tuyệt lập tức phía trước dẫn đường từ hậu đường vào vân lai khách sạn tiến vào khách sạn cố tiêu mới biết vì sao lúc trước hạt đậu nhỏ trong miệng nói đến vân lai khách sạn so sánh vân hương cát ăn ở đều muốn càng tốt hơn chút chớ nói trong khách sạn trang trí xa hoa chính là hầu hạng người đều thân mang cầm phục nói là khách sạn lại càng giống cổ nhân thi từ bên trong mơ mộng chỗ đ ồ n g dạng trước mắt nhạn b ắ c dù đã phong thành mà lại được đan b â n chi lệnh bao xuống vân lai khách sạn dùng làm nhạn bắt quân lệ trong tiệm cũng không khác nhân có thể những này trong tiệm người như cũ tới lui xuyên hành bận rộn không ngừng hạt đậ dẫn cô tiêu tránh né mọi người thấp giọng giải thích nói ân công mặc đại thúc cái này vân lai khách sạn lại đối khách nhân chi thỉnh rất là xem trọng cho dù trước mắt phong thành rất nhiều đại hộ i nhân ra dù không ra cửa lại p h ả i nhàn hán đến đây tìm gọi không phải sao trong khách sạn bận bịu không thể gỡ ra nổi thúng chi còn có đan tướng quân bao xuống khách sạn muốn hành q u â n lệ cho nên mới sẽ như thế bận rộn cố tiêu ánh mắt lướt qua bận rộn thân ảnh thực ra lại đem vân lai khách sạn bên trong mỗi một chỗ đều nhớ kỹ tại tâm càng là đem đang bận rộn tiền đình bố trí từng cái g i nhớ theo hạt đậu nhỏ lên lầu ba tới một chỗ rất là tính mịt phòng nhỏ hạt đậu t i ể u vội vàng chui vào trong phòng mở ra bên cạnh giường tủ gỗ quay đầu hướng cố tiêu cười nói ân công yên tâm ngươi vật tùy thân đều tại này ta nhìn có thật nhiều vật quý giá lo lắng người khác gặp sẽ sinh lòng x ấ u xa đều là chính ta động thủ thanh tẩy gấp lại tuyệt sẽ không có người thứ hai nhìn thấy cố tiêu khép lại cửa phòng gặp hạt đậu nhỏ như thế cẩn thận trong lòng cảm kích xoa xoa hạt đậu nhỏ có chút phát lạnh khuôn mặt tràn đầy hãy n ấ y mở miệng làm phiền ngươi cảm thụ ân công bàn tay nhiệt độ hạt đậu nhỏ nâng lên khuôn mặt nhỏ trong mắt hiện ra một chút tức giận con lên miệng tới nghiêm túc nói so với ân công cứu hạt đậu nhỏ. n g a t đến m cố tiêu trả lời như vậy hạt đậu nhỏ mới tái hiện tiểu dung kéo lên cố tiêu tay túi người kiểm tra trong khoảnh đồ vật nhìn lấy quen thuộc đoạn nguyện hộp kiếm cố tiêu rỗi tay khẽ vớt lẩm bẩm mở miệng lao bằng hưu mấy ngày không thấy ánh mắt khẽ rời hộp kiếm phía trên treo lấy cái nho nhỏ bá khỏa phiên thiên kỳ lần ấn kim bài lệnh tiễn anh ly thiếp thậm chí còn có ngày đó liêu trang bên trong ngụy trang tuyển thác quang lúc theo hồ quản sự cái kia đoạt tới ngân phiếu s u tiền không ít đều l ặ n g lặng nằm tại bao khỏa bên trong chính là chính mình cái kia thân thanh sam cũng bị tẩy rửa sạch sẽ chỉnh t ề gấp lại một bên lúc trước tại khe lõm mặc quận bên trong tàn phá châu cũng thân thiết và tốt trong lòng ấm áp tràn trề lại xoa xoa hạt đậu nhỏ đầu não lo lắng mở miệng nhớ lấy đợi lát nữa sau khi ta rời đi ngươi t i ể u cùng tiểu lục minh đi thiên hương cát không thấy ta chớ có ra cửa dù không rõ lợi hại trong đó nhưng nhìn ân công nghiêm túc bộ dáng hạt đậu nhỏ hiểu chuyện nói không thấy ân công tuyệt không ra thiên hương các cửa t i ê n lòng cố tiêu lấy tới thanh s a m thay đổi đem vật tùy thân nhét vào trong ngực cong lên đoạn nguyễn hồng kiếm muốn chạy tới lúc trước đầu hẻm cùng r ă n g cô nương đám người hội hợp đi tới bên cửa sổ chính muốn nhảy xuống lại nghe vân lai khách sạn bên trong vang lên quát mắng thanh âm xa hoa lãng phí xu hướng còn thể thống gì đan bân ngược lại là lớn mật nếu là vạn tướng quân còn t ạ i định không tha thứ hắn thanh âm này cố tiêu lại là quân hai lúc sớm mới phân biệt không lâu lại không nghĩ tại vân lai khách sạn lại gặp khép lại cửa sổ xoay người đi tới cạnh cửa nhìn một chút mở cửa khe hở nhìn xuống dưới. t i ề n đình bên trong hai vị tướng quân tướng mạo gần kề thân khoác giáp trụ lưng hùm vai gấu trước mắt một tướng dâu ngắn mắt báo đứng trước tại t i ề n đình bên trong q u ắ t mắng sau lưng binh lính một tướng dâu dài s á t mặt t h ô n g r ò n g n h ữ mày ngậm miệng không nói tựa như đang chầm tư phúc tướng quân cố tiêu thấp giọng m ở m i ệ n g trong mắt hiện ra mấy phần mừng rỡ trước mắt vốn nghĩ muốn cùng g i a n g cô nương đám người hội hợp đem vân lai khách sạn bên ngoài mai phục sát thủ một chuyện cáo chi tôn thiên tướng nhượng hắn nghị cách ngăn cản chàng này ám sát đã là nhìn thấy phúc thị huynh đệ dùng phúc thụy mưu trí nghĩ đến sẽ có giải quyết chi pháp có thể thấy hướng ph liếc mắt liền biết những người này nhất định là cái kia đan bân phái tới canh gác hai người trước mắt muốn gặp hai người lại là khó khăn suy đi nghĩ lại cố tiêu nhìn về hạt đậu nhỏ như có chủ ý lập tức gọi tới hạt đậu nhỏ thấp giọng dặn dò vài câu ngay sau đó khép kín cửa phòng lại không đợi lâu theo lầu ba cửa sổ nhảy vọt mà ra hướng đầu hẻm hội hợp chi điệu mà đi hạt đậu nhỏ được cố tiêu lời nhắn thật to trong mắt hơi đổi quyết định chủ ý trốn ra cửa phòng rón ra rón d é n theo cầu thang bộ phía trên chậm rãi đi xuống đi tới còn có ba bốn g i i lúc cố ý d ư i chân trượt đi theo trên bậc lăn xuống té xuống cái này khẽ động、tính. không chỉ dẫn tới vân lai khách sạn mọi người quay đầu nhìn nhau càng dẫn tới tiền đình bên trong rất nhiều nhạn bắc quân sĩ cảnh giác bang bang bang hơn mười trôi quân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ vừa rồi bị phúc khang khiển trách dẫn đầu giáo hí dựng mi quất lên người nào nói ra trong nháy mắt s ớ m có nhạn bắc quân binh lính bước nhanh đến đây điều tra thấy là một nho nhỏ nữ hoa ôm lấy mắt c á chân trên thống khổ lúc này mới tiêu tan cảnh giác thu đao vào vỏ quay đầu hướng giáo hí bẩm nói đại nhân yên tâm chính là cái nữ hoa, hoa theo trên bậc nga xuống giáo hí lại không yên lỏng vốn định động thân điều tra nhưng nghĩ tới đan tướng quân quân lệ dừng lại bộ pháp mở miệng lệnh nói mang đến ta nhìn đến đây điều tra hai cái binh lính nghe lệnh mà động ôm lấy trên đất khóc ra to như hạt đậu nước mắt hạt đậu nhỏ bước nhanh đi tới tiền đình gặp ba nữ hoa hoa khóc thế thảm giáo hí cũng động lòng c h ắ t cẩn ra hiệu sau lưng chúng binh lính thu hồi binh khí cất bước tiến lên an ủi tiểu hoa nhi mắt cá chân vô sự à nếu không n h ư ợ n g mấy vị ca ca dẫn ngươi đi mua chút đồ chơi tốt hay không nào có thể đoán được bực này n u hoa ngữ khí nhưng nhuộm nữ hoa khóc càng thảm dẫn tới đây trong khách sạn người chú mục đến xem kể từ đó cũng làm cho giáo hí bông ham lung túng phía sau hắn chúng binh lính cũng đứng ở nguyên địa, phúc t h y huynh đệ tuy là mang binh nghiêm nghị có thể hai người đều không thành ra nhìn thấy nữ hoa k h ó c thảm cũng là lòng sinh thương tiếc phúc thụy còn chưa mở miệng nóng này phúc khang đã ép không được hòa tới hướng gia huy q u á t lên ngươi tướng mạo kia chớ nói cái này nho nhỏ nữ hoa chính là cái đại nhân cũng muốn bị ngươi hụ sợ mau cút đi còn không đi trong thành tỉnh h đại phu bị phúc khang d u i cho một trận gia huy ngượng ngùng mà lui xoay người sai người đi mời trong thành đại phu đến đây tương kiến phúc khang t h ấ y thế ngay sau đó thu lại vẻ giận dữ khe nâng bộ pháp hướng nữ hoa đi tới gia huy ngượng ngùng mà lui b i môi thấp giọng nói thầm còn nói ta ngươi tướng mạo kiệt nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì vừa dứt lời lại gặp thần kỳ một màn rõ ràng binh lính trong mắt nói năng thận trọng phúc khang tướng quân p h ù cận trong nháy mắt nữ hoa tiếng khóc ngừng ngay cái này khiến chúng tướng không khỏi vào đầu cũng để cho phúc khang trong lòng tự đắc không thôi phúc tụy h càng là khó được hiện ra ý cười hướng phúc khang mở miệng huynh trưởng ta nhìn nữ hoa này ngược lại là cùng ngươi hữu duyên không ngại thu xuống làm nghĩa nữ cũng là không tệ phúc khang đắc ý cười to hướng vừa rồi giáo ý bắt lên nhìn thấy không lão tử đây mới là đến bé con tâm n ư ờ i đều cho lão tử học tập lấy một chút sau khi trở về cũng nói cho nhà ngươi đan tướng quân nói xong quay người quát mắng ôm lấy nữ hoa binh lính nói nhanh nhanh nhanh n h u ộ g ta tới dạy dỗ các ngươi làm sao hồng bé con vui vẻ hai cái binh lính dù không phải phúc thị huynh đệ dưới trướng có thể quan giai nhưng tại bực này chuyện nhỏ không dám làm trái đành phải đem trong ngực nữ hoa cẩn thận đưa cho phúc khang đều trốn xa lấy điểm chớ có lại hù đến nàng tiếp lấy nữ hoa phúc khang hướng bên thân mấy cái binh lính quát mắng đợi chúng tướng sĩ、si、hơi lui mấy bước mới quay đầu nhìn về nữ hoa tỉ mỉ nhìn một cái lại là quên mắt chính là không biết tại đâu từng gặp đang muốn hào hào suy xét một phép một lại bị nữ hoa ôm cái cổ phúc thị huynh đệ mang theo một đại binh nhìn thấy người đều là thô giáp quần hán bị nữ hoa hoa như thế vừa ôm kích thích phúc khang đáy lòng mềm mại lập tức thu lại tâm tư mở miệng rụ rỗ nói tốt bé con chớ có sợ có n g ư ơ i phúc bà ba tại không ai dám khi dễ ngươi phúc khang trong miệng rỗ dành nữ hoa đang muốn tiếp tục mở miệng bên hai lại vang lên non nớt thanh â m tướng quân đại nhân ta mắt cá chân không ngại chính là trang có người nhượng ta hỗ trợ chuyển lời nhắn cùng đại nhân đan bân muốn phản khách sạn nội ngoại đều có sát thủ cổng thanh ước định định không lỡ hẹn tối nay giờ tí đến đây tương kiến thoáng suy nghĩ cuối cùng là nghĩ tới tại đâu gặp qua nữ hoa này năm ngoái tuần thủ quân thay quân tuần thủ lúc tuần thủ tới mặc quận chính là cái này thông minh lanh lợi nữ hoa vì chính mình cùng huynh đệ hai đường tuần thủ quân cùng mạc quận tới lui truyền lại tin tức năm đó nữ hoa hoa này còn nhỏ chính mình nhìn thấy nàng lúc cũng như hôm nay đồng dạng cảm giác thân thiết nghĩ đi nghĩ lại đến tựa như cái này vân lai khách sạn chính là mạc quận mạc ra sàng nghiệp bởi phía ư vậy liền sau hai câu k cổng người n chính trợ mình g phúc thụy gặp vừa rồi huynh trưởng một lời về sau lại chưa mở miệng thoáng cảm giác không đúng ánh mắt xoay chuyển lập tức bước nhanh về phía trước giả mượn vừa rồi thu nghĩa nữ ngôn ngữ đến đây điều tra sau l ư n g chư tướng gặp phúc thụy độc thân cũng muốn tuân đan bân chi lệnh theo sau giám thị lại bị phúc thụy liếc mắt liếc mắt dọa ngừng tại chỗ đành phải ngượng ngùng mà lui mắt thấy không người lại dám đi theo phúc thụy lúc này mới thu hồi ánh mắt cất bước mà lên tới huynh trưởng bên thân đang muốn mở miệng trong n g á y mắt lại nhìn thấy huynh trưởng cái t i ê m ngưng trọng khuôn mặt trông thấy huynh trưởng sắp mặt huynh đệ hai người nhiều năm không cần mở miệng lập tức liền biết sự tình có kỳ vọng nhưng phúc thụy cũng là dẫn binh nhiều năm thường có ngữ lược m ặ không đổi sắc như cũng là lúc trước ý cười đầy m ặ hình dạng tiếp tục mở miệng huynh trưởng đây là vui vẻ hỏng sao không nói? thu nghĩa nữ thế nhưng là to lớn chuyện vui cũng đừng để đan tướng quân dưới tay những huynh đệ này chế rêu phúc khang tuy là tính tình nóng nảy nhưng đối với nhà mình huynh đệ lại là cực kỳ thấu hiểu h ắ n ít có nói nhảm có thể cái này ngắn ngủi chốc lát lần nữa nhắc lên thu nghĩa nữ một chuyện đã là sự tỉnh ra khác thường càng là lời nói cuối câu k i a chế rêu để điểm chi ý có chút rõ ràng được huynh đệ nhắc nhở phúc khang trong mắt k h ẽ động lập tức lấy lại tinh thần lần nữa chất lên mặt mày tươi tắn hướng trong ngực nữ hoa nói nữ hoa người ta rất là hợp ý mộ mang binh nhiều năm chưa từng cưỡi vợ cũng không nhi nữ mỗ lại hỏi ngươi có thể nguyện làm ta phúc khang nghĩa nữ? hạt đậu nhỏ từ nhỏ liền là cô nhi dù có m ặ c đề lúc nào cũng trông n o n nhưng cũng nhận hết bạch nhãn cùng khi dễ mặc dù hôm nay là bị cố tiêu nhờ vả giả ý tới truyền lời nhắn nhưng lại đối cái này mặt mọc đầy dâu tướng quân rất là thân cận nghe phúc khang thu nữ câu hỏi không khỏi giật mình một đôi trong c h ẹ o mắt to lập lệ không dám tin chi quáng chăm chú nhìn ôm lấy chính mình dâu dài tướng quân phúc khang nhìn về trong ngực nữ hoa gặp nàng trong mắt như có hóng ánh lấp lóe lòng chịu mến lại lên lại không lo lắng h ắ n cùng cái t i ê kẹp lại chính mình hai người thiếu niên đến cùng là có gì dính dáng n ữ khí càng chậm nhẹ giọng hỏi nhưng muốn h ta ta không cha không mẹ hạt đậu nhỏ nghe phúc khang hỏi tới phụ mẫu một chuyện múi chua chua lẩm bẩm mở miệng lời này vừa ra cũng làm cho phúc gia huynh đệ giật mình hai người cũng là cô nhi nếu không phải có vạn tướng quân thu lưu huynh đệ hai người sợ là hai người sớm đã phơi thây hoang dã nghe hạt đậu nhỏ lẩm bẩm tự nói chợ sinh đồng bệnh tương liên cảm giác phúc tụy h than nhỏ một tiếng r a hiệu huynh trưởng thả xuống hạt đậu nhỏ tiến lên ngồi sổm ở bên vứt hạt đậu nhỏ đầu não chỉ hướng huynh trưởng cùng chính mình mở miệng bé con thư không dám dâu dếm ta cùng huynh trưởng cũng là cô nhi chúng ta tính được đồng bệnh tương liên như ngây không bỏ Tiểu n hạt ậ n huynh trưởng nghĩa nay phụ, sau, ta từ làm l về i người không dám h khi y ý ngươi. dễ n đậu nhỏ nghe đến bên thân cái này dâu dài đại thúc lời nói nhỏ nhẹ nghĩ tới mấy năm này dù có mạc đề lúc nào cũng trông n o n có thể mạc quận bên trong những cái kia không hiểu chuyện hương giã hải tử tổng cứ gọi chính mình nhỏ cô nhi tiểu g i á t r ù n g nghĩ tới đủ loại rất nhiều khổ sở s ô n g lên đầu cuối cùng là tâm thần hơi loạn cao giọng khóc lớn lên cái này vừa khóc không chỉ nhuộm phúc thị huynh đệ càng làm cho những này trong quân mánh sĩ tay chân l u n cuống bọn hắn đều là thô hán nếu là hành quân đánh trượt từng cái rung mãnh nhưng nói đến dỗ hải tử đều hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao cho phải đang lúc mọi người vắt hết vóc nghĩ muốn an đ u ổ i nữ hoa lúc lại nghe p h ủ phù một tiếng nữ hoa đã quỵ ở phúc khang trước người mọi người còn chưa phản ứng lại tự nghe đến tùng tùng tùng ba cái khấu đầu sau đó chính là non nớt thanh â m c h u y ể n khắp vân lai khách sạn nghĩa phụ ở trên xin nhận hải nhi một bái hai đồng non nớt nhưng lại ngôn ngữ âm vang trong mắt kiên định ba cái khấu đầu đã để nữ hoa thái dương hiện lên x a n đỏ nhìn đến tại chàng người đều động dung nữ hoa nói xong muốn lại l ấ bái nhưng tại gói đ ị trong n á y mắt cái chán chạm đến lại không phải vững chắc đến đất ngược lại là chạm đến mềm mại chỗ tò mò khẽ n g ầ n đầu nhìn hướng cái k i a mềm mại ấm áp lại là hai cái bàn tay nguyên lai là tại chính mình dập đầu trong nháy mắt phúc thị huynh đệ đồng thời xuề bàn tay ra thay mình ngăn lại dập đầu tư thế chúc mừng huynh trưởng được đến hiểu chuyện hải nhi phúc thụy cười nói ha ha ha h ả o hải tử không nghĩ tới ta phúc khang chinh chiến nửa đời bây giờ cũng là có khuê nữ người uy các ngươi những ngày b á c con đều x ư n g sở làm gì gọi người a phúc khang cười to mở miệng ánh mắt khẽ rời nhìn hướng sau lưng chúng tướng lúc tiếu dung biến mất lại không quản những n à y binh lính phải chăng là chính mình dưới trướng hiện ra thượng tướng chi uy mở miệng q u á t lên dù phúc khang không phải nhà mình tướng quân nhưng cuối cùng cũng là nhạn b ắ c quân bên trong đếm được danh hào c h i tướng đan tướng quân dù có lệnh muốn nhìn tốt hai người nhưng cũng hạ lệnh nhượng mọi người không thể đắc tội phúc thị huynh đệ chúng binh lính hai mặt nhìn nhau thoáng suy nghĩ nhao nhao hướng hạt đậu nhỏ mở miệng lại gặp những n à y binh lính không người ly khai chỉ lúng túng đứng ở nguyên địa không biết làm sao cho phải đan tướng quân c h i lệnh là phải nghiêm thủ phúc thị huynh đệ nhưng phúc thị hai tướng thanh danh tại ngoại như không nghe hai người tướng lệnh sợ là hai người phát tắc lên không phải mấy người có thể thừa nhận thế nào không phải đan bân tướng lệnh các ngươi tựu không nghe sao các ngươi đến cùng là tề vân quan quân còn là hắn đan bân tư binh mắt thấy chính mình tướng lệnh không người nghe theo phúc khang giận dữ mở miệng quất lên vừa dứt lời bên thân phúc thụy đã dỗi tay ngăn lại muốn phát tắc huynh trường hướng những n à y binh lính mở miệng nói các ngươi được lệnh đơn giản là đi theo hộ vệ huynh đệ ta hai người chúng ta bây giờ đã tới cái này quân lệ chỗ liền sẽ không tùy ý ly khai như vậy đi ta cùng huynh trưởng cùng ta cháu gái này có lời muốn nói các ngươi không ngại liền tại trong khách sạn bởi như vậy cũng không làm trái đan bân quân lệnh làm sao phúc thụy lời nói hơi h o á n chúng tướng nghe suy nghĩ về sau đ ề u quân l ệ nghe lệnh riêng phần mình hơi lui tại khách sạn lối vào lạc chờ phúc thụy thấy thế hướng bên thân huynh trưởng ánh mắt ra hiệu gọi tới tiểu nhị dẫn đường mang lên hạt đậu nhỏ thẳng lên tầng hai phòng nhỏ hạt đậu nhỏ vốn cho rằng cái này hai tướng quân nghe chính mình lời nhắn thu nghĩa nữ cử chỉ làm chính là mê hoặc những cái kia nhạn bắc quân binh lính Đi nhìn g i lấy nữ hoa tròng mắt bên trong trong trẻo phúc khang không khỏi nghĩ đến năm đó chính mình cùng đệ đệ không nơi cố định thời gian lại nhìn hướng hạt đậu nhỏ lúc tràn đầy đau lòng cũng t hạt đậu i nhỏ tựa như còn do dự mở miệng trong nháy mắt quay đầu nhìn hướng bên cạnh cửa phúc thụy cảnh giác điều tra ngoài cửa phát hiện không người đổi tới lầu hai phúc thụy lúc này mới khép lại sau cùng một tia cửa phòng thu hồi ánh mắt cảnh giác hướng phúc khang cười nói huynh trưởng ta cháu gái này ngược lại là cảnh giác điểm này lại càng giống ta không bằng ta nhận làm nghĩa nữ thôi ngươi làm hắn ba phụ làm sao phúc khang vừa nghe lập tức vô án đứng dậy n ế u mày lên cả giận nói tiểu tử ngươi nói cái gì đây ta thế nhưng là ngươi anh ruột trong ngày thường cái k i a t r ậ t đầu ta đều có thể nhường cho ngươi cái này k h u ê n ữ nhưng nhường không được chớ lại nói thêm nếu không ta có thể trở mặt phúc tụy h vốn là t r e o chọc chi ý gặp nhà mình ca ca thật nổi giận bận điệu cười nói đùa giỡn đùa giỡn huynh trưởng chớ có coi là thật nói xong chuyển hướng tựa như còn chưa từng tin tưởng hạt đậu nhỏ mở miệng cười nói nhìn thấy không người lừa gạt ngươi mau mau cho cha ngươi châm trà đi à đúng ta cái này nhị t h u ố c nên cũng có chén trà nóng làm t r ớ t nhất hầu à phu phu thân cha cha hạt đậu nhỏ lẩm bẩm tự nói phụ thân hai chữ chính mình từ lúc sinh ra t i ể u chưa từng đọc lên hai chữ này mặc dù là nhiều năm như vậy chính mình vô số lần trong m ộ n g nhìn thấy chính mình bị phụ mâu âu nhau có thể tỉnh lại lúc nhưng như cũng là lạnh lùng bốn vết tưởng t r â m mặc thật lâu một hàng thanh lệ theo trong c h ẻ o đáy mắt trở xuống thuận theo cái kia còn nhỏ lại ngưng gió sương non nớt khuôn mặt mà xuống lách tách rơi trên mặt đất cũng rơi tại phúc thị huynh đệ trong lòng thiết hán cũng coi nhu tình càng là hai người cũng là cô nhi hiểu được nữ hoa này chịu nỗi khổ gặp nàng lại rơi lệ hai vị trong quân thượng tướng lại l u ô n cuống tay chân ta nói khuyên ữ này là sao nhận ủy khuất gì Cha cho ngươi làm chủ phúc khang vội vàng mở miệng phúc tụy h t ắ p đầy người đi tìm lau chùi nước mắt gấm vóc có thể chính mình một cái các đại lao ra chỗ nào mang theo bực này đồ vật chỉ có thể túi người xuống n g h ĩ muốn an ủi hạt đậu nhỏ cha phụ thân n h ị thúc các ngươi chớ có kinh hoàng chính là chính là hạt đậu nhỏ thật cao hứng lúc này mới thất thố hạt đậu nhỏ lắp ba lắp bắp mở miệng t ự a như e lệ nghe đến nữ hoa mở miệng gọi chính mình phụ thân phúc khang đại hỷ tiếng cười chấn động đến vân lai khách sạn nội ngoại đều nghe dưới lầu thủ vệ mọi người cũng là nghe vốn còn lo âu phúc khang phúc thụy sẽ hay không nghĩ cách đào tẩu như thế vừa nghe lập tức yên lòng chuyên tâm đề phòng lần thứ n h ấ t mở miệng lại hô cũng sẽ thói quen hạt đậu nhỏ không nghĩ tới chính mình liền như thế nhiều nghĩa phụ cùng nhị t h u ố c trong lòng vui vẻ nhượng nàng quét qua trong lòng đau bờn bận bịu lao đi trên mặt nước mắt đứng dậy sợ cười nói ta ta này liền đi cho nhị thúc phụ thân rót chén trả nóng vừa mới đứng dậy trong né mắt đột nhiên nghĩ tới ân công giao phói nói lập t nhị thuốc lời nhắn kia nghe đến nữ nhi nhắc lên lời nhắn kia phúc thị huynh đệ lúc này mới nghĩ tới phúc thụy bận bịu lại tới cạnh cửa mở ra một chút cửa phòng nhìn thấy hành lang bên trên không người mới quay đầu x ô n g lấy trong phòng thoáng gật đầu phúc khang hiểu ý vội t ú i người hỏi tới hạt đậu nhỏ khuê nữ ngươi cùng cha cùng nhị thuốc nói một chút là người nào nhờ ngươi t r u y ề n lời nhắn cùng ta hai người hạt đậu nhỏ nghe phúc khang thăm dò lên tân công lập tức lòng sinh cảnh giác mặc dù hôm nay đã lệ nghĩa phụ nhưng lại không bị cái này choáng váng đầu ó c ấp đáp ân là gặp hạt đậu nhỏ bực này bộ dáng phúc khang không hiểu nhưng phúc thụy s ắ c thực nhìn ra cháu gái cảnh giác không khỏi trong lòng thầm khen oa nhi này là thật không sai cũng chưa bị chuyện tốt choáng váng đầu góc tuổi tác tuy nhỏ lại có thể thời khắc đề phòng định xuống tâm tư lại liếc nhìn ngoài phòng tới h i n h trưởng bên thân ngồi sổm người xuống mở miệng nói ngươi không cần phải nói nhuộm nhị thuốc đoán một chút để ngươi truyền lời nhắn có phải hay không c á i trẻ tuổi hậu sinh mày kiếm mắt sao một góc hạt đậu nhỏ nghe đến nhị thuốc nói lên một gân công bề ngoài trong lòng càng là kinh ngạc húng tri ân công từng bị tù tại cao đang trong tuần thủ quân nhất thời đề phòng tại thơ trong lòng thầm hạ quyết tâm chính là hai cái này tướng quân dùng thu nghĩa nữ cử chỉ cũng tuyệt không thể đem ân công hành tung nói ra hai đồng tuy là thông minh có thể t r ó n g mắt bên trong đề phòng lo âu lại chạy không thoát phúc thủy hai mắt tâm tư hơi động đã biết chính mình cháu gái này đối chính mình huynh đệ hai người còn có cảnh giác lập tức sáng tỏ nàng cùng thiếu niên tầm đó đã sớm quen biết nếu không sẽ không nghe đến huynh trưởng nói lên thiếu niên bề ngoài sắc mặt đ ó n g chuyển đại điện nữ ta không phải cao đăng loại kia hôn chướng bao cỏ càng không phải là đưa bách tính tính mệnh bất chấp tri tướng không biết thiếu niên kia phải chăng nói cho ngươi là ta cùng huynh trưởng hai người t r ợ hắn vào thành phúc thụy không đợi hạt đậu nhỏ mở miệng chủ động mở miệng giải thích huynh đệ mình cũng không có làm khó thiếu niên chi ý gặp nữ hoa hoa tựa như còn không tin phúc khang tiếp lấy huynh đệ lời nói tới tiếp tục mở miệng đại đệ nữ ngươi suy nghĩ một chút nếu ta hai người nghĩ muốn khó xử hắn hắn như thế nào lại để ngươi chuyển xuống cổng thành ước định không lỡ hẹn lời nói tấn công đi rất gấp cũng chưa nói rõ nhưng hắn lời nhắn bên trong ý tứ lại như phúc thị hai tướng châu nói mình quan tâm sẽ bị loạn cũng chưa nghĩ đến rất nhiều phen này tại nghĩa phụ nhị thúc giải thích xuống hơi chút suy tư hạt đậu nhỏ nói như vậy ân công là cùng sớm có đ ớ c định nhìn lấy hạt đậu nhỏ vừa phản ứng lại phúc thị huynh đệ cười ha ha phúc khang mèo mèo khuê n ử khuôn mặt lập tức mở miệng đem thiếu niên là như thế nào tại nhạn bắc ngoại thành lẹn vào huynh đệ mình hai người trong quân lại đem hắn làm sao khuyên bảo hai người giả ý cưỡng ép sự tình như thật bầm báo nghe đến ân công lẹn vào tuần thủ quân lúc hạt đậu nhỏ một đôi trong trèo mắt to t r ừ n g đến căng tròn không nghĩ tới hắn như thế c ă n lớn lại nghe được hắn lẹn vào thủ tướng danh chướng kẹp lại nghĩa phụ nhị t h u c hai người không khỏi nết miệng cười to cũng làm cho phúc thị huynh đệ hai người hơi có vẻ lúng cũng không phải cái gì hảo quang sự t ì n h được rồi nghĩa phụ cùng nhị thúc hai người liền bực này mất hết mặt mũi sự t ì n h đều như thật b ẩ m báo ngươi còn có gì lo h âu có thể đem thiếu niên kia sự t ì n h c á o chi ta hai người a tuy nói phúc thụy trong lòng đã tín nhiệm thiếu niên nhưng vẫn là nghĩ muốn nói bóng nói gió lại thăm dò một phen cứ việc hạt đậu nhỏ so với tầm thường hai đồng hiệu chuyện sớm cũng càng thông minh có thể nàng đối mặt dù sao cũng là t r i n h chiến xa trường nhiều năm lao tướng lúc này cũng cuối cùng là đối diện phía trước phúc thị hai tướng thoáng hạ thấp cảnh giác đem thiếu niên như thế nào tại m ạ c quận bên trong đánh lui phỉ tặc tại m ạ c quận sau núi bên trong cứu mạc quận bách tính sự tình như thật bầm báo sau đó nói đến hắn đem tuyết truy tặc sau đó bị cao đang dùng bách tính làm con tin cầm nã sự tình cũng rõ ràng kể rõ tại phúc thị huynh đệ nghe đến hạt đậu nhỏ nói lên thiếu niên vì bách tính làm việc chi chuyện tốt phúc thị hai tướng cũng có chút túi đầu sau đó nghe đến cao đang thiết kế cầm nã với hắn phúc khang lại không nhịn được trong lòng tức giận vô bàn đứng dậy cả giận nói lẽ nào lại như vậy t bên là thân n tướng phúc thụy nhìn thấy huynh trưởng giận dữ về sau rất nhanh tỉnh táo lại trong lòng rất là vui mừng thầm nói huynh trưởng cuối cùng là chưa quên vạn tướng quân tri giáo dẫn ngay sau đó mở miệng hỏi hạt đậu nhỏ đạo đại điện ữ theo ngươi c h ỗ nói người thiếu niên kia là vì cứu kia cái gì vân công tử mới vào nhạn bắc thành không sai nghe ân công nói vân công tử là vì nhạn bắc tạo phúc vị quan tốt cho nên ân công mới sẽ không chối từ vất vả muốn nghĩ cách cứu h ắ n hạt đậu nhỏ nhìn lấy phúc h a n g nghiêm túc đáp vân công tử h u y n h trưởng ngươi có thể từng lại tại nhạn bắc thậm chí ta thể vân bắc cảnh nghe nói qua nhân vật như vậy phúc thụy trầm tư chốc lát quay đầu hướng huynh dài hỏi phúc h a n g nuốt dâu lắc đầu n h ữ mày đáp tại cái này bắc cảnh quan trường ngươi nhưng so với ta trơn chu hơn nhiều nếu là liền ngươi đều chưa từng nghe nói này nhân vật. ta lại như thế nào nhận biết nghe nói lại h a m suy tư phúc thụy to mày thì thầm tự nói vậy liền kỳ quái nếu là là dân bắc cảnh quan tốt tự nhiên có chỗ nghe thấy l ạ i sao chưa từng nghe người n h ắ c lên qua cái này vân công tử danh hảo thì thầm tự nói ánh mắt lấp lóe phúc thụy suy đi nghĩ lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội mở miệng hỏi hạt đậu nhỏ đạo đại điện nữ nhị thuốc hỏi ngươi vừa rồi ngươi từng n h ắ c lên qua tại m ạ c quận bên trong lúc ngươi cái kia ân công từng bị cao đang tính toán qua đúng nha không chỉ có là tính toán còn có cái đồng đoá rõ ràng ân công là cứu hắn hắn lại ra tay đánh lén thực sự đáng giận hạt đậu nhỏ nghĩ tới ngày đó chính mình cùng lục ca ca nhìn thấy không khỏi phân hận nói cái kia ra tay người đánh lén là bộ dáng gì nhưng còn nhớ phúc thụy tựa như bắt lại manh mối gì tiếp tục truy hỏi hạt đậu nhỏ nghiêng đầu suy tư chốc lát cuối cùng là nghĩ tới vào nhạn bắc thành lúc từng nghe đến thủ thành binh lính nghị luận qua người này vội mở miệng nói cùng phúc thụy xa xa nhìn không rõ ràng lắm bất quá hắn x ử chính là song trưởng công phu đánh lén ân công dùng cũng là trường đúng lúc trước tại nhạn bắc ngoại thành vào thành lúc từng nghe thủ thành đại nhân nghị luận nói hắn kêu cái gì nghiêm thống lĩnh lời này vừa ra phúc h a n g phúc thụy hai người đồng thời đứng dậy sắc mặt nghiêm trọng đồng thời mở miệng nghiêm thanh xuyên nghiêm thanh xuyên là người nào tự không cần nhiều lời phúc thị huynh đệ trong lòng sáng tỏ hắn xuất hiện tại nhà bắc cái kia vân công tử thân phận liền đã sáng tỏ phúc thụy sắc mặt tái nhuận đã nói không ra lời phúc khang càng là lông mày níu chặt vớt dâu không nói hạt đậu nhỏ thấy thế vội vàng tiến lên mở miệng nghĩa phụ nhị thúc các người biết cái kia đánh lén tấn công người xấu là lai lịch gì phúc khang nhất thời ngại lời không biết làm sao nói rõ n g i ê m thanh xuyên thân phận cùng chính mình cái này nghĩa nữ ngược lại là phúc khang chòng mắt khé động tiến lên p h ủ hạt đậu nhỏ khuôn mặt mặt mở miệ vừa mới không phải nói là nghĩa phụ nhị thúc châm trả a đi a vừa vặn nhị thúc một đường vào thành giải khát khó nhị hạt đậu nhỏ biết là nhị thúc có lời muốn cùng nghĩa phụ nói càng biết chính là chính mình vô vạ nơi này cũng không chiếm được bất cứ tin tức gì liền theo lễ tiết có chút phất một cái bước nhanh thối lui châm trả gặp hạt đậu nhỏ ly khai phúc thụy đóng lại cửa phòng mới sâu kín hướng huynh nảy nở miệng đạo nghiêm thanh xuyên thế nhưng là nghiêm n h ư ợ c hải con một thánh thượng trước mặt hồng nhân hắn tại nhạn bắc lại tại cao đăng trong quân mà lại chúng ta lại chưa bao giờ tại nhạn bắc nghe nói qua cái kia vân công tử danh hảo công tử này là người nào ta nghĩ huy phúc Khang n u ố thụy dâu í t mắt, nên tiếp đệ ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng vần công tử, tề vân chi vân, văn thao vũ lược. Thao là nổi bật bất tìm một, trời xuất trúng trường, bác sự tình, nhìn tới mở miệng phàm, dằm mới mây, phàm nên huynh ánh nhẹ dọng vần công vân vân, văn nổi nàn như áng huynh nhạn nhìn không nhỏ. siêu chi Phúc h đầy đệ được bác vũ lược. là sự hiển nhiên đã hiểu rõ t ề thao thân phận sắc mặt ngưng trọng chậm rãi mở miệng phúc, phúc, phúc thụy nghĩ đến trầm ồn ánh mắt đã hiện ra một tia bối rối phúc khang trầm mặc chốc lát chậm rãi mở miệng theo ta cái kia t h là, là lúc này i đi n đã t r phúc khang ngược lại càng bình tĩnh hơn thong rong nghe đến phúc thụy lời nói khuyên đủ mở miệng không thể xúc động mà lại không bàn thiếu niên kia lời nói là thật là giả mặc dù là thật trước mắt nhạn bắc thành đã phong cầm công tử người cũng trốn không thoát nhạn bắc người ta lúc này động binh theo người huynh đệ ta cùng vạn tướng quân quan hệ bí mật sẽ chỉ để người mượn cớ nói không chắc sẽ còn dẫn lửa thiêu thân tại phúc khang khuyên bảo bên dưới phúc thụy cuối cùng là bình tĩnh một chút hỏi sách huynh trưởng đạo cái kia chiếu theo huynh trưởng góc nhìn chúng ta trước mắt lại muốn thế nào hành sự phúc khang nuốt dâu suy tư chốc lát nói chờ cái này một chữ tựa như đánh thức phúc thụy huynh trưởng nói không sai như thiếu niên chỗ nói là thật vậy liền muốn chờ dẫn đan bân lộ ra c h â n ngựa mới có thể hiệu lệnh nhạn bắt trong thành binh lính đạo ngũ phải chờ tới thiếu niên giờ tý tương kiến mới biết hắn phải chăng có thể lấy ra vạn tướng quân tín vật đến lúc lại phát kh phúc thụy không khỏi lẩm bẩm mở miệng huynh trưởng nói cực phải chỉ có trở mới là thượng sách đạp, đạp đạp tiếng lên lầu đã văng lên phá vỡ trong phòng yên tĩnh cửa phòng đ ầ y ra một khe hở hạt đậu nhỏ tay nâng c h é n t r à chui vào trong phòng hướng phúc t h ụ y huynh đệ cười nói nghĩa phụ nhị thuốc trà tới cố tiêu tránh né lúc trước lúc đến đường để tránh bị những sát thủ kia phát hiện đi không lâu lắm đã tới lúc trước mấy người thương nghị tốt hội hợp tri đ i ệ xa xa tự nhìn thấy răng cô nương ba người sớm đã đợi tại trong hẻm mấy người thấy được thanh sam thân ảnh chất động chốc lát rơi vào bên thân không khỏi h ế u kỳ no điếu vượt lên trước mở miệng trêu gh người cái này truy t r a bên dưới một thân trang phục ngược lại trước truy trở về cố tiêu lại không có tâm tư cùng no điếu d i ễ u cận chính là đem chính mình xảo n ộ hạt đậu nhỏ sự tình nói cùng hai người sau đó mở miệng hỏi c h ư vị thế nào có thể từng thăm dò manh mối gì tôn thiên tướng nhẹ nhàng lắc đầu bất quá lại chuyển hướng no điếu hướng cố tiêu mở miệng nói ta cùng giang cô nương chưa từng thăm dò nhưng xích minh đệ lại có manh mối no điếu cũng rõ cố tiêu trong lòng cấp thiết thu liễm lúc trước d i ễ u cận c h i sắc từ bên hông ngỏ da vật đưa trí ít năm hỏi ta đoạn đường này dò xét vô luận là ven đường dấu chân còn có góc tường dấu vết không có gì dị thường chính là ta tại phản hồi thời khắc nhìn thấy một vật rất là kỳ quặc liền nghĩ lấy mang về để ngươi nhìn tới nhìn một cái no điếu nói đã là mở ra lòng bàn tay hiện ra trong tay đồ vật cố tiêu túi đầu nhìn tới chính thấy nằm tại no điếu trong lòng bàn tay tựa như khối vụn vặt vải mịn thô sơ giản lược nhìn tới rất là phổ thông cũng không cái gì chỗ kỳ lạ nhưng tinh tế nhìn tới s ắ c thực cực kỳ q u a n mắt suy nghĩ chốc lát cuối cùng là nghĩ tới cái gì cố tiêu bận điệu từ trong ngực lấy ra một vật thoáng so sánh phát hiện vật trong tay của mình cùng cái này vải rách nhan sắc nhất trí tài liệu cũng tương đồng trong mắt đống hiện bừng tỉnh nguyên lai、like、cái này khối vải rách chính là hắn cùng mộ dung vũ hai người giả bộ phúc thị huynh đệ dưới trướng tuần thủ quân binh lính lúc dùng cho che đậy gió tuyết che mặt khăn gió hiện tại nó、no、điếu lòng bàn tay chính là cái này khăn gió m ộ t góc nhìn tới mộ dung cô nương bị phát hiện không chỉ như thế khả năng còn bị cầm lúc này mới nghĩ cách để lại đầu mối nhuộn ta có thể có phương pháp truy tung cố tiêu trong lòng mặc niệm định xuống tâm tư ngước mắt hướng no điếu mở miệng xích tín đại ca cái này khối vải rách là ở nơi nào phát hiện nó、no、điếu nghe nói hướng phía vừa rồi đường về chỉ đạo khoảng cách chúng ta này không phải xa nơi đó ngược lại cũng có vài chỗ nhân ra chỉ bất quá đều khép cửa ta nhớ lấy ngươi nói lời lo lắng ngông cùng điều tra sẽ đánh cỏ động rắn cho nên chưa từng từng cái dò xét trước hồi nơi đây cùng các ngươi hội h ợ p lại bàn bạc k ỹ hơn xích đại ca phía trước dẫn đường chúng ta không thể lại chỉ hoan canh giờ cố tiêu thầm khen no điếu sự, sự thỏa đáng lập tức mở miệng q ba chương ba trăm tám mươi tám không công mà lui buổi trưa mặt trời treo cao cuối cùng là đem trong hẻm chiều sáng trong hẻm cũng nhiều một chút làm m á c tính có lẽ là nhìn thấy tôn t i ê n tướng một thân nhạn bắc quân g i á p trụ người đi đường gặp nhao nhao né tránh cũng không phải sợ hãi nhạn bắc quân sĩ chính là cái này phong thành bên dưới người người đều ôm lấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện tâm thái cố tiêu lạc tiếng theo sau no điếu sau lưng ước chừng thời gian uống cạn chung t r à theo phía trước no điếu ngừng lại bức thế quay đầu hướng mấy người mở miệng liền là cái này cũng ngừng thân hình cố tiêu thuận theo no điếu thủ thế nhìn tới tinh tế quan sát nơi đây trong hẻm như cụ không thấy bất kỳ tranh đấu vết tích trên mặt tường cũng không cao thủ tàn lưu t r a n khí hết thể đều như lai lúc trên đường đồng dạng bình tĩnh k h n g khác thoáng suy ngh lo lắng hà quý liền tại chỗ tối thăm dò trông thấy mấy người thân ảnh cố tiêu vội vàng ra hiệu mọi người hạ thấp bước chân sau đó đi tới nò điếu bên thân thấp giọng hỏi xích tín đại ca người ở chỗ này nơi nào phát hiện khối kia vải rách nó điếu trong mắt khẽ rời chuyển hướng trong hẻm m ộ t góc nhẹ giọng đắp liền tại chỗ kia vốn là nghĩ đến một chút khối vải rách cũng không cái gì dị thường có thể cái này vải vóc lại không giống tầm thường bách tính quần áo cho nên ta mới đem mang về nghe nò điếu giải thích cố tiêu đi tới nò điếu ra hiệu chỗ sổn xuống hạ thân t r、so、lúc sau này chính mình đạp tại hai dấu chân này phía trên chính như là lúc trước chính mình mới vào trong hẻm lúc phát hiện có người truy tung ẩn nấp thân hình tại đầu hẻm mai phục lúc lưng chống tường hẻm tư thế đồng dạng cái này cùng no điếu phát hiện vỡ vụn khối vải chi manh mối tôn lên lẫn nhau liền đã có thể chắc chắn mộ dung cô nương truy tung hà quy tiến vào đầu hẻm đến đây nhất định là bị hắn phát hiện manh mối nghĩ tới mộ dung cô nương nhanh trí cùng thân thủ như thế hà quý cùng nàng đậu thủ cái này trong hẻm nhất định lưu lại dấu vết tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy cố tiêu s ổ m xuống góc hẻm n h ữ m à y suy tư ánh mắt lướt qua cuối hẻm chỗ kẹo cùng xung quanh nhà dân gian ngương tuyết t h ấ y thế chính nói thiếu niên vì chuyện này khổ não nhẹ nhàng bước tới hắn bên thân túi người xuống mở miệng lúc cùng lúc trước lạnh leo bất đồng mang theo một chút ôn nhu an ủi ta biết ngơi ư lo lắng đã người thất lạc ở chỗ này khổ đợi cũng không phải biết pháp chúng ta cùng xích tín đại ca cùng tôn tướng quân thương nghị một phen có lẽ có thể nghĩ đến cái kia c h ờ một chút ngươi nói cái gì nghe g i a ngưng n g tuyết lời nói cố tiêu tựa như bị đ i ể m t ỉ n h ánh mắt sáng lên trong nháy mắt lập tức bắt lại g i a ngưng n g tuyết cổ tay mở miệng hỏi tựa như bị cố tiêu phản ứng cả kinh nói bị tóm lấy cổ tay g i a ngưng n g tuyết tâm thần hoảng loạn không biết là bởi vì thiếu niên cặp kia như sao lấp lóe hai mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm còn là hắn lòng bàn tay nhiệt độ không ngừng theo cổ tay chuyển tới hoảng loạn trong lòng nhảy mấy lần chỉ cảm thấy xung quanh chi cảnh đều đã mơ hồ chỉ có, trước mặt thiếu niên còn có thể thấy rõ ràng bên hai lần nữa vang lên thiếu niên hỏi ý thanh âm ra ngưng tuyết mới lấy lại tinh thần mang theo một chút hoảng loạn. vội mở miệng đạo ở chỗ này khổ đ ợ i không phải biện pháp không bằng cùng xích tín đại ca tôn tướng quân thương nghị một phen không phải câu này giang cô nương vừa rồi một câu cuối cùng nói là cái gì thiếu niên vẫn không có buông tay ý tứ phản phất bắt lại nhánh cỏ cứu mạng tiếp tục truy hỏi thoáng hồi tưởng giang ngưng tuyết cũng không xác định dò xét nói ra có lẽ có thể nghĩ đến hà quý trong lòng đ á m chiêu thiếu niên buông tay ra ngước mắt lẩm bẩm tự nói đúng à nếu ta là hà quý phát hiện có người truy t u n g muốn thế nào là tốt tự mình nói đã là đứng vậy đi tới vừa rồi hai dấu chân kia ra dùng lưng chống tưởng nhìn về giang ngưng tuyết s ổ m xuống chi địa chính nên tiếp cô nương mang theo nghi hoặc ánh mắt tân cẩn nếu không phải mộ dung cô nương tới gần hắn chỗ đặt chân cho dù phát hiện có người truy tung cũng sẽ không ngừng lại bộ pháp cái này ngõ hẻm như mê cung đồng dạng hơi chuyển mấy đạo liền có thể nghĩ cách vùng thoát khỏi thiếu niên chống lấy tường hẻm ánh mắt lấp lóe lẩm bẩm tự nói tựa như nghĩ đến nơi mấu chốt no điếu cùng tôn thiên tướng chưa từng nghe do thiếu niên ở đây lẩm bẩm cái gì bất quá nhìn đến thiếu niên ánh mắt dần dần kiên định tự biết hắn đã có chủ ý no điếu tiến lên mở miệng hỏi mồ huynh đệ phải chăng là phát hiện cái gì hắn dừng chân tri địa ngay ở chỗ này không xa thiếu niên càng thêm chắc chắn trong lòng suy nghĩ nghe đến no điếu mở miệng lập tức trả lời làm sơ suy tư không đợi no điếu mở miệng tiếp tục đặt câu hỏi xích tín đại ca ngươi có thể hay không bằng trong tay khối vải rách cùng cái này giấu chân tìm tới cô nương kia hướng đi no điếu mặt lộ vẻ khó xử suy nghĩ chốc lát tựa như nghĩ tới cái gì cái này khối vải rách quá nhỏ thực là vô pháp truy tung bất quá một huynh đệ có thể chắc chắn hà quý chỗ đặt chân không xa vậy liền không ngại lại tìm tìm nhìn xem phải chăng còn có những khác manh mối cố tiêu lập tức hiểu ý lập tức mở miệng xích đại ca nói không sai chúng ta này liền độc thân nhìn xem cái này xung quanh nhà dân trước cửa nơi nào có này vỡ vụn khối vải g i a ngưng n g tuyết cùng tôn thiên tướng cũng cảm giác làm được mấy người lập tức phân tán ra tới tại nơi này trong hẻm các trạch viện trước cửa tìm kiếm vỡ vụn khối vải thời gian uống cạn trung t r à cố tiêu còn tại tìm kiếm thời khắc nghe đến g i a ngưng n g tuyết tại cuối hẻm một chỗ trạch viện trước cửa hướng mọi người giơ tay ra hiệu mấy người t h ấ y thế vội vàng đẻ thấp bức chân tung người mà đi cuối hẻm nhà dân rất là yên tĩnh trong nội viện tựa hồ đã lâu không người cư trú cố tiêu cũng chưa từng nghe đến bất kỳ động tĩnh chuyển hướng g i a n g cô nương đáng người gặp bọn họ cũng là nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt chuyển hướng g i a n g cô nương trong tay chính là một khối vỡ vụn bại vụn chính cùng nó điếu trong tay khối vải giống nhau như lúc lập tức vững tin cái này nhà dân chính là hà quý chỗ ẩn thân ra hiệu mọi người thoáng t ố i lui tới lúc trước đầu hẻm t h ấ p giọng m ở m i ệ n g ta vào viện điều tra g i a n g cô nương cùng xích tín đại ca nhưng làm hậu viện đi hướng cái này nhà dân tường sau dùng phòng hà quý đào thoát như người che mặt thật ở chỗ này viện bên trong ta tự quân lấy hắn các ngươi trước cầm xuống hà quý cứu người tự đi như lời ngươi nói người b ị mặt kia võ cảnh rất cao người muốn thế nào thoát thân giang ngưng tuyết lo lắng mở miệng thiếu niên nghĩ tới tại mạc quận trong hậu sơn cùng người che mặt giao thủ đủ loại tự n g h ĩ cũng không phải hắn đi thủ bất quá lại có lòng tin bằng đạp tuyết bậy tầm cùng với chu toàn nghĩ đến đây mở miệng nói yên tâm người kia v õ cảnh r ù cao khinh công lại không bằng ta huống hồ trước mắt nhạn bắc thành đã phong ta cùng hắn giao thủ hắn cũng sẽ lo lắng động tính huyên nào lớn sẽ dẫn tới nhạn bắt trong thành lính canh đề phòng giang ngưng tuyết nghe nói cũng cảm giác thiếu niên nói có lý không nói thêm lời nào dẫn lo điếu cùng tôn thiên tướng hướng nhà dân hậu viện mà đi có giang cô nương ba người đi đoạn đường lui cố tiêu yên lòng nhìn thấy bốn bề vắng lặng lập tức thi triển kinh công đạp đất mà lên vô thanh vô tức đã xoay người thân vào nhà dân t ư ờ n g viện vốn là lo lắng dùng người che mặt võ cảnh sẽ nghe đến chính mình vào viện thanh âm đứng ngưỡng thân hình trong nháy mắt cố tiêu sớm đã vận đủ nội lực đề phòng trong nội viện phòng ố c có thể đương cố tiêu nhìn rõ trong viện c h i cảnh đề phòng c h i ý biến mất chính vì viện này bên trong các phòng đại môn mở rộng tựa như cũng không người cư trú vừa lúc có gió xuân lướt qua trong viện nhà chính cánh cửa bị thổi đến nửa khép cố tiêu vội vàng nhảy tới dối tay ngăn lại sắp khép lại cửa phòng thừa cơ hướng vào trong nhìn tới bởi chưa ánh nắng chính thịnh chỉ liếc mắt qua, liền có thể nhìn rõ trong phòng c h i cảnh đã không có m ộ t a i cố tiêu t h ấ y thế cũng chưa nóng lòng đi vào điều tra mà là xoay người trước hướng trong viện kho tuổi tìm kiếm không thu được gì về sau cuối cùng là quay đầu trở lại tới đi hướng nhà chính dò xét không người đi vào nhìn quanh này chạch dạ bước trong đó chính thấy trên bàn chén trà còn có mịt mờ bay lên trong phòng quần than ấm lô ý nguyên phát ra tất ba tiếng vang lại tới bên cạnh giường gặp chăn nệm phía dưới có một chút đứt gãy nút buộc cố tiêu hơi chút suy tư trong lòng trong nháy mắt phản ứng lại tung người ra nhà chính lại nghe được trong viện tường sau như có người vận nội lực leo tường mà vào lại không đợi lâu tay đánh gãy nguyệt kiếm h ộ một tiếng kiếm minh đoạn nguyệt đã tới tay đề phòng trong n g á y mắt lại gặp răng cô nương dẫn no điếu nhảy vào trong viện đề phòng hơi đi cố tiêu n h ữ n mày hỏi răng cô nương có thể thấy được phải có người theo sau tường mà ra chưa từng nhìn thấy ta cùng xích tín đại ca gặp ngươi vào viện đã lâu lại không tin tức liền nghĩ đi vào điều tra trong phòng làm sao g i a n g ngưng tuyết mở miệng giải thích thiếu niên lông mày càng chặt n h ữ n mày mở miệng trong phòng không người nhìn tới chúng ta còn là đến c h ậ m một bước no điếu tự trách nói ta liền nên canh giữ ở hẻ này chờ các ngươi tới mới là xích tín đại ca không nên tự trách mộ dung cô nương đã bị cái k i a hà quý chỗ cầm nhưng ư ơ i lại có sai lầm trong lòng ta khó ăn ta sớm nên nghĩ đến kinh chim nhỏ như thế nào lại ngồi chờ chết cố tiêu thu kiếm an ủi no điếu ngay sau đó chuyển hướng tôn tiên h tướng tiếp tục mở miệng tôn tiên h tướng suy tư chốc lát than nhỏ mở miệng nhạn bắc thành là vì ngăn chở bắc địa người tập kích quấy dối trung châu mà kiến tạo năm đó vì phòng ngừa phá thành ngày trung châu môn hộ mở rộng liền lại nhạn bắc trong thành bố trí rất nhiều như mê cung ngõ tối dùng làm chiến đấu trên đường phố chuẩn bị sau đó tấn hầu bình định bắc địa nhạn bắc thành dần không chiến sự những ngày no g tối mới dần dần là bách tính chỗ ở đừng nói ẩn nó mấy người chính là khoảng một trăm người thậm chí một danh o binh lính ẩn nấp trong đó nghĩ muốn tìm đến cũng là khó khăn nghe nói mà than cố tiêu đã gặp nhạn bắc trong thành những ngày no g tối chỉ bất quá trong lòng ôm lấy một tia hy vọng hy vọng lấy tôn thiên tướng đối nhạn bắc biết rõ có thể chỉ điểm một phen nhìn tới hy vọng tôn thiên tướng đã không khả năng nghĩ muốn tìm người chỉ có thể dựa vào chính mình có thể hà quý đã đào thoát trước mắt lại không truy tung chi pháp muốn thế nào là tốt cô tiêu thầm nghĩ lại nghe nhà chính bên trong no điếu thanh âm chuyển tới m ộ theo u tiêu y n n h h đệ. Cố g nói, i thu l m tâm t ư tìm t huynh e o vào tiếng thấy i ế phòng, chính thấy no đ đứng ở trong phòng còn chưa dập tắt bên lò sưới, gặp ở tắt dập chưa lò sửa, m ấ g ư ờ i vào p ò n g lập tức mở m i ệ n nói phòng này bên trong g lò lửa c ò n c h ư a dập tắt. t Cố i ê u tự nhiên biết rõ, nghi ngờ nói h nghi i biết ê n ngờ n rõ, vậy huynh lại làm nói một sao. Theo một đệ trô đệ cùng bên trong nhà này đủ loại nhìn tới bọn hắn ly khai không lâu một huynh đệ có thể biết chỉ có một chút d ầ u có nhân ra mới có thể dùng đến lên vô vị không khói tơ bạc than mà tầm thường bách tính dùng chính là phổ thông than tới sửa ấm mà cái này phổ thông than lại là khói lửa mùi vị nồng nặc ta vẫn lên truy tung công phu có lẽ có thể thăm dò đầu mối no điếu tựa như trong lòng tính trước hướng cố tiêu nói ra tính toán cố tiêu mừng rỡ và phần vốn đã không hy vọng sự tình lại có hy vọng đang muốn mở miệng thương nghị truy tung sự tình lúc lại nghe trong thành vang lên kèn lệnh thanh âm là cửa thành b ắ c phương hướng cố tiêu mấy người không biết trong thành kèn lệnh chi ý nhưng tôn thiên tướng lại rõ ràng biết nếu không phải trong thành phát sinh trọng yếu quân tình nếu không tuyệt không có khả năng thổi lên bực này kèn lệnh sắc mặt nhất thời ngưng trọng hướng cố tiêu mấy người mở miệng giải thích ngươi là nói có cửa thành bắt chỗ có quân tình phát sinh cố tiêu nghe rõ tôn thiên tướng lời nói mở miệng hỏi chính đặt câu hỏi lúc kèn lệnh thanh âm tá giải ngắn không đồng nhất nhưng nghe lên lại ẩn ẩn có chứa một loại nào đó quy luật vừa nghe là biết là trong quân ám hiệu nhưng muốn biết trong đó hàm nghĩa còn cần trong quân người mới có thể sáng tỏ cố tiêu ba người đành phải đưa mắt nhìn sang những mảy lắng nghe kèn lệnh thanh niêm tôn thiên tướng kèn lệnh dùng vừa rồi quy luật liên tục thổi ba lượt về sau mới ngừng lại gặp tôn thiên tướng tựa như h á m suy nghĩ sâu xa mọi người chính cùng muốn mở miệng k h ẽ hô tôn thiên tướng lúc chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng hỏng là nhạn bác đại doanh chư vị tướng quân đã nhập thành q ba chương ba trăm tám mươi chín tuân theo l ò mình cố tiêu cũng chưa mở miệm nhưng theo hắn trong con người ngưng trọng. liền nhìn có thể so với u niên vân h công t h tử một người tại cố tiêu trong lòng nhạn bắc đại doanh chư vị tướng quân trọng yếu giống vậy trong tay bọn họ có thể nắm giữ lấy nhạn bắc ngoại thành mười vạn nhạn bắc quân một khi có sai lầm nhạn bắc các quân tắc mất chủ tướng vạn nhất bắc tấn thừa cơ mà vào chịu khổ không chỉ có là bác tính nhạn bắc vừa mất tể vân tắc môn hộ mở rộng Cố giang ngưng biết ở bên đem thiếu niên do dự nhìn tại trong mắt hơi chút suy tư tự biết thiếu niên, trong lòng chỗ niệm, không đợi thiếu niên mở miệng đã mở miệng thay cô tiêu giải sầu không bằng nhượng ta cùng xích tín đại ca đi truy tìm hà quý tung tích ngươi trước đi hoàn thành trong lòng sầu lo sự tỉnh như thăm dò tin tức ta cùng xích đại ca lại tìm cách thông chi ngươi Không tại h ể n g ư cô tiêu mặt k a ở sâu trong nội tâm một mực đem lâm nhi cùng lý thúc đám người mất tích trách nhiệm quy tội trên người mình giang ngưng tuyết lời nói nhượng luôn luôn quả quyết thiếu niên có một chút do dự thiếu niên lo trước lo sau nhưng trong lời nói quan tâm chi ý lại bị giang ngưng tuyết nghe ra túi đầu cười nhạt tuy bị khăn mặt chỗ c h e lại là n h ư ợ n g quanh thân hơi lạnh lẽo lui biết rõ thiếu niên lòng có đại nghĩa phen này trong lòng của hắn do dự lo lắng đúng là mình an uy nghĩ đến đây ôn u mở miệng nói thế gian này hoặc có rất nhiều chuyện cần lựa chọn lo trước lo sau sẽ bỏ lỡ cơ hội ngươi tuân theo bản tâm tụ tốt trong hẻm trợt có gió xuân lướt qua giống như giang ngưng tuyết ôn nhu trợ rút chui vào thiếu niên trong lòng thổi tan do dự ngay sau đó l ư ớ t mắt nên tiếp nữ tử đôi t r ò n g mắt kia lúc này trong mắt cũng không mới gặp chi hàn ý tựa như như gió xuân phát động bên dưới bình tĩnh m ặ t hồ khiến người tâm cảnh ôn hòa trợt nghĩ tới lúc nhỏ sư phụ cùng chính mình nói lên giang hồ chuyển văn lúc nói đến một vị ẩn thế cao nhân từng nói gặp chuyện không quyết có thể hỏi gió xuân gió xuân không nói tuân theo lòng mình khi đó, khác đó giống như giờ này khác này thiếu niên khoa chặt mi cuối cùng là triển khai ý cười hiện lên khoe miệng khoe môi lún đồng tiền ham sâu thì thâm mấy lần tôn â m d tiên tướng theo i ế động thân giang n ư ơ n g tuyết tuy chỉ cùng thiếu niên ngắn ngủi gặp nhau trong lòng không nỡ nhưng vì hắn trong lòng đại nghĩa cũng nguyện tương trợ lập tức xoay người muốn làm trong né mắt ngay đến sau lương chuyển tới dặn dò thanh nhâm chớ nên lưu tâm người bị mặt kia chớ có cùng chiến đấu cũng che mặt chưa ngoái nhìn cửa nhà tấm áp sinh thiếu niên đưa mắt nhìn ra ngưng n g tuyết đám người bóng lưng dần tan trong hẻm ánh mắt chuyển hướng vân lai khách sạn phương hướng lại nghĩ tới cái kia thần thần bí bí thông cổ hiên ngẩng đầu nhìn trời tính nhậm canh giờ nhẹ giọng lẩm bẩm ngược lại nghĩ nhìn một chút cái này nhạn bắt trong thành nước là sâu bao nhiêu nói ra trong n y mắt thiếu niên thân ảnh trật tiêu đợi đến gió xuân tái nhập n g ọ hẻm lúc đã không thấy thiếu niên thân ảnh một lát sau thẳng đến trong hẻm lại không động tĩnh cùng cái này khoảng trống nhà dân lân cận chi t r ạ c viện đại môn trận mở nhỏ bé khe cửa âm lanh ánh mắt từ trong bắn thẳng đến mà ra nhìn hướng cố tiêu mấy đạo kia ánh mắt mới theo cửa viện đóng lại biến mất không thấy chuyển hướng trong nội viện người âm lành ánh mắt chủ nhân tựa như mang đắc ý mở miệng nói còn là tiền bồi trí kế mạnh hơn một bậc tiểu tử này đến cùng là còn n ó chút người sau lưng tựa như đôi mắt chi chủ tân buốc lời nói cũng không để ý chính là mắt ngưng thưởng thức nhìn về ngoài viện thẳng đến thời gian uống cạn c h u n g t r à nghe đến sau lưng trong phòng độc tĩnh mới lấy lại tinh thần quay đầu hướng bị trói tại trong phòng ba người nhẹ dọn g mở miệng không cần phí công vùng đ â y hắn đã rời đi các ngươi mà lại an tâm lại đợi thêm mấy ngày đợi đến ta hai người thuận lợi g a nhãn bất thành các ngươi tự nhiên an toàn vô sự nói ra trong n ấ y mắt phụ cùng sau lưng hai tay đầu ngón tay lóe ra một đạo chân khí thẳng đến trong phòng còn tại d â y r u a đứng dậy nữ tử bả vai phía trên đạo chân khí này nhìn như vô thanh có thể đánh vào nữ tử trên thân nhưng n h ư ợ n g nàng thân hình lay động vô lực xuống ngã vạn hạnh bên thân còn có hai người mới không tới ném xuống trên mặt đất cho dù ngã xuống đất nữ tử tựa như không c à n tâm một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tức giận nhìn về cạnh cửa người tuy là phẫn nộ c h i tình lại mang theo vài phần kiểu khiếp khiến người nhìn đến không nhịn được muốn thương tiết một phen cạnh cửa người tựa như cũng không sợ nữ tử ánh mắt thản nhiên đ ứng đối ngược lại là lúc trước trước cửa nhìn trộm ngoài v i ệ người n nhìn thấy nữ tử cặp kia tràn đầy vẻ quyến rũ hai mắt kìm nén không được trong lòng dục vọng không ngừng rời bước tiến lên tới cạnh cửa thân người phía sau trong nháy mắt lại nghe hắn mở miệng thiếu niên kia bên thân không biết từ đâu tới cỡ này nữ tử ta khuyên hà lao đệ chớ có có những cái kia bẩn thỉu ý nghĩ phải nhớ kỹ trước mắt trọng yếu nhất là gia nhạn bất thành nôn ngữ mắt lạnh nhưng từng chữ trọng truy đánh vào hà quý trong lòng tỉnh ngộ trong n h y mắt âm thầm kinh hãi cái kia một nhất tiểu từ bên khiến người khó lòng phòng bị nếu không phải người che mặt đúng lúc mở miệng đ ị điểm chỉ sợ vừa rồi chính mình lại muốn mắt lửa cô gái nhỏ đợi ta ra nhạn bắc lại thật tốt c h a tấn n g ư ơ i hà quý hoán hận mà lui người che mặt nhìn về hắn thối lui b ó n g lưng đơn trong mắt lại hiện lo lắng không biết là vì nhạn bắc sự tình càng thêm khó mà trường khống vẫn là vì cái kia không thấy thân ảnh thiếu niên chỗ sầu thẳng đến trong viện lại lại nghĩ tới bước chân thanh âm người che mặt trong mắt vẻ sầu lo đã không thấy ngược lại dâng lên để phòng chi ý đặt ở sau lưng đầu ngón tay lại ra chân khí lướt qua trong phòng ba người lại hám hôn mê hình dạng người che mặt gặp mấy người đã mê ánh mắt hơi liếp hướng sau lưng lạnh lùng mở miệng không nghĩ tới các ngươi cũng có chút b ả n sự có thể tại nhạn bắt trong thành tìm đến ta người tới ngừng lại bước chân hướng ánh mắt chưa từng nhìn hướng chính mình người che mặt túi người hành lễ cung kính mở miệng dịch trưởng lao n ó i quá lời bất quá trong môn phái có q u ý củ mà lại công tử liền tại nhạn bắt trong thành vì sao trưởng lao lại chưa từng đi bãi kiến công tử nếu không phải t r ù n g hợp thuộc hạ phát hiện trưởng lao hành tung ngữ khí lời nói hành động tuy là cung kính nhưng lại mang theo một tia xem thưởng những n à y kim đao môn người ly khai kim đao môn nhiều năm dù nghe nói qua vị này chu tức các hộ đao trưởng lao chi danh lại chưa từng gặp hắn thân thủ h ắ người rõ r à n liền lại lệnh, tại chi kim nhạn bắc trong thành, lại bất tuân công tử chi lệ, kim môn n bắt bất đao g tử như thế nào thế h lại bái p ụ che với ắ n Người ý tứ, nếu không ngươi đúng lúc mật báo tin tức, hành tùng của ta liền sẽ bị thiếu niên kia phát hiện. Người phải thiếu kia tứ, mật tức, ta phát h lúc của c báo bị sẽ mặt trong mắt lạnh leo c h ậ t lóe quanh thân khi thế trong n g á y mắt bao trùm phương này tiểu viện lạnh leo chi ý không chỉ n h ư ợ n g mới nhận gió xuân mà phá đất xanh n h ạ t vì đó run run y càng làm cho không tôn kim đao môn nhân tâm phòng run lên lúc này mới nghĩ tới đối mặt mình thế nhưng là chu tức các hộ đao trưởng lão ngồi ngôi đầu trong môn người đều tránh không kịp diêm vương quét qua lúc trước trong ngôn ngữ chi bất kính người tới lại không lười biếng chi ý vợ ô n quyền đạo thuộc hạ không dám chính là công tử đã phái hứa trưởng l ã o truyền lệnh xuống trong thành nhân thủ đều muốn chuẩn bị tùy thời độc thủ môn chủ đều kính ta ba phần ngươi cũng không cần công tử hứa mạc tới áp ta nói à bọn hắn muốn lúc nào độc thủ làm sao độc thủ người che mặt tròng mắt bên trong vẻ sầu lo tái hiện ngay sau đó chuyển hướng người tới mở miệng hỏi người tới gặp dịch trưởng l ã o ngữ khí hơi h o á n mừng rỡ trong lòng như có vị này diêm vương toa c h ấ n nghĩ đến chuyện kia đã thành một nửa lại không cần lo lắng rất nhiều nghĩ đến đây cung cung kính kính mở miệng bầm nói hồi trưởng lao nói lúc nào độc thủ còn cần lặng đợi trong môn hạ lệnh cho tới chuyện gì thuộc hạ cũng không biết tường tận chỉ mơ hồ biết chính là cùng cái này nhạn bắt trong thành thủ tướng tương quan nghe đến đây dịch chất trong lòng đã đoán ra mấy phần ra vẻ giật mình nói nguyên lai、like、như thế tốt bạn trưởng lão minh bạch khiếp sợ vừa rồi dịch chất quanh thân khí thế kim đao môn trong lòng người sớm có ý lui lập tức không người bẩm nói nếu như thế cái kia thuộc hạ tiểu đi trước lui ra đi hồi bẩm công tử đem trưởng lão sự t ì n h tương báo dịch chất trong mắt lạnh dần đã sơ hiển s á c ý nhưng mở miệng ngự khí lại chậm cũng tốt ngươi tiểu trước đi bẩm tại công tử liền nói ta dịch ấ t lĩnh mệnh mà đi kim đao môn người rất là mừng rỡ đã ở trong lòng thẩm nghị chính mình thăm dò vị này diêm vương hành t u n g hồi thông cổ hiên về sau nhất định có ban thưởng quay người muốn làm trong n y mắt dư quang lại gặp tiểu viện góc tường phá đất mà ra v ệ t kia màu xanh lục chính bị vô hình chỗ chạm mới vừa ló đầu ra tới mầm xanh hể vải rớt xuống con người c h ậ n lui đông nhiên bay đầu chiếu vào trong mắt cũng chỉ có dịch chất vùng khẽ ống tay á o thu chiêu tư thế lại trông thấy s ắ c thực màu sắc chi cảnh dần hiện lên một phiến sáng trắng vốn đã trở về phòng nghỉ ngơi hà quý nghe đến trong viện đ ộ n g t ĩ n h đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt cựu trông thấy kim đao môn thân người đầu phân ly chi cảnh trong mắt chấn kinh b ỗ n g hiển nếu không phải cái này kim đao môn người đoạt tại thiếu niên một đoàn người phía trước thông chi chính mình cùng dịch tiền bối ly khai hai người sớm đã bại lộ hành tung đối phen này dịch chuất chém giết kim đao môn người không chỉ không hiểu trong lòng tái sinh đề phòng chính tại đầu người rơi xuống trong nháy mắt trong ngực sớm đã vận đủ nội lực trong mắt ngưng trọng nhìn về dựng thẳng khuôn mặt lưa bén thế nào là không hiểu ta vì sao muốn lấy hắn tính mệnh dịch chuất biết rõ bên thân hà quý gặp chính mình giết người nhất định sinh nghi nhưng t ạ i động sát tâm trong nháy mắt sớm đạo nghị kỹ ứng đối chi pháp ánh mắt khẽ rời hờ hững đặt câu hỏi hà quý trong lòng lúc này không ngừng run dậy vừa rồi một chiêu kia tự nghĩ chính mình cho dù cánh tay hoàn chỉnh cũng không cách nào chống đỡ húng chi hiện tại chính mình là người tàn phế người nhưng đối phương thật là làm khó dễ lại muốn thế nào ứng đối nghĩ đến đây vội vàng kéo ra một tia khó coi tiêu d u n g mở miệng đáp tiền bối d i ế t hắn tự nhiên có tiền bối đạo lý mở miệng lúc không chỉ có là âm thanh run dậy hà quý càng có thể cảm giác được chính mình lúc này tiêu dùng sợ là so với khóc còn khó nhìn hơn nhưng vì ổn định dưới chất chỉ có thể như thế người ta hành tung hắn như ly khai cái này nhạn bắt trong thành kim đao môn người đều sẽ biết ngươi làm sao biết những người này sẽ hay không có người lòng mang ý đồ xấu dùng hai người chúng ta đi đổi cái kia vinh hoa phú quý dịch truất đem trong lòng mình sớm đạ nghị kỹ ứng đối chi pháp nói cùng sắc mặt đã biến hà quý quả nhiên nghe đến người che mặt một lời hà quý sắc mặt thoáng h ò a hoãn nửa tin nửa ngờ nói tiền bối không phải cũng là kim đao môn người sao tại sao lại đối chính mình trong môn người như thế không tín nhiệm chính là trong môn gặp những người này xấu xa diện mạo mới bất đắc dĩ ra hạ sách này ta nhiệm vụ chính là muốn hộ tống ngươi lên phía bắc ngươi phải n h ự kỹ dịch chất mặt không đổi sắc thản nhiên mở miệng hà quý ánh mắt lạnh lùng cũng không dám nhìn thẳng dịch chất khuôn mặt chính mình tại hà gia bảo lúc đã từng nghe phụ thân nói qua kim đao môn bên trong sự tình tựa như đối v ư ơ n g nhan thu người sự tình rất có phê bình út mở chỉ đứng lên phen này dịch chất lời nói trong lòng cuối cùng là hơi định suy nghĩ một phen vương lòng xuống tới khẽ gật đầu tựa như đã tin dịch chất lời nói chúng ta t r ư ớ c thu thập người này thi thể mà lại an tâm ở chỗ này ẩn tàng liền tốt thiếu niên kia một mọi người tuyệt sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ còn xuất hiện tại bọn hắn điều tra qua địa phương dịch chất trong lòng biết hà quý lòng nghi ngờ cũng chưa tiêu trừ nhưng ít ra đã ổn định hắng ánh mắt chuyển hướng nhạn bắt trong thành trong lòng tự nói ngươi nhưng mà năm đó chính tại tiên sinh bên d ư ớ i trí kế vô song chi danh không biết ngươi có thể t ư ở n g tính tới bây giờ nhạn bắt trong thành nước ngược lại càng ngày càng đụng q ba chương ba trăm chín mươi mật hàm truyền tin nhạn bắt trong thành gió xuân cũng lướt không đi đan phủ trước cửa binh lính trong tay binh khí sắc ý hơn trăm tinh binh đều mặc trọng giáp thần tình trang nghiêm cho dù gió xuân c u ố n lại mà lên một chút bụi bặm thổi tới những n à y binh lính khuôn mặt bọn hắn như cũ bảo trì đứng yên tư thế không núp ních nhìn những tinh binh này đ a n bân trong lòng hơi an tâm cái này hơn trăm người chính là chính mình tuyển chọn tỉ mỉ dốc lòng bồi đôi chính mình tuyệt đối trung thành binh lính thậm chí là chính mình ra lệnh một tiếng có thể tùy thời vì chính mình dân g ra tính mệnh có thể từng thăm dò tấn quân khoảng cách nhạn b ắ c thành còn có bao xa lộ trình nghĩ tới tấn sứ nói lên tấn chi thiết kỵ đã di chuyển đan bân trong mắt lo âu hơi đi quay đầu hỏi tới chính mình đám này thân binh thống linh g i á o ý. vốn mười ngày lộ trình t h á n g mã lại báo tấn chi thiết kỵ đã tốc độ cao nhất tiến quân đoán chừng ba ngày liền có thể xâm ta quốc cảnh thân binh mở miệng hoàn toàn không có một tia cảm tình nổi tiếng thiên hạ khiến người sợ hai thiết kỵ tại cái này giá úy trong mắt mảy may không sợ đan vân chưa từng mở miệng thoáng gật đầu gia hiệu giáo hí theo kịp chính mình xoay người hướng trong phủ đi tới trong phủ cũng không cái gì hạ nhân hoặc là tại đan bân thụ ý bên dưới sớm đã rời khỏi phủ đi xuyên qua t ầ n g tầng liền hành lang thẳng đến thư phòng đan bân gia hiệu thân binh giáo hí theo chính mình mà vào đóng cửa phòng giáo hí không biết nhà mình tướng quân dụ ý nhưng lại như cũ sắc mặt trầm ổn không thấy mảy may hoảng loạn bởi vì không sợ cho nên không loạn trong mắt hắn đan tướng quân mặc dù là mệnh hắn tức khắc rút đao tự vẫn cũng sẽ không nháy một thoáng con mắt đan bân tướng ta hí thần sắc đều nhìn trong mắt trong mắt hơi động đem chủ đề chuyển hướng tân sứ hắn đi bao lâu? Đã có hơn nửa canh giờ. đã tuân tướng quân chi lệnh thuộc hạ chưa phái bất luận người nào theo dõi truy tung giáo uý như cũ n g ự khí bình tĩnh như thật mà báo đan bân nghe nói khen làm tốt t ấ n sứ cẩn thận thêm nữa lại là võ học cao thủ chút điểm động tĩnh đều sẽ dẫn tới hắn cảnh giác mặt tướng không biết những khác chỉ biết tuân tướng quân chi lệnh thôi tướng quân tán thưởng thuộc hạ những người này cũng vạn vạn đảm đường không nổi giáo uý mở miệng bình thản tột cùng không quan tâm hơn thua đan bân nhìn hướng đi theo chính mình nhiều năm giáo u đầy mắt tán thưởng lại nghĩ tới cái này qua nhiều năm hắn thay mình ngăn lại đao chịu đựng quác hổ thở dài một tiếng do dự mở miệng ngươi cùng thủ hạ ngươi khoảng một trăm huynh đệ tướng quân chúng ta đám này huynh đệ mệnh là tướng quân cho tướng quân muốn làm cái gì người khác có lẽ không biết nhưng chúng ta đám này huynh đệ đã đoán ra một hai nhưng các huynh đệ đều không lợi bán h ấ n giận nguyện theo tướng quân giáo hí ngữ khí bình thản ánh mắt kiên nghị nghe giáo hí lời nói đan bân trong lòng cũng không kinh ngạc lớp này huynh đệ đi theo chính mình nhiều năm cái này tấn sứ tự vào nhạn bắc đến nay lúc nào cũng t r o n g phủ lớp này huynh đệ lại là tâm phúc chỉ cần không đốc đã sớm nên bán ra ngước mắt lúc đan bân trong mắt sát ý hơi hiện quan sát giáo hí ánh mắt bất định Giáo ý kinh nghiệm kinh xa trong ư ờ n g lại t h e đ a bân nhiều năm, nhà mình n t ư ớ quân thư r o n n g mắt sát ý, thế bất mắt trì trước trầm tư thế, đeo đao lặng đợi. Trong thư nhìn không ánh không như hồn nào lạng giáo bảo đeo đao lại lúc rời, đợi. ra, quả cũ phòng thậm chí yên tĩnh chính là một cây châm rơi xuống mặt đất đều có thể nghe đến rõ ràng giáo uy có thể cảm nhận được rõ ràng tới từ tướng quân trên thân cũ kia sát ý lưu chuyển có thể qua thời gian uống cạn chúng t r à sát ý biến mất tướng quân thanh âm lại không lúc trước hăng hái mà là lộ ra có chút để p ả i mà lại đi a đúng rồi những cái kia đao phủ ngươi muốn sai người một mực nhìn chăm chú bọn hắn không giống thủ hạ ngươi h u n h đệ ta lo lắng bọn hắn xử sự, sự xúc động những cái kia nhạn bắc đại doanh tướng quân đều là lao tướng một khi bị nhìn ra manh mối sự tình bại lộ sợ làm muốn hỏng việc giáo uý quỳ một gối tiếp quân lệnh nhưng trong lòng rất là lo lắng nhà mình tướng quân ngước mắt trong n ấ y mắt lại gặp tướng quân đã đứng dậy từ trong ngực lấy ra phong mật hàm đưa đem mà tới tướng lệnh lại ra ngươi phái một đắc lực người đi chuyến dược phường á t phải đem hàm này tự tay giao cho cao tướng quân nhớ kỹ n h ư không phải cao đăng bản thân không thể đem hàm này giao cho bất luận người nào được lệnh giáo uý đứng dậy lĩnh mệnh mà đi mở cửa trong né mắt vừa lúc có ánh nắng chiếu vào thư phòng chính chiếu sáng tại đan bân trên thân tựa như đem vị này nhạn bắt chỉ huy sứ bóng lưng chiếu sáng cảm thụ sau lưng ấm áp đan bân trong lòng gánh nặng hơi h o á n nhìn lấy ngoài cửa sổ phương nam thì thầm mở miệng ván c ử a say x ư a sắp thấy rõ ràng chính thì thầm lúc chợt nghe kèn lệnh thanh â m từ bắt chuyển tới không bao lâu tiếng kèn lệnh lại chuyển tiết tấu biến hóa đan bân ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng tự nói mở miệng cuối cùng là nhập thành mở miệng thời khắc thư phòng bên ngoài có trong phủ hạ nhân thông chuyển nói thiên tướng vu liệt cầu kiến đan bân thu hồi suy nghĩ làm sơ trầm tư liền hạ lệnh thông tin t cân vô c tốt. nhắc bên dưới còn là quyết định tạm căng giám thị đan bân cử chỉ cùng vương hằng đóng quy thông cổ hiên nghị gặp gỡ vương hằng trong miệng hỏng kim đao môn nhạn bắc kế sách thiếu niên như thật như vương hằng hứa mạc châu nói nhận biết thiếu niên này đối nhạn bắc sự tỉnh có uy hiếp định không thể để cho hắn ra thông cổ hiên nào có thể đoán được đổi tới về sau lại nghe trưởng quỹ nói lên bộ quang cổ kiếm đưa tặng đều không có lưu lại thiếu niên vương hằng g i ậ n tí mặt lập tức liền muốn trừng phạt trưởng quỹ lại bị tấn sứ ra tay ngăn lại ngược lại khen trưởng quỹ không có đánh cỏ động r á n vương hằng cùng tấn sứ cùng trở lại thông cổ hiên trên đường đã theo tấn sứ trong miệng biết được nhạn bắt sự t ì n h đã tại t r ư ờ n g khống trước mắt muốn làm chính là ổn định đại cục phụ trợ đan bân hoàn thành đối những này nhạn bắt tướng quân tập sát nhiệm vụ cho nên bị tấn sứ ngăn lại vương hằng cũng không nổi giận mà là bất an cung kính h o ạ kế đại nhân đến cùng có thể hay không tin tưởng đan bân nghe nói thu sạch vạn quân phụ đệ cũng là cái này đan bân tự thân dẫn quân làm nói như vậy cái này đan bân hẳn là được tề vân hoàng đế ý chỉ, cỡ này tướng lĩnh như thế nào lại tùy tiện vương hằng ngụ ý đã rõ trong lòng hắn một mực chưa t ừ n g đối đan bân thả xuống cảnh giác nhưng nhìn về t ấ n sứ sắp mặt theo chính mình mở miệng càng thêm n g h i ê trọng tiếng đến cuối lúc đã dần không thể nghe thấy t ấ n sứ trong đầu chuyển đội vương hằng lời nói không phải là lo bỏ trắng răng đan bân quy hàng cử chỉ thực là quá mức thuận lợi trước là cao đang đào ngũ lại có trần mặc giả bộ cao đang thân binh vào thành trước mắt lại có thiếu niên kia vào thông cổ hiên tới g i bọn hắn trong đó phải chăng có liên quan chẳng lẽ chỉ là t r ư n g Không đúng, tấn u Thiếu quân muốn yếu quan đầu y vậy này ệ t trùng tình. tại trong chút tính tại Thành, sẽ sự không kia kem hợp như Hằng mệnh, nhưng khẩn niên đang Vương nhãn có cao cái đường vào lại đến cần Bắc sứ làm sơ suy nghĩ hướng bên thân vương hằng mở miệng nói kế hoạch muốn biến đổi một thoáng ngày mốt liền là quân lệ này ngươi triệu tập nhân thủ ở trong thành mai phục dùng ta tiễn lệnh làm hiệu không cần đi quản vân lai khách sạn chỉ cần ở trong thành bốn phía phóng hỏa dẫn tới bạo động là được vân lai khách sạn lại muốn thế nào vương hằng truy hỏi những tướng quân kia dù đều biết chút võ nghệ lại không người là ta đ ị thủ một khi phát hiện sự t ì n h có k ỳ p mặc ta tức khắc đội đi bọn hắn ngăn không được ta cho tới chân mặc tốt nhất hắn có thể đuổi được ta mười tám năm trước thủ vừa vặn cùng nhau báo tấn sứ mắt hiện hắn ý cười lạnh mở miệng lại nghĩ tới thiếu niên chạm và ước hẹn ngay sau đó phân phó nói còn mời công tử gọi tới hứa trưởng lão mai phục trong hậu viện tối nay vừa vặn trước gặp gỡ thiếu niên này vương hằng trong mắt ý lạnh dần dần thịnh ngày đó một t r ư ở n g k i a kém chút muốn tính mạng mình nghĩ đến đây không khỏi đ o n hận nói như thế rất tốt vừa vặn có thể báo ngày đó một trường mối thủ ánh nắng luân chuyển đảo mắt đã tới giờ thất lúc trên đường như cũ chưa có người đi đường nếu là thường ngày, phen này, này, này, này hắn b dưới, mang theo trọng thương tri tướng lại hồi nhạc bắc xông thẳng chính mình dự phường mở miệng liền muốn chân quý tuyết dâm cứ việc trưởng quý không muốn đem chân quý như thế dược liệu giao cho bao cầu này nhưng nhìn hướng thoi thóc tướng quân ôm lấy trị bệnh cứu người tri tâm một mực chờ đợi ở bên giúp đỡ lao trần băng bó miệng vết thương cao đang thấy thế cuối cùng là thở phào một hơi hướng dâu dài lao thầy thuốc hỏi đại phu dạng nào ta cái này huynh đệ tướng quân yên tâm từ tướng quân đầu này tính mệnh tính là bảo vệ chị bất quá lao thầy thuốc vớt dâu mở miệng theo từ an cổ tay thu tay lại cùng kính trả lời chị bất quá cái gì đừng lề mà lề mề cao đăng không nhịn được tính tỉnh mở miệng hỏi tướng quân chớ hoảng sợ lão phu là nói tử tướng quân chúng quy là mất máu quá nhiều tốt nhất tựu i chớ có lại làm b i n h nghiệp trên ngựa t r ọ n g trành lao thầy thuốc gặp cao đăng lông mày dựng thẳng vội mở miệng giải thích nghe đến lời này cao đăng cuối cùng là yên lòng trong tay băng bó chi thế hơi ngừng lại nghe được bên thân phát ra kêu thảm liếc mắt đi xem mới phát hiện là chính mình vô ý bên dưới trên tay hơi nặng dẫn tới lao trần kêu thảm không ngừng có lẽ là bởi vì từ an thương thế đẻ nén quái ngược lại là dễu cợt lên lao trần nói thế nào cũng là ta trong tuần thủ quân người rắn giỏi phen này lại như nữ nhi ra đồng dạng lạnh lẽo kêu đau còn thể thống gì cao tướng quân có thể nói đến nhẹ nhàng ngươi mà lại thử một chút con dao găm này xuyên qua bà vai lại như thế dùng lực đau hay là không lao trần nhìn thấy hô hấp dần đã bình ổn tự an cũng yên lòng đối mặt cao đ ă n g d i ễ u cận cũng không rất tốt khí trả lời hai người nói xong nhìn nhau đều cất tiếng cười to thầy thuốc t h ấ y thế cũng đứng dậy tự đi mở đơn thuốc giao cho cao đăng hai người dặn dò nhớ lấy muốn cần tuân lời dặn của bác sĩ là tự an đúng h ạ n phục dược mới có thể ngày càng chuyển biến tốt cao đăng hai người nào dám vững lòng vội cung kính tiếp xuống đơn thuốc đưa tiến lao thầy thuốc t ừ an tính mệnh đã bảo vệ cao đăng nghĩ tới nhạn bắt trong thành sự tỉnh trên mặt vui mừng biến mất chuyển hướng lao trần mở miệng nói đan bân muốn thế nào xử lý lữ tàn hiện thân nhạn b ắ t chính như m ộ ư ơ i tám năm trước đồng dạng nhất định là hướng phía ta nhạn b ắ t thành mạ tới lúc này vạn tướng quân không tại nhạn b ắ t đại doanh đã r ắ n mất đầu trước mắt chính là chống rông lúc không bằng quân lệ này ngay trước nhạn bắt chư tướng trước mặt tại chỗ vạch trần tân sứ thân phận đến lúc tự nhiên chân tướng rõ ràng lao trần hiến kế nói cao đăng nghe nói khẽ lay đầu nói không có chứng cớ ngươi lại là quân ta bên trong người cho dù trước mọi người vạ cũng sẽ không có người tin tưởng lao trần vội la lên cái này cũng không được cái kia cũng không được chẳng lẽ tựu i trơ mắt nhìn nhạn bắt những tướng quân này tới lúc gấp rút mở ra miệng lại xuyên qua cửa sổ trông thấy cách đó không x a một người bước nhanh hướng giữa phường mà tới phong thành bên dưới vốn không có cái gì khác nhân đầu xuân thời tiết còn lạnh người này trên mặt đã ẩn hiện m ồ hôi hột lao trần ánh mắt sắp bén một chút t i u nhìn ra người này dưới chân công phu tuyệt không phải tầm thường b á c h tính lập tức hướng bên thân cao đang làm cái nháy mắt cao đang lập tức hiểu ý hai người vội vàng khé đóng g i a phường nội đường cửa sổ lưu lại khé hở dùng quan sát người này động nhìn quanh một vòng cũng chưa tìm được cái k i a to mập thân ảnh ngược lại là canh dự ở dược phường bên trong cao đ ă n g dưới t r ư ớ n g thân binh phát hiện người này cũng không giống tầm thường cầu y người lập tức quay lại tiến lên dò hỏi người tới nhìn thấy dược phường bên trong trừ cao đ ă n g thân binh lại không người khác cũng không k i ế n kỵ hướng dẫn đầu thân binh giáo hí thấp dọn g mấy lời ẩn cung dược phường nội đường bên trong cao đ ă n g gặp mình dưới t r ư ớ n g thân binh giáo hí nghe đến to mày liền biết chuyện không đơn giản thế là hướng liếp mắt nhìn về phía mình nội đường thân binh thoáng gật đầu ra hiệu đem người đưa vào nội đường đã nhạn có thể ẩn ẩn nhìn thấy đan phủ lại môn nhưng cái này đầy đường mang giáp chi sĩ nhưng nhượng cố tiêu phạm khó ngẩng đầu nhìn trời buổi trưa mới qua ánh nắng vất thịnh ban ngày ban mặt nghĩ muốn lẻn vào phủ tướng quân thực là khó khăn nhưng nghĩ muốn vào đan phủ điều tra định muốn vòng qua những giáp sĩ này Cố tiêu vội ô kế khả t thời vàng lách i mình trốn vào trong hẻm chính thấy vu liệt khóe mãi nhanh như tên bắn mà vừa qua hướng thành bắc phương hướng mà đi thiếu niên trong mắt tinh quang trận lóe lập tức phản ứng lại vu liệt muốn đi nơi nào gặp xui hắn đi chính là vân hương cát là tìm ta mà đi cố tiêu trong lòng gọi thẳng học bét lúc này vân hương các lầu phòng chữ thiên bên trong chỉ có cái kia thân giáp trụ l ặ n g lặng nằm tại trên giường như vu liệt tới trước không làm do dự cố tiêu tạm q u ă n g giỏ xét đan tướng quân phủ chi ý nghĩ thân ảnh lặng yên thối lui tới những cái kia binh lính không nhìn thấy chính mình thân ảnh lúc v ẫ n đủ nội lực nhảy vọt lên một bên nóc nhà bằng trong ký ức vân hương các đại khái phương vị nhảy tới tuy là khinh công mà đi có thể cố tiêu lại còn lo lắng sẽ có trong thành thủ vệ nhạn bắc binh lính phát hiện chính mình mỗi lần vọt lên đều mang vạn phần cẩn thận tận lực không phát ra cái gì tiếng vang thực là cố tiêu lo lắng thửa phong thành bên dưới. trong thành binh lính đều tại nam bắc c ô n g thành thứ nhất phòng phạm ngoài cửa nam cao đang cùng phúc gia huynh đệ chi tuần thủ quân thứ hai để phòng bắc quy nhạn bắc đại quân trong thành cũng không bao nhiêu thủ vệ tuần tra quân tốt thanh sam n ả y động chỉ một lúc sau mắt thấy vân hương cắt liền tại phố đối diện cố tiêu trong lòng thầm thả lòng cầu khí theo nóc nhà xoay người mà xuống chính là muốn xuyên qua đường lớn đi hướng vân hương các phía sau ngõ hẻm thời khắc lại nghe đường phố chuyển tới r ồ n dập tiếng v õ ngựa liếc mắt nhìn tới chính là vu liệt lái ngựa như bay chạy đến lúc này xuyên hành nhất định bị vu liệt lái ngựa như bay chạy đến lúc này vu liệt cũng không nhận biết nhưng cố tiêu không muốn mạo hiểm vu liệt phái ngũ trưởng kia đưa chính mình tới vân hương các lầu đã có ý giám thị nghĩ đến ngũ trưởng kia đã đem m ộ dung cô nương nửa đường ly khai các chuyện như thật b ẩ m báo nếu như phen này hắn nhìn thấy chính mình ra ngoài mà về nhất định sinh nghi nghĩ tới chỗ này cố tiêu chỉ có thể che lại thân hình bí mật quan sát chuẩn bị tùy thời mà động lẹn về vân hương các bên trong suy vu liệt tìm chặt dây cương từ trên ngựa xoay người mà xuống đã không nhịn được muốn đem tướng quân chịu tiếp kiến sự tỉnh chia sẻ cùng người thiếu niên kia chân muốn đi trong nháy mắt lại đem một người đụng đổ trên mặt đất vu liệt vóc dáng cao to t h ẳ người đến đụng đổ n g một mới lại lấy tiểu n thần, h túi đ nhị này tới, gặp sớm chút kêu một tiếng cũng không đến mức hiện tại nằm trên mặt đất đúng không thế nào không ngại à vu liệt đụng phải tiểu nhị lòng sinh một chút ấ y náy chi ý lập tức từ trong ngực m ò ra khối vụn và bạc ném cho tiểu nhị được bạc thưởng tiểu nhị chỗ nào còn chú ý tới trên mông đau đớn vội vàng xoay người mà lên giật xuống bả vai khăn tay vì vu liệt phủi đi giáp trụ bên trên bùi bằng nói tướng quân không cần nhớ mong tiểu nhân chỉ chớ có bẩn ngươi giáp trụ t i ể u tốt vô sự t i ể u tốt ta lại hỏi ngươi lúc sớm thủ hạ ta ngũ trưởng có thể t ừ n g dẫn một người thiếu niên t r ư ớ c tìm tới tiệm vu liệt nhìn thấy tiểu nhị vô sự lại không nói nhầm nhiều nhấc chân tự hướng trong tiệm đi tới tiểu nhị vội vàng đuổi theo vu liệt bộ pháp n ư ờ i bồi nói ngũ trưởng đại nhân g i ngỏ thời gian là dẫn vị quý khách vào tiệm. tiểu nhân nghe nói là tướng quân quý khách tự nhiên l à an bài tại phòng chữ tiên tiểu t ử n g ư ơ i cũng có điểm cơ linh dáng vẻ nhanh dẫn ta tiến đến t ư ơ n g kiến vu liệt ở phía trước đã trước vào vân hương cát trường quý gặp vu tướng quân bước nhanh mà vào vội vàng ra trước m à i tiến lên nên đón không cần đa lễ ta cái kia quý khách hiện tại nơi nào vu liệt cũng không để ý những n à y nghi thức xã giao vung tay lên cũng làm cho trường quý trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cho phải vu liệt miễn đi trường quý hành lễ đang chờ tiểu nhị tiến lên dẫn đường lại chậm chạp không thấy hắn theo kịp chính mình bộ pháp n h ữ n mày lại lập tức quay đầu gặp trong các tiểu nhị như c ũ dựng tại trường quỹ bên người do dự không tiến lông mày dựng thẳng lập tức quay người quát lên s ư ớ n g sờ làm gì mau mau dẫn đường tiểu nhị do dự nói không phải không phải là tiểu nhân không n g u y ệ n chính là chính là vũ liệt tới t i n h khí quay đầu bước nhanh tới tiểu nhị trước người đại thủ một thanh tóm lên tiểu nhị cổ áo ngưng tiếng hỏi thế nào chẳng lẽ vẫn chờ ta cho tiền thưởng hay sao tiểu nhị bị n í u lấy cổ áo hai chân đã cách mặt đất run run dày dày mở miệng tướng quân hiểu lầm tiểu nhân là bởi vì bởi vì cái kia quý khách có phân phó nói nói bất luận người nào không nên quấy nhiều hắn nghỉ ngơi vu liệt nghe nói ngờ vực bông nổi mà lại không bàn lúc này còn mới giờ thân lúc chính là thời gian sớm chạm vào tối nơi nào có người sẽ vào lúc này nghỉ ngơi khách nhân lúc nào vào tiệm chập lúc xế chưa hiện tại bao lâu giờ thân giờ thân lúc khách nhân có thể từng dùng nữa vu liệt nói đem tiểu nhị cổ áo bông lỏng rơi xuống trên đất tiểu nhị vội vàng sửa sang lại quần áo cung kính đáp hồi. hồi tướng quân mà nói quý khách mới vào tiệm lúc tiểu nhân biết là tướng quân quý khách t h n g chiếu theo trong tiệm tốt nhất đồ ăn đưa bàn rượu thịt vào phòng có thể quý khách chỉ hắn nói m ệ trưởng mỏi, a quý cùng tiểu nhị hai người không biết đem cái này vu tướng quân đến cùng chạm cái gì ma rõ ràng trong phòng chính là hắn tự thân giới thiệu mà đến quý khách lúc này lại giống như là thất lạc phạm nhân đồng dạng sốt ruột tuy là n g h i hoặc hai người cũng không dám tiến lên đặt câu hỏi chỉ lập tại t r ư ớ c khoẻ ngơ ngác nhìn lấy vu liệt đuổi đến phòng chữ thiên trước cửa giơ tay muốn gõ cửa lúc vu liệt nhưng lại ngừng lại suy nghĩ chốc lát thu về bàn tay nghiêng thai hướng trong phòng nghe qua vân hương các cũng không cái gì khác nhân trong tiệm yên tĩnh có thể trong phòng lại càng là tĩnh mịch tựa như cũng không người ở bên trong vu liệt nghe chốc lát trong mắt đã là ngờ vực b nổi thiếu niên này chính là chính mình dẫn tiến nghĩ tới dưới tay n ũ trưởng bầm với mình thiếu niên này vào thành lúc đ mắt thấy liền muốn đụng tới cửa phòng trong né mắt nhưng không nghĩ cửa phòng lại mở ra vu liệt còn chưa tới kịp dừng lại bất chân lực quán tính bên dưới liền đã xông vào phòng chữ thiên loạn trọn bên dưới mắt thấy liền muốn đem trước mặt một bàn món ngon đụng đổ lúc lại bị sau lưng một bàn tay kéo lại áo choàng cuối cùng ổn định thân hình vu liền quay đầu nhìn tới chính thấy thiếu niên thân mang nội ý ỉ tóc thoáng lộn xộn lúc này đang gắt gao nắm chặt chính mình á o choàng một tay xoa nhập nhẻm mắt n g á y ngủ mang theo một chút mơ hồ nhìn chính mình vu vu tướng quân ngươi sao đến tới cái kia ngũ trưởng đại nhân không phải nói phải chờ tới ngày mai sao thiếu niên nắp n á p gặp vu liệt đã ổn định thân hình lập tức buông l ò n g trong tay á o choàng thiếu niên hiện tại hình dạng nhựa ư vu liệt lúng túng không thôi chính mình đụng ra cửa phòng tự cử chỉ vô lễ tột cùng có thể nhìn hướng thiếu niên mông lung mắt máy ngủ vu liệt trong đầu chuyển đội có chủ ý tự cho là nhanh trí mở miệm a tia cái gì là có tin tức vô cùng tốt một huynh đệ là tin tức tốt gì nhựa tướng quân như thế cấp thiết cho nên không tiếc muốn đụng ra ta cái này cửa phòng cho biết thiếu niên trong mắt như có tinh quang mang theo một chút trêu tức mở miệng hỏi vu liệt vốn cho là mình sớm đã chuyển hướng chủ đề thiếu niên ngái ngủ mới tiêu cũng chưa phát hiện chính mình xô cửa cử chỉ bất quá nghe đến thiếu niên lúc này mở miệng biết mình cử chỉ bị thiếu niên nhìn rõ ràng xấu hổ bên dưới không biết nên làm sao mở miệng thiếu niên cũng không phải đ ắ c thế không tha thứ người chính mình chỉ do chi ý đã tới liền lại không nhiều lời mà là chuyển hướng vu liệt chủ đề tướng quân trong miệng tin tức tốt chẳng lẽ là tướng quân chịu g ặ n ta chính là cố m tiêu đan n ư n chính n giả huynh đệ bực này thân thủ tốt. Nếu là như nếu này liền muốn chiêu huynh đệ bực tốt, là ý xoa mắt ngáy ngủ tâm tư chuyển đội vu liệt đến cùng còn là hỏi tới mộ dung cô nương tung tích còn tốt lúc trước tại vân hương các lúc phân phó tiểu nhị chớ nên khiến người tới n h i ê u chính là tiểu nhị ngăn trở vì cố tiêu tranh đến một chút thời gian thừa dịp vu liệt cùng tiểu nhị dây dưa sự tình theo sau cửa sổ trèo vào trong phòng đem trong phòng đánh loạn lại làm bộ mắt ngái ngủ hình dạng mới lừa qua vu liệt nhưng mộ dung cô nương hành tung lại muốn thế nào d i u diếm cố tiêu vừa n g á p ngáp xoay người đi hướng bên cạnh giường trong đầu còn tại phi tốc xoay tròn nghĩ đến muốn thế nào lừa dối qua ải nàng nha hương g i ã nha đầu chưa thấy qua việc đời vào thành về sau bị nhạn bắt thành hoa hoa chi cảnh sở mê nói ra thật xấu hổ ta cái này làm hứng trưởng thực là quản giáo không được đành phải mặc cho nàng đi n h ư ợ n g vu tướng quân chê cười cố tiêu như cũng là dùng lúc trước ứng đối ngũ trưởng c h i pháp ý đồ hôm qua nhưng vu liệt không phải ngũ trưởng là tướng nhiều năm càng là cảnh giác húng chi mình bẩm với đan tướng quân chính là hai huynh muội chính mình nếu chỉ mang theo một người phản hồi hát chẳng phải khó tự bào chữa nhạn bắc thành so với bắc cảnh các châu các thành xác thực càng phân hoa chỉ đáng tiếc ta muội tử tới không phải lúc nếu là mùng một tết i bên trong tới mới càng có thể nhìn tận nhạn bắc thành c h i cảnh vu liệt than nhỏ nhưng cũng chưa vứt bỏ trong lòng mình suy nghĩ tiếp tục mở miệng đan tướng quân triệu kiến cũng không phải chuyện nhỏ càng là cơ hội ngàn năm một thở không bằng chúng ta liền tại vân hương các bên trong chờ ta muội tử trở về lại cùng nhau đi b á i kiến đan tướng quân làm sao cố tiêu nghe được vô liệt trong ngôn ngữ dò xét nhưng lúc này mộ dung vũ tung tích còn không rõ chính là đợi đến trời tối cũng chờ không tới mộ dung vũ quay đầu mà cười ra vẻ n h ẹ nhóm thiếu niên mở miệng nói vũ tướng quân ý tốt tiểu nhân tâm lĩnh nhưng ta cái này m u ộ i m u ộ i sinh tính ham chơi nghĩ muốn đợi nàng nhưng khó mà nói chắc được lúc nào có thể về ta lo lắng bỏ lỡ đan tướng quân triệu kiến canh giờ nếu không dặn này ta nhuộn vân hương các tiểu nhị lưu ý lấy một khi xã hội phản hồi t i ể u nhượng nàng lập tức chạy tới đan tướng quân phủ đệ làm sao thiếu niên chỗ nói vu liệt vô pháp phản bác chính mình nghĩ rõ xét cử chỉ bị thiếu niên nhìn thấu nhưng trước mắt đích sắc không thể kéo đến quá lâu cân nhắc một hai từ thiếu niên chi ý mở miệng nói một huynh đệ nói không sai vậy chúng ta t i ể u chớ có lại chỉ hoãn canh giờ tức khắc lên đường đi q ba chương ba trăm chín mươi hai phủ tướng quân yến nhàn rỗi ánh nắng nhanh theo hai t h ấ t khói mã lướt qua nhạn bắc đường phố ánh nắng dần theo nhạn bắc trong thành phố lui chỉ còn lại vắng vẻ phố dài cùng triệu ta cùng chiếu đem hai người cưỡi tư thế kéo đến quá dài đường phố lác đác người đi đường nhao nhao liếc mắt nhìn tới nếu không phải là biên quan bách tính nhìn quen giáp trụ quân sĩ sợ rằng cho là biên quan này lại lên chiến sự có lẽ là không cảm thấy kinh ngạc bất quá chốc lát đường phố người đi đường thu hồi ánh mắt tiếp tục lấy chính mình trở về nhà c h i đường vô luận thời chiến hoặc là hòa bình đối bọn hắn tới nói thời gian cũng nên qua x u n g dưới mặc dù như thế những này bách tính trong thần sắc vẽ kinh hoàng còn là rơi vào phóng ngựa mà qua cố tiêu trong mắt m à y kiếm nhữ chặt tự mình thì thầm nói giang hồ chưa là phong ba ác đừng có nhân gian đi đường khó thiếu niên trong miệm tuy là than thở nhưng trong lòng lại đã dần kiên định chính mình dù lực lượng ít ỏ i có thể cũng nên thử một chút sửa lại nhạn bắt c h i cục tuyệt không thể n h ư ợ n g những này người vô tội đưa mạng tại t r à n g này trong đánh cờ vó ngựa đạp qua sau cùng một vệ tà dương ánh nắng cuối cùng là tiêu tán nguyệt quang sơ hiện bên dưới hai người đã tới đan phủ đầu phố hơn trăm thân binh như cũ sắc mặt không đổi mệt mỏi không hiện canh giữ ở đan phủ bên ngoài thương tốt ở phía trước đao thuẫn ở phía sau phố này cũng không rộng rãi nếu không phải có gấp mấy lần c h i địch nếu không muốn phá vỡ cái này trăm người quân trợn xông vào phủ tướng quân bên trong sợ là phải bỏ ra không nhỏ đại giới như thế nhìn tới cái này đan bân cũng không phải báo cỏ thiếu niên nhìn hơn trăm thân binh tư thế không khỏi trong lòng thầm khen chuyển niệm hiện tại quả là nghĩ mãi mà không rõ có thể luyện ra bực này quân dung tướng quân sao sẽ tùy tiện làm phản quốc c h i tướng tung người xuống ngựa vũ liệt thấy được dưới trang thiếu niên nhìn chăm chú phía trước hơn trăm thân binh tựa như ham trăm tư chính nói hắn là bị nhà mình tướng quân thân binh quân dung h ụ đến trong lòng thầm nghĩ thiếu niên này đến cùng là giang hồ dân gian chưa thấy qua việc đời vẹn vẹn trăm người liền đem hắn dọa thành cái dạng này tựa như hoàn toàn quên mất thiếu niên này thế nhưng là tại hai đường tuần thủ quân bên trong cầm chủ tướng mà về người như thế nào lại bị cái này hơn trăm thân binh hụ sợ một huynh đệ y tâm những này binh lính bất quá là tướng quân nhà ta thân binh cũng không phải là bởi vì ngươi đến tới mới tại tướng quân ngoại phủ đề phòng mà là cái này phong thành bên dưới cũng nên cam đoan tướng quân an toàn đúng không vu liệt không biết thiếu niên tâm tư tự cho là đúng mở miệng an ủi thiếu niên bị vu liệt mà nói gọi hồi tâm tư gặp hắn hiểu lầm chính mình cũng không để ý vu liệt cảnh giác dần tan đối thiếu niên tới nói mới càng thêm an toàn tung người xuống ngựa thiếu niên t h u ậ n theo vu liệt mà nói trên mặt giả bộ một chút lo làm nói như thế liền tốt tại hạ cũng là lần đầu thấy được hùng tráng như vậy binh lính là thật lạ là... ngay đến thiếu niên tán thượng vu liệt trong lòng cảnh giác hơi lui lập tức cười to ôm lên thiếu niên bả vai song hành nói đợi đến một huynh đệ đầu nhập t a tướng quân dưới trướng đợi đến tương lai cũng như vi huynh đồng dạng dẫn binh đánh trận thói quen về sau liền sẽ không lại bị những này binh lính hù dọa hy vọng như thế thiếu niên b ồ i lên mặt máy tươi tắn h đáp có thể tinh mâu chuyển hướng giữa đường xung quanh lúc nhưng không thấy bất kỳ vẻ sợ hãi chính là không ngừng quan sát đan phủ bên ngoài phố nhớ kỹ mỗi một chỗ làm tốt lần sau lại dò sớm chuẩn bị tướng quân cùng thiếu niên sánh vai xuyến qua trăm người quân trận không cần chút lát đã tới đan phủ trước cửa nhường cho liệt không nghĩ tới chính là đan bân lại thân khoác á o bảo rộng đứng yên tại bên ngoài cửa phủ. nhạn bắt chỉ huy tướng quân tự thân ra ngoài phủ nên đón vu liệt nhất thời không có phản ứng lại thẳng đến đan bân quay người mở miệng mới lấy lại tinh thần lao vu hắn liền là n g ư ờ i nói thiếu niên anh hùng vu liệt vội vàng vung ra ôm lấy thiếu niên bả vai bàn tay vội vàng quân l ễ quỳ xuống đất hô to mặt tướng vu liệt tham kiến đan tướng quân uy một chân trên đất vu liệt hướng bên thân chưa từng hành lễ thiếu niên không ngừng nháy mắt quả thực vì hắn lao v ệ t mồ hôi cố tiêu nhìn về trước mắt vị này nhạn bắt trong thành cao nhất tướng lĩnh dù không giống vào quân dương hổ thần dạng kia cao lớn dũng mãnh nhưng cũng lộ ra kẻ làm tướng chi u y nghiêm tuy chỉ lấy một thân áo b à o rộng lại che lại đầy đường giáp sĩ chi bi thiếu niên quan sát đan bân tướng quân cũng tương tự đang quan sát thiếu niên thanh sam hộp đen mày kiếm nhập tấn mắt ngưng tinh quang mặc dù cái tia thân thanh sam đã hiển cũ nát nhưng thiếu niên quanh thân khí thế lại như lợi kiếm ra khỏi vỏ không thể ngăn cản trong lúc nhất thời đan bân có chút hoảng hốt vô luận mặt mày cũng hoặc phần kia khí độ lại cực kỳ giống một cá nhân một cái nhiều năm chưa từng xuất hiện tại đan bân trong đầu người chẳng lẽ là ta bị hoa mắt còn là trên đời này thật có luân hồi đan bân không tự giáp i ệ n thấp giọng mở miệm thì thầm đột nhiên nghĩ tới một kiện cực kỳ trọng y ánh mắt liền giật mình quân lễ quỳ xuống đất vu liệt gặp nhà mình tướng quân nhìn chăm chú thiếu niên nhìn n h ậ p thần không khỏi trong lòng thầm nghĩ nghe tướng quân vào nhạn bắc sao thành ngược lại làm ê luyến vàng bạc nữ s ắ c chẳng lẽ hiện tại lại đối nam tử động tâm tuy nói nuôi dưỡng luyến đồng chính là phú quý nhân gia lưu hành nhất sự tình nhưng nghĩ đến cái này vu liệt trợt cảm thấy sợn gai úc trong nháy mắt b ò đầy toàn thân không khỏi nhìn về thiếu niên tuấn tú quân mặt thoáng lui lại thấp giọng tự nói tiểu tử này ngược lại là anh tuấn không giống bắc địa người đồng dạng thô kệ cố tiêu cũng kinh ngạc không hiểu vì sao đ a n bân nhìn mình chằm chằm không nói một lời làm sơ suy nghĩ, đi trước mở miệng. phá vỡ trong tràng yên tĩnh vậy lên v ă o áo muốn chước hành lễ thảo dân mục nhất b à i kiến tướng quân có thể còn chưa chờ đến thân hình q u ỷ xuống đã có một tay kéo lại cánh tay không cần đa lễ vu liệt đã đem cả sự kiện m ọ i n g u ồ n như thật báo tại bản tướng quân ngươi không chỉ có là vu liệt tân nhân cứu mạng càng thay bản tướng quân ứng cứu một viên đại tướng bản tướng quân muốn h ả o h ả o đền đáp với ngươi bên thân quân lễ quỳ xuống đất vu liệt nghe đến đan tướng quân như thế cất nhắc chính mình trong lòng rất là kích động có thể đương liếc mắt nhìn tới trong nháy mắt lại gặp nhà mình tướng quân một tay nắm lại thiếu niên cánh tay ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú thiếu niên khuôn mặt trong đầu không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi suy đoán vội cúi đầu không còn nhìn tới vu liệt nghĩ lệnh nhưng cố tiêu lại lên ngờ vực lúc trước vô luận cao đăng cũng hoặc phúc thị huynh đệ mới gặp chính mình đều do xét đề phòng đan bân cũng là nhạn bắc đại tướng chẳng lẽ chỉ dựa vào vu liệt dẫn tiến cựu đối chính mình không đề phòng chút nào thân mật như vậy đến cùng là vì sao tướng quân nói quá lời tại nhạn bắc ngo Tại、hạ、tiểu từng hạ cố ù n g v ư tiêu đáp. Nhưng người chính u y bất trùng p là muốn khả Cố lại lúc chuyển trước ứng ra vào ư u liệt đan phủ điều tra khổ không ngược cớ không nghĩ tới vị này đàn tướng quân lại chủ động mở miệng chính nghĩ đầy miệng đ ắ p lại có thể thấy hướng đan bân dò xét ánh mắt đ ố n g nổi cảnh giác giả ý suy tư nhìn về bên thân vu liệt tựa như h ã m do dự vu liệt t h ấ y thế chính n ó i thiếu niên chưa từng thấy qua cỡ này chẳng diện chính nghĩ đứng dậy mở miệng lại nghĩ tới tướng quân còn chưa để cho mình đứng dậy liền lần nữa quỳ xuống những này rơi vào đan bân trong mắt biết do muốn t r a do thiếu niên nội t ì n h còn cần lưu lại hắn liền mở miệng trước nhượng vu liệt đứng dậy lúc dùng ánh mắt ra hiệu một vĩnh đệ đã là tướng quân nhà ta mở miệng ngươi tiểu chớ có từ chối không bằng dặn này hiểu ý vu liệt chính làm khuyên bảo lúc lại nghe một trận cục cục tiếng vang lên đánh gây ba người lôi kéo lời nói vốn là cố tiêu tự lúc sớm vào thành thẳng đến lúc này dọn nước không vào đoạn đường này lái ngựa trồng trành trong bụng t r ố n g không vừa rồi cục cục tiếng vang chính là cố tiêu bụng đói gây nên vũ liệt ngươi quả thực có tội một huynh đệ nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi sao có thể nhượng hắn đói bụng tự mình đến đây t ư ơ n g k i ế n người tới a nhanh chuẩn bị thực diệu ta muốn mời tiệc một tiểu huynh đan bân cỡ nào người vậy cho dù nhiều năm không bị vạn quân coi trọng nhưng cũng là tại nhạn bắc quan trường trà trộn nhiều năm con mắt hơi đổi lập tức mở miệng hóa đi lung túng cố tiêu mừng thầm trong lòng trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại là xấu hổ và phần gượng cười vì vu liệt giải vây nói nhượng tướng quân chê cười sáng nay vào nhạc bắc vân hương cắt theo vu tướng quân phân phó chuẩn bị một bàn sân chân chỉ bất quá tại hạ quá mức mệt mỏi túi đầu liền ngủ chưa kịp thưởng thức mỹ vị đan bân trên mặt cười to có thể hai mắt lại lạnh không ngừng quét lấy thiếu niên khuôn mặt ha ha kia nhưng đơn giản một huynh đệ nghĩ muốn thưởng thức nhạn bắc mỹ vị cần gì đi cái kia vân hương cắt ta cái này trong phụ chủ quan tay nghề dù không bằng vân lai、like、khách sạn nhưng so với vân hương cắt lại tốt hơn rất nhiều nhanh nhanh nhanh trước và phủ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện một huynh đệ mong mời miễn cho tướng quân trách phạt lên vu mộ nhưng đảm đường không nổi vu liệt ở bên phụ hỏa mở miệng cố tiêu lại không chối tử vu liệt t h ấ y thế ở phía trước dẫn đường đan bân tắc cầm tay đồng hành vào đan phủ mà đi qua ba lần rượu đan n t ắ a ồ n g h n v à đ à qua ba n rượu đan bân hạ thấp ly rượu hai mắt h i p lại xoa lấy trên dâu tự thủy hướng thiếu niên cười nói vừa rồi chỉ lo ăn uống còn chưa từng biết một huynh đệ là nơi nào nhân sĩ. như bản tướng ký ức không sai ta tiền nhiệm bắt cảnh thống tướng và quân tựa như liền là lương châu nhân sĩ đan vân mở miệng mang theo dò xét nhìn về thiếu niên có thể rơi vào đan b â n trong mắt lại là thiếu niên trở lại chính mình một lời lại nâng đuôi máy ngăn tri cảnh tựa như vạn quân tri danh cũng chưa ảnh hưởng khẩu vị của hắn gặp cảnh này đan bân không khỏi thầm nghĩ tiểu tử này tương an lại là giang hồ dân gian g địa bộ xem ra là ta suy nghĩ nhiều nếu là vạn quân dưới chướng người lúc này nên là tiểu tâm cẩn thận tuyệt sẽ không như thế chính tự nghĩ đến đan bân lại bị thiếu niên đáp lời kéo về suy nghĩ vạn tướng quân chi danh ta lương châu người không ai không biết không người không hay thiếu niên mở miệng vứt bỏ đôi đũa nhìn lấy trước mắt một bản mỹ vị dỗi tay nắm lên miệng lớn ngay lấy đến nỗi nửa câu nói sau đan bân vui liệt đều nghe không rõ nói đến cũng thế vạn tướng quân chi danh chớ nói lương châu chính là tề vân trên t h ớ i cũng không có người không biết đúng h u y nói h phụ đệ đ mâu ở ra trong ném mắt đột nhiên thả xuống trong tay thì thả ngước mắt nhìn về tọa thượng tướng quân đồng dạng nhẹ nhõm ngưỡng khí mở miệng nói đan tướng quân phòng thủ biệt o u a n tính được nhạn bắc bách tính cha mẹ nhìn như tán gấu tân bốc lời nói nhưng nhượng trên chỗ ngồi tướng quân có một chút thất thần tòa hạ thiếu niên trường kia tuấn tú khuôn mặt còn có cặp kia quen thuộc con người tự liền mở miệng c ư ờ i bên mép lún đồng tiền cùng nói ra lời nói đều nhượng đan bân tựa như tỉnh mộng nhiều năm trước đó vị tiêu thiên c h i tiêu tử tại đem nhạn bắt chỉ huy sứ tướng quân ấn tín giao cho trong tay mình lúc lời nói đồng dạng p h o n g thủ biên quan bách tính chi p h ụ mẫu đan bân ngươi nhưng muốn một mực nhớ kỹ trong t h á n g c h ố c đan bân nhìn hướng tòa hạ thiếu niên thì thầm mấy lời cố tiêu nhìn về trên chỗ ngồi đan bân trong lòng lại sinh ra do dự theo hắn mở miệng tư thế xác thực không giống phản quốc tri tặc có thể hắn phong thành cử chỉ lại là không thể biện luận sự thực hắn rốt cuộc muốn làm gì? cố tiêu trong lòng thầm nghĩ ngẩng đầu lần nữa nhìn tới q ba chương ba trăm chín mươi ba lại thăm thôn cổ bồi ngồi vu liệt chỉ cảm thấy tối nay đàn tướng quân hứng thú đặc biệt cao liên tiếp nấm chén thiếu niên chối từ không uống hắn cũng không tức giận chỉ lo tự rót tự uống không cần bao lâu đã có mấy phần mèn say ở bên hầu hạ hạ nhân thấy thế gấp hướng lấy tọa hạ vu liệt đưa tới hỏi ý ánh mắt đan bân dù cũng uống rượu nhưng trong ngày thường chưa từng uống say hôm nay rất là kỳ quái vu liệt cũng không biết làm sao cho phải cũng không dám quyết bảo có thể lại lo lắng nhà mình tướng quân rượu phía sau nói lung tung làm sơ suy nghĩ ra hiệu hạ nhân đều lui chính mình lưu tại trong sảnh này chiều ứng a các ngươi những thứ này đều chạy cái gì chẳng lẽ tướng quân ta nhượng các ngươi sợ hãi có mấy phần men say đan bân thoáng nhìn bọn hạ nhân chậm rãi rời khỏi trong sảnh chén chóng dâng lên bên dưới trên mặt lộ ra một chút tức giận mở miệng quất lên vu liệt gặp nhà mình tướng quân đã hiển vệ say vội vàng đứng dậy tiến đến dịu đỡ lại bị đan bân đ ẩ y ra cao giọng quất lên ngươi tới dịu đỡ làm gì lao tử không có say vu liệt gặp thiếu niên còn tại trảng lo lắng nhà mình tướng quân thất thố bên dưới mất đi lễ tiết vội vàng đối thiếu niên mở miệng nói n hôm ư ợ nay n h đan phủ mời tiệc chính là vì dẫn tiếng thiếu niên gặp hắn đứng dậy muốn đi vội vàng lần nữa đỡ lấy thân hình lay nhẹ đan bân đồng thời mở miệng giữ lại thiếu niên nói một huynh đệ không ngại ở lại đợi ngày mai tướng quân tình rượu đa tạng vu tướng quân ý tốt có thể cái này dù sao cũng là phủ tướng quân như có quân tình chuyển tới tà tại sợ là không ổn thiếu niên tiếp tục mở miệng từ chối nói vu liệt vị lấy bên thân lung lay muốn ngã đan bân đang muốn tiếp tục mở miệng giữ lại chợt thấy cánh tay một cố đại lực nắm chặt cánh tay hơi biến s ắ c mặt liếc mắt nhìn tới gặp nhà mình tướng quân mông lung mắt s a y bên trong mang theo vẻ thanh tỉnh lúc này chính á m ngưng uy nghiêm nhìn về phía mình vu liệt nhất thời h i ể u ý thoại phong chuyển hướng thiếu niên lúc lại không giữ lại chi ý một h u n h đệ nói cực phải là vi huynh đ ư ờ n ộ t không nghị chu toàn cái kia đan bân vừa rồi mở ám tự cho là ẩn ấp có thể cố tiêu ánh mắt từ đầu đến cuối lưu ở trên người hắn tự nhiên nhìn đến rõ ràng nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc ôm quyền mở miệng nói sắc trời đã tối ta này liền hồi vân hương c á c đợi đến ngày mai tướng quân tỉnh rượu lại đến b á i phòng vừa rồi được tướng quân nhắc nhở vu liệt sớm đã rõ tướng quân tâm ý không còn giữ lại nếu như thế một m ì n h về khách sạn trước nghỉ ngơi đợi đến ngày mai tướng quân tỉnh rượu ta lại đi mời nhìn lấy thiếu niên ra cửa rời đi bóng lưng biến mất ở trong m à n đêm vu liệt còn chưa hoàn hồn đa tướng quân cũng đã tránh thoắt vu liệt vịn lấy cánh tay trong mắt lại không một tia say rượu chi ý h i p lại hai mắt yên lặ nhẹ dọn mở miệng vu liệt n g h e lệnh rút về suy nghĩ vu liệt vội vàng hành lễ n g h e lệnh mặt tướng tại phái đắc lực người thừa lúc ban đêm ra thành đi hướng lương châu tra một chút thiếu niên này nội t ì n h còn có quân lệ sự t ì n h không thể trì hoãn nhạn bác đại doanh chủ tướng hôm nay đã vào thành ngươi phân phó xuống quân lệ ngày tự định tại ngày mốt đan bân t r o n g mắt hơi chuyển mở miệng hạ lệnh ra đan phủ đại môn nước g mắt nhìn trời trăng đã treo cao hồi tưởng vừa rồi trong phủ yến tiệc dù có ngôn ngữ dò xét lại nhìn không ra cái kia đan bân có gì ác ý v ố định muốn vào phủ điều tra có thể nhìn đến dưới trăng hơn trăm mang binh giáp binh tốt bọn hắn đã không biết tại đan phủ ngoài cửa đứng bao lâu nhưng cũng không biết mệt mỏi cố tiêu tạm thu đêm giò đan p h ủ tâm tư dùng dạ yến bên trong định xuống ước hẹn ngày mai lại đến giò xét không muộn nghĩ đến đây thiếu niên ánh mắt chuyển hướng nhạn bắt trong thành nghĩ tới hôm nay ngũ trưởng kia mang theo chính mình đi hướng cái kia thông cổ h i ề n chính mình cùng trưởng quỹ kia định ra c h ạ m vạ ước hẹn trước mắt còn không tính bỏ lỡ canh giờ đã muốn g i hiện tại chính là thời điểm cố tiêu định xuống tâm tư chở mình lên ngựa hướng thông cổ hiên mà đi đường phố tính mịch vô thành nhà, nhà sớm đã đóng cửa không ra trên đường phố chỉ có ban đêm kiếm ăn chi chuột xuyên ra đầu hẻm tại trên đường phố hành động thàng đến giữa đường kiếm ăn con chuột đột nhiên ngừng lại động tác lại dựng lên thân thể cảnh giác nhìn về phía bên đường cửa hàng một đôi đen nhánh t r ò n g mắt nhìn về mặt kia viết có thông cổ hiền chi tấm biển e sợ loay qua dựng lên thân thể trong nháy mắt đẻ thấp làm bộ chạy trốn trong bóng tối một vệ ngân quang loay qua huyết s á c trận lóe chuột nhi bỗng thành hai đoạn mệnh tang đầu phố hết thể lại khôi phục như thường chỉ có cái kia thông cổ hiền chi chưa bài dưới ánh trăng lấp á n quỷ dị ảm mang chính tại chuột nhi mất mạng trong nháy mắt đã có một thân ảnh phi tó trên đường phố chột chết thi thể cùng vết máu đã không thấy p h ả n phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng như có người đi đường đi ngang qua nhìn không ra manh mối nhưng nếu có tâm người tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện kỳ quặc phàm là gần sát thông cổ hiến chỗ vô luận cửa hàng nhà dân đều không lửa đèn tuy nói đầu xuân còn lạnh tầm thường bách tính nghỉ ngơi đến sớm chút nhưng cái này t ĩ n h lặng trong hẻm chỉ có thông cổ hiên sáng lên yếu ớt lửa đèn còn là quá mức quỷ dị cùng thông cổ hiên một đường khoảng cách nhà dân bên trong mấy người chính nhận nấp trong đó tối như bưng không thấy khuôn mặt nhưng vẫn có một chút nguyện quang xuyên qua xong cửa sông tử ạ sĩ bên trong một người nhìn chặt đường phố nhẹ giọng mở miệng phân phó bất quá một thiếu niên người mặt thôi trưởng quỹ liền đem chúng ta những người này gọi đến phải chăng là chuyện bé xé ra to chút tử sĩ bên trong lại có một người tựa như mang xem thường mở miệng tiếng nói mới rơi lại cảm giác hàn ý lao thẳng mặt mà tới nước g mắt nhìn tới chính thấy vừa rồi hạ lệnh tử sĩ đầu lĩnh mắt lộ ra sắc ý nhìn mình chằm chằm tử sĩ lúc này mới phản ứng lại là mình nói sai nhìn v ề đạo kia giết người ánh mắt vội mở miệng bù nói đại ca ta không có ý tứ gì khác chẳng qua là phát cầu nhỏ tôi h cái này trời đông giá rét huynh đệ chúng ta đã ngồi chờ đường này vẫn không thấy thiếu niên kia đến đây có lẽ nhân ra không có ý định tới bất nói nhảm trưởng quỹ là được thiếu chủ chi lệnh ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi khỏa kia đầu nào treo ở trên cổ nắp chút nghĩ sớm ngày mất đi tử sĩ đầu l í n h nhẹ giọng l ệ n h nói trong ánh mắt sát ý cảm t h ị n h tử sĩ trong mắt đã hiện ý sợ hãi lập tức mở miệng nói đã là thiếu chủ chi lệnh thuộc hạ không dám nói nhiều đầu l í n h gặp dạng này lại không truy cứu chỉ mở miệng đề điểm nói không dám tốt nhất ngươi sợ là tại cái này nhạn bắt thành nặng thoải mái thời gian trải qua lâu phải chăng là nghĩ muốn lại về núi bên trong giả trang phỉ tặc qua cái kia n g m nớp lo sợ bị quan quân vây bắt thời gian có lẽ là nhớ tới ở trong núi đương phỉ tặc thời gian chúng tử sĩ không dám tiếp tục nói nhiều r i ê n g phần mình nắm chặt trong tay cơn ư g đ a o nhìn về ngoài cửa sổ thông cổ hiên bên ngoài phục binh t ầ n g tầng thông cổ hiên bên trong chính là mặt khác một bộ cảnh tượng trong lô lửa than chính vượng trưởng quỹ không người đứng ở một bên có thể ngồi thẳng chủ tọa phía trên lại không phải t ấ n sứ lữ tản cũng không phải hộ đao trưởng lao hứa m ạ c càng không phải là kim đao môn thiếu môn chủ vương hằng chẳn g qua là cái sắc mặt trắng bệnh hậu sinh mặc một thân áo gấm trường bảo hơi có vẻ bất rước trưởng quỹ ta hậu sinh như có lo âu cũng hoặc bị yên tĩnh vô thanh ép tới không thờ nổi cuối cùng là không nhị được hướng bên thân trưởng quỹ mở mi để ngươi giả bộ công tử là phúc phận của ngươi chỉ chuyên tâm nhớ kỹ công tử b ằ n giao chớ có nghĩ những khác bên thân trưởng quỹ l ệ n h nói trả lời tựa như toàn không để ý người này sao nghĩ trẻ tuổi hậu sinh nghe nói đành phải ngậm miệng ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú về phía nhảy động không chỉ ánh nến hai tay khép tại trong tay á o không ngừng xoa xoa theo hắn trong mắt cùng với bất an cử chỉ liền có thể nhìn ra trong lòng của hắn bất an trưởng quỹ nhưng lại không quan tâm cái này rất nhiều chính là không ngừng đem ánh mắt nhìn hướng hậu đường cái kia khép hờ rèm cửa tựa như đang đợi rèm cửa bên trong tùy thời chuyển ra mệnh lệnh với lúc lúc này thông cổ hiên bên ngoài yên tĩnh vô thanh trên đường phố vang lên từng trận r ồ n dập tiếng vó ngựa đến thông cổ hiên nội ngoại tất cả mọi người gần như đồng thời ngầm đầu nhìn về cửa phòng bên ngoài giả bộ công tử trẻ tuổi hậu sinh càng là nhanh chóng ngồi thẳng người sắc mặt ngưng trọng trưởng quy liếc mắt lần nữa nhìn về rèm cửa gặp rèm cửa về sau không hề có động tinh gì khẽ gật đầu lập tức theo công tử trẻ tuổi bên thân nâng lên gấm vóc bao quả đồ vật đi tới thông cổ hiên nội đường ngoài cửa tiếng vó ngựa đã lân cận tung người xuống ngựa đ ạ bước trước cửa thanh â m lại gần mấy phần sau đó chính là giơ trưởng quỹ sớm đã chờ đợi đã lâu tiếng go cửa vang lên trong nháy mắt lập tức mở m i ệ n g đáp tới tới mở cửa phòng đập vào m i mắt lại không phải giờ ngọ nhìn thấy giáp chủ người mà là lưng beo đỏ sẫm vào gỗ một thân thanh sàm tuân tú thiếu niên bất quá trưởng quỹ h ố n nhiều năm giang hồ lại tại kim đao môn nhiều năm chỉ bằng thiếu niên cặp kia như sao hai mắt đã trong nháy mắt nhận ra người này chính là giờ ngọ ngũ trưởng kia dẫn tới c h i quý khách thoáng ngây người về sau lập tức chất lên mặt mày tơi ư tắn lách mình muốn cho nói không nghĩ tới quý khách như thế thủ hẹn vốn cho rằng hôm nay canh giờ đã mượn quý khách sẽ không lại tới thiếu niên liền giật mình Dựa như không nghĩ tới trưởng ớ i t quỹ ánh như thế mắt cười a thay đổi thanh xam, y độc, đổi chính mình cho vốn rằng t r ở trưởng n không nhận thức, nhưng không nghĩ hắn còn là liếc mắt nhận ra chính mình, nên ánh g quỹ quỹ thức, mắt tiếp mắt liếc c ư là ra nói đã là t ự nhiên thủ hẹn, thủ t r ư ở n g quỹ ngược l ạ i là n h ã n lực tốt, ta đ ổ i thân có n hàm còn u n trưởng quỹ h ý một phen. khách khen chúng rồi, tay l một n hấp n g i n dẫn đem thiếu niên nhuộm vào t h ù n g cổ hiên bên trong thiếu niên chậm rãi vào hiên tiếp xuống trưởng quỹ lời nói lúc ánh mắt lại là có chút rời về sau liếc nhìn m à i hiên ồ trưởng quỹ lời này là ý gì có cái nào không thể cải biến chỗ c o n mời chỉ điểm một hai gặp thiếu niên vào hiên trưởng quỹ đắp lên trong tưới cười ẩn ẩn lộ ra cố hàn ý dẫn thiếu niên đi trước ngồi xuống mới mở miệng muốn nói lên cái này không có thể cải biến nên là người hai mắt có lẽ diện mạo sẽ có cải biến nhưng người hai mắt lại là vô pháp cải biến quý khắc nói có phải hay không ha ha ha trưởng quỹ chỗ nói rất đúng thủ giáo thiếu niên theo chậm rãi khép lại thông cổ hiên đại môn bên trên thu hồi ánh mắt ngửa đầu k h é p lời ngay sau đó chuyển hướng nội đường chỗ ngồi chính giữa bên trên trẻ tuổi hậu sinh đứng dậy ôm quyền tiếp tục mở miệng nghĩ đến h u y n h đài liền là cái này thông cổ hiên chủ nhân trẻ tuổi hậu sinh vội vàng đứng dậy ôm quyền hướng lên có thể trên mặt thần tình lại không tự nhiên hôm nay trưởng quỹ b á o ta nói là có thiếu niên anh hùng thăm hỏi trong hiên tối nay gặp một lần quả là như thế quan sát thông cổ hiên chủ nhân thiếu niên khỏe môi hiện ra vệ tiêu dung cũng chưa trả lời chính là nghiêng đầu chuyển hướng hậu đường dẹm treo tựa như muốn nhìn thấu đồng dạng trường quỹ gặp thiếu niên tựa như nhìn ra một chút manh mối. Vội v à n q ba chương n a phía n h về t n cản thiếu niên nhìn ba trăm chín mươi bốn bộ quang pha p h ụ trưởng quỹ nói xong tay nâng g ấ m vóc bao khỏa đi tới thiếu niên bên thân thiếu niên cũng chưa lập tức tiếp tới mà là ánh mắt chuyển hướng giả bộ công tử trẻ tuổi hậu sinh đứng dậy ôm q cử nói quý giá như thế đồ vật muốn tặng cho tại h ạ thật khó thản nhiên cùng nhận công tử hiện nhiên tại thiếu niên khách sáo cử chỉ bên dưới có chút dơ chân l u n cuống mang theo bất an nhìn về t r ư ở n g quỹ một màn này rơi vào thiếu niên trong mắt càng thêm chắc chắn trong lòng phỏng đoán tận lực đề cao mấy phần âm điệu lần nữa lên tiếng quân tử không nhiều người c h ỗ t ố t càng là cái này bộ quan cổ kiếm chính là cổ vật càng là chân quý như dùng tiền bạc cân nhắc sợ là làm bẩn cái này chân quý cổ vật nếu không công tử nói thay thế chi pháp ta dùng vật trao đổi làm sao công tử bị thiếu niên từng bước ép sát càng lộ kinh hoàng thất thố lắp ba lắp bắp mở miệng cái này cái này trường quỹ thấy thế ánh mắt h i p lại bước nhanh về phía trước ngăn tại công tử trước người hơi chút không người nói quý khách lo xa rồi đã là công tử nhà ta quyết định dùng kiếm đưa tặng liền sẽ không thay đổi chủ ý thống chi bảo kiếm tặng anh hùng chính là tuyên cổ bất biến đạo lý quý khách không cần xoắn suýt quan sát trưởng quý cùng hắn sau lưng công tử thiếu niên cởi bên trong lộ ra giật mình ánh mắt chuyển hướng trưởng quý trong tay tơ lụa bao k h ỏ a không khỏi khen cỡ này vô thượng thần minh chỉ đáng tiếc giờ ngõ lúc đến cũng chưa thấy chân r u n g nghe đến thiếu niên như thế mở miệng trưởng quý giữa lông mày vui mừng trận lóe lập tức đem trong tay t ơ lụa bao khoả đồ vật dâng cho trước mặt thiếu niên tiểu nhân đã sớm đem kiếm này chuẩn bị tốt nói liền đem gấm vóc bao k h ỏ a bộ quang đưa cho thiếu niên lúc này trưởng quỹ thấp mi thuận mắt có thể có chút bên dưới hai mắt hiếp lại bắn ra kế được chi quang thẳng tắp nhìn chăm chú trình lên đồ vật không biết là bởi vì thiếu niên như cũ đối cái này không ràng buộc đồ vật lòng mang khúc mắt còn là trưởng quỹ biểu hiện quá mức bức thiết nhuộn thiếu niên lòng sinh n g h i hoặc liền tại giơ tay tiếp xuống bao k h ỏ a trong nháy mắt lại b ỗ n nhiên đình trệ suy nghĩ m ư ờ hai thu về bàn tay lại nhìn hướng trực quỹ thiếu niên bên mép tách ra tiểu dung cũng như lúc trước trưởng quỹ t r ô nói đồng dạng trong l s á c thực không thể lên tham lam nếu không thế nhưng là được không bù mất nghe đến thiếu niên mở miệng trưởng quỹ giữa lông mày tiếu h d u n g biến mất túi đầu tư thế không đổi hai mắt khẽ n â n g trong mắt c h ấ n kinh đã bắn ra hai mắt trong lòng thất kinh nói tên mắt con này thật là cơ linh không biết là nơi nào lộ ra kẽ hở chẳng lẽ hắn nhìn ra cái này gấm vóc bên trên đã vung kịp đ ầ u trong lòng kinh ngạc trưởng quỹ trong lúc nhất thời cũng không có chú ý thừa dịp cuối đầu ánh mắt thoáng rời về sau nhìn về hậu đường chỗ bưng xuống tấm rẻm lúc này y nguyên không có động tĩnh tâm thần chuyển đổi nhất thời có chú ý thu hồi ánh mắt trưởng quỹ ngầm đầu nhìn lấy thiếu niên mở mi Không b i ế trưởng quý khách cớ gì nói a lời ấy, chúng quỹ trong n h i ệ n g nói đã là đem cái kia gấm vóc bao khỏa thả tới trên mặt bàn giơ tay giải khai gấm vóc n g h ị tiêu tan thiếu niên lòng đề phòng nhưng không ngờ mở ra gấm vóc trong nháy mắt phát sinh biến cố không gấm vóc che đậy bộ quan g cổ kiếm hiện hiện trong nháy mắt s á t ý bông đầy không chỉ như thế càng là sông thẳng thông cổ hiên bên ngoài chính là thông cổ hiên xung quanh nhà dân bên trong tử sĩ sát thủ đều cảm thấy không hiểu sát ý xông vào mai phục trong phòng nhất nhân tâm hoảng loạn nếu không phải lúc trước sớm đã được thông cổ hiên bên trong ngã đ ệ n huýt y sáo chi hảo sợ là tại cái này sát ý tràn vào trong n y mắt những n à y tử sĩ sát thủ sớm đã dốc toàn bộ lực lượng lao thẳng thông cổ hiên quay lại thông cổ hiên bên trong tại cái này sát ý cả phòng bên dưới trong sảnh đèn dầu tại sát ý bên dưới lấp lóe bất định đã nhỏ dần yếu phản phất trong nước bèo thấm có chút gọn sóng liền sẽ bị bao phủ trong đó trưởng quỹ cũng không ngờ tới sẽ có dạng này thiếu niên trước khi đến dùng gấm vóc bao khỏa bộ quan kiếm thân lúc cũng chưa có gì tượng này lúc này bộ quan vừa hiện lại như thông nhân tính dương ra trong ngực bị đẻ nén lựa giận sát ý tuôn trào mắt thấy trong phòng ánh đến muốn bị sát ý tiêu diệt trưởng quỹ vội vàng nghĩ muốn tiến lên dùng cái kia gấm vóc lại che bộ quan cổ kiếm nhưng tại đụng chạm gấm vóc trong nháy mắt bị lực vô hình bắn ra bay ngược mà ra thiếu niên trong mắt tinh quang vừa hiện không nghĩ tới vốn không uy hiếp bộ quan cổ kiếm có thể lóe ra như thế kiếm ý mắt thấy trưởng quỹ bay ngược mà tới nhưng không ra tay sợ là trưởng quỹ này muốn đụng phá thông cổ hiện đại môn mà ra mệnh tăng tại chỗ không làm do dự lập tức đứng dậy trong bàn tay nhất thời vận đủ chân khí nhìn đúng thời cơ vỗ lên bay ngược mà đến trưởng quỹ sau lưng muốn giút hắn ổn định thân hình không nghĩ tới lòng bàn tay mới đến trưởng quỹ sau lưng lại cảm giác một câu ngập trời kiếm ý của tới trong cơ thể mình vận chuyển chi chân khí lại bị kiếm ý này trong nháy mắt đánh tan trong lúc nhất thời thiếu niên cùng trưởng quỹ hai người bị cái này bộ quang cổ kiếm bên trong bắn ra kiếm ý cùng nhau bước lui thật là sắc bén kiếm ý thanh ý n g quyết lại không thể làm thiếu niên trong lòng hoảng sợ chỉ một chốc liền đã làm ra quyết định xoay người lại đạp đất mà lên tại thông cổ hiên nhỏ hẹp tiền đường bên trong lan g không xoay người song trưởng đề u xuất kéo lại trưởng quỹ thân hình thể nội lại vận thanh y n g quyết thẳng vào trưởng quỹ thể nội k ở i đi bộ quang cổ kiếm kiếm ý cuối cùng ổn định hai người thân hình bất quá bộ quang kiếm ý là thật khó ngăn giảm lực trong nháy mắt kiếm ý tái nhập thể nội thiếu niên cường vận nội lực ngăn cản thể nội kiếm ý biến trưởng là chỉ kiếm chỉ một hướng dẫn kiếm ý biến hóa quan g mang đống hiện lên ở thiếu niên thể nội kiếm ý nhập thể như mang h ư u đồng dạng mạnh mẽ đâm tới thiếu niên cắn chặt hầm r ă n g khống chế lại kiếm ý tinh mâu lưu chuyển tìm kiếm có thể phóng ra kiếm ý chỗ ngắn ngủi trong n h y mắt thiếu niên lại cảm giải rằng giặc trong mắt kiên định trần lóe cuối cùng đem kiếm chỉ, chỉ hướng đường về trong miệm khẽ hô Khói lửa, bán thẳng đến trời cao. trong màn đêm tầng mây không hiện nhưng theo kiếm ý xông vào ngắn ngủi trong nháy mắt sắt na phương hoa sáng lạn chi sắt lại trong nháy mắt đem đêm đen thấm nhuộm như ban ngày cuối cùng là đem kiếm ý dẫn xuất thông cổ hiên thiếu niên thoáng chốc mệt nhọc đầu c h o n g mắt hoa mơ hồ trong đó thính lực nghe sau lưng trong rẻm như có tay háo thanh â m v ă n g lên n g h ị muốn đứng dậy tiến đến điều tra lại vô lực tái khởi đành phải cường vận nội lực làm sơ điều t ứ c phen này động tĩnh chớ nói nhạn bất thành chính là phương viên trăm dặm đều bị chấn động các dân chúng nghe tiếng mà lên còn nghĩ là cái này thiên địa d ị biến phát sinh động đất nhao nhao đứng dậy nơi nào còn dám chìm vào giấc ngủ mai phục tại thông cổ hiên bên ngoài kim đao môn sát thủ tử sĩ thấy dị tượng này tất cả đều hoảng sợ hoàn hồn trong nháy mắt n g h ị muốn đều cầm binh khí xông vào thông cổ hiên bên trong cứ việc cái này không phải là huýt sáo thanh â m cũng không phải n ã n ệ t h a nhâm có thể bực này động tĩnh những này tử sĩ sát thủ chỗ nào còn chú ý tới rất nhiều đang lúc những n à y tử sĩ động thân trong n y mắt lại gặp một thân ảnh bay vào mọi người ẩn nấp tường viện bên trong lập tức trong mắt cảnh giác đại thịnh tử sĩ sát thủ đầu lĩnh lập tức thấp giọng vừa uống người nào người tới tựa như cũng chưa bị vừa rồi dị tượng lay động càng không bị cái này cả phòng nhuệ khí hàn quan g c h ấ n n hiếp chính là lạnh lùng mở miệng kế hoạch có biến theo ta mau mau rời đi thành âm ra lúc người tới thân hình đã hiện tử sĩ theo tiếng nhìn tới thấy rõ người tới diện mạo vội mở miệng quắt mắng sau l ư n g tử sĩ tất cả dừng tay là thiếu chủ người tới chính là kim đao môn thiếu môn chủ vương hằng gặp dẫn đầu tử sĩ nhận ra chính mình lại không nhiều lời xoay người muốn đi nhưng tử sĩ đầu lĩnh trong lòng nghĩ hoặc không phải định xuống cầm nã hoặc tập sát vừa rồi vào thông cổ hiên bên trong người sao kế hoạch b ư ợ c biến mà lại thiếu chủ đích thân đến không thấy trưởng quỹ thân ảnh vội vàng hướng phía thiếu chủ bóng lưng mở miệng nói thiếu chủ trưởng quỹ hắn vương hằng cũng chưa quay người mà là lạnh lùng mở miệng quẳng xuống một câu nơi này động tinh huyên nào quá lớn nhưng ư ờ i muốn lưu ta có thể thành toàn ngươi lác đáp mấy lời tử sĩ mồ hôi lạnh b ó ra thiếu chủ chỗ nói ý gì tử sĩ đã biết không có chút nào do dự hồi tiếng lại nói tốc theo thiếu chủ l y khai một đám tử sĩ không do nguyên do nhưng không dám khám n g ệ n h đành phải theo thiếu chủ nhạy tới chi thế nhao nhao nhảy rời tử sĩ đầu lĩnh ly khai trong n g a y mắt quay đầu nhìn tới ẩn ẩn trông thấy lân cận thông cổ hiên nghiêng nhà dân bên trong mấy chục đạo thân ảnh nhảy rời tư thế không cần suy nghĩ nhiều liền biết làm ai phục một đám tử sĩ cùng nhau rút lui cử chỉ lập tức lại không nghĩ nhiều đi theo vương h à n g nhảy rời mà đi chỉ còn lại cái kia bị tạc n ư ớ đại môn thông cổ hiên cũng còn tại quỷ xuống đất chưa lên trường quỹ thân ảnh độc lưu thông cổ hiên bên trong lại nói thông cổ hiên bên trong trải qua vừa rồi động tĩnh thiếu niên điều tức đã xong quay đầu lại nhìn gặp cái k i a thông cổ hiên chi công tử đã sớm bị kiếm ý c h ấ n nhiếp lúc này đã là ngã l ệ một bên không biết sống chết chính mình cứu trường quỹ không nghĩ ngợi được nhiều càng tới không kịp dò xét thương thế hắn làm sao thiếu niên vội vàng nhảy vọt tới cái k i a công tử bên thân vươn tay ra đi dò hắn mạch đập d ò xét bên dưới mới biết hắn mạch đập hoàn toàn không có xem ra là bị kiếm ý nhập thể lục phủ ngũ tạng đều bị c h é nát thiếu niên trong mắt hiện lộ cảnh giác nghiêng đầu nhìn về lẳng lặng nằm tại trên bản bộ quan cổ kiếm ba khoả bị trong nháy mắt xé nát bộ quan g toàn thân đang tản ra từng trận mịt mở xương khói không màu nhưng tại lửa đèn làm nổi bật bên dưới lộ ra quỷ dị mượn phần làm sơ suy nghĩ thiếu niên trong nháy mắt sáng tỏ cũng chắc chắn lúc trước trong lòng mình suy đoán bộ quan g kiếm như thật như trưởng quỹ chỗ nói chính là thượng cổ thần minh kia dĩ nhiên có linh tính vẫn còn tồn tại vừa rồi chính mình vốn muốn theo trưởng quỹ trong tay tiếp lấy gấm vóc bao k h ỏ a bộ quan g kiếm lúc nhìn thấy trưởng quỹ trong ánh mắt lộ ra hung ác tâm thần khẽ động lo lắng có trá liền chưa từng tiếp kiếm nhất định là cái này gấm vóc phía trên bị trưởng quỹ xuống kịp độc bộ quan kiếm có linh tính. xem thường bực này bị hội thủ đoạn cho nên bắn ra kiếm ý chấn vỡ gấm vóc chính mình nhìn thấy mịt mờ chính là kịch độc vụ hóa chỗ hiển cái này thông cổ hiên tuy là kỳ quặc quỷ dị lại không nghĩ đến lại sẽ như thế vừa rồi tiếp xuống trường quỹ dẫn xuất hắn thể nội kiếm ý lúc hắn rõ ràng nội lực bản thân như thế nói đến liền không phải tầm thường b á c h tính hắn là ai vừa rồi trong t h á n g chốc rõ ràng nghe đến trong hậu viện có người thi triển khinh công ly khai thanh âm lại là người nào rất nhiều điểm đáng ngờ trong nháy mắt lấp đầy thiếu niên trong lòng trong lòng rõ ràng hạ độc sự tình trong nháy mắt thiếu niên không có một chút do dự lập tức vận công n g n hơi trong i n h mâu t sau Trong lòng chú ý nhất định thiếu niên vội vàng đứng dậy điều tra t r ư ở n g quỹ sống hay chết gần trước người hắn do xét bên dưới nhận biết quỳ xuống đất không nổi t r ư ở n g quỹ tựa như còn có hô hấp vội vàng d ì u hắn đứng dậy ngồi xếp bằng vận nội lực tại trong tay chống đỡ lên hắn sau lưng chuyển nội lực nhập thể cứ việc cố tiêu đã thi toàn lực cứu r i ú t có thể nội lực nhập thể điều tra bên dưới cũng như công tử kia đồng dạng trường quỹ vừa rồi bị bộ quan kiếm ý nhập thể tổn thương lục phủ ngũ tạng sợ khó xoay chuyển trời đất có thể cố tiêu không nguyện từ bỏ y nguyên quần quận không ngừng đem nội lực chuyển vào t r ư ở n g quỹ thể nội quen thuộc về sau cuối cùng được hồi báo trưởng quỹ trên mặt xanh trắng liên tục t r á n h né cuối cùng là có chút động tĩnh hé miệng tới huệ da ngụm lớn máu tươi cố tiêu t h ấ y thế vội mở miệng muốn hỏi n g ư ơ i biết võ nghệ không phải là tầm thường b á c h tính n g ư ơ i là người nào người đều có cầu sinh chi ý có lẽ là cảm thụ đến chính mình thương thế quá nặng thiếu niên nội lực có thể vì chính mình t ụ n ệ n h trưởng quỹ suy yếu mở miệng cứu. cứu ta cố tiêu gặp có hy vọng theo trưởng quỹ trong miệng đến tin tức càng biết trước mắt không phải thẩm vẫn lúc vội mở miệng nói t i ê n tâm ta nghĩ cách cứu ngươi tính mệnh nhưng ngươi nếu có thể sống sót muốn đối ta như thật b ẩ m báo trước mắt trưởng quỹ đã vô lực mở miệng suy yếu gật đầu về sau rơi vào hôn mê cố tiêu gặp hắn tính mệnh chính tại trong một sớm một chiều lại không do dự nghĩ tới nhạn bắt trong thành dược phường bên trong hoặc có cứu mạng chi dược lập tức đứng dậy đem trưởng quỹ ôm lấy nhấp chân muốn đi trong nháy mắt nghĩ tới vừa rồi đủ loại đều bởi vì bộ q u ă n cổ kiếm mà lên lập tức quay người đem bộ quan cổ kiếm đặt tại đoạn nguyện trong hộp kiếm về sau mang theo trưởng quỹ vận lên k i n h công rời đi Nhạn bác trưởng h h à n m ộ quỹ lính đám này tử sĩ tại nhạn bắc thành nhiều năm đừng nói là người chính là cầm thú cũng có một chút cảm tình hôm nay công tử cùng trưởng lão sẽ như thế đối đại trưởng quỹ ngày khác tình này sẽ hay không rơi tại trên đồi mình các tử sĩ đều mang tâm tư đứng ở nguyên địa trong lòng thầm nghĩ khu khu một tiếng ho nhẹ đánh gây tại c h à n g mọi người suy nghĩ tạm thu tâm tư nhao nhao ngẩng đầu nhìn về mở miệng người ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì lưu tam trường quý vì kim đao môn bán mạng nhiều năm hôm nay ta cùng công tử lại không có chút nào do dự tiểu v ứ t xuống hắn trong lòng các ngươi suy nghĩ như có một ngày các ngươi sẽ hay không cũng rơi đến kết quả như vậy hứa trưởng lao vớt k h ẽ hai p h i ế trong t râu không nhanh không chậm hướng trong trạch viện các tử sĩ nhẹ dọn mở miệng nghe hứa mạc một lời đánh thẳng trong lòng suy nghĩ các tử sĩ nhao nhao ngẩu nhịn về vị này trong môn trường、lao. b i ế trong h miệng h h nói t hứa trưởng lao đã đi tới những ngày tử sĩ bên thân đi ngang qua một người liền giơ bàn tay lên vô vô bà vai tiếp tục mở miệng nói chư vị tại nhạn bắc bực này lạnh lẽo chi điệu nhiều năm kiếm được không ít tiền bạc ta kim đao môn cũng chưa từng bạc đ á i chữ vị nhưng so với có mệnh kiếm tiền càng muốn có mệnh đi hoa đúng không lời này vừa ra một đám tử sĩ trong mắt lo lắng phẫn nộ hơi đi hứa mạc lời nói c h i n h chúng nhân tính quan sát được các tử sĩ tựa như đã bị chính mình thuyết phục đi tới cuối hàng hứa mạc khỏe môi hiện ra cười lạnh công tử kế sách lữ tản chi pháp quả nhiên có hiệu quả đồng thời cũng âm thầm may mắn công tử theo cái kia tấn sứ quyết định vốn tại thông cổ hiên bên trong phục kích thiếu niên sao liệu lại bị bộ quang cổ kiếm bên trong dị tượng làm dối loạn kế hoạch vạn hạnh tấn sứ ngăn lại muốn vén rèm mà ra công tử cùng chính mình nói thẳng sự tình đã không thể làm. cần quyết đoán thì nên quyết đoán ngụy trang công tử kim đao môn người cùng trưởng quỹ đã chết đã như vậy không bằng nhanh trong tối lui dùng phòng chạy tới nhạn bắc quan quân nhận biết thông cổ hiên bên trong dị thường hỏng đại kế ngay trong mắt chủ phòng bên trong vang lên công tử thanh âm hứa mạc vội vàng xoay người không mình hành lễ một đám tử sĩ thấy thế cũng đồng dạng theo trưởng lão hướng đẩy cửa mở miệng công tử hành lễ hứa trưởng lao n ó i không sai mặc dù lưu tam trưởng quỹ đi theo ta kim đao môn nhiều năm ta cũng không nguyện vứt xuống hắn nhưng ta cũng không nghĩ mọi người vì một người bạch bạch đưa tính mệnh thông cổ hiên bên trong tài vật ta cùng trưởng lao rời đi lúc đã mang đi hơn nửa ngân phiếu. Đại gia theo n năm n g à riêng phần mình con ngươi nhìn ra kinh khủng cũng biết do đã không có đường lui ngay sau đó riêng phần mình ôn quyền mở miệng nguyện vị công tử vì trong môn máu chạy đầu rơi cầm nắm đám này tử sĩ vương hằng tâm thần hơi hoãn trên mặt tuy là nhẹ nhõm nhưng trong lòng sớm đã hận ý khó nhịn vốn là bày xuống thế cục chắc chắn phải chết nhưng không nghĩ bị một thanh ném ở ám các bên trong nhiều năm cổ kiếm đảo loạn kế hoạch không chỉ không có bắt giết thiếu niên bố cục tại n h ã n bắt nhiều năm tâm huyết cũng hủy trong chốc lát sao có thể không đối thiếu niên hận đ ế n nghề đến, đến răng người có thể thực m ạ n g lớn bộ quan g tại thông cổ hiên hốt tối bên trong nhiều năm chưa từng có hảo vận như thế an ổn lại nhân tâm vương hằng trong miệ oán hận thấp nói thu liễm tâm tư ngay sau đó đưa mắt nhìn sang một bên cung kính mà đứng hứa trưởng lão chính nên tiếp hứa mạc ánh mắt vương hằng thoáng ra hiệu. sau đó không còn đi quản những n à y t ử sĩ trực tiếp đi vào nhà chính bên trong vương hằng không nói hứa mạc lại biết nhà mình công tử tâm tư lập tức hướng một đám t ử sĩ mở miệng kế hoạch bất biến ai đi đường đấy chờ đợi công tử chi lệnh được hứa mạc chi lệnh chúng tử sĩ không nói thêm lời nào ô m quyền một lễ ngay sau đó hóa thành trong đêm tối điểm điểm tàn ảnh tứ tán mà đi mắt thấy dạng này hứa mạc yên lòng thuận theo vương hằng bộ pháp vào nhà chính thấy được công tử trầm mặc bóng lưng hơi chút suy nghĩ nhẹ dọn mở miệng công tử còn đang vì thông cổ nhân sự tình lo lắng sao vương hằng cũng chưa mở miệng chỉ nhìn lấy cảnh đêm thở dài nói ta tại vì trưởng quỹ lo lắng hứa mạc thuận theo vương hằng lời nói lịnh mọc nói trưởng quỹ quả thực đáng tiếc trong môn bồi dưỡng nhiều năm mới đến này một người công tử không cần nhớ đung như hứa mạc lời còn chưa dứt tự bị vương hằng mở miệng đánh gãy ngươi là cảm thấy ta đang vì trưởng quỹ chết lo lắng công tử lời nói nhuộm hứa mạc giật mình làm sơ suy nghĩ lập tức minh bạch vương hằng tâm tư trong nháy mắt mồ hôi lạnh ngắt lưng nhìn về cái k i a tuổi trẻ bỏng lưng đầy mắt đều kinh hãi ly khai lúc chúng ta đều chỉ nhìn thấy hắn quỳ xuống đất không dạy nổi cũng không thể vững tin hắn đã bỏ mình như có người sống rơi vào thiếu niên kia trong tay. Công tử ngần n tử đầu, hứa ì n trưởng trời đêm hiện lao c h chi công đối ta kim lao môn chính là công lao ngất trời đợi đến phản hồi trong môn một ngày ta tự thân hướng phụ thân vị trưởng lao thành công vương hằng ánh mắt k h ẽ rời chuyển hướng sau lưng h ứ a m ạ c nhẹ g i ọ n g phân p h ó nói nếu như nói lúc trước còn có chút ít tự tin nghĩ muốn lợi dụng lần đầu trải qua giang hồ không sâu vương hằng hiện tại đã lại không một chút buông lỏng vị này kim đao môn trưởng lão cung kính mở miệng đáp hứa mạc cảm ơn công tử thu hồi ánh mắt vương hằng ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ tiếp tục mở miệng còn muốn làm phiền hứa trưởng lão lại đi thông cổ hiên điều tra một phen trong lòng run lên lập tức biết công tử ý ở ngoài lời hứa mạc tiếp lấy lời nói tới công tử là nghĩ tới ta cha rõ ràng trưởng u kia đến cùng sống hay chết không sai chết cũng không sao như còn có một kh ngươi biết muốn làm thế nào vương hằng ngữ khí lãnh đạo mở miệng lúc đã đầy sắc ý công tử yên tâm ta xuất mã định sẽ không lưu lại bất kỳ người sống cho t i ể u tử kia hứa mạc nghiêm nghị mở miệng đi a hứa mạc được lệnh không dám chờ lâu thân hình chớp lên trong nháy mắt biến mất trong phòng đợi đến hứa mạc rời đi trong phòng góc xó không có nguyệt quang chiếu sáng chi đ ị a chậm rãi đi ra một người khẽ vuốt lòng bàn tay nói công tử ngược lại càng thêm chậm ổn càng ngày càng có vương nhan năm đó chi khí phách thượng sứ đại nhân còn có tâm tình nói dỡn chúng ta đã mất thông cổ hiên cho dù chúng ta đã hủy đi phần lớn văn thư chứng c ứ có thể rời đi vội vội vàng vàng nếu là nhạn bắc quan quân tinh tế điều tra còn là sẽ phát hiện đầu mối đại nhân cựu không một chút nào lo lắng vương hằng cũng không nói dỡn tâm tư n ế u mày không kiên nhận ứng đối người tới tấn sứ lữ tàn ngược lại không h i ệ n đủ rũ thông cổ hiên cũng tốt còn là những n à y tử sĩ tính mệnh cũng thế trong mắt hắn bất quá là tùy ý có thể quan quân c ơ thôi chỉ cần chủ thượng phân phó sự t ì n h thành chính là hy sinh chính mình tính mệnh cũng lại không nói xuống nhìn ra vương hằng không kiên nhẫn tấn sứ khẽ cười nói công tử không phải đã để hứa mạc đi diện khẩu sao chuyện hôm nay đều là mệnh trung định số công tử không cần nhớ nung t h ú nghe tấn sứ nhắc lên đan bân vương hằng khinh thường nói h ắ c tử b ạ c h tử ta cũng không để ý công tử chỉ cần ý kế hành sự liền tốt tấn sứ nói xong tự nhiên cũng nhìn thấy giới ánh trăng vương hằng mang theo xem thường khoe miệng cũng không để ý chính là xoay người muốn đi thượng sứ nơi nào công tử nói nhìn mang theo vài phần để phòng hỏi tấn sứ thuận theo công tử thân hành ngóng nhìn phương bắc cười lệnh mở miệng công tối ử tử không phải lo sao. Cái này, hát tử, tử, thử không phải hát bạch lắng này lần liền、biết. Người Cái biết. lo sao. một m u n đ thử a nay bân. n Tối nhạn bắc thành là tự phong thành đến nay náo nhiệt nhất thiên địa dị tượng nhượng các dân chúng sớm bị bừng tỉnh nhao nhao ra cửa điều tra càng có phú thương nhân ra đã bắt đầu phân phó trong nhà hạ nhân thu thập trang sức chuẩn bị tùy thời trốn chạy nhưng bọn hắn quên nhạn bắc sớm đã phong thành nhiều ngày đừng nói trốn chạy ra thành dù thật sự có động đất chỉ sợ cái này nhạn bắc thành liền là bọn hắn trôn xương chỗ bách tính dù loạn nhạn bắc trong thành binh lính không loạn so với thiên địa này dị tượng trên chiến trường châm giết mới càng giống là nhân gian địa ngục các thiên tướng ngũ trưởng chỉ huy có độ điều động dưới trướng binh lính cận thủ cổng thành trên đường phố sơn có thiên tướng điều động ra mấy doanh binh lính tuần tra thời khắc cùng nhau chấn an mách tính đi trước về nhà chớ có kinh hoàng t r a n g diện dù có một chút hỗn loạn lại còn tại trưởng khống bên d ư ớ i đủ thấy nhạn bắc quân c h i quân hữu kỷ nghiêm minh huấn luyện có độ có lẽ là binh lính nhóm bận bịu chấn an mách tính đều không phát hiện tại dưới màn đêm nhà dân phía trên một đạo thanh sam thân ảnh chính vận đủ khinh công tốc độ cao nhất mẻ đi cảm thụ trong ngực trưởng quỹ khí tức càng thêm suy yếu cố tiêu trong lòng cấp thiết khó ngăn tại vào thông cổ hiên phía trước đã nhạy bén phát giác không tầm tường cuối à n g cùng là đang đi thời gian uống cạn trung trả cặp kia tinh mẫu sáng lời tựa như tìm đến trong lòng suy nghĩ lướt qua nơi này đường phố không nhiều người đi đường thiếu niên thở ra trong ngực trọc khí lại vận nội lực theo trên phòng nhảy xuống chính rơi vào rửa phường trong viện còn chưa đứng vững thân hình lại nghe trong viện vang lên binh khí ra khỏi vỏ thanh âm nương theo khẽ hô chuyển tới b a n g bang bang người nào dám xông vào dự phường cố tiêu cũng chưa nghĩ đến chính là trong thành tầm thường nhất dự phường lại sẽ có người mang theo binh khí mai phục trong đó một cách tự nhiên liền liên tưởng đến cái kia quỷ dị thông cổ hiên thẩm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là cái kia thông cổ hiên bên ngoài mai phục sát thủ đồng bọn trong lòng nghi hoặc cùng một chỗ cố tiêu cũng chưa do dự trước mắt không phải chiến đấu động thủ lúc trưởng quỹ tính mệnh trì hoãn không được lập tức đạp đất mà lên muốn lại nhảy lên nóc phòng trước tiên ly khai tìm khác dự phường cứu người trước lại bàn bạc kỹ hơn nào có thể đoán được thân hình mới lên mũi tên tiếng xé gió nương theo dây cùng độc t ĩ n h lập tức vang lại bên thai cố tiêu trong mắt cảnh giác càng thịnh tựa như không nghĩ tới những này t ử sĩ lại vẫn mang theo có lực n ỏ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mưa tên đã tới không có thời gian nghĩ nhiều thiếu niên hai chân lẫn nhau đạt mượn lực thi triển vân t u n g tối cao mấy trượng tránh n ẽ mũi tên đánh tới hai mắt nhìn về d i ữ a phường bên trong tìm kiếm phóng ra ám t i ễ n người vừa nhìn xuống càng nhìn đến quen thuộc thân ảnh ánh mắt nên đón g i a phường người trong cũng nhìn thấy bay cao thiếu niên hai người cùng nhau mở miệng là ngươi nói ra trong n h y mắt d ư ợ c phường người trong vội vàng quát ngưng bên thân mấy người đ ừ n g lại dương cung lắp tên chi thế cố tiêu cũng thu liễm kinh công nhanh nhẹn rơi xuống đứng vững thân hình nên tiếp d ư ợ c phường người trong ánh mắt mở miệng cười nói cao tướng quân lúc này mới một ngày không thấy sao n g ư ơ i như thế tiểu thụy q ba chương ba trăm chín mươi sáu giết người diệt k h ẩ u d ư ợ c phường bên trong không phải người khác chính là chạy tới cứu từ an tính mệnh cao đang cùng lao trần hai người cứ việc cố tiêu đã đẻ thấp bước chân tiếng vang còn là bị tại dự phường bên trong đề phòng lao trần phát giác đợi đến thiếu niên thân ảnh lần nữa rơi vào dự phường bên trong cao đang bất đắc dĩ mở miệng không nghĩ tới vậy mà là ngươi cố tiêu tới không kịp cùng cao đ ă n g quá nhiều trò chuyện cũng không lo được lúc trước giao mạc quận chuyện cũ lập tức mở miệng hỏi cao tướng quân đã tại d ư ợ c phường này bên trong nghĩ đến từ tướng quân đã không ngại tính mệnh tính là bảo vệ ngươi tới đây nhìn tới ngoại thành cái k i a yêu nữ đã bị ngươi giết chết cho dù t ừ an đã bảo vệ tính mệnh cao đ ă n g như cũ đối mộ dung vũ canh cánh trong lòng cố tiêu tâm tư đều tại trưởng quỹ trên thân thoại phong chuyển hướng thoi thóp trưởng quỹ mở miệng nói cao tướng quân d ư ợ c phường này bên trong nhưng c ó cứu mạng chi dược ta cần cứu người này tính mệnh cao đang giơ tay ra hiệu mấy tên thân binh thối đợi đến chỉ còn lại lao chân ở bên mới mở miệng đây là người nào có thể nhuộm một huynh đệ như thế để ý nói rất dài dòng còn mời tướng quân chức hỗ trợ nghị cách cứu người mắt thấy trưởng quỹ tính mệnh đã là trong một sớm một chiều cố tiêu tới không kịp giải thích nhiều cấp thiết mở miệng cao đăng hai mắt dò xét cái này trước mặt thiếu niên một đôi mắt nhỏ chuyển động mở miệng phân phó bên thân lao trần nói đi mời cái kia lao đại phu tới vì người này trần trị lao trần lĩnh m ệ n h mà đi cao đăng lần nữa gọi tới dưới tay thân m i n h đem trưởng quỹ nhắc vào trong g ư ờ n phường lại sai người lấy tới lúc trước vì từ an tục mệnh viết xâm đun thuốc nấu canh rót vào trường quỹ trong miệng có thể trưởng quỹ chịu tổn thương dù sao cùng từ an bất đồng chân quý dược liệu vào miệng. không chỉ chưa nhượng trưởng quỹ sắc mặt chuyển biến tốt ngược lại là không ngừng nôn ra máu tươi với lúc lúc này tiến đến tỉnh đại phu lao trần mang theo ngái ngủ mới tỉnh lão đại phu vội vội vàng vàng bước nhanh chạy tới nhìn lão đại phu hoa dâm dâu tóc đều loạn bộ dáng liền biết hắn cũng bị nhạn bắt trong thành kinh tiên động tĩnh nhiễu tỉnh chính thấy hắn vớt dâu bắt mạch c a o mày chốc lát sau mới mở miệng nói đến kỳ quái đến cùng bệnh nhân này là nhận đến vật gì chốt thở đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng lúc này chớ nói có trăm năm tuyết sâm chính là ngàn năm vạn năm cũng khó xoay chuyển trời đất cao đăng từ đầu đến cuối một đôi mắt đều chăm chú vào thiếu niên trên người. nghe đến đại phu lời nói ánh mắt khé động hướng cao mày thiếu niên mở miệng muốn cứu người ngươi còn là đem sự tình ngọn nguồn nói cho đại phu hoặc có phương pháp đối chứng cứu trợ may kiếm nhũ chặt cố tiêu cũng muốn như thật bờ báo nhưng nếu là nói trưởng quỹ là bị một thanh cổ kiếm bị thương thành bộ dáng này đừng nói trước mắt đại phu cùng cao đăng chính là chính mình nghe nói như thế cũng khó tin tưởng suy nghĩ chốc lát định xuống chủ ý hướng đại phu mở miệng hắn là bị võ học cao thủ cùng công gây nên cái này liền nói xôi được mặc dù lao phu không hiểu võ nghệ nhưng lại biết trên đời này võ giả kỹ nghệ tinh thông có thể dùng võ nghệ đả thương người nội tạng nghĩ muốn bảo đảm tính mạng hắn s ắ c thực khó nha l ã o đại phu vớt d â u mở miệng than nhỏ nói cố tiêu trong lòng x u ố t ruột đột nhiên muốn đứng dậy bên cạnh l ã o trần chính là trong quân y quan cũng tinh thông y thuật lúc trước vì tự an tục mệnh cũng chính là hắn vội vàng chuyển hướng một bên l ã o trần nói trần ý quan nhưng có phương pháp l ã o trần than thở người này cùng tử tướng quân t r i ệ u xuyên ngược tổn thương bất đồng huống h ồ vị này nhưng tính được nhạn bắt trong thành y thuật cao nhất đại phu hắn nếu nói không cứu dù lao trần cũng chưa nói xong nhưng là cố tiêu đã biết hắn y ở ngoài lời chính nghĩ tiếp tục mở miệng lúc lại nghe thấy một tia không dễ dàng phát giác tay náo thanh âm. Tại trang mấy người, chỉ có cố tiêu cùng lao trần hai người chính là đang đường cảnh bên trên cao thủ cảm giác m h ạ bén chính tại tiếng này vang lên trong nháy mắt hai người trong mắt sớm đã hiện ra vẻ đề phòng lao trần đương nhiên không cần phải nói cố tiêu lại xuống vô quy sơn kinh lịch cái này rất nhiều về sau tự nhiên ổn trọng rất nhiều liếc mắt nhìn về bên thân lao trần chính nên tiếp lao trần đồng dạng cảnh giác ánh mắt hai người lẫn nhau liếc mắt đều không mở miệng lao trần cũng nhìn thấy thiếu niên trong mắt cảnh giác trong lòng hơi bông lỏng vốn cho rằng là trên nóc nhà chính là thiếu niên đồng bọn dùng phản ứng của hắn nhìn tới cũng không phải như thế đang suy nghĩ c h ợ thấy thiếu niên hướng phía chính mình trong mắt khẽ nâng lập tức biết hắn dụ ý khẽ gật đầu đáp lại thân hình tối lui nghĩ muốn rời khỏi cửa phòng tùy thời nhảy lên nóc phòng bắt giữ nghe lén người cao đăng không rõ nguyên do chẳng qua là cảm thấy trong phòng bầu không khí tựa như lại trong vô hình chuyển biến lao trần chẳng biết tại sao đã lui ra khỏi phòng đi chính nghĩ mở miệng hỏi một chút đến t ộ n cùng lại bị thiếu niên mở miệng đánh gãy vốn là cố tiêu nhìn thấy lao trần lui lại chi thế cũng nhìn ra cao đăng trong mắt n g h i hoặc càng là suy đoán ra được trên nóc nhà người tới mục đích theo đầy đường nhạn bắc quân binh lính nhìn tới sai người đến cha sẽ không là đam ân cho tới người che mặt cùng h ạ quý bọn hắn m càng sẽ không sinh thêm sự cố như vậy lúc này tìm tới dự phường sẽ chỉ là lúc trước thông cổ hiên bên trong đội đi đám người kia vì sao mà tới không cần nói cũng biết nguyên lai như thế đã có cứu liền tốt Thiếu thiếu thế trông thấy kinh hỉ hồ, không như chính niên miệng. thiếu đầu Người đăng niên miệng, nghĩ ra vẻ vì mở mở cao bác, sao phản lại nhất nâng nhà, lập ý, sao có thể tùy ý dùng người sắp chết loạn nói thời k h á c chợt thấy trên mặt đất hiện ra một đạo ánh sáng tới lão đại phu không biết tại dưới bóng đêm trong phòng lửa đèn chiều sáng có ngói che đầu từ đâu tới ánh sáng tò mò thuận theo ánh sáng ngẩng đầu nhìn tới né tránh giơ tay trong n h á y mắt hai đạo nhân tiếng vang lên thiếu niên cũng chính chậm rãi lui lại muốn ra cửa phòng lao trần hai người đồng thời v ậ t công cùng lúc mở miệng phân biệt nhảy hướng cao đăng cùng lão đại phu hai người giang giác. Vừa đúng lúc này, Một đối lao trần tới nói chính mình bảo vệ tốt cao đăng người khác chết sống hắn cũng không để ý thú chi là thiếu niên này mang đến người thẳng đến bên thai vang lên kiếm minh thanh âm lao trần liếc mắt nhìn tới đã không thấy thiếu niên thân ảnh chỉ còn lại lao đại phu c u ộ n tròn trong phòng một góc run lầy bẫy đao kiếm so s a n h trói hai thanh â m vang vọng trong phòng chính tại người bị mặt trường đao nhanh chem c h ú n g trên giường trường quỹ cái cổ trong n ấ y mắt dưới ánh trăng thanh sam chất động một thanh trường kiếm chui vào trường đao bên d ư ớ i chặn lại đoạt mệnh một đao các ngươi cũng thật là không có chút nào nhân tính nhà mình đồng bọn tính mệnh cũng không phăng qua thiếu niên dùng tay chống mép giường một tay cầm đoạn nguyệt ngăn lại đao này lúc không bên mở miệng trào phúng người tới muốn dùng cái này pháp bước hắn mở miệng tóc nhìn ra một chút manh mối nào có thể đoán được che mặt sát thủ cũng chưa trúng kế h ư lạnh một tiế nhưng không c ngờ trưởng phong chạm đến thân kiếm trong nháy mắt chuyển tới đại lực để cho mình lại không thể làm bay ngược mà ra đụng thẳng tại giường phía sau trên vách tường mới thân hình rơi xuống hãn trưởng phong bên trong chi đạo ý thiếu niên cũng chưa thụ thương ở phía sau lưng liền sắp đụng vào giữa phường vách tường trong nháy mắt đã tối vận nội lực hóa đi đối phương trưởng lực nhưng lại tại đối phương trưởng lực bên trong phát giác một tia cảm giác quen thuộc trong đầu chuyển đội dù qua một chút thời gian nhưng cố này ngưng ở nội lực bên trong mạnh mẽ đ a u ý nhưng nhượng cố tiêu trong nháy mắt nhớ tới ngày đó tại cao đang tuần thủ quân trong trướng che chở cái k i a tập sát tuần thủ quân công tử chạy trốn cao thủ ngày đó cái kia hai tên đầu sỏ trốn chạy cố tiêu vốn cho là bọn họ sớm đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng t ă m hơi chỉ có thể lại tìm kiếm dịp tốt là bắc đ i ệ bách tính t r ừ hại lại không nghĩ đến hắn lại sẽ xuất hiện tại nhạn bắt trong thành như thế suy đoán thông cổ hiên vì sao tuyển chỉ tại tĩnh lặng trong hẻm lại vì sao tại chính mình ban đêm tới cửa bố trí phục rết tử sĩ tựu đều nói xôi được thiếu niên lúc nghĩ ngợi người bị mặt lại chưa cho hắn làm nhiều suy tư thời gian bước lui thiếu niên trong nháy mắt người đao lại chém vào hướng trên giường sớm đã không còn c h i r á c t r ư ở n g quỹ máu tươi dâng trào một đao chấm dứt trên giường t r ư ở n g quỹ người bị mặt trong mắt đ ô n g hiển vui mừng đao quang không ngừng chém xuống t r ư ở n g quỹ đầu người thắt ở bên hông t r ợ đạp đất mà lên muốn nhảy rời g ự ữ phường nhưng tại xoay người trong nháy mắt dư quang nhìn thấy trong phòng một góc bị lao trần bảo hộ ở sau lưng tao đăng tự cho là lập xuống đại công toàn không có đem trong phòng mấy người nhìn tại trong mắt người bị mặt không khỏi thầm nghĩ. không nghĩ tới công lao tới tay như thế nhẹ nhõm còn có thu hoạch ngoài ý mớn vừa vặn cùng nhau cầm xuống cao đang đầu người công tử tự nhiên vui mừng trong lòng nếu không phải dùng vải che mặt sợ là muốn r ô i tay vớt khé chính mình hai p h í t dâu dài thu liễm tâm tư hứa mặc trong tay l ư ớ i đao xoay chuyển hàn q u a n g thẳng b ư ớ c trong phòng góc xó mập mạ p tướng lĩnh không nghĩ tới đường đường chi thiên cao thủ lại luân lạc thành sát thủ tử sĩ theo ta nhìn đ ừ n g đi theo ngơi ư công tử kia không bằng kịp thời nộp mình tự thú có lẽ có thể miễn cho một chết thiếu niên thanh âm va ở sau lưng nhuộn vốn là tự đắc hứa m ạ n con ngươi trận lui tiểu tử này không biết lúc nào nhận ra chính mình. nghĩ đến đây hứa mạc tâm thần trong nháy mắt loạn trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là tiểu tử này bố trí b â y giờ hắn sớm đã đoán chuẩn chúng ta sẽ đến lấy trưởng quỹ tính mệnh cùng cái này cao đang liên thủ đặt b ấ y chờ ta nhập úng tâm tư cùng một chỗ cũng không do dự hứa mạc lập tức đạp đất mà lên cho dù chính mình t r u n g kế công tử còn không biết chỉ cần mang về trưởng quỹ đầu người chính mình vẫn là một cái công lớn cho tới về sau làm sao tự có công tử cùng cái tia tân sứ ô m lấy hứa mạc dù không thiện kinh công nhưng dù sao cũng là chi thiên cảnh bên trên cao thủ thân hình như khói mà lên vốn cho rằng trong phòng thiếu niên sẽ ra tay ngăn trở có thể thẳng đến nhảy rời dược phường quay đầu nhìn tới vẫn không thấy có người đổi tới trong lòng đung lòng nhìn tới tiểu tử kia còn là kiên g kỵ lao phu chi thiên võ cảnh không dám cùng truy tiểu tử này tâm kế rất sâu lại nhận ra ta đến nghĩ biện pháp tại không lao đi công lao bên trên nhượng công tử sớm làm đề phòng mới lạ tự nghĩ đến hứa mạc thân hình dập rèn dần dần biến mất ở trong màn đêm quay lại dược phường bên trong bị cố tiêu rỗi tay ngăn lại lao trần chính đầy mặt vẻ giận dữ hướng thiếu niên cả giận nói tiểu tử ngươi chính là ý gì đã là biết người này thân phận vì sao muốn thả hắn ly khai lúc này sau lưng cao đăng mắt nhỏ hiếp lại ở trong màn đêm lấp lóe mấy phần thấu triệt chi quang tiến lên ngăn lại lao trần chuyển hướng thiếu niên đánh quả mới có thể kinh rắn đúng không cao đăng nhìn lấy trong bóng đêm thiếu niên mang theo một chút ý cười hai mắt chuyển hướng bên thân lao trần cố tiêu gặp cao đăng đã linh hộ i chính mình tâm tư cũng tiếp lấy cao đăng lời nói tới tiếp tục mở miệng như những người này thật ẩn nấp tại nhạn b ắ t trong thành chỉ là những n à y q u ộ n tạp ngõ hẻm nghĩ muốn tìm người đã là không dễ thú chi hai cái này tên đầu sỏ không chỉ võ cảnh không yếu nhạn bác trong thành còn ẩn nấp lấy rất nhiều nhân thủ như tùy tiện đuổi theo s ợ là sẽ rơi vào bấy r chúng ta thương nghị tốt đối sách lại một m ẹ hốt gọn q u ba chương ba trăm chín mươi bảy giờ tí phó ước một m ẹ hốt gọn cao đăng quan sát thiếu niên khuôn mặt trong miệng lẩm bẩm thiếu niên lời nói trong mắt nhỏ lập lòe không rõ c h i quang không biết là gì tâm tư những n à y rơi vào thiếu niên trong mắt chính nói cao đăng còn đang vì cái kia kim đao môn cao thủ xuất hiện tại nhạn bắc thành mà n g h i hoặc lập tức mở miệng cao tướng quân lúc trước m ạ c quận bên trong sự tình tạm thời không đề cập tới tại hạ chỉ nghĩ hỏi tướng quân một câu bị thiếu niên mở miệng gọi hồi tâm tư cao đăng cũng chưa mở miệng quay đầu ra hiệu lao trần mang lao đại phu trước tiên ly khai có m ạ c quận bắt giữ sự t ì n h lao trần chỗ nào yên tâm lưu lại cao đăng một thân một mình đối mặt thiếu niên có thể nhìn thấy nhà mình cao đăng lăng lệ ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ nhà mình tướng quân muốn cùng một nhất đơn độc trò chuyện lập tức đi tới trong phòng một góc nhấc lên sớm đã sủi lơ trên mặt đất lao đại phu đi ra phòng đi chính đụng vào nghe động tĩnh bước nhanh chạy tới thân binh đám người gặp lao trần ánh mắt cũng biết tướng quân tâm ý ngay sau đó lặng yên tối lùi nghe đến ngoài cửa bên trong đám người rời đi tiếng bước chân thiếu niên nhìn thấy cao đ ă n g do dự thần sắc không hiểu mở miệng nghĩ tới thiếu niên tại trong tuần thủ quân cứu giúp trí cảnh lại tới chính mình vì thánh thượng đại kế dùng bách tính làm con tin bức bách thiếu niên các loại công việc đều ở trước mắt ngươi chính là một giới áo vải n h ạ n bắc sự tình tựu chớ có lại nhúng vào trầm m ắ c thật lâu cao đ ă n g cuối cùng làm ở miệng lời này vừa ra thiếu niên liền giật mình cũng chưa như cao đ ă n g đồng dạng trầm tư thật lâu lập tức hiện ra một chút tức giận tướng quân lợi này giải thích thế nào nhạt bắc trong thành những việc này không phải ngươi lực lượng một người có thể giải quyết mà lại không bản vừa rồi cái tia tên đầu sỏ võ cảnh cao cường như lời ngươi nói sát thực dưới tay hắn còn có không ít tử sĩ sát thủ như những người này cùng nhau làm khó dễ ngươi có thể ứng đối được cao đ ă n g trầm giọng mở miệng cái này hỏi một chút cũng làm cho thiếu niên tức giận hơi đi đ ố n g h a m trầm tư cao đ ă n g lời nói cũng không bất kỳ hạ thấp chi ý chính mình bất quá một người cho dù có r ă n g c ô nương đ á m người hiệp trợ chỉ dựa vào chính mình chi lực nghĩ muốn xoay chuyển nhạn b ắ t sự t ì n h cũng là khó mà thành được rơi vào trầm tư cố tiêu mặc dù là bị cao đ ă n g khuyên bảo lời nói tạm nhiều trong lòng quyết ý vẫn như trước chưa đem chính mình thăm dò vân lai khách sạn bên ngoài phục có sát thủ sự tỉnh nói ra chính vì lúc trước cao đang tại mạc còn làm nhượng cố tiêu thực khó tin tưởng hắn là vệ quốc can dân trí tướng cao đăng nhìn về thiếu niên khuôn mặt chỉ mong hắn có thể nghe đến chính mình một lời gặp hắn ánh mắt bất định tựa như tại do dự chính nói chính mình lời nói có tác dụng nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục khuyên bảo lúc lại nghe thiếu niên mở miệng đáp lại hỏi v ậ n lại chính mình cao tướng quân bao cỏ tướng quân thanh danh tại ngoại có thể tại ta tới nhìn vô luận tướng quân tại ứng đối p h ỉ tặc tập, tập kích quấy dối lúc chỉ huy có độ còn là tại mặt quận bên trong dùng bách tính áp chế ta lúc vẻ do dự ta có thể nhìn ra tướng quân cũng không phải theo như đồn đại bao cỏ hồng trướng tướng quân không tiếp tự xấu thanh danh danh trong l lại vì sao trợ chuyển tâm ý khuyên bảo với ta không nghĩ tới thiếu niên vừa rồi do dự suy tư cũng không phải tại cân nhắc phải t r ă n g theo chính mình khuyên bảo lời nói mà là đang suy nghĩ những này thực không ngờ tới ngắn ngủi thời gian thiếu niên liền đem chính mình ngụy trang nhiều năm mặt nạ nhìn thấu kinh hai bên dưới cao đăng không thể không lần nữa dò xét trước mặt thiếu niên thân này thanh sam còn có sau lưng hộ kiếm chính là trong tay trôi này chiếu dọi lấy nguyện quang trường kiếm thình lình nghĩ tới lúc chạm vạn tối p h o n g kia mật hàm nguyên lai là ngươi cao đăng không khỏi nhẹ giọng mở miệng cao tướng quân nói cái gì thiếu niên chỉ nghe trước mặt mập mạp tướng quân thì thầm tự nói lại nghe không rõ đang nói cái gì không hiểu đặt câu hỏi lấy lại tinh thần cao đăng n h ớ n mày mở miệng che giấu nói vô sự vô sự chỉ bất quá nhớ tới một vị lao hữu lời nói không đợi thiếu niên mở miệng cao đăng đã không còn khuyên rời thiếu niên ngược lại mở miệng hỏi kế nói đã là thả cái k i a tên đầu sỏ rời đi tiếp xuống ngươi tính toán làm sao cầm phỉ cái này cao đăng phía trước một khắc còn khuyên ta không đếm xỉa đến sao lại đột nhiên chuyển tâm tư hỏi kế với ta thiếu niên nhìn cao đăng to mập khuôn mặt càng thêm nghĩ hoặc bất quá vì bắt điệu bất chính đem chủ đề chuyển hướng quân lệ này g xin hỏi cao tướng quân quân lệ định tại lúc nào nghe thiếu niên hỏi tới quân lệ cao đ ă n g không biết hắn trong hồ l ô muốn làm cái gì lập tức ngầm đầu xuyên qua phá nát mảnh ngói nhìn hướng trời đêm lướt qua màn đêm phồn tinh về sau túi đầu hồi đáp giờ tí đã qua quân lệ ngày liền tại ngày mai thiếu niên nghe nói khẽ gật đầu còn có một ngày canh giờ còn kịp tới kịp ý gì cao đ ă n g linh lợi tâm kế cũng tính được nhạn bắt chư tướng bên trong người tài ba lúc này cũng nghĩ không do thiếu niên rốt cuộc muốn làm chút gì đành phải mở miệng muốn hỏi cao tướng quân ta chỉ hỏi một câu như n g ư ơ i biết nhạn bắt trong thành có người phản tề hàng tấn ngươi nhưng sẽ thả xuống trước kia thành kiến cùng nhạn bắt trong thành những tướng quân khác một đạo bắt tặc thiếu niên thanh em dù nhẹ nhưng lại chữ chữ rõ ràng cao đăng nghe nói càng thêm chắc chắn chính mình thiếu niên nhìn ra manh mối nghiêm mặt mở miệng nói kia là tự nhiên tại tề vân đại sự phía trước tư nhân t h ù hận sao đáng nhắc tới thiếu niên hồi âm k h ẽ c ư ờ i có cao tướng quân câu nói này liền tốt ta này liền động thân cao tướng quân chỉ cần nhớ kỹ quân lệ ngày đó có người vạch trần nhạn bắt trong thành thông đồng với địch một chuyện còn mời tướng quân có thể hết sức giúp đỡ nói xong lại gặp cao đăng lông mày nhữ lại t h ư như tại lo lắng tuy là không hiểu cố tiêu chính nói hắn khúc mắc khó tiêu nhưng cũng vững tin tại đối mặt cỡ này lại nghĩa cao đăng tuyệt sẽ không đung đưa không ngừng giờ tí đã tới thiếu niên trong lòng nghĩ đến vân lai khách sạn bên trong cùng phúc thị huynh đệ chi ước định không thể bỏ lỡ canh giờ t hướng cao đăng tiếp tục mở miệng nói tướng quân tại hạ còn có hẹn cái này liền rời đi chuyện tối nay còn mong tướng quân bảo thủ bí mật đề phòng những cái kia p h ì tặc lại đến còn là trong đêm chạy tới vân lai khách sạn là tốt cao đăng rút về tâm tư mở miệng nói t u t bản tướng quân sẽ nhớ ký lời người nói thiếu niên q a y đầu liếp nhìn trong phòng trên giường trưởng quỹ cái kia mất thủ cấp thi thể ngay sau đó thu hồi ánh mắt vận đủ nội lực nhảy ra dự phường hướng vân lai khách sạn mà đi dù đã tới giờ tí nếu là thường ngày vân lai khách sạn bên trong đầy khách bên dưới cái này canh giờ trong khách sạn chỉ có các phòng phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ mà thôi có thể hôm nay vân lai khách sạn bên trong mặc dù là khách sạn bên ngoài b á c h tính lính canh đều bị vừa rồi kinh tiên động t i n h ồn ào cái n h i ê u cũng chưa từng có chút động tĩnh khách sạn lầu hai trong phòng phúc thị huynh đệ giáp trụ chưa trừ ngồi thẳng trong phòng nhắm mắt dương thần không chút nào nhận ngoài khách sạn ồn ào cái nhiễu qua không chốc lát phúc khang cuối cùng là không nhị được tính tình mở ra hai m phúc đ thụy ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng trong lòng cũng đồng dạng bất định dù không biết vạn tướng quân vì sao coi trọng hắn như thế nhưng tiểu tử kia cuối cùng chính là giang hồ dân gian sợ khó chịu được chức trách lớn phúc khang cũng không biết huynh đệ tâm tư trong lòng cấp thiết bên dưới trong phòng không ngừng dạo bước lên có thể càng là như thế tâm hỏa căn vượng lên l n sau ư gõ á、so、cửa, cửa thanh lâm tái khởi so với lúc trước yếu mấy phần cứ việc khách sạn bên ngoài như cũng ồn ào nhưng gõ cửa tiêm vang lại là rõ ràng phúc thụy quay đầu hướng huynh trưởng thoáng gật đầu phúc khang hiểu ý rút ra bên hông bội đao đ ể phòng là ai phúc thụy tận lực t h ấ p giọng hỏi ngoài cửa non nớt thanh âm vang lên nghĩa phụ nhị t h u ố c là ta nghe đến hạt đậu nhỏ thanh âm trong phòng huynh đệ hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm phúc khang thu hồi bội đao lúc phúc thụy đã mở cửa phòng ra hạt đậu nhỏ xinh xắn thân thể lách mình vào phòng muốn như vậy sao còn chưa ngủ trông thấy hạt đậu nhỏ một bộ nhập nhèm mắt ngáy ngủ có lẽ là vì không ồn ào quấy nhớ ngoài khách sạn canh gác binh lính cùng chạm vạng tới nhạn bác đại doanh trừ tướng nữ h a khoác lên quần áo chỉ mặc tất chân phúc khang thay thế vội vàng tiến lên hạt đậu nhỏ xoa xoa mắt ngáy ngủ tựa như còn chưa t ỉ n h ngủ ngáp ngáp mở miệng nghĩa phụ nhị thuốc bên ngoài ồn ào n h ư ợ n g ta có chút sợ hãi cho nên huynh đệ hai người còn tưởng rằng là tiểu đậu tới báo tin nhưng không ngờ là bé con sợ hãi nhìn nhau phúc khang nuốt dâu cười nói cái kia đơn giản ngươi nếu không chê t i ể u ngủ ở nghĩa phụ cùng nhị thuốc trong phòng có chúng ta hai vị tướng quân che chở liền sẽ không sợ sệt huynh trưởng nói xong phúc thụy lại nhìn thấy hạt đậu nhỏ ánh mắt ra hiệu tựa như đang hướng về mình hai người ám chỉ làm sơ suy nghĩ liền biết nữ hoa ý gì khách sạn này nội ngoại đều là đan bân dưới chướng binh lính cho dù nữ hoa không phải binh nghiệp đám người cũng nhất định bị giám thị ở bên trong chính mình vị này cháu gái thông minh dị thường nhất định là có lời muốn nói lại lo lắng có người ở bên ngoài giám thị mới dùng loại phương thức này ám chỉ hai người nghĩ đến đây phúc thụy lập tức ngừng lại huynh trưởng nữ thế ra vẻ cao giọng nói huynh trưởng thực là qua loa đại khái hai người chúng ta người thô u kệ gian phòng sao có thể nhượng người nữ hoa tới ở nói xong chuyển hướng phúc khang trong ngực hạt đậu nhỏ nói không bằng d ạ n g này ta cùng ngươi nghĩa phụ hai người đi ngươi trong phòng coi chừng h ậ ngươi đi ngủ làm sao hạt đậu nhỏ như hồ nước trong trèo hai mắt nên tiếp nhị thúc ánh mắt giả hoạt chi quăng lớp lóe vội vàng mở miệng đáp kia là không thể tốt hơn có hai vị đại tướng quân che chở ta liền có thể an tâm đi ngủ phúc khang hậu chi hậu giác trong lòng còn nghĩ lấy thiếu niên lời nhắn giờ t í ư ớ c hẹn vội vàng để t h ấ p âm thanh hướng huynh đệ mở miệng nói chẳng lẽ quên lúc nói chuyện chính nên tiếp nhà mình huynh đệ ánh mắt trong nháy mắt phản ứng lại cũng đ ể cao một chút âm đ i ệ u đáp ai nhộ bản tướng quân thu nghĩa nữ cũng thế huynh đệ ta hai người tự hống một hồi hải tử phúc tụy ở bên phụ họa cười bồi mở cửa phòng theo huynh trưởng hướng lầu ba mà đi phúc khang một tay ôm lấy n ư ớ hoa chuyển tối cao lầu dai bên cạnh dư quang chính nhìn thấy canh dự ở lầu một khách sạn trước cửa mấy đạo sắc bén ánh mắt lặng lẽ nhìn mình chằm chằm huynh đệ hai người trong lòng không khỏi đối trong ngực nghĩa nữ càng là yêu thích tuổi con nhỏ như thế cẩn thận có lẽ là nghe đến vừa rồi lầu hai trong sơn g phòng tiếng vang phía dưới giám thị ánh mắt theo phúc thị huynh đệ lên lầu ba đẩy ra góc xó t ĩ n h lặng cửa phòng mới thu hồi đại nhân ta muốn hay không lên lầu ba đi nhìn tới nhìn một cái cuối cùng cái này ta tướng quân chi lệnh nhưng là muốn một mực nhìn lấy phúc thị huynh đệ khách sạn trước cửa thu vệ hạ thấp giọng hướng bên thân giáo hí tán thưởng ngược lại thấp giọng kiến trách chán sống đúng không phúc gia huynh đệ là cái gì t i n h khí ngươi không phải không biết đan tướng quân chi lệnh là nhìn kỹ này ác nhân là được hai người bọn họ đã không có ra khách sạn cũng không có làm thất thường gì sự tình lúc này lên lầu không phải tự tìm phiền phước húng chi nhạn bắc đại doanh trư vị tướng quân sớm đã vào phòng nhỏ nếu là chọc giận một người trong đó chính ngươi tính toán tính toán đan tướng quân nhưng sẽ vì ngươi ta tiểu nhân vật như vậy đắc tội bọn hắn lời này vừa ra ở bên thủ vệ binh lính cũng cảm giác có lý liền rụt đầu lại hào hào canh gác khách sạn đại môn không nói thêm lời nào lại nói khách sạn lầu ba lúc này đẩy cửa vào phòng phúc thị huynh đệ vừa mới khép lại cửa phòng trong n y mắt chính thấy thanh sam chấp động thân ảnh cùng với n g u y ệ t quang lóe qua mi mắt lúc này trong phòng cửa sổ khép kín phúc thị huynh đệ chính nghi hoặc từ đâu tới n g u y ệ t quang lúc trên cổ ý lạnh chuyển tới